chương sáu trăm linh năm sĩ kỳ d â y ối ta nguyện sưng người làm ạ n h nhất chương sáu trăm linh năm sĩ kỳ d â y ối ta nguyện sưng người làm ạ n h nhất s i n bị nữ vương đại nhân thổi phồng lấy l ắ c lư đi lột củ hành tây một bên bốc lấy một bên l ệ rơi lề mặt nhưng hết lần này tới lần khác kiêu ngạo nàng đi không chịu mở miệng p h ả n nàn chỉ có thể đem cái này khổ hướng trong bụng ớt bất quá rất nhanh cái này tiểu lo lì tựa hồ đã tìm được bí quyết đem củ hành tây đặt ở trong nước lột lên một cái liền cao hứng lên hừ hừ ta cứ nói đi ta thế nhưng là lột củ hành tây đại vương đâu về sau loại chuyện này cứ việc giao cho ta tốt sếp í dăm túi nói nị mạn có chút buồn cười nhìn xem cái này bị nữ vương đại nhân trị ngoan ngoan tiểu ló l y mở miệng nói ra tốt tốt tốt về sau đều giao cho ngươi cái này tài giỏi sphinx tới làm vậy cũng không đâu s í t đắc ý nói lại lột một trận m à về sau sếp cái đầu nhỏ không ngừng tại trong đ ì n h viện dò xét sau đó có chút kỳ quái hỏi ta cho là ta là cái cuối cùng tới đâu làm sao không nhìn thấy hệ nổ cùng lụp xì hai người bọn họ chạy đi đâu bây giờ trong đ ì n h viện nên người tới đều đã tới tỷ như gỡ mạ vương quốc vinh mốt rút cũng mang theo thân thể bị chữa trị thê tử sổ dạ vương phi đang cùng nỉ h tờ tỉn g ạ lệ bác sĩ đại khoa học gia kệ xạ còn có in đi gỗ mấy người tụ cùng một chỗ nói chuyện phim đâu sít cái này vừa mới nói xong sau lưng liền đi tới một thân ảnh cầm trong tay một phần t h ứ c đơn giống như đang nghiên cứu đồ ăn đồng dạng không sai n h i c ổ jobin nàng nghe spin ghi hoặc đáp lại nói đi bến cảng tiếp người hôm nay thế nhưng là sẽ đến một cái khách nhân trọng yếu đâu ai vậy sít kinh ngạc hỏi minh vương ní m a n nhẹ giọng đáp lại nói minh vương sĩ s ừ n g sốt một chút nói tiếp cái kia xỉ vợ dậy ối ngữ khí của nàng mười phần không k h á c h khí bất quá nàng mặc dù cùng họ hủa dìm mới không sai biệt lắm lớn nhỏ nhưng nếu là luận hải tặc tư lịch tới nói thế nhưng là s o họ hủa dìm còn lợi hại hơn một chút lúc trước nàng cũng là xỉ kỳ thủ hạ đại cán bộ đâu bởi vậy thật tính toán ra sĩ cùng dậy ối thật không có địa vị gì bên trên quá lớn t r ê n lệch không sai là dậy ối bọn hắn muốn tới họ hủa dìm mời bọn hắn s ở tù xỉ nữ vương cười ha hả nói sĩ nghe vậy nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đang cùng hẳn dờ dệt tờ bọn hắn cùng một chỗ xỉ c h é p miệng một cái nói không biết s ỉ kỳ lao đại có thể hay không cùng hắn đánh nhau đâu ngay tại lúc này đ ì n h viện ngoài cửa lại đi vào mấy cái thân ảnh e n o l u c xì g i y ô í c cùng sùa ghi bà chủ đều tới d â y ô í c gia hỏa này dù sao là chân chính đại lao cấp nhân vật mặc dù cũng không có tới qua nơi này nhưng hắn cùng mật gắn khác biệt hắn cũng không có cái gì co quắp cảm giác ngược lại là thu phóng tự nhiên vừa vào cửa căn bản không cần e n o bọn hắn dẫn đạo cái gì lao gia hỏa này liền phá lên cười ha ha ha ha, ha họ vừa dìm ngươi làm cái gì vậy đâu úc sĩ kỳ cũng tại a đây tù h ậ t là xì nữ h、si, không i u năm gặp, vương cũng là dây ết cười ha hạ đáp họ đua g tại bên này một truy đánh tới đem khối thịt đập càng gân nói một chút sau đó quay đầu nhìn về phía cổng cười to nói kiệt ha ha ha ha dây ô ích ngươi xem như tới lao tử đây không phải biết ngươi muốn tới làm khách chuyên môn cho ngươi đánh cái thịt đạn gỗ ăn đang mong đợi đi cảm giác rất tốt thế nào ta cái này ạ v ạ lòn còn không sai xì kỳ bên kia nhìn giây ô ích một chút có chút khó chịu nói ra ngươi hôn đản này còn chưa có chết ta ngươi cũng không chết ta làm sao lại chết giây ô ích vừa cười vừa nói cũng không có giống sphinx trong tưởng tượng như thế giây ô ích sẽ cùng xì kỳ đánh nhau nhiều năm không thấy hai người nói chuyện mặc dù mùi thuốc súng rất nặng nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có như vậy điểm gặp được lao bằng hữu cảm giác không sai đâu ạ vã lòn trước kia chúng ta cũng đã tới khi đó loạn thất bát a o hiện tại thật đúng là vượt quá ta dự kiến nơi t ố i ta nhất là ngươi cung điện này tốn không ít tiền à cổng cái kia s ứ tử trước khi ta đi biết đánh nhau hay không bao mang đi d â y ô í c cười ha hà nói thiệt ha ha ha ha lao tử gia đại nghiệp đại chút tiền đấy nhưng không tính là gì họ ưa dìm dăm t ú i nói ai ta coi như thảm rồi à, gần nhất bồi thường một số lớn đâu d â y ô í c có chút khổ bước nói ngược lại là sủa ghi bà chủ một bộ đắc ý bộ dáng dung quang đầy mặt rõ ràng liền là máu kiếm lời một thanh thua thiệt cái gì họ ưa dìm có chút kinh ngạc hỏi hắn trong ấn tượng dây ô i hiện tại không phải liền là cái độ mạng sao còn làm lên đầu tư có tiến bộ a dây ô i khổ nao k h o á t k h o á t tay nói ra ai ngươi là không biết ta tại hát cám thế giới đổ bàn bên trong áp i ệ u gạt cái kia hôn đàn sẽ thắng kết quả bệnh thiếu máu a họ ưa dìm kèm chút không có trách mang âm thanh đến ngươi hôn đàn này hai ta quan hệ tốt như vậy ngươi áp i ệ u gạt sẽ thắng xem thường ta à họ ưa dìm bất mãn nói x u a ghì bà chủ lúc này chạy tới nữ vương đại nhân bên người rửa tay một cái mười phần xe nhẹ đường quen hỗ trợ xử lý lên nguyên liệu nấu a tới đúng vậy à ta lại khác biệt họ ưa dìm ta thế nhưng là toàn bộ thân da đều áp tại trên người ngươi đâu làm không sai sua ghi bà chủ cao hưng nói ra kiệt ha ha ha ha vẫn là đại tỷ đầu h i ệ u ta họ ùa dìm cười to nói dây ô ấ cũng không có lại để ý tới họ ùa dìm ngược lại là nhìn về phía sĩ kỳ bên kia hỏi ngươi đây sĩ kỳ r a mặt hơi kéo ra có chút khó chịu nói ra giống như ngươi bệnh thiếu máu không sai xem như ản dợ d ệ n tờ ra ra xem như họ ùa dìm trưởng bối sĩ kỳ r a hỏa này lén lút muôn hiệu cả tháng kết quả tự nhiên là bệnh thiếu máu ha ha ha ha ha trông thấy không phải ta một người không may ta liền vui vẻ nhiều dây ô i c ư ờ i lớn nói sau đó đi tới xì kỳ bên người từ trên bàn cầm lấy một chén rượu g ắ c y uống người hôn đ à n này là muốn đánh nhau sao xì kỳ khó chịu nói ra quên đi thôi liệu gặt đều không đánh nổi chúng ta còn đánh cái cái gì đánh dây ô i khoát khoát tay có chút tùy ý nói ra hắn cái này vừa mới nói xong xì kỳ cũng là hơi có chút cảm khái nói ra đúng vậy a hắn hiện tại cũng rất do dự cùng xoắn suýt ý nghĩ cô bọn hắn dậy vào cái kia kế hoạch lớn đã bắt đầu kết thúc không cần hai năm liền có thể hoàn thành bất quá xì ký lại cảm giác mình đã không có gì lại đi giày vò cần thiết hắn tuyệt đối không nghĩ tới họ ủa dìm hung mạnh như vậy hai mươi năm không đến liền đứng ở đỉnh điểm bên trên còn đánh bại liệu gạt tên kia trở thành thế giới mạnh nhất bây giờ toàn bộ thế giới mới đều phụ phục tại họ ủa dìm dưới chân hắn xì kỳ thật còn có tất yếu đi ra lăn lộn sao lại nhìn một chút tàn giờ giấy tờ xì kỳ trong lòng mười phần phức tạp bất quá hắn chung quy là không có hạ quyết tâm đâu thật sự là rượu ngon à dây ô đầu tiên là phẩm vị một câu sau đó thuận xì kỳ ánh mắt nhìn lại mở miệng hỏi đây chính là họ ủa dìm nhi tử a hã h ắ dáng dấp ngược lại là s o họ ùa dìm đẹp trai nhiều kế thừa hắn mụ mụ y ê u thế đâu dây ổi tiên sinh ngươi tốt hắn g dợ dễ tờ rất lễ phép nói ra ha ha ha ha ngươi tốt h ả o h ả o cố gắng à mảnh này b i ể n cả không phải thuộc về chúng ta cũng không phải thuộc về họ ùa dìm là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này dây ổi cười lớn mở miệng nói ra lúc này họ ùa dìm trong tay cuối cùng một truy cũng rơi xuống hắn đứng lên mở miệng nói ra tiếp xuống liền giao cho ngươi cách đó không xa đang tại l o a hoay nướng cự nhân tộc đại chủ quay đầu nhìn thoáng qua nói không có vấn đề nữ vương đại nhân thì có chút bất mãn nói ra ta cũng muốn làm đảng bộ không thể mỗi lần đều để ta thái thì ta nữ vương đại nhân cái này vừa mới nói xong lập tức toàn bộ trong đình viện người đều cứng đờ ngược lại là mọt gẳng cùng dầu ấy những khách nhân này có chút một bức chỉ thấy bẹ màn đứng d ậ y nữ khí hết sức nghiêm túc chỉ và họ ùa dìm đau lòng nhức cốc nói họ ùa dìm không phải ta nói ngươi ngươi đơn giản quá phận à. đọ phận lạ mị ngộ ra hỏa này cũng là nói theo đúng vậy à chú ý ra ngươi sao có thể d ạ ả m này họ ùa thì ba ta mẹ nó làm cái gì lúc này cũng trí thông minh thượng đến bình thường bỏ qua trong tay củ hành tây nắm lấy sợ tụ xỉ nữ vương cái kia tinh tế trắng non bàn tay dùng hết sức thống hận ánh mắt nhìn họ ưa dìm nói nhìn xem ngươi xem thật kỹ một chút đây là một đôi cỡ nào mỹ lệ bàn tay à ngày bình thường yêu quý bảo hộ còn đến không kịp đâu ngươi vậy mà để sợ tụ xỉ t ỷ t ỷ thái thịt vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ ngươi vẫn là cá nhân sao không sai huynh trưởng đại nhân ngươi cái này quá phận mỹ m ả n cũng là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ nói ra ta không phải ta không có ta thật họ ưa dìm còn chuẩn bị há mồm giải thích một cái đâu kết quả một bên tợ lăn một tay bị tỏ ưa dìm、miệng. mở miệng thấp giọng nói ra chú ý ra vì mọi người sinh mệnh an toàn ngươi liền chịu khổ một chút ta ta họ ùa gì b i ệ t g khuất không biết nên nói những gì cùng ngay đồng thời hạng cóc cũng là đi nhanh lên đ ế nữ n vương đại nhân b ê n n g ư ờ i một t h a n ngâng lên nữ vương nhân, nữ h đại khí mười phần ân cần nói ra sợ tù xỉ tỉ tỉ ngươi cái này bận trước bận sau khẳng định đều mệt không đến đi với ta bên kia nghỉ ngơi những n à y v i ệ c nặng giao cho sphinx các nàng tới làm là được rồi nấu cơm cái gì không phải ngươi nên đi mệt nhọc đúng không s h i n h thủ thời gật gật đầu mở miệng nói ra chính là ta đến liền tốt sở tù s、si、ì ngươi đi nghỉ ngơi đi nơi này có ta cùng nghỉ m ạ n ở đây nữ vương đại nhân ba ta nhìn các ngươi liền là không muốn để cho nấu cơm đúng không tay nghề ta thế nhưng là có đề cao thật tin tưởng ta một lần d â y ô i cùng mọt gẳng rất mậu bức đây là cái gì tình huống a không rõ nội tình bởi vậy d â y ô i mười phần bất mãn nói các ngươi làm cái gì vậy đâu sở tù s、si、ì có đam mê này cùng hứng thú liền nên để nàng bộc u lộ tài năng mới là sau khi nói xong d â y ô i cười ha hả nhìn về phía sở tù xì、si、nữ vương nói sợ tù xì đợi lát nữa cho ta làm hai phần bọn hắn không ăn ta ăn sợ tù xì lúc này nhìn dậy ổi là thế nào nhìn làm sao thuận mắt ta cao hưng nói t ố t ta nhất định dốc hết toàn lực s u a ghi bà chủ thấy thế cũng cảm thấy có chút xấu hổ đang chuẩn bị mở miệng phụ h ỏ a một cái dậy ổi đâu n ị màn kéo lại s u a ghi tay ánh mắt hết sức nghiêm túc chăm chú hướng s u a ghi lắc đầu s u a ghi sửng sốt một chút tự a hồ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tranh thủ thời gian gật i a n g gật đầu không lên tiếng nữa một bên khác m ặ c gằn g cũng chuẩn bị ủng hộ một chút nữ vương đại nhân dù sao bên gối phong có đôi khi cũng là rất có hiệu quả mà đem nữ vương đại nhân không tốt đi phu nhân lộ tuyến không chừng liền có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm đọt thợ l à m bị ngộ nói khẽ mặc g ằ n g ngươi nếu là không muốn được hạ độc chết lời nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mở miệng nữ vương tay nghề thế nhưng là sinh hóa cấp sinh hóa cấp mặc g ằ n g người đều t r ò n váng đúng vậy a tại độc tố về điểm này ta cam bái hạ phong cái chủng loại kia vẽ mản cũng là mười phần nói nghiêm túc nói như vậy lấy chủ ý ra tố chất thân thể đều bị đánh nạc qua ta sợ đến lúc đó ni h thợ t ỉ n g ạ lễ bác sĩ cũng không kịp cứu ngươi tỳ dỏ dồ cũng là nói bổ sung mặc rằng nghe những lời này lập tức bỏ đi vốn là một pháp vẫn là liếm chủ y ra đi nữ vương con đường này quá nguy hiểm h ắ n cũng không giống như dầu ấy như thế có dũng khí dũng sĩ a chân chính dũng sĩ d â y ôi ta nguyện x ư n g người làm ạ n h nhất sĩ、sì、kỳ vô vô dầu ấy bà vai phi thường nói nghiêm túc d â y ôi ba các người đến cùng đang nói thứ quỷ gì chương sáu trăm linh sáu dây ôi ta còn quá trẻ chương sáu trăm linh sáu dây ôi ta còn quá trẻ trên bàn cơm chất đống nhiều loại mỹ thực rượu ngon từng cái các đại lão đều đã ngồi xuống bất quá lúc này đám người vẫn chưa đụng đũa ăn cơm ngược lại là từng cái c h ầ m c h ầ m vào cái này ở đây một cái duy nhất dũng sĩ dậy ố i dậy ố i trước mặt bày biện hai b à n tinh x ả o đồ ăn một cái là thị t kho tàu đàn gỗ một cái là nổ đàn gỗ từ bề ngoài đi lên nói cái này hai mâm đồ ăn đều phi thường không tệ nhìn qua làm cho người rất có thêm ăn bởi vậy dậy ố i cũng là yên tâm không ít đúng vậy nha coi như như thế nào đi nữa cũng không có khả năng thật đem người ăn chết ta dậy ố i ở trong lòng lẩm bẩm một câu tiếp theo hắn nhìn tất cả mọi người đang ngó chừng hắn cũng là có chút khó chịu nói ra đều nhìn ta làm gì các ngươi ngược lại là ăn a họ ưa tìm thấy thế cười cười nói nhì t ợ t ỉ n g ạ lệ dạng này ngươi vị trí kia không quá phù hợp làm dây ổi bên cạnh đi ngồi tại tợn lặn bọn người bên người nhì t ợ t ỉ n g ạ lệ s ư ớ n g sốt u một chút sau đó tranh thủ thời gian gật gật đầu nói đúng đúng đúng, đúng. ngược lại là ta không nghĩ tới điểm ấy dây ổi bên người rẽn gạ cũng là nhanh chóng đứng dậy cùng nhì t ợ t ỉ n g ạ lệ đổi cái vị trí tiếp theo họ ủa dìm mưng một chén rượu lên nói hôm nay chúng ta người đều không khác mấy đến đ ô n g đủ cũng có mấy vị khách n h ậ n đến thật là khiến ta mừng rỡ không thôi ta họ ủa d ì có thể đi đến hôm nay ta băng hải tạc chiến chủ y có thể đi đến hôm nay là dựa vào l vẽ mản cũng là mở miệng cười nói ra lúc trước chúng ta bởi vì dưới phận tụ tập ở cùng nhau hiện tại chúng ta cũng bởi vì dưới phận ngồi cùng nhau thắng lợi là thuộc về chúng ta tương lai cũng là thuộc về chúng ta tính tương lai cũng kính thắng lợi thời đại tiếp theo thuộc về băng hải tạp chiến chủ y nhị mản cũng là hô to một tiếng nói lục xí ra hỏa này cũng là hết sức hưng phấn hô lớn thắng lợi thuộc về họ ủa dìm đại nhân thắng lợi thuộc về băng hải tạc chiến chủ y rất rõ ràng chúng ta là vô địch ê nổ c ư ờ i cười nhẹ giọng nói ra về sau lịch sử nên do chúng ta tới viết mới đúng dỗ bin cũng là cười ha hà nói ha ha ha ha ha ha, không sai chúng ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất lợi hại băng hải t ạ t đâu xịt cũng tiêu ngạo cười to nói cạn ly họ ủa dìm cười to nói sau khi nói xong mọi người đều là n â n chén đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch đem thả xuống về sau họ ủa dìm lại liếc mắt nhìn dậy ố i sau đó trầm giọng nói tới tới tới chén thứ hai tính dũng sĩ hắn cái này vừa mới nói xong sợ tù xỉ nữ vương hung hăng trận mắt nhìn nó vựa gì một chút mở miệng nói ra ngươi là đối tài nấu nướng của ta có cái gì bất mãn sao l ờ i gì may mắn mà có có tài nấu nướng của ngươi ta tài năng tại gào thét đảo đánh bại đựng gạt ngươi không biết tài nấu nướng của ngươi cho ta bao lớn trợ lực họ vựa gì nghĩa chính ngôn từ nói ra hạ gia hỏa này ngồi ở một bên đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó phá lên n ư ờ i sợ tù xỉ nữ vương ngược lại là có chút kỳ quái tài nấu nướng của ta lợi hại như vậy sao dậy ôi nhanh nếm thử h dây ô ích đầu i tiên là tới một phiên ước trước kia cao chót vót thuế người nhiều bày ra một bộ lao tiền bối bộ dáng cho họ ủa gì bọn hắn thuyết giáo lấy bất quá làm cho người kinh ngạc chính là họ ủa gì bọn hắn đều rất nghệ tình một bộ thụ giáo biểu lộ đối với ô ích liên tiếp gật đầu cho là hắn nói rất đúng bộ dáng dây ô ích thấy thế vừa lòng thỏ ý sau đó đem trước mặt một cái thị t kho tàu đạn gỗ kẹp lên nói ra sợ tù s ỉ có lẽ tay nghề thiếu sót một điểm nhưng loại này đơn giản nấu nướng còn có thể thật xảy ra vấn đề gì cũng không thể ăn chết người a ha ha ha ha đúng vậy à thị t kho tàu đạn gỗ dầu c h i ê n đạn gỗ đều là rất đơn giản nấu nướng nói như vậy rất khó làm đến siêu cấp khó ăn chỉ cần đạn gỗ là tốt đạn gỗ vấn đề liền không lớn hiện nay có thể xác định đạn gỗ khẳng định là tốt đạn gỗ dùng tài liệu không cần phải nói vẫn là họ gỡ dìm tự mình một truy một truy đánh đi ra làm sao có thể làm ra vấn đề đến trong lòng nhất định tại mọi người cái kia ánh mắt mong chờ bên trong dây ổi đem đạn gỗ ăn một miếng tiến vào miệng bên trong tiếp theo dây ổi biểu lộ biến đổi hai mắt đều hơi bên ngoài lồi một chút thái dương trong nháy mắt tràn ra hai đạo mồ hôi lạnh hắn kèm chút không có trực tiếp đem đạn gỗ tất cả đều cho phun ra bất quá s ở tụ s ỉ nữ vương lúc này đang mục q u a n g mười phần mong đợi nhìn xem hắn đâu cái này khiến dây ổi rất khó chịu phun ra lời nói lên hai nghìn ba ba ba đánh mặt đồng thời họ hứa d ì mọi người cũng là một bộ xem kịch vui biểu lộ đang chờ hình dạng của hắn cái này khiến dây ổi trong lòng hưng ác cắn răng nh mở miệng nói ra xem đi ta liền nói chắc chắn sẽ không có vấn đề gì mùi vị kia kỳ thật còn rất không sai ta nhìn các ngươi liền là họ ưa d ì m đám người trong lòng đều sợ ngây người ngoa t ạ o ngươi mẹ nó thật đúng là cái dũng sĩ a hẳn là nữ vương đại nhân hôm nay tay nghề thật sự có tiến bộ liền nói đi người làm sao có thể một điểm tiến bộ đều không có đã nhiều năm như vậy cũng nên nhưng không đợi trong lòng mọi người ngạc nhiên rơi xuống đâu liền nhìn dỡ hội sắc mặt t r ắ n g nhật một tay bịt lồng ngực của mình thống khổ nói nhỏ cứu ta tiếp theo cả người liền từ trên ghế quẳng ngã xuống nhìn xem một màn、án. đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đúng a đúng a cái này mới là kịch bản a hắn a kém chút bên trên ngươi cái này lao hôn đàn làm xua ghi đại tỷ đầu trong lòng h o à n g hốt nói dậy ôi ngươi thế nào ngồi tại bên người nàng hẳn cọc kéo lại xua ghi đại tỷ đầu nói xua ghi tỷ không cần lo lắng có n h ỉ tờ tỉn gạ lệ bác sĩ ở đây n h ỉ tờ tỉn gạ lệ tự hồ liền đợi đến d ậ y ô i nằm xuống đồng dạng không nói hai lời đưa tay một đạo năng lượng quang hoàn lôi ra trực tiếp bao phủ tại dội ối trên thân tiếp theo ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái mới vừa rồi bị dội ối căn cứ rời đi ra lúc này đám người lại nhìn cái kia đạn gỗ chẳng biết tại sao đang t ạ i b ư ớ c lên màu tím đen hơi khói mẹ nó đây là cái gì tay nghề ni tờ tin gạ lệ cũng không trần trờ cái gì lần nữa chọn động một ngón tay đem cái kia đạn gỗ hải cốt tất cả đều ném vào trong thùng rác ai lại một cái dũng sĩ ngã xuống họ đùa dìm thở dài nói một bên sở tụ xỉ nữ vương sắc mặt đ ỏ bừng cố giả bộ chấn định bưng rượu lên nước nhấp một m i ế n g nói lần sau chắc chắn sẽ không dạng này ta nhất định sẽ làm ra lệnh mọi người hài lòng nấu nướng đọ phật lạng mỹ ngộ nghe vậy tranh thủ thời gian khoác khoắt tay nói ra không cần hoàn toàn không cần nữ vương đại nhân ngươi đã rất lệnh mọi người hài lòng người đều là có cực hạn cho dù là luôn luôn cao lanh mị hạn cũng không nhịn được nói ra đúng vậy à sợ t ù s、si, ì ngươi không cần như thế mỗi người đều có mình không am hiểu sự t ì n h giống ta liền hoàn toàn không am hiểu sử dụng cái bữa ngươi đã đầy đủ hòa mỹ ngươi còn như vậy để cao mình sẽ lệnh nhỏ ùa dìm không xứng với ngươi dạng này không tốt họ ùa dìm cũng là một phát bắt được nữ vương đại nhân mảnh khảnh bàn tay nói nghiêm túc đúng vậy à ngươi dạng này ta rất có áp lực à người không thể quá hòa mỹ nếu không sẽ không có bằng hữu sợ tu xì、si, nữ vương đều nhanh muốn bị họ ùa dìm bọn hắn cho cảm động khóc mà họ ùa dì thiếu chút nữa cũng bị nữ vương đại nhân sợ quá khóc ngay tại lúc này s í c h mở miệng hỏi b ẽ mạn ngươi làm gì chứ tại sao phải đem đạn gỗ chứa vào không sai b ẽ mạn đang tại thừa dịp đám người không chú ý đem r â i ô í vị trí đạn gỗ đóng gói đâu r â i ô í lúc này cũng từ dưới đất b ò dậy lảo đảo ngồi trên g h ế mở miệng nói ra không cần dạng này ngươi nếu là muốn ăn liền lấy đi qua đi ta không ăn là ta quá trẻ tuổi sống bảy mươi tuổi cũng không biết thế gian c ó bao nhiêu hiểm ác vẽ mạn lung túng nói hiểu lầm hiểu lầm ta là chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút nghiên cứu cái gì nị mạn cũng là có chút t khu khụ tia cái gì nghiên cứu nhìn xem có thể hay không phân tích ra bên trong nguyên lý có lẽ đối ta trái cây năng lực có trợ giúp đâu b ẽ màn có chút ngượng ngùng nói ra nữ vương đại nhân lúc này sắc mặt đỏ ghê vớm họ hùa dìm thấy thế quá lớn b ẽ màn ngươi cũng thật sự là làm cái gì vậy đâu có loại vấn đề này ngươi trong lâm thầm đến cùng nhà chúng ta s ở t ụ s ỉ thỉnh giáo một chút không phải tốt đảm bảo ngươi thực lực tăng nhiều s ở tù s ỉ nữ vương nghe lời này kém chút không có một cước đem họ a dìm đạp ra ngoài bất quá đám người lại đều cười theo trận này tiểu phong ba liền hạ màn rất nhanh tất cả mọi người liền chính thức mở bữa ăn ăn như gió cuốn g i á mạ tổ mười phần thân mật cho hãn giờ dễ tờ t kẹp một miếng thịt hãn giờ dễ tờ t biểu lộ mười phần cao hơn g nói đa tạng g i á mạ tổ không khách khí ngươi muốn ăn nhiều điểm mới được ngươi bây giờ quá gầy yếu đi nhìn qua cùng cái giá đỗ xanh đồng dạng một điểm không có cảm giác cường đại phải giống như nhà ta tên hôn đẳng kia lao cha cùng họ vừa dìm thuốc phụ đồng dạng mới được đó mới gọi là chân nam nhân xuất khí g i á mạ tổ dạng g hãn g i dễ tờ sắc mặt một khổ trong lòng rất khó chịu à, giả mạ tổ l à mình thanh mai trúc mã thêm vị hôn thê lúc nhỏ không hiểu hiện tại hạn dở dệt tờ đã hiểu hắn biết tương lai mình là nhất định sẽ cùng gia mạ tổ đi cùng một chỗ giống phụ thân cùng mẫu thân đồng dạng tổ kiến nhà mình đỉnh cái này không chỉ là trách nhiệm cùng hữu nước đại biểu cho băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc chiến chủ y hạch o tâm lợi ích trên thực tế hạn dở dệt tờ cũng rất ưa thích gia mạ tổ dù sao giả mạ tổ dáng d ấ p đáng yêu xinh đẹp thực lực trong người đồng lửa cũng được x ư n g tụng là cường đại không có gì khuyết điểm làm sao có thể không thích nhưng tương đối khó chịu là giả mạ tổ từ nhỏ thẩm mỹ liền có chút vấn đề lại hoặc là nói nàng thẩm mỹ càng thiên hướng về cơ bắp họ ưa tim cùng cái đồ ngươi nói hai người bọn họ huy mánh hạ kỳ tràn đầy vai hùng dương cương khí tức hoàn toàn không có sai nhưng ngươi nếu là thật không nên nói hai người bọn họ dáng r ấ t đẹp trai cái này có chút trái lương tâm c á i đồ cũng không nhắc lại họ ùa dìm lời nói xấu là không xấu nhưng thật cũng không có gì đẹp trai điểm liền là loại kia mánh nam cảm giác tương phản hắn giờ d i y tờ là đường đường chính chính xuất khí tiểu tử kế thừa sở t ủ s ỉ nữ vương nhan trị loại kia xuất khí trên người hắn c ò họ ùa dìm vai hùng chi tư lại có mỹ hạt mại luyện được nhạy khí nhan trị cao siêu thân phận địa vị đều vô cùng hiền quý thả trên biển cả thỏa thỏa một cái cao phú xoáy cấp bậc nhân vật nhưng tại trong mắt g i a mạ tổ án giờ dễ tờ t dáng người hoàn toàn không đủ hạ kỳ a không có chút nào đẹp trai tại g i a mạ tổ trong mắt xuất khí liền nên là họ gợ dìm người như vậy mới xứng với hai chữ này ta gầy là gầy điểm nhưng cũng không phải là gầy yếu ai nhìn xem án giờ dễ tờ t một bên nói một bên vén lên tay h áo cổ tay lộ ra mình cánh tay bên trên bắp thịt dán chắc g i a mạ tổ khinh thường đĩu n ô i nói ngược lại cùng họ gợ dìm thuốc phụ so phải kèm xa người án dở dễ tờ bị thương rất nặng nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt một bên khác t un ti đem trong tay tôm hùm đặt ở y hoàn trước mặt tầy y hoàn một chút cũng không có cảm động ý tứ tương phản sắc mặt rất bi thương quả nhiên một giây sau t un ti liền nói t â y giúp ta đem cái này tôm hùm l ổ i ra ngươi vì cái gì không mình l ổ i ta tầy y hoàn tức giận nói hắn cái này vừa mới nói xong t un ti một cái đầu truy liền đâm vào đầu hắn bên trên hô lớn nhân ra liền muốn ngươi giúp ta lột s í c h ra hỏa này cũng là không chịu ngồi yên đem chính mình tôm hùm cũng nhét vào y hoàn trước mặt mở miệng nói ra một cái cũng là bận điệu hai cái cũng là bận điệu giao cho ngươi bội bội đáng giận lúc xì tiền bối t ây y h o ă n cầu v i ệ n nói hắn thấy lúc xì tiền bối thế nhưng là anh dũng phản kháng ma n ữ dũng sĩ nhất định sẽ cứu hắn thoát ly khổ hải a nhưng lúc này lục xì hoàn toàn không dám lo đầu giả bộ như không nghe thấy d á n g vẻ thô bạo ă n tôn hùng dỗ pin cười ha hả nhìn xem lục xì nói ngươi sắp mất đi một cái trung thành tiểu đ ệ lục xì ai b i ể n cả liền là như thế tàn k h ố c à, lục xì hơi có cảm khái nói ra sau đó tiếp tục ăn vui vẻ hòa thuận chương sáu t r h ế cục các đại lao đánh cược chương 607. thế cục các đại lao đánh cược trong đ ệ n h viện vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt bất quá tiệc rượu đã kết thúc tất cả mọi người là ghé vào nơi này trò chuyện chút những cái kêu loạn thất bát tạo sự tình thôi dù sao băng hải tạp chiến c h ủ ý hiện tại đĩa càng lúc càng lớn rất nhiều người thường xuyên sẽ rời đi ạ vạ lòn đi xử lý chuyện trọng yếu thường thường rất khó như thế đầy đủ hết tụ cùng một chỗ tăng tiến tình cảm lúc này trong phòng họ v a dìm đang ngồi ở trên ghế salon dỗ bin đang tại một bên ăn tính rót nước trà h ẳ n cọc thì tại cắt lấy hoa quả về phần sợ tụ sĩ nữ vương thì tại trong bệnh viện lấy nữ chủ nhân thân phận chiêu đãi đại gia hòa đầu ghế sofa đối diện ngồi chính là mọt gẳng vị này nịu sở h ó c the hơn xã trưởng đại nhân mặc dù tại vừa rồi trong y ế n hội hắn cũng coi là dung nhập vào băng hải tặc chiến chủ y trong không khí nhưng lúc này đơn độc gặp mặt họ ưa thì vị này đỉnh cấp đại lão vẫn như cũng là có chút tâm thần bất định bất an hắn quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon thân thể lưỡn lên t h ẳ n g t ắ p chỉ dám nửa cái cái mông ngồi xuống dỗ bin đem nước trà đưa cho họ ưa thì một chén lại đưa cho mọt gẳng một chén mọt gẳng tiếp nhận nước trà mười phần chân thành nói đa tạ dỗ bin tiểu thư không khắc khí ngươi là khách nhân nha đừng câu nệ như vậy dỗ bin cười ha hả nói hàn cốc cũng là đem hoa quả bày tại trên bàn cười ha hà nói đến đều ăn chút mặc găng lúc này cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi được xưng thế giới đệ nhất mỹ n ữ t vì d è m dẹt, vậy mà cho hắn cắt hoa quả ai chỉ sợ cũng liền là tại ả v a lòn tại chiến truy hải tặc tại chú y ra nhà bên trong tài năng hưởng thụ được loại đ á i ngộ này a nói ra có thể thổi cả một đời họ ùa dìm đầu tiên là nâng c h u n g trà lên uống một ngụm sau đó cười ha hà nói ăn chút trái cây còn có đừng như vậy công n ệ chúng ta cũng coi là bạn cụ a mặc găng lúc này mới dám đưa tay đi lấy cái kia hoa quả ăn hai cái nói đúng vậy a có thể cùng chú ý ra ngài làm bằng hữu thật là vinh hạnh của ta đâu kiệt ha ha ha ha lời nói này họ ùa thim đầu tiên là cười to một tiếng sau đó hỏi lần này tới là muốn làm gì a m ó t găng cười cười sau đó nói ra đầu tiên đương nhiên là chúc mừng ngài chiến thắng dâu trắng trở thành thế giới mạnh nhất hoàn toàn xứng đáng họ ùa thim gật gật đầu vừa cười vừa nói vậy thật đúng là đã tạ tiếp theo nha là muốn hỏi một chút chủ y ra ngài đối với chúng ta nêu sờ h o c t e é p hơn có cái gì chỉ điểm tiếp đó chúng ta tại thế giới mới muốn làm sao nói móc găng lại vội và nói họ ùa dìm lông mày n h u lại vừa cười vừa nói mặc càng à n g ư ơ i biết ta vì cái gì đặc biệt thưởng thức ngươi sao n g ư ơ i cùng ù mịt đồng dạng cùng những cái này loạn thất bát tao hắc cám thế giới đế vương cũng khác nhau ù mịt cũng là ánh mắt rất cao đồng thời vô cùng có quyết đoán họ ùa dìm hỏi hắn muốn một câu hắn không chút do dự liền tán g ra bại sản tất cả đều đập vào hạ v ạ lòn bên trong đây chính là quyết đoán họ ùa dìm cũng không có cô phụ hắn dâng lên trung thành cho hắn gấp trăm ngàn lần hồi báo đây chính là h ắ n thân là thống xoáy nên có khí phách muốn đáp lại bộ hạ mình chờ mong bọn hắn dâng lên trung thành cùng thân bởi vậy hắn tại thế giới mới bên trong từ trước tới giờ không cho họ ựa dìm một ngạt luôn có thể tại vừa đúng thời điểm vỗ vô, vô họ ựa dìm mưng ngựa cái này khiến họ ựa dìm rất thoải mái tương phản còn lại những cái kia cái gì hắc ám thế giới cái gọi là đế vương họ ựa dìm một cái đều chướng mắt đồng thời những người kia cũng đều bị hạ vã lòn hắc ám tập đoàn cho đẻ ép không có làm năm như vậy phong tao hiện tại có t h ể tại hụa tìm đầu tiên là cười to một tiếng sau đó đem để chén trải trong tay xuống mở miệng nói ra thế giới mới vẫn là cái kia thế giới mới ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó đừng cứ gọi ta không cao hứng là được rồi còn lại cạnh cạnh góc góc ta đều không thèm để ý mặc dù họ hụa tìm nói gì đó nên sao làm liền làm như thế đó các loại lời nói nhưng này câu đừng gọi ta không cao hứng ý tứ đã coi như là rõ ràng cái kia chính là họ ựa tìm không cho phép thế giới mới bên trong có người cùng hắn làm trái lại về phần những cái kia cạnh cạnh góc góc nha thay lời khác tới nói liền là hải tặc trong trận danh chỉ có thể có hắn họ ựa tìm một thanh â m cái khác cũng không cần ngươi mọt gẳng khó làm cái kia hải quân chỉnh ra cái gì yêu tiêu h thân đến hắn sẽ không trách tội đến n u sở g ó c thẻ đ ậ t trên đầu đi mọt gẳng trong lòng nhất định tranh thủ thời gian gật gật đầu nói minh mạch ta minh mạch đến h ư n g trả họ ựa tìm lại nhấp một miếng nước trả nói mặc g ả n g cũng là nhanh chóng đi theo h ư ớ n g một ngụm sau khi uống xong mặc g ả n g mới hỏi chú ý ra ngài cũng biết ta n hưu sờ hóc t h e o hơn muốn liền là trực tiếp tin tức cái này ngày bình thường ta cũng không có cơ hội hỏi cái gì lần này nếu như ngài không ngại ta hỏi mấy vấn đề đương nhiên ngài nếu là không thuận tiện trả lời liền coi như ta không có hỏi họ ừ a dìm khoe miệng một phát nói hỏi đi mặc g ả n g cũng không phải thật dự định đem lần này cùng chú ý ra nói chuyện làm thành một thiên thăm hỏi phát ra ngoài cái gì trên thực tế đây càng nhiều ý tứ là tại hiểu do họ ùa dìm ý nghĩ nếu là có thể hiểu do họ ùa dìm ý nghĩ v ề s a u thế giới mới phát sinh biến hóa gì lúc liền có thể tự họ ựa dìm ý nghĩ bên trong phỏng đoán một cái băng hải tặc chiến chú y sẽ làm ra cái gì ứng đối sự tình sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng tốt sớm có thể bố cục lưu đồ một cái thuận tiện đạt được trực tiếp tin tức mặc cảm khi lấy được gọi ựa dìm cho phép về sau cũng không có tại khách khí cái gì liên quan đến tại tin tức lớn sự tình bên trên hắn nhưng là rất k i n h nghiệp chú ý ra bây giờ thế giới mới băng hải tặc chiến chú y một nhà độc đại ngài cũng đã trở thành hải tặc bá chủ không biết trước đây ta tại trên báo chí phát biểu một chút cái nhìn ngài có hiểu qua sao nếu có ngài cảm thấy cái nhìn của ta có cái gì chỗ sơ sót mật găng mở miệng hỏi người nói là thời đại tiếp theo sẽ là chúng ta hải tặc cùng hải quân thiên địa quyết đấu thời đại đúng không họ ụa dìm cười cười nói xem ra ngài là nhìn cái kia báo chí không sai ta đại khái là dạng này dự đoán mật găng gật đầu nói họ ụa dìm thân thể hướng về sau dựa dựa tựa vào ghế s o f a thành ghế bên trên hàn quốc thì thuận thế đi tới họ ụa dìm sau lưng đưa tay cho họ ụa dìm nhào nặn lên bả vai đến dỗ bin cũng rất là hiếu kỳ ngồi ở một bên trên ghế salon cầm trong tay một cái bản bút ký quan sát đến họ ụa dìm cùng mật gẳng ở giữa đối thoại hơi suy tư một chút họ ựa gì mở miệng nói ra không kém bao nhiêu đâu mặt gẳng trong mắt sáng lên quả nhiên chủ ý ra cuối cùng vẫn muốn đối h ả i quân đội thủ người hẳn là minh bạch mặt gẳng cái thế giới này có ánh sáng liền có bóng có danh sưng bất giả chi đảo dù ở xì âu island tự nhiên cũng có chúng ta vĩnh giả chi địa ạ vạn lòn mấy trăm hơn ngàn năm qua cái thế giới này hải tặc có bị hoàn toàn tiêu diệt qua sao họ ựa gì mở miệng hỏi mặt gẳng lắc đầu mở miệng nói ra chưa bao giờ có hoàn toàn tiêu diệt đúng vậy à đồng ý tám trăm năm trước trên đại dương bao la có cái gì đối kháng hải tặc lực lượng ta không rõ lắm nhưng bây giờ tám trăm n ă m hải quân cũng một mực tồn tại chập trung lên xuống đối kháng chúng ta hải tặc ngươi nói hải quân không phải nói loại này tự xưng là chính nghĩa lực lượng có khả năng bị tiêu diệt sao họ hùa diêm lại hỏi mặc gẳng vẫn như cũng là không chút do dự lắc đầu mở miệng nói ra không có khả năng đúng vậy a đều khó có khả năng họ hùa diêm gật đầu nói lại cười cười họ hùa diêm mở miệng nói ra muốn triệt để tiêu diệt hải tặc cùng hải quân loại chuyện này coi như tìm kiếm được phần cuối của biển lớn cũng không khả năng sẽ có cái gì phương pháp giải quyết cho nên cái này tương lai thời đại Sắp thực sẽ là chúng ta hải tặc cùng hải quân trên biển cả tranh phong thời đại có thể tranh đúng vậy cái gì c h i ệ t để tiêu diệt đối phương không cái này hoàn toàn không có khả năng mặc càng biết tiến vào điểm mấu chốt n h ì n không được mở miệng hỏi cái k i a chủ ý ra ý của ngài là thế giới mới họ hựa dìm trầm giọng nói không đợi mọc gẳng mở miệng họ hựa dìm liền từ trong ngực móc ra một cây xì gà cắn lấy ngoài miệng dỗ p i n trong tay năng lực khé động một cái mảnh khảnh cánh tay liền từ trên ghế xạ lòn dài đi ra từ bên cạnh trên bản cầm lấy cái bật lửa cho họ h ự dìm đốt lên xì gà họ h ự dìm chậm rãi phun ra một cỗ hơi khó Khỏe mặc như i có có gẳng một p h á trong mắt sáng lên nói nói cách khác chủ y ra kế hoạch của ngài là đem hải quân đổi ra thế giới mới là có thể trên lý luận mà nói là như thế nhưng cũng muốn phân dùng phương thức gì họ vội dịm lật gật đầu tán thành nói phương thức mặt g à n g hơi nhũng mày có chút không hiểu không sai phương thức họ ưa tim c ư ờ i dưới sau đó giải thích nói ta hỏi ngươi hải quân bây giờ nhìn giống như tại thế giới mới môn hộ hải vực đứng vững nhưng bọn hắn thật đứng vững và sao ta nếu là muốn đuổi bọn hắn ra ngoài có thể làm được hay không mặt g à n g trong lòng hơi chút cân nhắc liền lập tức nói ra không hề nghi ngờ hoàn toàn có thể làm được dù sao băng hải t ậ p chiến chủ y là thế giới mới bá chủ hải quân mới mới vừa tiến vào thế giới mới không bao lâu chiếm linh không ít địa bàn nhưng cuối cùng căn cơ bất ổn không sai nhưng ta cũng không có làm như vậy bởi vì làm như vậy căn bản không có ý nghĩa họ hựa dìm phun ra một điếu thuốc cả giận không đợi m ọ t g ằ g mở miệng họ hựa dìm liền tiếp tục nói đây đối với hải quân cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận thành quả ta hôm nay có thể đem hải quân đ u ổ i đi ra ngày mai bọn hắn những cái kia vương bắt đản liền lại có thể làm một ít động tác nắm tay lại luồn vào đến m ọ t g ằ g không tự chủ được gật gật đầu tán thành lấy họ hựa dìm lời nói ngươi nói cái này có phiền hay không khẳng định là phiền như n g thế nào mới có thể để cho hải quân đừng làm những này tiểu động tác hết hy vọng đâu đáp án là đánh đau nhức bọn hắn để bọn hắn minh bạch chỉ cần ta họ h a dìm còn tại thế giới mới một ngày bọn hắn liền một ngày đừng nghĩ đem bàn tay tiến thế giới mới đến họ v a tim trầm giọng nói tiếp theo hắn biến sắc lại đã phủ lên ý cười mở miệng hỏi ngươi nói ta muốn như thế nào mới có thể đánh đau nhức hải quân a m ặ t c ẳ n g trần c h ờ một chút không quá chắc chắn nói ra chính diện đánh bại hải quân bản bộ thì như phá hủy mạ di nệ phỏ kiệt ha ha ha ha ha, chính diện đánh bại hải quân bản bộ không sai nhưng phá hủy mạ di nệ phỏ liền có vẻ hơi t r ò n v g n g á n g giống như h ả i quân căn cơ không tại thế giới mới đồng dạng ta băng hải tạp chiến chủ y căn cơ cũng không ở tại dư hải vực hải quân không phải một cái có thể xem nhẹ đối thủ ta nếu là thật mang theo băng hải tạc chiến chủ y đánh đi ra không sai là có thể làm đến có lẽ cũng có thể phá hủy hải quân bản bộ dành cho hải quân đả kích nặng nề nhất nhưng mặc g ả n g ta băng hải tạc chiến chủ y sẽ như thế nào họ ụa dìm khoe miệng một phát hỏi mặc g ả n g nghĩ nghĩ m ở miệng nói tổn thất nặng nề hải quân bản bộ dù sao cũng là trên biển bá chủ a lực lượng của bọn hắn không thể khinh thường đúng vậy à đến lúc đó thế giới mới bên trong những cái kia muốn lấy lao tử mà thay vào lũ hỗn đạn không biết sẽ có nhiều vui vẻ đâu họ ụa dìm cười cười nói mặc g ắ n g nghe vậy tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng mở miệng nói cho nên chủ ý ra ý của ngài là đem hải quân bỏ vào thế giới mới bên trong đánh nếu như đem hải quân bỏ vào thế giới mới bên trong đánh cái kia chính là đường đường chính chính toàn bộ hải tặc thế lực đi đối kháng hải quân thế lực không chỉ là băng hải tặc chiến chủ y một người đánh đi ra sự tình chú ý ra đây là chuẩn bị đem tất cả hải tặc đều kéo xuống nước sao đồng thời thế giới mới là băng hải tặc chiến chủ y đại bản g doanh nơi này bọn hắn càng có thể phát huy mình yêu tới trái lại hải quân thì lộ ra yếu thế một chút nhưng bọn hắn lại không thể không tiết chiêu dù sao muốn bước chân thế giới mới ảnh hưởng ngươi nhất định phải tiến vào thế giới mới a mà tiến vào thế giới mới tựa h ồ ngay tại t i ề n cơ bên trên chợ băng hải tạp chiến chủ y một b ậ cái c này trong lúc nhất thời m ặ t gẳng có chút m ộ t b ư ớ c nguyên lai、like、nơi này mặt cũng có đánh c ử c sao dựa vào các ngươi những n à y các đại lão phân cao thấp bắt đầu thật sự là quá kinh khủng à, ha ha ha ta cũng không có nói như vậy là hải quân muốn đi vào ta lại không có mời bọn hắn họ vợ tim cười lớn nói chương 608, có phải hay không tứ hoàng không quan trọng chương sáu có phải hay không tứ hoàng không quan trọng m ặ t c ẳ n g suy tư sau một thời gian ngắn rất nhanh liền đem cái đề tài này cho kết thúc hắn rất cơ linh biết hỏi nơi này đã không sai bị lắm những lời này chủ y ra có thể cho hắn nói đồng thời cũng không sợ hắn vạch trần ra ngoài bởi vì cái này cũng thuộc về đường đường chính chính dương mưu chẳng lẽ hắn vạch trần ra ngoài hải quân không tiến vào thế giới mới cái kia giống như càng tốt hơn trực tiếp liền đại biểu hải quân sợ băng hải tạc chiến chủ y thế giới mới hoàn toàn thuộc về hải tặc trận doanh băng hải tạc chiến chủ y còn mất việc nữa nha nhưng nếu là lại sau này m ắ hỏi hỏi một chút băng hải tạc chiến chủ y kế hoạch cái gì liền dâm tuyến a chú y ra sẽ sẽ không nói cho hắn k h á c nói nhưng mình cho chú y ra lưu lại ấn tượng khẳng định là muốn giảm phân bởi vậy m ọ t g ẳ n g không còn hỏi thăm cái này chiều sâu vấn đề cái kia chú y ra hiện nay c h ặ t lọt tè lên bị bắt vào im kéo đao bên trong bít mong băng hải tặc cũng chia năm xẻ bảy xem như biến mất trên biển cả tứ hoàng đã đánh ngã một tên ngài cũng đã trở thành thế giới mới cường đại nhất hải tặc bá chủ ngài nhìn cái này tứ hoàng cách cục còn giữ lời sao m ọ t g ẳ n g mở miệng hỏi đúng vậy à chất lọt tè l ê lạnh họ ùa dìm lại đang đỉnh cái này tứ hoàng còn giữ lời sao họ ùa dìm nhấp một b ụ n trà cười cười nói tứ hoàng tính sổ hay không cái này cách cục có hay không bị đánh phá không phải ta quyết định là biện cả nói tính cái này có ý tứ gì mặc g ả n g giống như nghe rõ một chút nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc hỏi nói tứ hoàng là cái gì là hải tặc hoàng đế là đối với tuyệt đại đa số hải tặc tới nói không cách nào siêu việt tồn tại ta mặc dù đánh thắng niệu gạt không sai nhưng ta là lấy tứ hoàng thân phận đánh thắng niệu gạt mà còn lại hải tặc vẫn như cũng là không có đánh bại niệu gạt khả năng bởi vậy niệu gạt mặc dù thua nhưng trên đại dương bao la không có ai sẽ cảm thấy hắn n h ỏ yếu hắn vẫn như c ũ coi là tứ hoàng ta mặc dù thắng nhưng đến cùng có hay không siêu thoát tứ hoàng phạm vi này vẫn là muốn nhìn trên đại dương bao la người đối ta là dạng gì cách nhìn cá nhân ta cho rằng ta có lẽ chạy tới cảnh giới mới nhưng tự a hồ tuyệt đại đa số người vẫn là đem ta coi như hải tặc hoàng đế về phần cái này hải tặc bá chủ lại tự a hồ như vẫn như cũng là tại tứ hoàng trong phạm vi họ h ừ a dìm nhẹ giọng nói ra họ h ừ a dìm nói không sai trên đại dương bao la hắn hiện tại được công nhận hải tặc bá chủ nhưng trên đại dương bao la phổ biến nhận thức tự hồ lại cảm thấy cái này cùng họ hựa dìm tứ hoàng thân phận không có cái gì mâu thuẫn là trên biển bá chủ cũng là cường đại nhất tứ hoàng bởi vậy trước mắt tứ hoàng cái này khái niệm trên biển cả không có bị phủ định bị lật đổ họ v ừ a dìm vẫn như cũng là tứ hoàng liệu gạt cùng cải đồ cũng vẫn như cũng là cái này hải tặc hoàng đế liền như là nguyên bản trong chuyện xưa dâu trắng là mạnh nhất nam nhân băng hải tặc dâu trắng là mạnh nhất băng hải tặc nhưng hắn không phải cũng là tứ hoàng sao về phần chặt lọt k ẹ n lì nha nàng là cái tương đối hiện tượng đặc thù e sợ về sau cũng sẽ không lại xuất hiện loại hiện tượng này trên thực tế nàng chống ra vị trí mới là tứ hoàng cách cục có thể hay không kéo dài mấu chốt họ ủa dìm nói ra mặc cảm không tự chủ được gật gật đầu sau đó họ ủa dìm tiếp tục nói nếu như có người có thể nhảy ra gánh vác chặt lọt k ẹ n lìm vị trí trở thành mới hải tặc hoàng đế bị trên đại dương bao la chỗ tán thành như vậy tự nhiên là bổ túc cái này cái gọi là tứ hoàng cách cục bởi vậy trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong ta muốn tứ hoàng vẫn là sẽ tồn tại tứ hoàng cách cục cũng sẽ kéo dài tiếp m ặ t g ả n g trong mắt sáng lên mở miệng hỏi cái kia chú ý ra ngài cho rằng có người có thể bổ khuyết vị trí này trở thành mới tứ hoàng sao họ ùa dìm khoe miệng một phát nói đương nhiên là có trên đại dương bao la ngân bài tuyển thủ rất nhiều đâu ngài cho rằng sẽ là ai m ặ t g ả n g lại hỏi họ ùa dìm những mày hỏi ngược lại ngươi cảm thấy hiện nay trên đại dương bao la ai có đủ nhất tư cách này đâu m ặ t g ả n g trầm m ặ t một chút sau đó nói ra cá sấu sa mạc dầu cổ đái không sai dầu cổ đái ta cũng cho là hắn tương đối có khả năng họ ùa dìm gật gật đầu nói mặc gắng lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ nhưng rất nhanh hắn liền nghi ngờ nói bất quá chủ ý ra dầu cổ đại mặc dù có nhất định tư cách trở thành mới hải tặc hoàng đế nhưng cũng vẹn vẹn là có tư cách mà thôi hắn cùng cái đồ cùng nịu gà so sánh còn t h ì kém rất nhiều chớ đừng nói chi là ngài dạng này hắn thật có thể làm tứ hoàng kiệt ha, ha ha ha ha cái này đồng dạng không phải ta đến quyết định là biện cả đến quyết định trên đại dương bao la người cho là hắn có thể làm tứ hoàng hắn tự nhiên là làm được ngươi ý tứ đơn giản nói đúng là hắn đang cùng ta so ra lộ ra quá mức yếu thế phải chăng phù hợp đúng không họ vợ i m cười lớn nói đúng không sai biệt lâm chính là cái này y tứ mặc c n g tranh thủ thời gian gật đầu nói chất lót kẽ l i n h cùng ta so sánh không lộ vẻ yếu thế sao nhưng nàng cũng vẫn như cũng là ngồi ở tứ hoàng vị trí bên trên dầu cộ có thể hay không ngồi ở vị trí này không phải chúng ta những này đã là tứ hoàng gia hỏa có thể đánh bại hay không hắn vấn đề mà là trừ bỏ chúng ta bên ngoài còn có người có thể đánh bại hắn sao nếu như không có hắn liền là xếp ở vị trí thứ bốn như vậy trở thành tứ hoàng hợp tình hợp lý chỉ b ấ t quá có lẽ liền cùng chất lót kẽ l i n e đồng dạng sẽ trở thành n g ư ợ n tiểu nhất thụ nhất khiêu chiến tất cả mọi người chằm chằm vào muốn lại mà thay vào mục tiêu thôi họ v ừ a dìm vừa cười vừa nói à thì ra là thế mặc cảm giác mình minh bạch một chút họ v ừ a dìm bọn hắn đã là cái này hải tặc hoàng đế có thể đánh bại hay không dầu cổ đại đều không phải là quyết định dầu cổ để có thể trở thành hay không tứ hoàng nhân tố bởi vì hải tặc hoàng đế ở giữa cũng là có mạnh yếu chia cao thấp thì như họ v ừ a dìm không thể nghi ngờ liền muốn so nịu gạt mạnh hơn nhưng nịu gạt không phải cũng là tứ hoàng sao đã từng chất lót k ẽ l l y là trong bốn người nhỏ yếu nhất không phải cũng là tứ hoàng sao cho nên cái này sẽ không ảnh hưởng đến dầu cổ để thăng chức tăng lương tương phản trên đại dương bao là những người còn lại có thể hay không chiến thắng g i à u cổ đại mới là hắn có thể hay không khi tứ hoàng mấu chốt g i à u cổ đại nếu là tiến vào thế giới mới đứng lên cờ x ì đến khẳng định là muốn có vô số ngân bài tuyển thủ đi tìm hắn để gây sự nếu là hắn có thể khiêng đi qua thắng xuống dưới hắn tự nhiên là có thể ngồi v ữ t vàng cho dù là bị coi như yếu nhất tứ hoàng đó cũng là tứ hoàng a mà trước mắt mặc kệ là mật gẳng đến xem vẫn là họ vừa dìm đến xem g i à u cổ tại một đám ngân bài tuyển thủ bên trong đều là xuất chúng nhất cái kia bởi vậy hắn chuyện đương nhiên trở thành có đủ nhất khả năng trở thành tứ hoàng ngân bài tuyển thủ. Bất quá rất nhanh, kiệt ha ha ha hỏi rất hay họ ủa gì cười to nói sau khi cười xong họ ủa g i mở miệng nói mặc cảng ngươi nói thế giới mới tất cả lợi ích đều tại ta băng hải tặc chiến chủ y trong tay sao mặc cảng không chút do dự lắc đầu mở miệng nói ra cái kia ngược lại là không có đây chính là à bởi vậy ta có thể hay không thu thập dầu c ô đãi liền muốn nhìn dầu c ô đ i có đủ hay không thông minh nếu là hắn vừa lên đến ngay tại thế giới mới cùng ta tìm phiền thoái vậy ta chắc chắn sẽ không nông c h i ề u ra h ỏ a này năm đó sạch làm sao lăn ra thế giới mới hắn liền muốn làm sao cút cho ta ra thế giới mới họ ừ a dìm ta ác cười một cái nói hơi hơi dừng một chút về sau họ ừ a dìm lại tiếp tục nói nhưng nếu như hắn đủ thông minh không cùng ta tìm phiền thoái như vậy thế giới mới bên trong còn có rất nhiều ta băng hải tặc chiến chủ y quản không lên lợi ích bọn hắn những người này yêu làm sao giày vò làm sao giày vò hắn có thể hay không trở thành t ứ hoàng đ ề u cùng ta băng hải tặc chiến chủ y quan hệ không lớn trái lại đây đối với chúng ta toàn bộ hải tặc trận doanh tới nói xem như có lợi ích mọc càng gật gật đầu hỏi tiếp là cái gì lợi ích đừng quên rau cổ đài thân phận là ổ c ạ xà ký bù cái mặc dù hắn không có khả năng thật cùng hải quân có cái gì hợp tác nhưng hắn nếu là muốn cướp đoạt tứ hoàng vị trí nhất định phải bỏ qua ổ c ạ xà ký bù cải thân phận nếu không hắn sẽ không bị hải tặc công nhận bởi vậy hắn tiến vào thế giới mới liền muốn từ bỏ ổ cả xà ký bù cải thân phận bất kể nói thế nào đối hải quân đều là một loại lợi ích tổn t h t ư ơ n g phản nếu là hắn không tiến vào thế giới mới, Có chút không hiểu hỏi. đại biểu cho hắn không tiến vào thế giới mới như vậy tất nhiên liền sẽ cùng hải quân liên thủ nhằm vào hải tặc trận danh nhất là chúng ta tứ hoàng dù loại thủ đoạn này như sạt bình thường tước đoạt cao hơn quyền thế cùng địa vị nhưng bất kể như thế nào hắn đều là cùng hải quân liên thủ muốn liên thủ hải quân khẳng định cũng muốn thu hoạch lợi ích cái này lợi ích đương nhiên muốn từ hải tặc trong trận danh ra đối toàn bộ hải tặc trận danh họ vừa t n m cười ha n hả hỏi hán tiến vào thế giới mới càng có lợi hơn mặc càng có chút trần t h ờ hồi đáp không cần trần c r ờ là như thế này không sai cho nên chúng ta băng hải tặc chiến chủ y căn bản sẽ không đi ngăn cản dầu cổ đã tiến vào thế giới mới cũng sẽ không đi quản hắn có làm hay không cái gì tứ hoàng hắn có năng lực hắn coi như chỉ cần đừng t r e o chọc đến lao tử chọc ta sinh khí là được rồi chọc ta sinh khí đừng nói hắn còn không phải tứ hoàng liền xem như tứ hoàng lại như thế nào lao tử c h ị không được hắn họ hứa dìm n g ư khí mười phần tự tin nói m ọ t gẳng nghe lời này rốt cuộc phản ứng lại hiểu rõ một chuyện chuyện này hiểu rõ về sau hắn triệt để rõ ràng họ hứa dìm ý nghĩ trên đại dương bao la có lẽ sẽ đem tứ hoàng nhìn rất trọng yếu hắn mọc gẳng trước đây cũng là như thế sẽ đem tứ hoàng coi như là cùng một cái giai tầng nhưng lúc này họ ưa dìm mặc dù vẫn như cũng là tại tứ hoàng trong phạm vi nhưng giống như hắn vừa rồi nói đồng dạng hắn tự nhận là đã siêu thoát cảnh giới này chỉ là trên đại dương bao la phổ biến nhận thức vẫn như cũng là đem hắn coi như là tứ hoàng mà thôi mạnh nhất tứ hoàng nhưng đối với chính hắn tới nói tứ hoàng không tứ hoàng cái gì không quan trọng có mấy cái hải tặc hoàng đế với hắn mà nói đồng dạng không quan trọng thậm chí chỉ cần không ảnh hưởng đến băng hải tặc chiến chủ y lợi ích họ ưa dìm còn nắm lấy thái độ hoan nghênh đâu vì cái gì bởi vì họ ưa dìm tự tin băng hải tặc chiến chủ y tự tin đồng thời bọn hắn cường đại tứ hoàng thì thế nào bọn hắn lại không phải là không có đánh bại qua ngươi thành thành thật thật làm tứ hoàng đ ừ n g đến t r e o chọc băng hải tặc chiến chủ y cho họ ùa dìm một nạn ngươi yêu làm thế nào làm thế nào nhưng nếu là ngươi trên ngày r ớ i tránh cái kia dù là ngươi đã trở thành cái gì tứ hoàng họ ùa dìm đồng dạng có thể đem ngươi làm xuống đến thậm chí muốn ngươi m ạ n g chó bởi vậy đ ố i họ ùa dìm tới nói tứ hoàng cách cục có thể hay không kéo dài ai lại sẽ trở thành tứ hoàng cái này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đều là hư bởi vậy Hắn mới có t h ể bảo t r ì một cái k h ô n g p h ả n h viện g đợt h lắn cầm h c trong tay một cái quả táo vừa ăn một bên cùng vẽ mạn bọn người trò chuyện thứ gì đâu mặc gẳng tên kia đi vào cùng chủ ý ra nói cái gì đi đợt lắn hỏi đọ phợ l à m g u ngô nợ nụ cười mở miệng nói ra còn có thể là cái gì đơn giản liền là đến bãi bay b ê n tàu thuận tiện tìm một chút chủ ý ra ý nghĩ thôi không sai nhất là cái này cái gọi là tứ hoàng cách cục vẽ m à n cười cười nói ngay tại lúc này mị h ạ t đi tới mở miệng hỏi đúng cái này tứ hoàng cách cục họ vừa dìm là ý tưởng gì cùng hắn ý nghĩ không quan hệ tứ hoàng không tứ hoàng cái gì hiện tại đối chúng ta mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa không phải sao vẽ m à n cười cười nói sau đó đám người đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy đều nợ nụ cười đúng vậy à tứ hoàng cái gì đối bọn hắn băng hải tạc chiến chủ y tới nói đã không có ý nghĩa gì ngay tại lúc này đợt lắng trong ngực gen gen miệng si đột nhiên vang lên xem như ạ vã lòn tình báo đầu lĩnh dù là hắn tới tham gia tiệc rượu cái gì vẫn như trước là gen gen miệng si bất ly thân từ trong ngực móc ra gen gen miệng si cũng không có tị hủy cái gì dù sao nơi này tất cả đều là băng hải tạc chiến chủ y hạch o tâm thành viên không cần tị hủy cái gì đợt lắng trực tiếp liền tiếp lên gen gen miệng si mở miệng hỏi là ta đợt lắng đại nhân ngài gọi ta chằm chằm và ạ lạ tạ bên kia ra tình huống một cái nhân viên tình báo nhanh chóng mở miệng nói ra đỡ lắng trong mắt sáng lên có chút mong đợi hỏi phát sinh cái gì cá sấu sa mạc dầu c ô đài cướp đoạt tạ lạ bạ tạ vương quyền trước mắt nợ h ệ tạ gì nhất tộc vương nợ h ệ tạ gì cố dạ đã bị t r ỗ hắn chết rồi đồng thời hắn nhanh chóng đã bình định ạ lạ bạ tạ phản loạn tại một đám quý tộc giai cấp cùng đại lượng dân chúng duy trì dưới trở thành ạ lạ bạ tạ tân vương cái kia tình báo tiểu đệ báo cáo đỡ lắng s ừ n g sốt một chút v ẹ mạn mấy người cũng đều một bộ có chút vẻ mặt kinh ngạc dầu c â đài ra hỏ này thật đúng là như bức á nợ vệ tạ gì nhất tộc cũng dám giết đây chính là đường đường chính chính chính chính hai mươi vị vương h hơn nữa là thu hoạch cực cao ủng hộ độ tình hồ dưới leo lên vương t o ọ n thủ đoạn cao minh a lần này cái này cá sấu sa mạc nội tỉnh xem như có bất quá ạ lạ bạ tạ trung quy là tại g ờ răng lái na nửa đoạn trước tận lặn b ọ n người trong lòng vẫn là có chút kỳ quái làm như vậy có cái gì ý nghĩa quá lớn sao nợ phệ tạ gì vương tộc chết sạch b ẽ mạn nghĩ tới điều gì đồng dạng mở miệng hỏi cái tia tình báo tiểu đệ cũng không trần chờ cái gì lập tức nói ra tựa hồ không phải giống như cổ g i nữ nhi nguyên bản ạ lạ bạ tạ công chúa nợ phệ tạ gì vì, vì thoát đi ạ bạ tạ cụ thể tung tích không rõ dầu cổ đại đang toàn lực lùng bắt nàng có ý tứ vẽ màn khoe miệng một phát nói dầu cổ đại nhìn như là tại dân chúng duy trì dưới leo lên vương vị nhưng trong này khẳng định là có âm mưu dù sao nhân ra đỏ phợ l à m m bị nổ cũng là tại dân chúng duy trì dưới leo lên giờ gì sở dồ xạ vương vị n h a nhưng cái này phía sau là thủ đoạn gì mọi người a i không rõ ràng đỏ phợ l à m m bị nổ không phải cái gì người tốt không sai nhưng chẳng lẽ dầu cổ đại chính là tên kia khẳng định là muốn tiến vào thế giới mới không biết hắn là muốn an bại như thế nào ạ lạ bạ tất nhiên là hắn trọng yếu lực lượng Cái kêu mặc ộ t triệu quân lực, lớn quốc thổ, đều là trợ rộng quân quốc lực, lớn là lực của hắn. đều m dù băng hải tặc chiến chủ y cũng không cho rằng dầu c ô đã có tư cách khiêu chiến bọn hắn nhưng mẹ mạn vẫn là có ý định trước chôn điểm hạt giống v ạ nhất n dầu cổ đại về sau làm lớn là mạnh muốn cùng bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y náo điểm k h á c xoay cái gì vậy cũng có thể thuận tiện dùng để thu thập hắn mà đồng thời mẹ mạn mặc dù không thường sử dụng âm mưu cũng không đại biểu hắn sẽ không sử dụng âm mưu trên thực tế hắn cũng là lao ấm ức nợ t ệ tạ gì đảo vòng công chúa thao tác không gian rất lớn a hiện tại không dùng được nhưng về sau nếu như dùng tốt nói không chừng có thể đem dầu cổ đại làm ra thành quả tất cả đều nuốt vào băng hải tặc chiến chú ý miệng bên trong á tỷ như nâng đỡ công chúa báo t h ủ c ấ p đoạt tạ l à bạ tạ chính thống vương quyền cái gì ngắn ngủi trong nháy mắt b ẹ mặn cũng đã nghĩ đến rất nhiều thủ đoạn bởi vậy hắn cười cười đối gen gen n h ư u xi bên kia nói ra nằm chặt điểm đi tìm một chút nở phệ tạ gì cái kia đảo vong công chúa không cần đem nàng thế nào chằm chằm vào chút là được rồi trước hết để cho nàng ăn chút nhân gian khó khăn lại nói trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể để cho dầu cổ đã tìm tới nàng xử lý nàng hiểu chưa gen mưu i bên kia tình báo tiểu đệ nhanh chóng đáp là cúc gen mư xi l cười cười dùng, dùng phu phu phu phu phu phu phu không hổ là n g ờ i đây ngắn ngủi một lát liền có thể nghĩ tới những thứ này còn con con quân quấn, quấn. đọc thợ l à mi ngộ cười cười nói mị hát ngược lại là không có quản những này mở miệng nói ra dầu cổ đại cấp đã cướp đoạt tạ lạ bạ tạ vương quyền như vậy mặc kệ hắn bức kế tiếp đi như thế nào tựa hồ cũng là muốn tiến vào thế giới mới a cái này ổ cả saki bù cái hắn hẳn là không làm được không biết hải quân có thể hay không thu thập hắn đỡ lăn chép miệng một cái nói khả năng không lớn vẽ màn trực tiếp lắc đầu nói đọ phợ lạm là bị ngộ cũng là lắc đầu mở miệng nói ra đúng vậy à khả năng không lớn thậm chí nói không chừng hải quân đối nàng ôm lấy chờ m o n g đ ầ u nhìn xem cụ gian cùng bột xã lũy nẫu ngay tại thế giới mới toa c h ấ n tùy thời lo lắng đến chúng ta thế giới mới hải tặc thế lực phản công đâu hải quân kế tiếp công tác trọng điểm hẳn là như thế nào tại thế giới mới đứng vững góc trần đem thế giới mới môn hộ hải vực đều nằm trong tay giàu c â đài một phương diện hải quân chưa hẳn có thể không xuất thủ tới thu thập hắn một phương diện khác seng o cụ chỉ sợ cũng ôm lấy dầu cố đ ể tiến vào thế giới mới vạn nhất cùng chúng ta lên xung đột may mắn tâm lý đâu vẽ mạn mở miệng nói ra đọc thợ l ạ m g u ngộ thì cười cười ta ác nói ra từ âm n h ư luận tới nói dầu cố đ à i nếu thật là thoát l i ổ cả s a k ỳ bù cái đây không thể nghi ngờ là đối chính phủ thế giới cùng hải quân phản bội đ ố i ổ cả xà ký bù cái chế độ tín dự một loại đa kích hải quân những tên kia mặc dù thi hành kế hoạch này nhưng trên bản chất đ ố i ổ cả xà ký bù cái cũng không có gì biện pháp tốt cái này có lẽ sẽ trở thành bọn hắn tương lai dùng để vắn n g ã ổ cả xà ký bù cái chế độ một loại hữu lực vũ khí mặc kệ từ phương diện nào đến nghĩ hải quân đều có sát s u ấ t lớn sẽ không xem dầu cổ đái nói không sai bất quá quản hắn nhiều như vậy đâu đây là dầu cổ đài sự tỉnh vẽ mãn lại cười cười nói đám người cũng đều cười theo đúng vậy à quản hắn nhiều như vậy đâu đây là dầu cổ đài sự tỉnh cùng n g y đồng thời tại thánh địa chính phủ thế giới tổng bộ cao úc thần cao nhất gò r ầ u sầy trong văn phòng lúc này gõ r ầ u xảy nhóm chính ngồi cùng một chỗ thương nghị một ít chuyện đâu đã tới bờ bên kia đứng ở lực lượng cuối cùng sao dâu d à i gò r ầ u sầy nhìn xem hải quân bên này vừa mới đưa tới một chương mới nhất lệnh treo giải thưởng chương này lệnh treo giải thưởng hải quân còn không có tuyên bố ra đi là liên quan đến tại họ đua dìm lệnh treo giải thưởng lệnh treo giải thưởng bên trên treo họ đua dìm tấm kia của n n h trụ ý h ệ năm đó nhưng cái này tiền treo thưởng cũng đã không còn là cùng nịu gạt ngang bằng ba mươi bảy trăm bốn mươi ba triệu bờ gì mà là khoa chương đến năm bốn tỷ b ờ gì cả vẹn vẹn so năm đó đang đỉnh vua hải tặc gồn dê dô dơ muốn thấp hơn một trăm triệu một điểm b ờ gì. cái này tự hồ cũng tượng trưng lấy họ vừa d ì m khoảng cách vua hải tặc bảo tọa cũng vẹn vẹn còn kém một bước tên tuổi cái gì không có cái gì biến hóa quá lớn lệnh treo giải thưởng bên trên vẫn như cũng là lấy kinh ngóc ni tơ đến xưng hô họ vừa d ì m dù sao hải quân tổng không thể gọi hắn lực lượng cuối cùng a tên kia thật trở thành thế giới mạnh nhất lần này không có cái thứ hai đầu chọc vương chép miệm một cái nói ra đúng vậy a liền cá nhân thực lực tới nói tóc vàng đại lão cũng là gật đầu nói sau đó dâu dài nở nụ cười mở miệng nói ra mặc kệ những thứ này nói cho đám hải quân cứ dựa theo cái này kim n ạ c h cho treo giải thưởng đi hắn họ vừa dìm xứng với cái này tiền treo thưởng còn lại gò dầu xây nhóm cũng không có ý kiến gì đầu chọc vương đốt lên một cây xì gà cắn lấy ngoài miệng phun ra một điếu thuốc cả giận có phải hay không nên chọn cái thời gian mời họ vừa dìm đến mạ di ngồi một chút họ vừa dìm đã đã chứng minh mình là thế giới mạnh nhất gò dầu xây nhóm cũng có thể nhìn ra tiếp xuống thời đại mâu thuẫn đã từ hải tặc trận doanh nội bộ chuyển rời đến ngoại bộ là hải quân cùng hải tặc tranh đoạt trên đại dương bao la chế bá quyền lực mâu thuẫn Chân chính chính nghĩa cùng tà ác chi chiến. nghĩa tà đồng i thời đại triều, phải cái người hải thời, hải hải đi hải Cái ể thể thể thể thể? m nhóm một này, cũng không ngăn cản không ngăn cản. Bọn hắn có thể đẻ ép được hải quân nhất chẳng còn quân Không quân cùng động này là sầy thủy gò gì dù sao? sao cho thủ. có có có có được, được mực tạc đẻ đẻ đ ép ép lẽ thời hải quân đối thế giới mới hải tặc động thủ từ vĩ mô nhìn lại cũng là phù hợp chính phủ thế giới lợi ích chỉ bất quá tại động thủ trước đó làm sao cũng phải đem họ vừa dìm giá trị thẳng dư ép k h â mới được g á về phần cái này về sau hải quân có thể hay không thắng kỳ thật nói trọng yếu cũng trọng yếu nói không trọng yếu cũng không trọng yếu gò dầu xây rất sớm đã minh bạch họ ủa dìm muốn là cái gì hắn muốn là hát ám mà cái thế giới này hát ám vĩnh viễn cũng không có khả năng bị khu trục sạch sẽ hải quân nếu là thắng vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ hải quân nếu bị thua cái này thế giới mới cái này toàn bộ thế giới hát ám liền cho hắn họ ủa dìm a dù sao không cho cũng không có cách nào a nhưng căn cứ thời gian dài như vậy tiếp xúc gò dầu xây nhóm vẫn là có nhất định lòng tin đối họ ủa d ì lòng tin không sai đối một cái ta ác hại tật lòng tin bọn hắn cho rằng họ vừa dìm h ắ n không phải là loại kia đặt được hát cám về sau nhất định phải đi phá vỡ quan minh tên điên hắn k h á c gọi d ọ t họ vừa dìm hẳn là rất rõ ràng thế giới này quan cùng ảnh vĩnh viễn là dây dưa đan vào một chỗ không có khả năng đơn độc tồn tại là nên cho hắn rằng một chút chuyện xưa a tóc vàng đại lao nhẹ g i ọ n g nói ra mấy người nhìn nhau nhìn cuối cùng ánh mắt toàn đều đặt ở đầu chọc vương trên thân đầu chọc vương sừng sốt một chút tiếp lấy nhuống mày nói lại là ta ha ha ha, ha dù sao t h ậ nhìn ngươi cùng họ v ừ dìm quan hệ nhất không sai thôi đi người tới đi tóc vàng đại lao cười, cười. đem một cái gen gen nhự si đẩy lên đầu chọc vương bên cạnh b à n đầu chọc vương có chút bất đắc di lắc đầu sau đó mở miệng nói ra đây thật là ai oán trách một tiếng về sau hắn vẫn là đem gen gen nhự si gậy một cái gọi cho họ ùa dìm lúc này ở hạ va lòn họ ùa dìm cũng cùng mật gẳng kết thúc cuộc nói chuyện mật gắng là vừa lòng thỏ a ý họ ùa dìm cũng trò chuyện tương đối cao hứng mắt thầy họ ùa dìm đã không có muốn tiếp tục nói chuyện với nhau hào hứng mật gẳng cũng mời ý thức thú đưa ra cáo tử lui ra ngoài chờ hắn rời đi về sau dỗ bin mới mở miệng hỏi họ ùa dìm lời kế tiếp chúng ta muốn làm gì làm cái gì họ ủa d ì m có chút kỳ quái nhìn rô b i n một chút phát hiện cái này cô nương xinh đẹp gần nhất đôi băng hải tặc chiến chủ y động tĩnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú á cười cười về sau họ ủa d ì m mở miệng nói ra hấp thu chiến tranh tiền lãi là cái thứ nhất việc cần phải làm còn lại tựa hồ không có gì nóng nảy chờ đợi xem đi cái này trên đại dương bao la thế cục ta dăm ba câu lại làm sao có thể tất cả đều thấy rõ ràng các loại cái này chiến tranh mê vụ t à n g ra nhìn xem trên đại dương bao la chân chính thế cục làm tiếp ăn bài dỗ pin gật, gật đầu Ngay tại nàng tại gen gen là là gen gen chương sáu trăm mười cường giả quyết định hết thảy dâu cổ đại đang hành động chương sáu trăm mười cường giả quyết định hết thảy dâu cổ đại đang hành động tiếp lên gen gen liệu si họ hứa dìm liền cười ha hả mở miệng hỏi chính phủ thế giới tối cao quyền lực cùng ta cái này hải tặc liên lạc như thế tấp nập cũng không phải cái gì hiện tượng tốt tá ha, ha ha hắn không có chào hỏi gì ren r e n xì bên kia gò rô s ầ y nhóm cũng không có để ý cái gì đầu chọc vương đồng dạng là cười ha hả nói hoặc có lẽ là như thế này không sai nhưng ai lại dám nói cái gì đâu k i ệ t ha ha ha ha ha họ ùa dìm phá lên cười nói tiếp đúng vậy a không ai dám nói cái gì đầu tiên là chúc mừng n g ư ơ i a họ ùa dìm đánh bại điệu gác trở thành thế giới mạnh nhất đầu chọc vương chúc mừng đa tạ đa tạ họ ùa dìm cười ha hả lên tiếng nói cho nên nói lời đồn đ i kia là thật ngươi đã tới cực h ạ n cùng cực h ạ n đứng ở lực lượng cuối cùng đầu chọc vương hiếu kỳ hỏi một câu dù sao trên đại dương bao la đều có loại này truyền môn truyền môn vẫn là từ hải quân bên trong lựu truyền ra ngoài nhưng họ ụa dìm đối với cái này còn không có phát biểu qua mình bất luận cái gì nôn luận đâu nghe gọi rút sở hiếu kỳ hỏi thăm họ ụa dìm hỏi quan tâm ta như vậy sao không không không chúng ta nhưng không liên quan tâm n g ư ờ i mà là quan tâm mình à dù sao cái này về sau chúng ta còn sẽ có hợp tác không phải sao đầu trọc vương cười ha hả nói nói có lý họ ụa dìm nợ nụ cười sau đó nói ra không sai chính như truyền môn nói tới như thế ta tựa hồ đã chạm đến cực hạn nắm giữ cực hạn nếu như đây chính là lực lượng cuối cùng nếu như đây chính là bờ bên kia như vậy ta xác thực đã tới bờ bên kia đứng ở lực lượng cuối cùng họ ùa dìm vừa mới nói xong gò dùa xầy bên kia tất cả đều trầm m ặ t lại họ ùa dìm thực lực càng mạnh đối với bọn hắn hợp mưu đối phó y mù đại nhân sự t ì n h liền càng có chỗ tốt dù sao ai cũng không biết y mù đại nhân đến cùng là cái tình huống như thế nào nhưng họ ùa dìm thực lực càng mạnh bọn hắn gò dùa xầy trong lòng phải nói không có áp lực cũng là giả dù sao họ ùa dìm không có khả năng thật vĩnh viễn cùng bọn hắn bảo trí ăn ý a bất quá rất nhanh đầu trọc vương liền thu thập tâm tình mở miệng nói vậy thật đúng là chúc mừng ha ha, ha, ha, ha. cùng vui cùng vui họ đùa dìm lại là cười nói đã như vậy ngươi nếu là không bận rộn đến mạ gì gì làm một c h ú t khách đầu chọc vương vượt vào chủ đề mở miệng nói ra họ đùa dìm lông mày nhữ lại khoe miệng một phát nói hiện tại còn không phải lúc đâu ta còn thực sự rất một tay chờ ta đem trong tay sự t ì n h sắp xếp xong xuôi lại đi cũng không muộn tốt đương nhiên nên như thế dù sao chuyện này cũng không phải nhất thời bán hội liền n có thể vội vã giải quyết đầu chọc vương cũng không có để ý cái gì sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi đều cười rất vui vẻ bộ dáng cũng không biết bọn hắn đến cùng đang cười cái gì đâu à đúng nói g n cho ngươi biết mặc dù còn không có t u y ê n phát bất quá hải quân bên kia cho các ngươi băng hải tặc chiến chủ ý định mới tiền treo thưởng ngươi khạt g ò ruột họ vừa dìm tiền treo thường năm bốn tỷ b ờ g ì cả rất nhanh liền sẽ chuyển khắp biển rộng à, đầu trọc vương nghĩ nghĩ về sau đem tin tức này nói cho họ vừa dìm dù sao đây cũng không phải là cái gì đáng đến giấu giếm tin tức sớm nói cho họ vừa dìm cũng có thể bạn tốt họ vừa dìm s ừ n g sốt một chút tiếp lấy cười ha h à nói đây thật là nam bốn tỷ sao xem ra ta khoảng cách vua hải tặc con đường liền chỉ thiếu chút nữa đâu đầu chọc vương nghe lời này tâm tình có chút phức tạp đúng vậy à họ hụa dìm còn kém một bước hắn thân là gọ ruột sầy vốn nên cảm thấy tức giận nhưng lại một lời khó nói hết ta bất kể nói thế nào ngươi không là thằng điên nếu như từ ngươi tới làm cái này cái gọi là vua hải tặc đối với chúng ta chính phủ thế giới tới nói ngược lại cũng không tính là hỏng đến nhà đầu chọc vương nói ra kiệt ha ha ha ha, nghe tới tâm tình không phải rất vui sướng họ hụa dìm cười lớn mở miệng hỏi đầu chọc vương cũng không có giấu giếm cái gì nói thẳng dĩ nhiên không phải rất vui sướng phải nói là rất phức tạp đi ai bảo ngươi là tên hôn đàn đâu thế giới có đôi khi liền là phức tạp như vậy mà họ đua dìm cũng không có để ý đầu chọc vương lời nói vừa cười vừa nói bất quá vẫn là đ ư ờ n g cao hơn g quá sớm hải quân cũng không phải dễ đối phó như vậy họ đua dìm ngươi nếu bị thua lời nói cũng đừng làm ra cái gì không lý trí sự tình tình tất cả mọi người là người có thân phận thông rong một chút đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau còn nói thêm lo lắng ta hủy diệt thế giới vẫn là lo lắng ta tức hồn hẹn t o à n áp quân cách mạng a họ đua dìm lông mày nhĩu lại nhẹ giọng hỏi đều có đầu chọc vương không chậm trễ chút nào nói ra họ hùa dìm nhịn cười không được một cái mở miệng nói ra yên tâm đi ta họ hùa dìm còn không đến mức thua không nổi mặc dù ta cảm thấy ta nhất định sẽ thắng hủy diệt thế giới không có cái này ý nghĩa toàn áp quân cách mạng làm gì để giờ dạ gồng kiếm tiện nghi họ hùa dìm nối g ọ ruột sầy giác quan so với giờ dạ gồng tốt hơn nhiều lắm húng chi hắn cũng không phải thua không nổi nếu g ạ t tên kia đều có thể có chơi có chịu h ắ n họ hùa dìm lại vì sao không thể lại nói hắn cũng tuyệt không cho rằng mình thất bại có ngươi câu nói này là được đầu chọc vương cười cười nói trên thực tế nói đến đây gò dù xây cùng họ vừa dìm đều đã hiểu đối phương ý tứ đầu tiên mặc kệ là họ vừa dìm đại biểu băng hải tặc chiến chủ ý thắng vẫn là gò dù xây đại biểu chính phủ thế giới thắng bọn hắn đều không có muốn đối đối phương ý đuổi tận giết tuyệt họ vừa dìm thắng không có khả năng đi phá hủy chính phủ thế giới gò dầu xây thắng cũng không có muốn đem họ vừa dìm giết ý nghĩ nếu không sao phải nói cái gì đừng thua không nổi loại lời này cái này về sau tranh phong cũng đồng dạng không phải cái gì thủ riêng mà là lập trường trí tranh cái này sẽ là một trận canh bạc người thắng ăn sạch kẻ bại ăn đuổi nhưng ai cũng không, cần, thua không nổi、Nha. lại c h í người h như chờ chuyện là lý lại doài, này bên n vậy c ta ta tốt, đem xử ù các n g liên hệ đi, xin đúng, đến hệ đó nam ha ha ha ha ha, thân là hải tặc lại ưa thích hải quân sao đầu chọc vương cười hỏi kiệt ha ha ha ha, dù sao do người n t ị n h đầu thuận vóc người đẹp xem như nam nhân ta thích một cái hợp tình hợp lý à họ đua dìm thoải mái nói ta nhìn chưa hẳn đầu chọc vương điều khản một câu sau đó nói ra đây đều là việc nhỏ đến lúc đó an bài cho ngươi sau khi nói xong hai người cũng không có nói nhảm nước cái gì, nhao nhao cúp rèn rèn n h u xì. gò rô xây trong văn phòng, t ó c vàng đại lao nhịn cười không được một cái nói ra, g i a hỏa này, đều là thế giới mạnh nhất, còn như thế mang thù đâu. ưa thích don. ta nhìn hắn là ưa thích nhìn don cái kia hận hắn tận xương, nhưng lại không làm gì được hắn bộ dáng mới l ạ họ hùa dìm nói cái gì ưa thích don lời nói, gò rô xây một chữ đều không tin. lấy họ hùa dìm cách cục, hắn không có khả năng thật bởi vì một cái nữ nhân m ạ n như thế nào đ ó n chừng, tám chín phần mười, liền là muốn tra tấn một cái don a. liền như là don, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không đông tha tra t hai người này giống như đều là hẹp h ỏ i a cùng n à y đồng thời tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước c ạ lạ bạ tạ cái này lịch sử đã lâu quốc gia gần nhất phát sinh trọng đại biên cố thống trị ạ lạ bạ tạ dài đến tám trăm n ă m thậm chí càng lâu nở phệ tạ dị vương tộc bị đẩy ngã leo lên vương vị là một cái hải tặc cá sấu sa mạc dầu cổ đái sau đó quốc gia này kéo dài nhiều năm nội loạn nhanh chóng bị dầu cổ đ ã ổn định lại đi quốc gia bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh nhưng cái này bình tĩnh tựa hồ chỉ là mặt ngoài bình tĩnh dạy bạ sơ dầu cổ tại ạ lạ bạ tạ đại bản doanh lúc này cái này tân nhiệm ạ bạ tạ tạ tri vương cũng chưa từng xuất hiện tại vương đô ạ lù bạn ạ ngược lại là tại giải bạ sở cái thành phố này sâu dưới lòng đất nơi này có một cái hắn chế tạo rất nhiều năm trụ sở bí mật cái này rốt cuộc là thứ gì tợ dồn tợ dồ có chút tò mò hỏi ở trước mặt của hắn là một cái vô cùng to lớn trang bị nhưng hoàn toàn nhìn không ra đây là cái quái gì dầu cổ đại lúc này liền đứng tại cái này trang bị trước mặt trong miệng hắn cắn một cây xì gà khoác trên người lấy màu nâu đầm áo khoác tiêu hùng khí thế mười phần nghe tợ dồn tợ d ồ hỏi thăm dầu cổ đ ạ o ác n đủ cười mở miệng nói ra ngươi nhưng làm nó hiểu thành bánh lái bánh lái t ợ rộn t ợ rồ lông mày hơi nhữ vẫn như cũng là rất n g h i hoặc ạ lạ bà tạ cái này đảo s à n đi chính là ta thuyền a dầu cổ đại nhẹ giọng nói ra t ầ r dột cợ dầu ngây ngẩn cả người sau đó minh bạch cái gì đồng dạng kinh hô một tiếng nói ngươi muốn di động đảo s à n đi đương nhiên cái này có gì có thể kinh ngạc sao ta cuối cùng là phải trở lại thế giới mới đi tại ạ lạ bà tạ bố cục nhiều như vậy nếu như không cách nào đem cái này ạ lạ bà tạ mang đi cái k i a c ò n có ý nghĩa gì dầu cổ đại đương nhiên nói cái này đảo săn đi thế nhưng là loại cực lớn ho nào ngươi thật có thể làm được Đờ tợ dâu có chút không thể tin hỏi dầu cổ đai nợ nụ cười mở miệng nói ra không nhất định nhưng tóm lại là muốn thử một chút ta đối ta cái này trang bị vẫn là có lòng tin nó sẽ đem năng lực của ta liên tục không ngừng phóng xạ đến toàn bộ hòn đảo có sa mạc địa phương liền có lực lượng của ta mà đảo sàn đi đúng lúc là cái cắt vàng chi đảo trên lý luận mà nói hẳn là có thể làm được trên lý luận mà nói hệ lọ gì ạ trái ác quỷ toàn lực phát huy xác thực đủ để cho năng lực bao phủ toàn bộ hòn đảo thậm chí càng lớn càng rộng lớn hơn tỉ như cụ d ạ n liền có thể đông kết so hòn đảo còn muốn khoa trương hải vực nếu là thất bại nữa nha tờ r ố t tờ rô nhịn không được hỏi thất bại dầu cổ đại nhẹ dọn g nhỉ non một câu tiếp lấy ngự a khí mười phần bình thản nói ra thất bại duy nhất khả năng chính là ta lực lượng đang trang bị bên trong m ấ t khống chế đến đến giờ toàn bộ đảo san đi sẽ bị xù nạ xù nạ no mi hoàn toàn ăn mòn đi vào một khi hòn đảo căn cơ cũng đi theo bị xa hóa tòa đảo này liền đem triệt để hủy diệt triệt để hủy diệt cái kia ạ lạ b ạ tạ tờ r ố t tờ rồ kinh ngạt nói tự nhiên cũng sẽ đi theo hủy diệt dầu cổ đại mười phần lãnh đạm nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn ngự khí nhẹ nhàng không nóng không vội nói nhưng cái này lại như thế nào Ta ta cướp đọc c lạ bạ h í người h là vì để quốc i a này lực l ợ n g làm cái cho được mức c như không ta, nếu như nó không làm được đến mức này, làm tên diệt đi, này thật mà nói, n nào không g g khác có là i đúng là có rất lãnh khốc đó a tợn rột tợn rồ trùng pi là nói như thế dầu cổ đại nợ nụ cười quay đầu nhìn về phía tợ dột tợ dồ nói ta nếu là không lanh khốc lời nói lại nên như thế nào tại thế giới mới đặt chân đâu cái thế giới này liền l à như thế không nói đạo lý cường giả quyết định hết thảy kẻ yếu dù là ngay cả tử vong của mình đều không thể t r ư n g khống rất rõ ràng ạ lạ b ạ tạ liền là kẻ yếu ta hiện tại là ạ lạ b ạ tạ tri vương nơi này hết thảy đều nên nghe theo hiệu lệnh của ta người nói không sai tợ dột tợ dồ nói khẽ dầu cổ đại lúc này mới quay đầu đi đưa tay đặt tại cái kia trang bị viên cầu bên trên một giây sau trên người hắn cắt vàng chi lực bỗng nhiên bạo phát ra khí thế cường đại làm cho tợ rột tợ rồ cũng không khỏi rút lui mấy bước ta nhất định sẽ thắng dầu cổ đã trong mắt l ó e lên một đạo tàn nhẫn quyết tuyệt c h i sắc nhẹ giọng nói nhỏ chương 611. t r ă i m u cổ đại ta có minh vương ngươi có sao chương 611. t r ă i m u cổ đại ta có minh vương ngươi có sao sáng sớm sáng sớm họ ùa dìm đưa tay sờ sờ hai bên phát hiện trên giường không ai suy nghĩ hơi phóng không một chút hắn mới ngồi dậy sờ lên cằm nói lẩm bẩm kỳ quái làm sao dậy sớm như vậy cái này không ai trong n à y thường họ ùa dìm rời giường lúc sợ tù x ỉ nữ vương đều còn ngủ ngon đ ầ u r ử a mặt một phiên về sau họ ưa dìm mới từ trong phòng đi ra ngoài theo trận kia tiệc rượu rơi xuống về sau băng hải tặc chiến c h ủ ý cũng lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng ạ vã lòn náo nhiệt cũng bận rộn chiến tranh là rất bận rộn một sự kiện mà chiến tranh kết thúc về sau xem như bên thắng có lẽ sẽ càng thêm bận rộn bất quá cũng may những chuyện này họ ưa dìm đều có thể khi vung tay trưởng quỹ đem đại phương hướng an bài tốt về sau giao cho những người còn lại đi thay đổi nhỏ thao tác là được rồi xem như thuyền trưởng hắn muốn làm chủ yếu nhất sự tình liền chỉ có một kiện bảo trì mình mạnh đại sự cương đại của hắn mới là gắn bó hết thể lợi ích căn bản vừa ra phòng đã nhìn thấy sở tụ s ỉ nữ vương nữ vương đại nhân mặc một thân lông xù áo ngủ nhìn qua giống như là một cái bè ở đồng dạng đang tại đem vừa mới cắt gọn hoa quả ép nước cách đó không xa hàn q u ố c đang tại đem một chút s ớ m chút bày trên bàn nguyên lai、like、là hàn q u ố c tới a c h ắ c không được nữ vương đại nhân d ậ y sớm như vậy đâu không sai hàn q u ố c mặc dù đều sớm cùng họ họ a d ì m có tính thực chất tiến triển nhưng trên thực tế nàng cũng không có ở đến họ ọ họ h dịm trong phòng đến bất quá ngẫu nhiên nàng cũng sẽ sớm liền đến vội vàng họ ọ họ h dịm đúng giờ rời giường cái điểm này đến cho không không h khăng khăng sợ tù xì nhìn u thoáng qua họ ủa dìm về sau cười ha hả nói sợ tù xì ngày bình thường đều soi họ ủa dìm lên được mượn bất quá mỗi khi hàn cốc muốn tới thời điểm nàng tuyệt đối sẽ sớm bắt đầu cùng hàn cốc cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng loại hình đương nhiên lấy tài nấu nướng của nàng trình độ liền ép cái nước trái cây có thể nếu không thật sự là ác mộng đi vào hiện thực họ đua dìm không biết nàng tại sao phải làm như vậy có lẽ là không muốn bị hàn c ọ c làm hạ thấp đi bất quá hắn cũng chưa từng có hỏi qua sợ tù sỉ cùng hàn c ọ c đều là phi thường h i ể u chuyện nữ nhân có đôi khi loại chuyện này hắn tốt nhất đừng tham dự hắn tham dự càng nhiều phạm sai lầm tỷ lệ lại càng lớn ngược lại dễ dàng để hai nữ nhân lên mâu thuẫn họ đua dìm nhanh chuẩn bị ăn đ i ể m tâm hàn cộc vừa cười vừa nói không biết lúc nào lên nàng cũng không còn xưng hô họ u a gì vì đại nhân thiếu chút tốt kính lại nhiều chút thân mật họ ứa dìm gật gật đầu sau đó ngồi ở trước bàn ăn vừa cười vừa nói thật là một cái không sai một ngày đâu nước trái cây còn không có ép tốt họ ứa dìm cũng không có động thủ trước c ăn cơm ngồi tại trước bàn cầm lên hẳn cọc thuận tay từ bên ngoài mang về báo chí liền nhìn lại hôm nay thế nhưng là ra cái đại sự đâu mình xem đi sợ tù xì nữ vương đem nước trái cây đổ vào trong chén mở miệng nói ra họ ứa dìm tới hào hứng bình thường vừa cười vừa nói vậy ta cần phải thật tốt nhìn xem đâu nói xong họ ứa dìm ánh mắt đặt ở trên báo chí tiếp lấy lông mày nhữ lại nói thật đúng là đại sự à quả nhiên đi đến một bước này à. trên báo chí tiêu đề vô cùng đơn giản thô bạo cá sấu sa mạc dầu c ô đái bị phế trừ ổ cả sẽ kỳ bù c á i xương hào tiền treo thưởng đã cao tới 1760 t r i ệ u bờ gì. gia hỏa này xem như đem mình tiền treo thưởng một bước lên trời à, họ hủa dìm l ầ m b ầ m một câu nói cực kỳ lâu trước kia dầu cổ còn không phải ổ cả sẽ kỳ bù c á i đâu hắn xem như trên đại dương bao la phi thường xuất chúng người cùng họ hủa dìm cùng thời kỳ đồng thời danh xương hải tặc chia 5 năm năm cùng ai cũng có thể đánh cái c h ủ loại kia nhưng hết lần này tới lần khác không biết gia hỏa này đụng cái gì tả tiền treo thưởng liền là dậy không nổi họ hủa dìm bọn họ đều là bao nhiêu bao nhiêu ước đại lao lúc dầu cổ đặt tiền treo thưởng liền có thể yêu gánh vác lấy cái mấy chục triệu về sau hắn trở thành ổ cạn saki bù cái tiền treo thưởng liền càng không khả năng tăng lên nhưng bây giờ hắn tiền treo thưởng một bước lên trời trực tiếp tăng vọt mười mấy ước để lao tử đến xem hôn đ à n này làm đại sự gì họ hủa dìm chép miệng một cái nói nhìn xuống dưới họ hủa dìm biểu lộ liền hơi kinh ngạc ra hòa này thật đúng là muốn lên trời ạ ạ lạ bạ tại chỗ đảo s a đi mấy trăm hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm nay đều sừng sững tại gờ giang lại nạ nửa đoạn trước cử cái danh s ư ơ n g này nhân loại tối cổ chi quốc chỗ sa mạc hòn đảo bị lái đi không sai d a u cô đã hành động thành công đ ả o sản đi thật mẹ nó biến thành di động hòn đảo đồng thời khi đ ả o sản đi chuyện này bạo lộ ra sau hải quân lần đầu tiên liền triệt tiêu dậu cô đậu cả sẽ ký bù c á i danh hào đồng thời đem ạ lạ bạ tạ vương quyền thay đổi định nghĩa vì hải tặc ngữ quốc là một trận âm mưu mang tới trình biến chính phủ thế giới không thừa nhận ạ lạ bạ tạ cái gọi là tân vương quyền mà có ý t ư đúng vậy chính phủ thế giới cũng trực tiếp liền bỏ qua nở phệ tạ dĩ nhất tộc sau cùng huyết mạch vì vì công chúa hoàn toàn khi nàng không tồn tại lại hoặc là nói khi nàng đã chết đồng thời cho thấy chính phủ thế giới sẽ thực hiện gia nhập liên bang đ i ề u ước bình định lập lại trật tự từ hạ lạ bạ tạ có tư cách trong quý tộc lựa chọn sử dụng một vị lên ngôi làm vương hải quân mặc dù không có phái ra cái gì đặc biệt cao đoàn lực lượng nhưng cũng có bản bộ trung tướng dẫn đầu hạm đội triển khai đối v dầu cổ đài đà đá kích dù sao dầu cổ đái người tại g ờ răng lại nửa n đoạn trước đâu hắn muốn đi vào thế giới mới làm sao cũng quấn không ra hải quân thế nhân đều coi là cái này rất có thể chuyển biến làm một trận mới chiến tranh cục bộ kết quả ngược lại tốt dầu cổ đã không nói hai lời đối hải quân sử dụng hắn mới nhất t á chủ bài Cổ đại i b nhưng khí minh v ơ tợ ở phổ biến q u nhận thức bên trong dầu cổ đại lần này liên lạc nhiều năm như vậy một lần nữa đang chẳng vẫn là rất tú chú ý lật ra tóc đỏ sass xâm chiếm tổ tổ lên vạn quốc bộ phận lợi ích đánh nát bít mong băng hải tặc Có thể nói, trong h hoàng hải hội hắn ể nói, mong này băng bỡn cái tại bít bị tứ tặc, t cấp cơ là đùa ở lòng lạnh. Lúc liền là Còn bàn mong băng nhiều trốn. hắn tiếng hô cao nhất bắt bít dày vào tay, tặc rất thủ cao cao chạy cho cóc cái hải hô đầu, khoảng i a có t ể trở thành tứ h à bài n ngân Trong g tuyệt thủ. h o k thời gian này đến tựa hô tất cả mọi người đang c h ờ dầu cô đ ể tiếp tục phát lượt đâu xem hắn có thể đi tới trình độ nào còn có thể có cái gì đặc sắc biểu hiện không có hiện tại biểu hiện tới dầu cô đ i m ộ t hơi móc ra cổ đại binh khí minh vương lần này hắn thanh thế cùng h vọng lần nữa tăng vọt một đoạn rất nhiều người đều cho rằng chỉ cần dầu cổ để có thể từ hải quân áp lực dưới phá vây tiến vào thế giới mới hắn thỏa thỏa liền là kế tiếp tứ hoàng lao tử lúc trước bất quá là đem ạ lạ bạ tạ vương đô ạ lù ba nạ làm hỏng cái bảy tám phần mà thôi dầu cổ đại hôn đàn này làm sao lão tử còn muốn quá phần a trực tiếp đem ạ lạ bạ tạ đều cho đóng gói mang đi cái này lẳng lơ thao tác cho dù là ta cũng không thể không biết cái chữ p h ụ hôn đàn này rất có thể dày vỏ a họ đùa dìm hơi xúc động nói đồng thời trong lòng đối với dầu cổ đại đánh giá cũng lần nữa tăng cao hơn một chút hắn bắt đầu suy tư mình đến cùng muốn hay không đem ra hỏa này làm phế đi. giữ lại dầu cổ đại là có chỗ tốt hắn dù sao cũng là cái hải tặc tiến vào thế giới mới làm sao cũng có thể thai họa thai họa hải quân nhưng tương tự gia hỏa này tuyệt đối cũng là kiếm hai l ư ớ i đối băng hải tặc chiến chủ y cũng có nhất định uy hiếp không cẩn thận nói không chừng liền muốn cắt đứt tay chỉ bất quá rất nhanh họ đụa dìm liền lại n ở nụ cười lắc lắc đầu nói trước chờ một chút nhìn xem hôn đả này có không có tự đại đến tự phụ nếu là tiến vào thế giới mới còn dám phách lối như vậy lời nói liền lấy hắn khai đau tốt cùng n g y đồng thời sợ tù xỉ cũng đem ba chén nước trái cây đều cất kỹ đi theo h ẳ n cọc ù n g một chỗ ngồi ở trước bàn họ ừ a dìm n g ư ơ i nói dầu cổ đã có khả năng hay không tiến vào thế giới mới hàn quốc mở miệng hỏi vì cái gì hỏi như vậy đây không phải rõ ràng sao hắn khẳng định là có thể đi vào thật sự cho rằng hải quân có thể đem hắn thế nào a họ ừ a dìm vừa cười vừa nói hải quân không có khả năng thật cùng dầu cổ đã ăn thua đủ ý tứ ý tứ không sai bịt lắm hàn quốc ý tứ hẳn l ạ c dầu cổ đãi mang theo ạ lạ bạ tạ lớn như vậy quốc gia muốn làm sao tiến vào thế giới mới a luôn không khả năng độ màng tiến vào dầu dìm tổ a sợ tù xị nữ vương cười ha hà nói họ ưa dìm sửng sốt một chút sau đó cũng n ở nụ cười mở miệng nói ra cũng là bất quá g i a hỏa này như thế xào trá làm sao có thể đem loại này vấn đề mang tính then c h ố t quên khẳng định là có đối sách trong tay hắn có minh vương coi như đem d é t lại nạ nổ ra một lỗ hồng đến ta cũng sẽ không kỳ quái húng chi cái tia hôn đản là bếp bay hắn có thể làm cho ạ lạ bạ tạ di động không chừng liền có thể bay đương nhiên họ đùa dìm cũng cảm thấy coi như thật có thể bay cũng nhiều nhất là ngắn ngủi phi hành ngoại trừ nhà hắn xỉ kỳ lão đại e sợ không ai có thể chân chính mang theo ạ lạ bạ tạ bay loạn cho dù là phụ gì tỏ ra ỷ sổ đều không thể nhưng chỉ cần có ngắn ngủi năng lực phi hành như vậy đủ rồi chỉ cần có thể vượt qua cái kia đạo chia cắt hải vực ư z lạnh nạ hắn dầu cổ đài liền xem như thành công a minh vương a đây chính là danh s ư n g có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí họ ùa dìm ngươi có hay không cảm thấy áp lực cực lớn cái gì sợ tù x ỉ nữ vương mở miệng cười xấu xa hỏi họ ùa dìm trận nhìn nữ vương đại nhân một chút sau đó nói ra loại này đ ồ vật loạn thất bát tao có nhiều lắm dâu trắng lao ra hoặc kia vẫn là danh sưng có thể hủy diệt thế giới nam nhân đâu không phải cùng dạng thua trong tay của ta bên trong một chiếc thuyền hỏng mà thôi thật coi cái hàn cốc có, có chút kinh ngạc hỏi đương nhiên dầu cổ đại lấy được hẳn là không biết từ nơi nào tìm đến lao cổ đồng nhưng trong tay của ta nhưng lại có minh vương tợ lủ tổ bản vẽ thiết kế họ ùa dìm t à ác n ở nụ cười nói ra vậy ngươi không tranh thủ thời gian kiến tạo mấy chiếc hàn cốc có, có chút hương phần nói họ ùa dìm thì lắc đầu mở miệng nói ra đây chính là chiếc hộp vẽn đó ra có thể không mở ra vẫn là đường mở ra tốt bản vẽ không cần nó liền vĩnh viễn là bản vẽ thôi chỉ khi nào nếu là dùng cái thế giới này ai cũng không dám cam đoán cái gì vạn nhất nếu là cổ đại binh khí tràn lan cái kêu mẹ nó ai cũng không dễ chịu họ hùa dìm cũng không phải muốn hủy diệt thế giới tên đ i ê n cũng không phải lấy cái gì cổ đại binh khí không có cách cần gì phải làm loại này cao nguy hiểm sự tỉnh về phần dầu cổ đại trong tay minh vương ngược lại cũng dễ nói tám trăm năm trước lao cổ đồng có thể đánh mấy pháo đều không nhất định đâu hắn sẽ đến khiêu chiến chúng ta sao hàn quốc nghĩ nghĩ về sau lại hỏi cái này muốn nhìn hắn là cái gì tâm tính bất quá ta cùng dầu cổ đại ngày xưa không oán ngày nay không thủ nói đến tại lọ gọi tạo còn tính là từng có ăn ý hợp tác cùng một chỗ cùng hải quân làm qua sự tình đâu cho dù có lập trường gì chi tranh cũng không liên quan tới cái gì thủ r i ê n loại hình t nếu như đổi lại mình lạc dầu câu đài lời nói cũng không có lý do tiến thế giới mới liền mở ra địa ngục hình thức khiêu chiến a nhất là đã không có đường lui tình hướng dưới đồng thời khiêu khích hải quân bản bộ cùng băng hải tặc chiến t h ủ y cái này mẹ nó người bình thường cũng sẽ không làm a chương sáu trăm mười hai hàn quốc muốn chuyển đến ở ta muốn đổi cái rừng lớn chương sáu trăm mười hai hàn quốc muốn chuyển đến ở ta muốn đổi cái rừng lớn đem tờ báo trong tay vừa để xuống họ ùa dìm cũng không đi xen vào nữa dậu cổ đại sự t ì n h vẫn là câu nói kia tứ hoàng không tứ hoàng không quan trọng ba người ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng trò chuyện cũng là lộ ra mười phần nhàn nhã cùng nhẹ nhàng ta cảm thấy nên suy nghĩ một chút an đờ ra biển vấn đề họ ùa dìm ngươi có tính toán gì hay không s ở tù si mở miệng hỏi họ ùa dìm miệng bên trong ăn một mảnh bánh mì có chút kỳ quáy nhìn thoáng qua nữ vương đại nhân sau đó hắn hỏi mị hạt bên kia đồng ý sao mỹ h ạ t dù sao cũng là ả n dở d ẹ t tờ sư phụ tại trên thực lực hiểu rõ nhất ả n dở d ẹ t tờ người họ ùa dìm nhiều ít vẫn là muốn cân nhắc một cái ý kiến của hắn dùng mỹ h ạ t lời mà nói liền là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn sợ tù si mở miệng nói ra miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn liền là còn chưa đủ đâu lại nghẹn một nghẹn các loại hai năm à. họ ùa dìm nghĩ nghĩ rồi nói ra hàn c ó lúc này cũng nói theo dạng này thích hợp sao một mực đẻ ép an đờ a hắn rất muốn ra biển a nữ vương đại nhân cũng hơi trần chờ một chút nói theo đúng vậy à hắn rất chờ mong đâu giống như ngươi đi chinh phục biển cả chinh phục b i ể n cả đây chính là cái không sai ý nghĩ hắn có thể loại suy nghĩ này ta thật cao hứng nhưng còn không được hai năm này không phải thời cơ tốt họ ưa dìm vừa cười vừa nói vì cái gì hẳn có nghi hoặc hỏi nói hai năm này thế cục là quỷ dị nhất thời điểm quyết định chiến tranh và hòa bình thời điểm trước đây chiến tranh mang tới mấy vụ cũng còn không có tản ra đâu tất cả mọi người cho rằng hòa bình khẳng định là sẽ tới nhưng loại chuyện này ai có thể nói đến chuẩn an d ờ gia dù sao cũng là ta họ ưa dìm nhi tự a hắn nhất định là đặc thù người cũng có được ý nghĩa đặc thù trên đại dương bao la không ít người đều theo dõi hắn đâu họ ùa tìm mở miệng nói ra họ ùa tìm lời nói sơ tù si cùng hàn cọc đều nghe rõ chút hắn giờ dễ tờ sắp thực thân phận đặc thù hiện tại thế cục không ổn định chiến tranh vừa mới kết thúc không bao lâu dầu cộ đại lại phải tiến vào thế giới mới không chừng hắn còn muốn đ ă n g đỉnh đến tứ hoàng trên vị trí này đến đâu hải quân cũng là hùng tâm bừng bừng muốn tại thế giới mới đại triển quyền cước loại này không ổn định thời điểm hắn giờ dễ tờ muốn ra biển vấn đề rất lớn a không nói những cái khác vạn nhất ra hòa này bị người khác chơi đều rồi bắt lấy đưa đi hải quân bản bộ chơi một tay hạ sơ loại này xác lược họ hùa dìm làm sao giải đưa đến hải quân trong tay còn tính là tốt dù sao họ hùa dìm có lẽ còn có thể đi đi thượng tầng lộ tuyến cùng gõ rốt s ầ y nhóm nói d ố c nói d ố c nếu như bị âm n h ư u gì kẻ dã tâm làm cho tới tay k i a liền càng là khó chịu một cái không tốt liền muốn gây nên chiến tranh vẫn là đợi thêm hai năm các loại thế cục ổn định lại có lẽ còn sẽ có loại này phong hiểm nhưng bao nhiêu sẽ giảm xuống một chút họ hùa dìm cũng không có khả năng thật đ ể ép bạn giờ dễ tờ không cho hắn ra biển đến lúc đó liền thả hắn đi trên biển sông sáo a khi đó mặc kệ là tình huống như thế nào băng hải tác chiến chủ y đều có thể hữu hiệu làm ra h ư ơ n vậy hắn đ o á n chừng phải thất vọng nhất định sẽ rất hề vậy a s ở tù x ỉ nữ vương có chút đau lòng nói ra dù sao cũng là con trai của chính mình từ a hàn cốc nhìn xem s ở tù si bộ dáng này nhịn không được mở miệng nói ra thực tập chế cũng có thể a hàn cốc vừa mới nói xong s ở tù x ỉ nữ vương trong mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên họ vừa dỉm cũng sừng sốt một chút đúng vậy a còn có thực tập loại phương thức này đâu ngươi nếu là lo lắng những vấn đề này không bằng liền đem ăn đ ỡ dê a an bài tại ai thủ hạng đi theo gia biển tích lũy tích lũy kinh nghiệm không phải thật tốt sao tương lai nếu là hắn thật muốn mình đi xông sáo cũng coi là từng có nhất định n ư ờ i d hàn cốc cười ha hà nói ngược lại cũng có lý họ ùa dìm đem miệng bên trong đồ ăn n u ố t xuống suy tư nỉ n ó n ó i s ở tù xỉ nữ vương cũng rèn sắc khi còn non nói đúng vậy à họ ùa dìm có người nhìn lời nói chẳng phải tốt hơn rất nhiều người cũng không hy vọng con của chúng ta thật trở thành cá trậu chim l ồ n g a nhìn một chút s ở tù x ỉ lại nhìn một chút hàn cốc họ ùa dìm cuối cùng nợ nụ cười nói các ngươi thật đúng là cũng tốt ai trên thuyền có vị trí tương đối phù hợp xí thế nào hàn cốc nghĩ nghĩ sau hỏi họ ùa dìm sắc mặt tối đen sợ tù xỉ nữ vương đều có chút một bức không được ai cũng có thể duy chỉ có sphinx không được cái tia hôn đ à n ló l y tuyệt đối sẽ mang theo an d đờ gia tựa h tiên ta có dự cảm nếu là hai người bọn họ đụng một khối nhưng chờ coi đi tuyệt đối có đại sự kinh tiên động địa kiện muốn phát sinh họ hứa dìm không chút do dự cự tuyệt nói hắn giờ dễ t tờ hắn ra biển tuyệt đối là người mới họ hứa dìm cũng là từ người mới thời kỳ đi tới hắn tự nhiên minh bạch càng là người mới càng là đối biển cả không có kính sợ cái gì cũng dám làm cái gì cũng dám trêu chọc coi trời bằng vung nói liền là loại người này lúc trước hắn họ hứa dìm vừa ra biển liền đi làm hải quân quân h ạ n đụng đầu vào gặp trên tay kém chút không có tại chỗ qua đời khi đó hắn vẫn là cái lớp người quê mùa đâu hắn giờ dệt tờ loại này có chỗ dựa không được càng trời cao hơn nếu như hắn giờ dệt tờ có thể nói coi trời bằng vùng lời nói cái k t p i n h đơn giản liền là hôn thế ma vương cái này nếu là tiến đến cùng nhau đi coi như chờ coi a tuyệt đối sẽ ra nhiều lần lớn h ệ nộ bọn hắn đâu sợ tù x ỉ nữ vương nghĩ nghĩ sao hỏi h ệ nộ lời nói còn có thể tiểu tử kia đ á n g tin cậy tính cách cũng chầm ổn bất quá lục xí luôn luôn cùng hắn đụng một khối cũng là không ổn định nhân tố họ vừa tìm nghĩ nghĩ sau nói nhưng là cái gia ổn trọng a cùng cố cách nguyên bản cố sự bên trong, tính cách hoàn toàn không đồng n sự h dạo.、Nhưng、lục、sì、cũng là cũng cùng nguyên bây ả bản bản n trong chuyện xưa, tính cách hoàn toàn không đồng、dạo. Nguyên bản cố sự bên trong, lục、sì、làm việc đáng tin thậy, căn bản không cần hoài nghi. Nhưng dạo. cách cố lục việc hoài xưa, làm b sự giờ lục xì、sì、gia hỏa này liền là cái sức sống mười phần c o n báo không có việc gì là hắn không làm được nị m ạ n a nị m ạ n không phải gần nhất muốn đi t ổ t ổ len hải v ự c sao tiếp quản đồ quỵ xuất gia tộc ở nơi đó lợi ích hàn cốc còn nói thêm họ v ừ a dìm trong mắt sáng lên nói nị m ạ n ngược lại là không sai nhân tuyển thực lực cường đại làm việc ổn trọng lại là a n z a coco thu lại hàn đến một điểm nhưng nghĩ đường đường chính chính, mạn khác biệt nàng là họ ưa d ì muộn muộn là ảnh giờ dễ tờ cô cô ảnh giờ dễ tờ nếu là dám làm cái gì tiểu động tác nghĩ mạn động thủ truy hắn một điểm áp lực không có lại thương nghị vài câu về sau xác định cái kết luận họ ưa d ì mở m miệng nói ra tuất vậy liền giao cho nghĩ mạn đi chuyện này sở tù xí ngươi đi nói xong sợ tù xì cười ha h à nói hàn cốc thì đem trước mặt một chút rau quả kẹp ở họ vừa dìm trong b à n ăn cười h i ế p mắt nói ra ăn nhiều một chút mà sợ tù xì nữ vương nhìn xem một màn này trong lòng cũng có chút xúc động hàn cốc nhìn xem họ vừa dìm trong ánh mắt tràn đầy đều là yêu thương cái loại cảm giác này nàng đã từng cảm động lấy qua lần thứ nhất cùng hàn cốc gặp mặt cũng không phải là rất vui sướng tại amazon l i l y nàng có thể cảm nhận được hàn cốc mang tới uy hiếp hai người cũng xác thực từng có tranh phong tương đối thời điểm nhưng cuối cùng không có thật phát sinh mâu thuẫn gì theo thời gian trôi qua song phương cũng đều càng ngày càng thói quen cùng thích hướng sự tồn tại của đối phương cho tới nay hàn cốc từ không có làm qua cái gì vi phạm sự t ì n h cũng không có đi nhằm vào qua nàng sợ tù si cũng không có làm ra cái gì tranh thủ tình cảm sự t ì n h đến im lặng quy củ đồng thời cũng tôn trọng lấy nàng sợ tù si t ỷ như tuyệt đối sẽ không ở chỗ này qua đêm t ỷ như xưng hô nàng là sợ tù si t ỷ t ỷ nghĩ tới đây sợ tù si cảm thấy mình cũng nên làm những gì cho tới nay đều là hàn cốc tại nội bộ nàng nên một loại như thế nào tâm tình có lẽ là không muốn để cho mình âu h ế m nam nhân làm phức tạp lại có lẽ là có cái gì khác nguyên nhân nhưng nàng làm đủ thật tốt họ hùa diêm đầu tiên là đem rau quả ăn vào miệng bên trong sau đó vừa cười vừa nói ta càng ưa thích ăn t h ì t a hàn c ó c hàn cốc cười ha hả nói bữa sáng vẫn là muốn ăn thanh đ ạ m đ i ể m tốt bất quá ngươi ưa thích lời nói ban đêm thiếp thân trở về chuẩn bị một chút l ử a nhỏ thịt hầm sáng mai mang cho ngươi đến mà họ hùa diêm cười gật gật đầu mở miệng muốn nói cái gì đâu bất quá không chờ hắn mở miệng đâu sợ tù xì nữ vương lại đột nhiên nói ra không cần hàn cốc sừng sốt một chút tiếp lấy giống như nghĩ tới điều gì đục dạng có chút cứng ngắc cười cười nói ra là đâu ngày mai thật giống như ta có chút việc không thể tới ta nghĩ sợ tù xỉ thì nợ nụ cười đưa tay vớt vớt hẳn cọc đầu nhẹ giọng nói ra ngươi hiểu lầm hẳn cóc ý của ta là ban đêm liền không phải đi về đi ta trước đó liền muốn nói ngươi tới tới lui lui chạy nhiều p h i ề n phức à, nơi này cũng không phải ở không dưới người nếu có thể về sau liền chuyển tới ở cùng nhau a hẳn cóc cứ thế tại nơi đó trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt sợ tù xỉ nữ vương thì tiếp tục nói dạng này họ ủa dìm đi thời điểm bận rộn chúng ta cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau ta còn có rất nhiều nữ hải từ sự tình muốn cùng ngươi thảo luận đâu lần trước ngươi dạy ta loại kia mỹ dung phương pháp ta đều không học được đâu tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy cũng nên chỉ điểm một chút ta mới là sợ t ù xì tỉ tỉ hàn quốc có, có chút cảm động nỉ nó nói làm sao ngươi không nguyện ý à? sợ t ù xì cười hỏi nguyện ý đương nhiên nguyện ý hàn quốc tranh thủ thời gian mở miệng nói ra sợ t ù xì cười gật gật đầu sau đó vừa nhìn về phía họ ưa dìm nói ngươi đây có ý kiến gì không họ ưa dìm trong lòng đều nhanh muốn vui nở hoa rồi bất quá mặt ngoài vẫn là một phần nghiêm trình biểu lộ gật đầu nói ta đương nhiên không có ý kiến gì các ngươi vui vẻ là được rồi hừ ta nhìn ngươi vui vẻ nhất sợ tu si hư nhẹ một tiếng nói bất quá cũng là không có lại tiếp tục đi c h a tấn họ ùa dìm họ ùa dìm vừa ăn bữa sáng một vừa lầm bầm lầu đầu nói xem ra đến đổi cái giường lượn à. rất nhanh họ ùa dìm lại nở nụ cười nói hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt ta cùng ngày đồng thời tại gờ răng lại nã nửa đoạn trước nào đó hải vực di động to lớn hòn đ ả o đ ả o sản đi bên trên ạ lạ bạ tạ vương đô ạ lù bạ nạ bên trong â u cổ đ chính nhìn trước mắt đứng đấy nữ nhân hắn cũng không có cao cư vương tọa phía trên tương phản hắn tựa hồ rất chán ghét cái kia vương tọa vẫn như cũng là trong vương c u n g ăn bài một kiện văn phòng ngày bình thường r ầ u cổ đại đều lại ở chỗ này ngồi ni h cô ổn vị ạ ta có kiện sự t ì n h cần ngươi đi làm r ầ u cổ đại nhìn xem nữ nhân trước mặt nhẹ giọng mở miệng nói ra không sai đứng ở trước mặt hắn chính là ni h cô ổn vị ạ ổn vị ạ nghe vậy những mày một cái nói r ầ u cổ đại ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi ngươi muốn cổ đại binh khí ta đã cho ngươi tìm được nữ nhi của ta đừng có gấp ta phải nói liền là chuyện này dầu cười cười nói hắn không chuẩn bị nuốt lời cái gì trên thực tế khi minh vương tới tay về sau hắn đã quyết định b u ô n g tay ổn vị ạ đối nàng mà nói vẫn như cũng là có giá trị dù sao nữ nhân này nắm giữ cổ đại văn tự giải đọc phương thức khẳng định là có giá trị nhưng dầu cổ đ ạ i vẫn như cũng là không định n u ố t lời quyết định b u ô n g tay người nói ổn vị ạ trong mắt sáng lên nói giúp ta đi một chuyến hạ vạ l ò n nói cho họ vừa d ì m ta khi tiến vào thế giới mới về sau sẽ đi bãi phòng hắn đương nhiên không phải uy hiếp cùng khiêu khích là ô m lấy thành ý bãi phòng dầu cổ cười một cái nói ổn vị ạ cũng không có để ý những này ngược lại là cao mày hỏi điều này cùng ta nữ nhi có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ bởi vì con gái của ngươi n g cổ dô bin thế nhưng là băng hải tặc chiến chủ y người hơn nữa là họ v a gì bên người phi thường hạch tâm thành viên đi ạ vã lọn ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi nữ nhi giúp ta chuyển xong lời nói sau d â u cổ đ à i nói đến đây hơi hơi dừng một chút sau đó hắn trên mặt mang lên một vòng nhẹ nhàng ý c ư ờ i nói sự hợp tác của chúng ta liền kết thúc đến lúc đó ngươi muốn đi đâu làm cái gì đều tùy theo ngươi đi không nghĩ trở lại liền không cần trở về ôn vị ạ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem dầu cổ đại cuối cùng gật đầu nói Chí ít t ạ lúc này sa cà rủ kỳ cùng gáp rẽ phi còn có tờ s lữ đại tham nhu đều ở nơi này về phần cụ gian cùng buộc salino hai người bọn họ trước mắt là thường trú thế giới mới đang tại đốc xây thế giới mới hải quân mới tri bộ trụ sở x e n g gỗ cù nguyên x o á i đem trong tay một chút văn bản tài liệu phân phát cho tại là mấy vị đại lao mở miệng nói ra xem một chút đi đây là trước mắt thế giới mới chúng ta hải quân phát triển tình huống gặp tiếp nhận văn bản tài liệu liền nhìn qua sau đó nhét vào một bên mở miệng nói ra đúng tiến độ n h a ngoại trừ mấy lần hải tặc tập, tập kích bên ngoài cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý mớn có cụ giàn cùng,、so、cùng nhau phía trên nói thế nào dẹp h i mở miệng hỏi xạ cả rủ kỳ nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía xẻng gỗ cù nguyên soái mở miệng hỏi nguyên soái đây chính là cổ đại binh khí Đang điều tra đâu? tra Sengoku Nguyên xa o á i giọng nhẹ nói r Hơi hơi dừng một cà h thêm từ chính phủ cơ quan nơi đó chuyển ú t từ tình về sau. Sengoku quan Nguyên còn nói nơi đến nói n Xoái báo cái cơ đó y phía hạ hoạn. Hạ hoạn. Tham Nhiu chút. sau. sợ S.U.G.U. sứng sốt có đó nằm một Đại dạ dạ di di Tờ rủ kỳ trong mắt mang theo v ẻ tàn nhân nói nghỉ cổ ổn vị ạ cái kia sổ thả đi học giả không sai xa cà rủ kỳ ngữ khí mười phần tàn nhân nói hắn lời nói này có chút không nhân tính nhưng lúc này ở làm mấy vị hải quân đại lao lại tất cả cũng không có cảm thấy không đúng nếu như lúc trước xử lý ổn v ị ạ nếu như lúc trước sổ không có phản bội hải quân lời nói vậy bây giờ cổ đại binh khí minh vương liền sẽ không rơi vào dầu cô đại loại này hải tặc trong tay hải quân phái đi thảo phạt hạm đội cũng không có khả năng dạng này liền bị đánh không có tóm lại chuyện này tạm thời giao cho chính phủ cơ quan đi điều tra chúng ta không cần nhiều quản s e n cổ cùng u y ê n soái lại là nói ra xạ cả rủ kỹ có chút táo bạo nói chẳng lẽ liền muốn nhìn xem dầu cô đã tiến vào thế giới mới nào sẽ mang đến cái dạng gì sau quả tứ hoàng cách cục sẽ kéo dài tiếp không có dầu cổ đái lời nói tứ hoàng cách cục liền sẽ bị đánh phá sao ta nhìn cũng không nhất định a sen gộ cù nguyên x o á y trầm giọng nói vậy cũng không phải chúng ta nên bỏ m ặ t hải tặc lý do s a ca dù kỳ không chút do dự nói ra sen gộ cù nguyên x o á y lông mày hơi n h í u trầm giọng nói vậy phải làm sao À l à bạ tạ có một triệu quân đội bởi vì trước đó phản quân các loại nhân tố những n à y quân đội phần lớn đều bị dầu cổ đái nắm giữ lấy hiện tại đậu thủ đã có chút không kịp điều khiển binh lực đồng thời cái này tất nhiên sẽ phát triển thành một trận chiến tranh nếu như là chiến tranh cục bộ c ân g còn dễ nói, n h xe gỗ cú nguyên soái tiếng nói vừa ra về sau xạ cạ rủ kia biểu lộ cứng ngắc muốn nói cái gì lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào bởi vì sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y suy tính những vấn đề này xác thực đều rất tất yếu dầu cổ lại không phải dễ đối phó như vậy ạ lạ bạ tạ rộng lớn vô cùng lại là sa mạc c h i quốc đầu tiên chém đầu chiến thuật liền không thế nào hiện thực điều động cao thủ tiền đến tỷ như xạ cạ rủ kỳ cùng gặp chi lưu dầu cổ đ à i đánh không lại vạn nhất mê đầu hướng trong sa mạc v ừ a t chui lập tức liền muốn biến thành kéo dài du kích chiến nếu là hắn thật cùng ngươi trôn trôn tranh, tranh đánh không chừng có thể trong sa mạc đánh với ngươi cái mười ngày mười đêm đều phân không ra thắng bại chém đầu chiến thuật một khi mất đi hiệu lực liền muốn đối mặt ạ lạ lạ b hải quân cũng phải có điều binh khiển tướng thời gian mới được lại thêm bít mong băng hải tặc tàn đảng hiện tại có rất lớn một bộ phận đều sen lẫn trong dầu cổ đại thủ hạ còn có cổ đại binh khí minh vương cái gì tóm lại dầu cổ đã khó đối phó một khi đánh nhau tám chín phần mười lại biến thành một trận lề mề chiến tranh cục bộ mà chiến tranh cục bộ một khi bộc phát hải quân cũng vô pháp dự đoán sẽ muốn ở bên trong đầu nhập bao nhiêu lực lượng thế giới mới những cái tia đáng chết hải tặc nhóm có thể hay không dục dịch hiện tại bọn hắn không dám ở thế giới mới môn hộ hải vực làm cái gì đại động tác một mặt là bởi vì cụ giản c ù n bộ xạ lì n ộ tọa chân thế giới mới môn hộ hải vực hai vị hải quân đại tướng vẫn là vô cùng có lực uy hiếp húng chi còn có dê năm hải quân lực lượng cường đại nhưng càng quan trọng hơn là một phương diện khác cái kia chính là còn chưa tiến vào thế giới mới hải quân bản bộ lực lượng khổng lồ xem như phía sau c h ấ n nhiếp đang c h ấ n nhiếp lấy cái kia hải tặc đâu một khi hải quân bản bộ lực lượng bị kiềm chế thế giới mới không chừng liền muốn luận lên những cái kia đang chết hải tặc nói không chừng liền nghĩ muốn đem bọn hắn hải quân từ thế giới mới bên trong đuổi đi ra thậm chí có khả năng dẫn động dâu trắng cãi đô họ u a dị bực này kinh khủng các đại lao xuất thủ một khi thế cục diễn biến thành dạng này hải quân trước đó mưu đồ tại thế giới mới đắc thủ lợi ích không chừng thật sự lại muốn bồi đi ra ngoài như thế tình huống d ư ớ i sen gỗ cụ nguyên x o á i làm sao có thể tùy tiện cùng dầu cổ đại loại này lao âm bức khai chiến tương phản nếu như thạc dầu cổ đã tiến vào thế giới mới lời nói n h ữ n g vấn đề này liền không có Có lẽ tỷ lệ không lớn nhưng nếu như vạn nhất dầu cổ đã tiến vào thế giới mới về sau phản ứng k i n h liệt thật tại hải tặc trong trận doanh gây sự nhắc lên mâu thuẫn cùng chiến tranh khiêu khích rõ đua dìm trong tay vương quyền cái gì đây đối với hải quân vẫn là cái đại hào sự đâu nhìn xạ cả dù kỷ không phản đối sen gỗ c ủ nguyên xoáy cũng không có lại đi hận hắn mà là ngự a khi dừng một chút nói xạ cạ du kỳ ta biết tâm tình của ngươi ta cũng có thể lý giải nhưng chúng ta hải quân làm việc thủ trọng chầm ổn chúng ta không phải hải tặc nhất định phải ổn mới được dầu c ổ đã không tính là gì so sánh cùng nhau chúng ta hải quân tại thế giới mới phát triển cùng kế hoạch mới là trọng yếu nhất một khi thế giới mới kế hoạch thuận lợi triển khai xuống dưới muốn không biết bao nhiều năm chúng ta tại thế giới mới đứng ngưỡng góp chân về sau liền đem đ ố i nơi đó tất cả hải tặc triển khai quét sạch đến lúc đó có ngươi xuất lực cơ hội mặc kệ lạc dầu cộ đài cũng tốt vẫn là cái kê h họ họ họ dịm cũng được chúng ta trung quy là muốn đối phó bọn hắn xạ cạ dù kỳ cái kia vẻ mặt cứng ngắc cũng hỏa hoan xuống tới xe gộ cù nguyên soái đây cũng là cho hắn một bậc thang xạ cạ dù kỳ đối với nhà mình đại nguyên soái mặc dù đang nhìn pháp bên trên ngẫu nhiên có chút khác biệt nhưng trên bản trước, vẫn là rất tôn trọng hắn bởi vậy hắn cũng là gật đầu nói là ta quá lô mãng nguyên soái không có gì tất cả mọi người là người một nhà xe gộ cù nguyên soái cười cười nói gặp lúc này mới mở miệng nói ra cho nên nói ý tứ phía trên là giậu cộ đại sự tỉnh trước giao cho chính phú cơ quan những cái kia lớn ẩn đi xử lý ân đại khái bên trên là như thế dù sao dầu cô đải mặc dù cấp đoạt ạ lạ bạ tạ vương quyền nhưng trên thực tế hắn hải tặc xuất thân hiện nay lại không ổ cả sẽ ký bù cái thân phận càng là chuẩn bị đem ạ lạ bạ tạ mang đến hỗn loạn vô t ự thế giới mới e sợ quốc gia này nội bộ cũng ẩn giấu đi rất nhiều phản đối thanh âm của hắn đâu chính phủ cơ quan am hiểu làm những này một khi lật đổ dầu cô đ ạ i tại ạ lạ bạ tạ căn cơ cùng lực lượng kỳ thật dầu cô đã tính uy hiếp liền xuống hàng rất nhiều xe gỗ cùng nguyên soáy nhẹ giọng nói ra làm chính biến cùng phản loạn âm h ư cái gì xác thực chính phủ cơ quan so hải quân càng lành n ề bất quá nhìn rẽ phỉ cùng gặp đám người biểu lộ. rất rõ ràng loại chuyện này cũng chính là lấy ra tự an ủi mình thuyết pháp cũng đừng quên dâu cổ đại là làm cái gì hắn nhưng là đem ạ lạ bạ tạ vương tộc làm cho không có chính mình là dựa vào chính biến cùng âm lưu t h ư ợ n g vị chính phủ cơ quan thật có thể chơi qua hắn bất quá nghĩ thì nghĩ những chuyện này cũng không phải bọn hắn hiện tại nên đi quản tốt không nói những thứ này chúng ta hải quân bản bộ lực lượng bắt đầu vượt vào thế giới mới như vậy dựa theo kế hoạch lúc trước cũng nên mở ra một vòng mới c h ư n g binh bổ khuyết binh lực của chúng ta sen gồ cùng u y ê n soái nghĩ nghĩ rồi nói ra c h ư n g binh chuyện này hải quân vẫn đang làm họ họ dìm cũng vẫn đang làm ạ vãn loạn hệ quân đoàn quy mô cùng số lượng đều tại không ngừng mở rộng bởi vì băng hải t ạ c chiến chủ ý địa bàn cũng đang khuyết đại t r ư ơ n g binh có đôi khi không chỉ là dùng để đánh trận cũng cần trên mặt đất trên bản có chú quân mới được ca nhất là hải quân càng cần hơn khổng lồ cơ sở binh lực vừa nhắc tới t r ư ơ n g binh chuyện này gặp trên mặt liền đã phủ lên một vòng ý cười đắc ý mở miệng nói ra vậy ta không thể không cho chúng ta hải quân để cử một mầm mống tốt ta rẽ vì có chút hiếu kỳ nhìn gặp một chút mở miệng hỏi là ai bất quá hắn cái này vừa dứt lời tựa hồ liền nghĩ tới cái gì s e n g o cụ cùng tờ sr ưu đại tham mưu cũng đều là nợ đủ cười a đúng người cái kêu bảo b ố i cháu trai năm nay nên trưởng thành đúng không s e n g o cụ đại nguyên soái cười hỏi không sai ạ s ở cũng đến nên ra biển tổ tác ta nghĩ hắn sẽ trở thành một tên ưu tú hải quân gặp cười ha h à nói nhắc lên ạ s ở tâm tình của hắn còn là rất không tệ nếu như đem ạ s ở an bài tiến hải quân bản bộ đến rẻ phỉ thủ hạ đi bồi dưỡng cái hai năm sau đó mình lại đem hắn mang theo trên người ra biển đi thảo phạt thảo phạt hải tặc cho hắn căng căng kinh nghiệm cái gì có nhiều như vậy các đại lao chiếu h á n ạ sợ tại hải quân bên trong tương i ề n đồ vô l là phản bọn hắn thậm chí sẽ chủ động giúp hạ sở ẩn tàng sơ hở nghĩ tới đây gặp kèm chút liền cười ra tiếng hắn rất chờ mong a cùng hạ sở cùng một chỗ mặc vào hải quân quân trang vào cái ngày đó bất quá ngay tại lúc này gặp trong ngực gen gen m i ệ n si v ă n g lên gặp từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần mà đến móc ra gen gen m i ệ n si, túi đầu xem xét nói ân đông hải cũng không có tị h ú y cái gì gặp trực tiếp liền tiếp lên gen gen m i ệ n si. không chờ hắn mở miệng nói chuyện đâu bên kia liền chuyển đến một cái thanh âm thanh thúy là thôn phủ xạ i ể u quán bà chủ mạ kỳ n ỏ gặp tiên sinh v i ệ c lớn không t ố ta mạ kỳ n ỏ có chút kinh hoàng nói ra gặp trong lòng v ừ a loạn mở miệng hỏi thế nào có hải tập tập c á sao hắn hai cái cháu trai đều ở nơi đó a không phải không phải ngược lại là không có hải tặc tập, tập kích bất quá hạ sở ra biển a mà kỳ nọ khẩn trương nói ra gà ba ra biển ba ra cái gì biển ba có ý tứ gì a hạ sở đi làm cái gì gặp tranh thủ thời gian mở miệng hỏi hắn nói hắn muốn đi khi hải tặc tự do trên thế giới này sống sót muốn đi tìm cái kia phần đáp án bất quá ta cũng không biết đến cùng là cái gì đáp án hắn cũng không nói cho ta sau đó liền rời đi mà kỳ nọ tranh thủ thời gian giải thích nói gặp sửng sốt một chút cái kia phần đáp án ra ra ta sống trên thế giới này thật được không loại chuyện này x u ố n g đi xuống xe một m chút chẳng phải sẽ biết suy nghĩ thu hồi về sau gặp nhẹ giọng đối gen gen người xì bên kia nói ra t ố t ta đã biết mà kỳ nọ vấn đề này không t r á c h ngươi b i ể n cả là vô cùng rộng lớn nơi đó có tất cả mọi người truy tìm đáp án a chương sáu trăm mười bốn dỗ bin mẹ ngươi tới chương sáu trăm mười bốn dỗ bin mẹ ngươi tới cúc gen gen người xì về sau gặp phát hiện xẻn ngộ cụ b ọ n người đều dùng rất ánh mắt kỳ quái đang nhìn hắn gặp miễn cưỡng cười cười mở miệng nói ra khu k h tiếc cái gì chuyện này cũng không phải thật liền không thể vân hồi ạ sơ hắn là cái hảo hải tử sẽ không làm chuyện gì xấu chờ chúng ta bắt được hắn còn có thể đính chính kém nhất đây không phải dầu cổ để chống ra cái ổ cả sẽ kỳ bù cải vị trí sao các loại ạ sờ nói xong nói xong gặp biểu lộ liền che lấp xuống dưới tiếp theo liền nhìn hắn bỗng nhiên một quyền đập vào trước mặt trên bàn trực tiếp đem sẻng ỗ c ủ nguyên x o á y cái này tinh xảo b à n trà đập tan cảnh trên bàn bày biện nước trà bánh ngọt cái gì vãi đầy mặt đất cái kia hôn đản tiểu tử lão phu muốn giết hắn ba gặp nổi giận nói sẻng ỗ cụ nguyên soái bọn người giật này mình dẹp phỉ tranh thủ thời gặn lại gặp cánh tay khuyên giải nói đ ư n g sinh khí đ ư n g sinh khí tiểu hai tử nha khó tránh khỏi sắp sửa đạp sai hắn ở độ tuổi này đúng lúc là nghịch phản thời điểm ngươi càng là muốn hắn làm hải quân hắn thì càng muốn cùng ngươi đối n ị c h xe ngộ c ủ cái này hải quân nguyên soái cũng nội vào nói đúng vậy à gặp cái này không có gì chỉ cần chúng ta bắt hắn trở lại mới h ả o h ả o cải tạo một cái là được rồi chúng ta hải quân cũng không phải là không có hải tặc bỏ gian tà theo chính nghĩa không phải sao cùng nay đồng thời tại đông hải nào đó hải vực a sợ ngồi một đầu theo nhỏ n đang tại đi tới cầm trong tay hắn một phần không biết từ nơi nào đãi tới hải đồ đang túi đầu nghiên cứu đâu lo q t t o đi trước nơi này tốt nhìn xem năm đó sau đó thuận tiện vừa vặn từ nơi này tiến vào gờ răng lại nạ ạ sợ l ầ m b ầ m một câu nói tiếp theo hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xanh t h ẳ m mặt biển đông hải à ạ sợ nhẹ giọng nhỉ non một câu sau đó khỏe miệng một phát nói không thế giới ta tới dâu trắng cũng tốt cái tiêu kia, kia ngóp nhỉ tật cũng được ta cũng đều phải đi xem một chút đâu những n à y đã từng cùng g i a hỏa kia tranh phong người một bên khác tại thế giới mới vĩnh dạ hải vượt gạo vạ lòn lúc này ở họ ụa tìm trong bệnh viện sợ tù xị nữ vương đang tại đem một ít gì đó thu thập đóng gói ngay tại nữ vương đại nhân muốn đem một bộ y phục t h ú bắt đầu thời điểm á n giờ d ệ tờ t nhịn không được mở miệng nói ra mụ mụ cái này q u ầ n á o ta đều có chút xuyên không lên nữa nha thật đừng giả bộ ta chính là cùng nhí mặn cô cô ra biển mà thôi trên thuyền đồ vật gì đều có sợ tù xỉ nữ vương s ừ n g sốt một chút nhìn một chút trong tay quần áo lại nhìn một chút đã là cái đẹp trai tiểu tử á n giờ d ệ tờ t nàng cười ôn nhu cười cười đưa tay vớt vớt hạng giờ d ệ tờ t đầu mở miệng nói ra bất chi bất giác ngươi vừa dài cao chút đâu hiện tại ta nhưng chính là đang tuổi lớn đâu h n giờ dễ tờ cười ha hà nói mặc dù mụ mụ biết ngươi rất lợi hại đồng thời có n í mạn chiếu k h á n g ngươi cũng sẽ không có vấn đề gì bất quá an d z a vĩnh viễn không nên coi thường b i ể n cả a đối b i ể n cả phải có kính sợ mới được nàng là tất cả mọi người mẫu thân cũng là tất cả mọi người kết cục ngươi sau khi ra ngoài nhất định phải nghe n í mạn lời nói còn có muốn thường xuyên ghi nhớ lấy ngươi là con của ta ngươi là họ hụa dìm nhi tử ngươi là chúng ta băng h ả i tặc chiến chủ ý tương lai là khác gọ dột nhà cái kia sợ tù si nhẹ giọng nói ra an dợ dễ thờ thì mở miệng cười nối liền sợ tù si lời nói nói là khác gọ dột nhà cái kia dung manh thiện chiến cao quý chi sói ta biết mụ mụ ta nhất định sẽ không cho ngươi cho phụ thân mất mặt cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở thành một cái nổi tiếng nam tử hán trở thành giống phụ thân như thế không tầm thường đại nhân vật sợ tù xì c ư ờ i cười không tiếp tục đem đồ vật gì chứa vào trong hành lý mang theo hạn g i ờ dễ tờ mở cửa phòng ra đi ra ngoài trong đ ì n h viện họ ủa dìm chính tắn một cây xì gà miệng bên trong mang theo hơi khói cười ha hạ cùng n ì mạn nói xong thứ gì đâu mấy cái tài nguyên khoáng xạc khu ta đều là lưu cho ngươi đây chính là gà cái này chăng à hảo hảo khai phát nơi đó đọ phợ nếu là dám đối với ngươi không tốt ngươi liền cho ta nói đại ca làm cho người chủ họ ủa dìm vừa cười vừa nói đứng ở trước mặt hắn chính là đại mỹ nữ nỉ mạn nghe họ ủa dìm lời nói nỉ mạn cười ha h a nói làm sao lại đọc lợi là đối với ta rất tốt dù sao nói đến đây nỉ mạn so đo cánh tay hơi chút cái phát lực trên cánh tay cái k i a ẩn dấu cơ bắp một cái liền tăng vọt dù sao ta nhưng làm u ố n còn mạnh hơn hắn đâu hắn dám đối ta không tốt nỉ mạn mười phần tự tin nói hết ha ha, ha ha ha ha nói không sai nếu là hắn dám thế nào ngươi thu thập hắn họ ủa dìm cười to nói ngay tại lúc này sở tù xỉ、sì、nữ vương bất mãn nói họ vừa dìm đừng nói lung tung đầu tiên là thuyết giáo một cái họ vừa dìm sau đó sở tù xỉ、sì、cười ha hả nhìn về phía n g m ặ n nói n g mạn đừng hơi một tí liền hiện lộ rõ ràng bạo lực à nhất là đối đ ọ phở lạ hai người các người nhất định phải hào hào đối đại đối phương tôn trọng đối phương đ ọ phở lạ dù sao cũng là đồ quỵt xuất gia tộc thiếu chủ đại nhân nhất là tại bộ hạ của hắn trước mặt sở tù xỉ、sì、thật thà thật thà dạy bảo n g mạn thì chăm chú gật đầu nghe n g mạn vẫn luôn rất bội phục mình đại tẩu sở tù xỉ、sì、nữ vương nàng mặc dù đã thật lâu không thèm quan tâm chuyện bên ngoài thậm chí liền ngay cả tờ l e as t s t r e đều giao cho tợ lặn đến vận hành nhưng toàn bộ băng hải tặc chiến chủ y không có một người không tôn trọng nàng không thấy tợ lặn bọn hắn đều muốn xưng sợ tù si một tiếng nữ vương đại nhân sao đây là bởi vì sợ tù si cường đại sao không là bởi vì sợ tù si dùng mình làm được vì thắng được đám người tôn trọng nàng là băng hải tặc chiến chủ y tất cả mọi người công nhận nữ chủ nhân bởi vậy ở phương diện này kinh nghiệm của nàng nghĩ m ạ n thế nhưng là phi thường công nhận hai nữ nhân ở nơi đó nói đến đây chút lời nói họ ùa dìm thì nhìn một chút mình mà thử khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười an đờ gia biển cả thế nhưng là rất nguy hiểm họ ùa dìm cười cười nói ân ta biết phụ thân an dờ dê tờ gật đầu nói không ngươi không biết chỉ là nghe còn chưa đủ chỉ có tự mình đi kinh lịch tài năng xem như biết được biển cả kinh khủng nhưng, là, biển cả mặt nguy hiểm, nhưng lại à biển hiểm, nguy nhưng cả mặc dù l lại tràn đầy m ỹ lực đây chính là vì cái gì tất cả mọi người hướng tới biển cả nguyên nhân m ỹ lực vô hạn a cho dù là cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn lãnh hội biển cả mị lực nhưng lại bởi vì như thế biển cả mới có thể làm cho người mê mội nguy hiểm luôn luôn cùng kỳ nộ g làm bạn mỗi một lần cực khổ qua đi đều tướng lệnh chúng ta càng thêm cường đại họ v ừ a diêm vừa cười vừa nói án dơ dẹp tờ nhẹ nhàng gật đầu nghe mình lời của phụ thân đi trên đại dương bao la tất cả mọi người là bình đẳng đừng tưởng rằng ngươi là ta họ v ừ a diêm như tử liền sẽ thật nhận đến cái gì ưu đãi tất cả mọi người đều là biển cả con dân hiểu chưa họ v ừ a diêm còn nói thêm là phụ thân ta minh mạch án dơ dẹp tờ gật gật đầu nói ân ngươi là thông minh hải tử phụ thân thực vì ngươi kiêu ngạo cũng hy vọng có thể một mực tiêu ngạo xuống dưới họ ủa dìm khoe miệng một phát nói ạn giờ dễ tờ t s ừ n g sốt u một chút cái này là hắn lần thứ nhất từ họ ủa dìm trong miệng từ cha mình cái này k i n h ó c nỉ tật miệng bên trong nghe thấy vì ngươi tiêu ngạo mấy chữ này khoe miệng mang theo một vòng ý cười ạn giờ dễ tờ t không chút do dự nói ra ta sẽ không làm ngươi thất vọng phú thân nộ hải tranh phong họ ủa dìm cười nói khẽ dũng giả tài năng cướp đoạt tương lai ạn dợ dễ tờ cũng là nhanh trong nối liền phía dưới không sai dũng giả tài năng cướp đoạt tương lai nhớ kỹ ạn dợ dễ tờ thất bại là chuyện rất bình thường không có ai sẽ không thất bại cho dù là ta cũng là một đường từ trong thất bại đi tới nhưng bất kể như thế nào thất bại cũng không cần để cho mình viền kia dũng giả tâm ngưng đậm chỉ có dũng giả mới có thể bắt ở tương lai họ vừa dìm đưa tay vô vô ả n dở dệt tờ bà vai nói là phụ thân ả n dở dệt tờ lập tức nói ra một bên khác nữ vương đại nhân cùng nghĩ mạn cũng đều nói xong thì thầm như vậy đại ca chúng ta cái này liền muốn rời khỏi nghĩ mạn vừa cười vừa nói ân an đờ gia liền giao cho ngươi nhất định phải thật tốt thu thập hắn à họ v ừ dìm cười ha hả nói giao cho ta tốt n h ĩ mạn tự tin nói Bến cảng liền k họ ô n người xin bận, g đưa đi, đi, sau các các biệt loại khi lại từ hết trở tụ h về hùa ọ dìm gật gật dìm khoe miệng một phát nói thật sự là chờ mông à lao tử nhi tử sẽ trên biển cả cái ngọn gió nào mây đâu đừng qua sốt ruột được không lần này hắn bất quá là đi theo nghỉ mạn ra biển đi tích lũy tích lũy kinh nghiệm thôi ngươi không phải nói muốn chờ chính hắn mạo hiểm còn muốn có hai năm sao sợ tù si cười ha hả nói kiệt ha ha ha ha như thế a họ vội dìm cười to nói hơi hơi dừng một chút về sau họ vội dìm lại hỏi tê đ ú n g mị thật đâu hắn bảo bối đồ đ ể đi cũng không tới đưa tiễn có lẽ tại bến càng đi bất quá ta nghe nói mị thật cũng muốn ra biển sợ tù si mở miệng nói ra ân thiên kiên lại muốn đi làm cái gì a họ vội d m kỳ quái hỏi nghe hắn nói tựa hồ là muốn đi tìm tóc đỏ cái gì sợ tù xì suy nghĩ một chút nói kiệt ha ha ha ha ha t h ê n kia thật sự là mặc kệ hắn họ vợ tim cười to nói tóc đỏ s a c s từ khi thoát đi tổ tô đảo về sau liền biến mất trên biển cả băng hải tặc tóc đỏ cũng đều đi theo biến mất bất quá hải quân cũng không có t ứ c đoạt hắn ổ cả sa kỳ bù cải thân phận trước mắt bọn hắn nhóm người này hành tung thành mê nhưng bất kể là ai đều đã nhìn ra băng hải tặc tóc đỏ lần thất bại này đã kích rất lớn tương lai bọn hắn còn có thể hay không đông sơn tái khởi đều là cái vấn đề không chừng liền muốn thành thành thật thật tại hải quân sau lưng làm cái nghe lời ổ cả sa kỳ bù cải ngay tại lúc này đợt lăn từ ngoài cửa đi đến họ rua dim nhìn hắn một cái mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì sao dỗ bin không có ở đây ta vừa đi thư viện cũng không có trông thấy nàng đợt lăn mở miệng hỏi dỗ bin giống như buổi sáng cùng sphinx đi ra ngoài hẳn là không ra đảo ngươi tìm nàng làm cái gì họ rua dim có chút kỳ quái hỏi đợt lăn thì biểu lộ nghiêm nói chú ý ra nói ra ngươi khả năng không tin dỗ bin mâu thân năm đó hạ dạ người sống sót n h ĩ cô ổn vị hạ tìm tới nói là đại biểu giàu cô đại mà đến cũng muốn nhìn xem chính mình nữ nhi cái gì họ u a dim đều mất trách không được trách không được dầu cổ để có thể có được cổ đại binh khí minh vương tợ lụ tổ nguyên lai、like、là ổn v ì ạ ở phía sau hắn lẩn giấu đi đầu a bất quá tạ i họ đua dìm trong ấn tượng ổn v ì ạ hẳn là một cái chính quy học giả làm sao lại giúp dầu cổ được cái này hải tặc sống lại cổ đại binh khí ba l o n g người thật đúng là phức tạp a họ đua dìm nhẹ g i ọ n g nỉ h non một câu sau đó hắn mở miệng nói ra ta cái này liên hệ do bin ngươi đi gọi nữ nhân kia tới gặp ta đi đại biểu dầu cổ đài mà đến thật sự là nhìn nàng một cái muốn làm gì là chú ý ra tớ lắng tranh thủ thời gian mở miệng đáp chương sáu trăm mười lăm dâu cổ đại sứ giả ổn vi a đến chương sáu trăm mười lăm dâu cổ đại sứ giả ổn vi a đến ạ vãn lòn đảo cái kia chưa khai thác trong núi rừng lúc này sphinx chính cùng r o bin ngồi s ồ m ở một cái sau lùm c â y mặt nhanh r o bin giúp ta nghe một chút hai tên khốn kiếp kia ra hỏa đàng thương lượng cái gì đâu mấy ngày nay ta cũng cảm giác hai người này lén lén lút lút trông thấy ta thời điểm ánh mắt đều không thích hợp ta hoài nghi có vấn đề sphinx nhỏ giọng mở miệng nói ra r o bin cười cười gật đầu nói biết tiếp theo dô bin trên người năng lực phát động chỉ chốc lát sau xa xa trên một thân cây liền mọc ra một lốp hai tại dưới gốc cây kia luxi cùng y hoàn hai người chính ngồi cùng một chỗ nói xong thứ gì đâu thật ta nghe n g h mạng đại nhân nhắc tới đọc thợ là hắn cho ngươi tìm cái k h ỏ a hệ ạ n xì ẹn trái ác quỷ tựa như là sợ tìm nó sụt rụt cái gì luxi hào hứng đối với y hoàn nói ra t ở y y hoàn cũng là một mặt hưng phấn bộ dáng mở miệng nói thật sao luxi tiền bối đương nhiên là thật hẳn là hai ngày này liền sẽ phái người trả lại Đến lúc đó, ngươi liền là năng lực giả. luxi vỗ vỗ y hoàn bà vai nói ra hơi hơi dừng một chút luxi còn nói thêm chờ ngươi trở thành năng lực giả thực lực liền sẽ nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng hai chúng ta liền có thể đối kháng tỉ t ỷ ngươi ú n tỉ cùng sphinx cái tia đáng chết hôn đản ma nữ t ậ y y hoàn hơi trần c h ờ một chút mở miệng nói ra kỳ thật t ỷ t ỷ của ta không có gì kiên cường một điểm a t ậ y y hoàn ngươi phải giống như cái nam nhân đồng dạng chúng ta muốn phản kháng chúng ta muốn tôn nghiêm luxi、si、một phát bắt được t y hoàn b ả vai trầm giọng nói t ậ y y hoàn tự h ồ bị luxi、si, khi thế cho chấn nhiếp rồi đồng dạng không khỏi gật đầu nói biết luxi、si、tiền bối ân rất tốt đến lúc đó ngươi trước đừng có gấp ăn trái cây ta đã âm thầm đem tin tức giấu diếm xuống ngươi mỗi ngày liền cùng ta cùng đi nơi này để ta tới cái này tiền bối đến phụ trách dạy bảo ngươi nắm giữ hệ z o a n năng lực lực lượng sau đó chúng ta tìm một cơ hội xuất kỳ bất ý luk xi hưng phấn nói hắn tự hồ đã tưởng tượng lấy đem sphinx đẻ xuống đất hành hung c h ẳ n g cảnh một bên khác nghe r o bin t h u ậ t lại sphinx một mặt khinh thường nói hai cái thối tiểu quỷ thật sự cho rằng bằng vào một cái trái ác quỷ liền có thể xoay người h ừ h ừ h ừ trước hết để cho bọn hắn vui a vui a đi đến lúc đó thật tốt thu thập bọn hắn ha ha ha ha ha dô bin ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem sphinx khoe miệm mang theo một vòng mong đợi ý cười nàng mặc dù không tham dự những ngày cãi nhau ẩm bị sự t ì n h bất quá nàng rất ưa thích ở một bên xem náo nhiệt đâu ngay tại lúc này dỗ pin trên người gen gen mixi đột nhiên vang lên ai lục xi lỗ thai linh mẫn một cái chỉ nghe thấy gen gen mixi thanh âm kinh sợ một tiếng nói hắn cũng không có mơ tưởng cái gì chỉ coi nơi này xuất hiện nguy hiểm cùng vấn đề sẽ không phải là cái gì gian tế loại hình mò tới hạ vạ l ò n tới a thân hình cấp tốc biến hóa trực tiếp hóa thành một đầu hung tàn báo săn dưới chân một cái phát lực lục x liền từ đằng xa thuận thanh âm đánh tới thân ảnh từ không trung vọt lên thời điểm da lông phía trên còn mang theo l ò n g lánh địa q u a n g đáng giận sĩ chửi mắng một câu cũng là từ sau lùng tây một cái liền nhảy ra ngoài đ ố i đánh tới l u c i ì một cước liền đạp ra ngoài báo tập l u c i ì k h é c quát một tiếng nói không nói chuyện không rơi xuống đâu trong mắt liền mang theo một vòng ngạc nhiên như thế nào là sphinx hỗn đạn này man nữ nhận ra người nháy mắt kia l u c i ì bản năng thu l i ễ m mình lực lượng mặc dù hắn thường xuyên cùng sphinx náo mâu thuẫn lên khó chịu nhưng trên thực tế cái này làm sao không phải hai người giao lưu phương t ứ đâu tình cảm vẫn rất tốt tự nhiên không có khả năng động thủ thật đả thương sphinx bất quá sphinx cùng lục xì khác biệt nàng vốn là biết đánh tới chính là lục xì cũng biết lục xì thực lực kỳ thật không yếu thậm chí có thể nói rất mạnh cẩn thân chiến đấu mình chưa chắc là lục xì đối thủ bởi vậy vừa ra tay căn bản không có lưu tình nếu không, không cẩn thận mình liền sẽ t h ụ t h ư ơ n g đến lúc đó mình không dễ chịu lục xì đoán chừng cũng sẽ hay náy kết quả chính là lục xì động tác có chút dừng lại lực đạo cũng tiêu tán không ít trực tiếp bị sphinx một cước đá vào trên bụng ạch lục xì bị một cước đạp bay ra ngoài trên mặt đất lăn lộn đồng thời chửi tới nói ta đều lưu thủ ngươi còn như thế gặp ta đánh nhau cái này a Sĩ tự nhiên đã nhận ra lục sĩ lưu thủ nguyên bản còn có chút lúng túng cùng không có ý tứ đâu bất quá vừa nghe thấy lục sĩ kêu gào nàng lập tức liền càng thêm phách lối mở tức miệng mắng to ngươi khi lão nương là ai sợ ngươi sao đến lão nương một thương bạo ngươi đầu cái gì mụ mụ dỗ bin lúc này lại kinh hô một tiếng lần này đánh gãy lục sĩ cùng sphin cãi lộn hai người đều m ư ờ i phần kinh ngạc nhìn xem ngày bình thường một mực duy trì tỉnh táo học giả bộ dáng dỗ bin lúc này thân ảnh của nàng vậy mà có chút rút r ơ y tây h o à n cũng chạy theo tới có chút không biết làm sao bộ dáng tuất ta hiện tại liền trở về r ô bin nhanh chóng đôi gen gen xì bên kia nói ra tiếp theo gen gen xì một c h à n g r ô bin không nói hai lời quay người liền hướng phía băng hải t ặ c chiến chủ ý dãy cung điện bên kia chạy về sif w thấy t thế cũng không thèm để ý lục xì một thanh đ u ổ i theo vừa chạy vừa hỏi r ô bin xảy ra chuyện gì người thế nào mụ mụ mẹ của ta tới tìm ta r ô bin cũng không quay đầu lại nói ra bất quá lúc này cặp mắt của nàng đã mang theo một vòng lệ quang mụ mụ sif w t có chút một b ư ớ c cảm giác chưa bao giờ nghe người ta nhắc qua dô bin còn có mụ mụ à nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giống như rất nhiều năm trước tựa hồ họ vừa dìm từng nhắc qua chuyện này chỉ là mình không nhớ rõ cùng nay đồng thời đỡ lắng chính mang theo ổn vị ạ hành tẩu tại t r o n g cung điện ổn vị ạ không có tâm tình đi thưởng thức băng hải tặc chiến chủ y cái này đ ề u thấp nhưng xa hoa đến cực hạ n cung điện trong nội tâm nàng một mục chứa đều là sắp nhìn thấy nữ nhi kích động vui sướng còn có áy n ấ y đến đây chính là chủ y ra sân nhỏ con gái của ngươi dỗ bin nàng qua nhiều năm như vậy cũng đều sinh hoạt ở nơi này đỡ lắng nợ nụ cười nói ra dừng bước ổn vị ạ cũng dừng bước nhìn trước mắt đình viện đại môn nơi này liền là dô bin sinh sống nhiều năm như vậy địa phương sao lúc này mới có hơi tin tưởng d u bin mình nữ qua nhiều năm như vậy vậy mà đều cùng họ vừa dìm ở tại một cái trong định viện không hề nghi ngờ nàng khẳng định là địa vị rất cao nếu không có thể là như vậy sao đồng thời nghe tợ lăn ngữ khí tựa hồ bọn hắn đều rất ưa thích dô bin cảm giác Đồng, đồng n h bất quá rất nhanh đỡ lăn tựa hồ cũng kịp phản ứng ổn vi ạ đang hỏi cái gì hắn không khỏi cười ha hả mở miệng nói ra yên tâm đi nhà ta chủ y ra Cũng ồn vĩ ạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nghĩ cũng phải mặc dù là hải tặc nhưng họ vừa dìm chính là đỉnh cấp đại hải tặc nên sẽ không làm như thế không có phẩm sự tình dùng sức mạnh là nam nhân sỉ nhục mới là đương nhiên mặc dù không có chứng c ứ gì Đỡ l ắ n thanh lâm đột nhiên nhỏ lại ồn vĩ ạ trong lòng cũng là xích chặt không biết hắn muốn nói gì mặc dù không có chứng cứ nhưng tự hồ dỗ bin vô cùng ưa thích nhà ta chủ y ra đâu ngươi hiểu là loại kia giữa nam nữ ưa thích t ợ lặn lén lén lút lút nói sau khi nói xong không đợi ổn vi ạ phản ứng cái gì t ợ lặn liền trực tiếp bước vào trong đ ệ n h viện ổn vi ạ cái này mới lấy lại tinh thần đuổi đi theo sát bất quá trong lòng cũng có chút phức tạp dỗ bin t ưa thích rõ ựa tìm sao đi vào đi chú ý ra liền tại bên trong đâu t ợ lặn chỉ chỉ phòng đại môn nói ổn vi ạ hỏi người không đi vào ta rất bận rộn đâu cũng chính là ngươi là dỗ bin mô thân ta mới tự mình đem ngươi đưa tới đổi lại người bình thường ta không thèm để ý cáo tử đ ợ lặn không chút do dự nói ra sau đó hắn bay người liền rời đi ổn vị ạ do dự một chút tiếp lấy lấy dũng khí đẩy ra phòng cửa phòng vừa mở ra đã nhìn thấy một cái thân hình có hơn ba mét cao cường tráng vô cùng trên thân tự mang một cô vô hình khí thế thân ảnh đang ngồi ở trên ghế salon ổn vị ạ cũng coi là thấy qua việc đời người đại hải tặc nàng cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua thì như dầu cổ đài cái gì nhưng m ẹ n m ẹ n trông thấy họ vừa tìm lần đầu tiên ổn vị ạ liền ý thức được một sự kiện dầu cổ đài cùng người nam nhân trước mắt này kém không chỉ một bậc đâu dầu cổ đài trên thân cũng mang theo loại kiện như có như không khí thế nhưng cuối cùng không có đến loại trình độ này loại kia để cho người ta không dám nhìn thẳng trong lòng thậm chí sinh không nổi lòng phản kháng cảm giác theo như đồn đại đã tới bờ bên kia đứng ở lực lượng c u ố i thế giới mạnh nhất nam nhân ổn vị ạ nhìn thấy họ đua dìm họ đua dìm tự nhiên cũng nhìn thấy cái này nữ nhân giống rất giống rất giống dỗ bin cùng nàng cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra bất quá dỗ bin đang đứng ở loại kia nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất niên k ỳ hoa mà ổn vị ạ lại tựa hồ như bị sinh hoạt lưu lại không ít vết tích đâu khoe mắt của nàng có nếp nhăn làn da cũng không có dô bin như vậy m ỏ n nước nhưng dù sao cũng phải tới nói tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn đại mỹ nữ đồng thời tràn đầy thành thục khí tức mỹ nữ dựa theo tuổi tác đến suy tính ôn vị ạ hẳn là so với chính mình phải lớn hơn nhiều bất quá nhìn qua tựa h ồ nhưng không có vẻ người lớn có điểm giống là hơn ba mươi tuổi nhanh bốn mươi tuổi cảm giác bất quá có sợ tụ xỉ nữ vương cái này không già yêu tinh tại họ ùa dìm cũng không có vì vậy mà ngạc nhiên cái gì n i c ô ôn vị ạ họ ùa dìm nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra ôn vị ạ lúc này mới gật gật đầu nói ra là ta dỗ bin cùng ngươi dáng dấp thật đúng là giống đâu làm đi không cần khách khí cái gì dứt bỏ cái khác tới nói bằng vào ngươi là dô bin mẫu thân điểm này băng hải tặc chiến chú ý bên trong liền không có người sẽ làm có ngươi họ ủa dìm cười một cái nói hôn vị ạ có một loại cảm giác cái k i a chính là họ ủa dìm cười sau khi thức dậy trên người hắn cái k i a trong lúc vô hình tự mang cực mạnh lược áp bách trong nháy mắt liền tất cả đều tiêu tán sạch sẽ xế. xuân về hoa nở nàng biết cái này hẳn không phải là họ ủa dìm đặc biệt vì chi lấy họ ủa dìm thân phận thực lực cũng không cần như thế bày ra bản thân lực lượng hẳn là nụ cười kia có thể làm cho người an tâm chỉ thế thôi, thôi. ngắn ngủi một cái trước mắt nàng tự a hồ liền đã có thể minh bạch nếu như vừa rồi cái kêu tự lăn nói là thật dỗ bin vì sao lại ưa thích bên trên họ ưa dìm hẳn là bởi vì cảm giác cả an toàn a dỗ bin nhất định rất thiếu hụt cảm giác cả an toàn a chỉ có đi theo họ ưa dìm bên người nàng mới có thể cảm nhận được cái này nồng đậm cảm giác cả an toàn a đa t ạ n hôn vị a gật đầu nói ngồi xuống về sau nàng tả hữu quan sát một chút tự a hồ tại tìm cái gì họ ưa dìm c ư ờ i cười mở miệng nói ra đừng có gấp dỗ bin vừa rồi cùng s p h n x đ ra ngoài chơi ta đã liên lạc q u a nàng nàng đang tại đuổi trở về thì ra là thế Ôn vị c h ư ờ i n g a y này, tại lúc s tù xỉ nữ vương trăm ừ t o n nhà bưng nước g trà, đi ra. đi vừa d cũng m ở miệng nói, pin còn dỗ chưa t ớ i Vậy t r ư ớ c tiên n g ư ơ i nói một chút s ự tình để i ngươi đại i b u giàu c ổ đại đến. mà k h ô n g sai biệt lắm xem n h ư thế đi. Ta c ù n giới g à u cổ đ cảm thụ c đến hệ từ hạ dạ lựa giận ì chương sáu trăm cái gì? một m ư ơ g 616. để chính phủ thế giới cảm thụ đến từ hạ dạ lựa giận sợ tù x ỉ nữ vương đem nước trà đưa cho ổn vị ạ trên mặt thiện ý cười cười ổn vị ạ tiếp nhận nước trà cũng là thiện ý đáp lại tiểu dung uống một ngụm trà về sau ổn vị ạ nói ra kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng tình hắn nói tại tới thế giới mới về sau sẽ đến b á i phòng ngươi họ đùa dìm lông mày nữ lại nói đây là ý gì cùng lao t ử thị huy sao giá hỏa này cũng quá lớn gan cho ta ổn vị ạ thì k h o á t khoác tay nhẹ giọng nói ra không d ầ u cụ hắn cũng biết có lẽ ngươi có thể như vậy nghĩ bởi vậy cô ấy gọi ta chỉ ra nói là mang theo thành ý đến tết ngươi hơi hơi dừng một chút về sau ổn vị ạ nói ra ta nhìn d ầ u cộ trong thời gian ngắn hẳn không có muốn đối địch với n g ư ơ i dự định ha ha ha trong thời gian ngắn họ vợ tim cười cười nói ân trong thời gian ngắn ổn vị ạ đầu tiên là lên tiếng sau đó nói ra loại chuyện này cũng không cần giấu giếm ngươi cái gì dù sao các ngươi băng hải t ặ c chiến chủ y cũng hẳn là rất rõ ràng d ầ u cộ đãi m ư ờ i phần có gia tâm tương lai có lẽ sẽ trở thành đối thủ của các ngươi bất quá hắn càng biết tật nhẫn cho nên sẽ không như thế vội vàng sao động vừa đến thế giới mới liền muốn cùng các ngươi không có được ta nghĩ hẳn hẳn là sẽ trước lựa chọn tại thế giới mới đứng vững góp chân mới là k ế t ha ha ha ha ha có lẽ vậy họ ùa d i m từ chối cho ý kiến nói sau khi cười xong họ ùa d i m liền bình tĩnh uống trà không tiếp tục hỏi cái gì ngược lại là ổ n vị ạ hơi nghi hoặc một chút cùng ngạc nhiên mở miệng hỏi thoạt nhìn ngươi đối d ầ u cô đã tựa t hồ không có hứng thú gì ta làm sao ta nên đối nàng có hứng thú gì sao họ ùa d i m uống trà hỏi ngược lại chí ít là một m cái tiềm ẩn đối thủ ta suy nghĩ nhiều ít hẳn là sẽ hiếu kỳ a ta còn tưởng rằng ngươi biết hỏi thăm rất nhiều liên quan tới hắn sự tình â u tỉ như ả là bạ t a còn có cổ đại binh khí minh vương cái gì ổn vị ả nói ra họ ùa dìm nở nụ cười mở miệng nói ra tất cả hải tặc đều là ta tiềm ẩn đối thủ không kém hắn một cái thú chi ngươi biết nhiều không ổn vị ả hơi trầm mặc một phiên sau đó lắp l ắ c đầu nói ta cùng giàu c ô đại mặc dù hợp tác được một khoảng thời gian rồi nhưng đối với hắn rất nhiều kế hoạch còn có ý nghĩ a cái gì vẫn như cũng là biết rất ít cũng không có vượt quá dự liệu của ta ổn vị ạ đ ĩ muốn ó i nếu như ổn vị ạ đối c á u cổ đại sự tình rõ như lòng bàn tay cái tiếc g i u cổ đại đầu ó c có bệnh mới có thể đem ổn vị ạ phái ra cùng họ vừa d ì m tiến hành câu thông tham dự hội nghị mặt dù sao ổn vị ạ thế nhưng là dô bin mâu thân không nói những cái khác vạn nhất tại dô bin liên lụy dưới ổn vị ạ đem nàng dầu cổ đ à i mánh liệt liệu tất cả đều lộ ra ánh sáng này làm sao xử lý bởi vậy khi họ vừa d ì m biết ổn vị ạ tới hơn nữa là mang theo dầu cổ đầy ý chí tới thời điểm hắn cũng biết ổn vị ạ nhất định không có khả năng biết được quá nhiều dầu cổ đại sự t ì n h h ú n g chi họ vừa d ì m vừa cười vừa nói ta cần gì phải quá mức để ý dầu cổ đại sự tỉnh tên kia muốn làm gì thì làm cái đó đi thôi chỉ cần đừng trêu cho ta ta đối nàng hứng thu không lớn tương phản Ta c à nói g vọng, hy hắn nào lúc c thể ta cho n ề m mảnh m vui quá đại bất bao trên ngờ, này dương la, ứ câu nhằm chán, vọng hắn mang đến một chút biến hóa cùng niềm vui thú. Cuối cùng của cuối cùng. Nói hy thể chút hóa thú, một có cuối của cuối c vui không khách khí ngươi còn chưa đủ tư cách nếu như ngươi không phải dô bin mẫu thân ngươi căn bản không tư cách xuất hiện tại trước mặt của ta đừng nói là cái gì dậu cộ đại sứ giả liền là dâu trắng cũng không có khả năng tùy tiện đối xử với ta như thế hải quân muốn cùng ta đối thoại còn ít nhất phải phái cái đại tướng dự khuyết cái gì hắn đến cùng có ý gì cùng ý nghĩ liền chờ hắn tiến vào thế giới mới tự mình đến nói với ta đi đến lúc đó ta có lẽ sẽ có hứng thú nghe một chút họ vừa dìm lời nói này nói là ngạo mạn vô cùng nhưng ổn vị á lại cũng không cảm thấy trói thai bởi vì họ vừa dìm nói đều là lời nói thật hắn có cái này bức cách dâu trắng đều là bại tướng dưới tay hắn g ò dâu xấy đều muốn cùng họ vừa dìm khách khí nói chuyện đều muốn tự mình đánh g e n g e n mì xì đến liên hệ họ vừa dìm mời hắn đi thánh địa mạ gì làm khách thậm chí đều sẽ điều động hải quân đại tướng dự khuyết mỏ mủ s ẻ n dọn đến chuyên thuyền đưa đón dâu cổ đã xem như cái thứ gì ngay cả tứ hoàng cũng còn không có ngồi vào vị trí bên trên phái cái loạn thất bát tao sứ giả liền muốn đến cùng họ vừa dìm đối thoại không khỏi quá xem thường họ có lẽ dầu cổ đ à i cũng là minh bạch mình phái a i đi cũng không đủ tư cách nhưng nếu như không chước lên tiếng kêu gọi rất có thể bị họ ùa dìm hiểu lầm vậy hắn đến lúc đó coi như có chút phiền phước bởi vậy hắn càng nghĩ phía dưới cảm thấy vẫn là nghĩ của ổn vị ạ thích hợp nhất bởi vì bất kể như thế nào chí ít ổn vị ạ lấy nàng cái tia hơi có vẻ thân phận đặc thù có tư cách có thể nhìn thấy họ ùa dìm mặc dầu cổ đ à i cho nàng bàn giao cũng rất đơn giản liền là truyền một câu liền xong việc biểu đạt một cái mình thái độ là có thể gặp họ ùa dìm xác thực không hứng thú cùng với nàng lại nói cái d ị dầu cổ đại sự tình ổ cũng kìm nén không được mình trái tim kia bưng c h a n trả do dự một hồi ổn vị a mở miệng hỏi dỗ pin dỗ pin những năm này qua được không họ v ừ a dìm nợ nụ cười mở miệng nói ra cũng không tệ lắm phải không chí ít tại ta chỗ này nàng bình an trưởng thành cũng có được mình bằng hữu bạn có mình yêu tốt học tập lịch sử tri thức tạ vã lòn đại đồ thư quán liền là về nàng quản lý nàng vẫn muốn kế thừa hạ dạ ý chí đâu trở thành một cái vĩ đại nhà lịch sử học học giả ổn vị a nghe họ ưa dìm lời nói đi theo gật gật đầu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn khắc gò ruột họ ưa dìm mặt ngoài cũng n nàng chính phủ thế giới cho ra kết luận là họ ủa dìm cái này tại ác hải tặc để mắt tới hạ dạ lực lượng muốn mượn nhờ hạ dạ lực lượng phục sinh có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí cái gì kết quả hạ dạ liền hủy diệt trên thực tế hạ dạ là thế nào xong đời ổn bị hạ trong lòng rõ ràng dù sao nàng liền là hết thẻ kích nổ nhưng hết lần này tới lần khác cái này đã từng mình coi thường nhất hôn đản thô lô hải tặc bảo vệ hạ dạ hy vọng cùng hạ giống đem dô bin bồi dưỡng thành người dù là họ đụa dìm trong miệng dô bin các bằng hữu cũng đều là một đám tà ác hải tặc nhưng cái này thì thế nào đâu ôn vị ạ đã không muốn quản nhiều như vậy nàng chỉ hy vọng dô bin có thể bình an có thể rất nhanh vui sinh sống trên thế giới này như vậy đủ rồi về phần kia cái gì chính nghĩa cùng tà ác có thể đi mẹ nó a nào có cái gì chân chính chính nghĩa cùng tà ác liền xem như chính nàng không phải cũng là t ừ n g bước t ừ n g bước giúp dầu cô cái này tạ ác hải tặc cướp đoạt cổ đại binh khí minh vương tợ l ũ tổ sao tạ ơn ôn vĩ ạ đột nhiên nói ra họ ùa tìm s ừ n g sốt một chút sau đó khoe miệng lại mang theo một vòng thoải mái ý cười cảm ơn ngươi bất kể nói thế nào vô luận thân phận của ngươi là cái gì tóm lại cảm ơn ngươi qua nhiều năm như vậy đem dô bin bảo vệ tốt như vậy để nàng bình an kiện kiện khang khang trưởng thành ôn vĩ ạ nói ra không cần cùng ta nói lời cảm tạ cái gì ta làm những chuyện này cũng không là vì cái gì nói lời cảm tạ chỉ là đơn thuần nữa thích dô bin thôi nàng là cái hiểu chuyện cô nương qua nhiều năm như vậy ta có lẽ đưa cho nàng c h e c h ở cùng an toàn hoàn cảnh nhưng nàng cũng trở về báo cho ta băng hải tặc chiến chủ ý rất nhiều có h o a n thanh tiểu ngữ cũng có còn lại đây đều là hồi báo họ v ừ a dìm k h o á t tay một cái nói hơi hơi dừng một chút về sau họ v ừ a dìm mới có chút kỳ quái hỏi ngược lại là ngươi làm sao thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới nghĩ đến muốn tới tìm robin trước đây ta còn tưởng rằng ngươi đều sớm đã tán g thân b i ể n rộng đâu ổn bị hạ trên mặt mang theo một vòng t h ầ n sắc ấ y náy tiếp theo nàng mở miệng nói ra loại chuyện này là ta không đúng ta vốn không nên giải thích cái gì giải thích tới nghe một chút ta họ đùa dìm nhẹ giọng nói ra năm đó s ổ cứu ta từ mạ di mẹ phò cho tới ta lần đầu tiên liền chạy tới hạ dạ nhưng chờ ta đến hạ dạ thời điểm hạ dạ đã biến mất không sai cả tòa đảo từ thật là có hải v ự c bên trên biến mất đó là cái gọi là chính nghĩa áp dụng hung ác ta tuy biết ngươi đương thời cũng xuất hiện ở nơi đó nhưng tha thứ ta nói thẳng khi đó ngươi tại chúng ta học giả trong lòng hình tượng thật đúng là chẳng ra sao cả ta không có khả năng nghĩ đến dỗ bin sẽ bị ngươi cứu đi bởi vậy ta coi là ta coi là hạ dạ dỗ bin cũng bị mất ta vĩnh viễn đã mất đi nàng cùng hạ dạ ổn vị ạ nói ra họ đua tìm không có mở miệng an tính nghe ổn vị ạ giản g thuật về sau chính phủ thế giới đối ta tiến hành đại lùng bắt ta được xưng là hạ dạ ác m à trên biển cả bốn phía chạy trốn tranh né đến từ chính phủ thế giới truy kích trong khoảng thời gian này chính ta đều không thể nào đặt chân ăn bữa hôm lo bữa mai nhiều khi ta đều muốn cái chết chi nhưng hạ dạ cũng chỉ còn lại có ta một người nếu như ta cũng chết cái kia hạ dạ từng bảo vệ thanh âm đến từ quá khứ thanh âm liền không còn cách nào truyền đạt đến tương lai cho nên ta không thể chết vì thế ta không tiết bỏ ra ta hết thảy ổn vị ạ trong ánh mắt m a người t bên ngoài khuyên giải cùng an ủi nhiều khi bất quá là giả nhân giả nghĩa thôi giống loại thời điểm này không cần đi khuyên giải cùng an ủi ổn vị ạ không thể nghi ngờ là cái kiên cường nữ nhân không phải nàng đều sớm đáng chết cho nên loại thời điểm này lắng nghe như vậy đủ rồi cứ như vậy quanh đi quẩn lại rất nhiều năm trong lúc đó ta làm qua rất nhiều chuyện tình c n tiếp theo qua m nàng tiếp tục nói ta tại ạ lạ bạ tạ làm một đoạn thời gian nghiên cứu không biết lúc nào bị dầu cỗ đái để mắt tới phát hiện sau đó hắn tìm được ta ta đương thời cũng không định cùng hắn hợp tác nhưng hắn lại nói cho ta biết dỗ bin còn sống nữ nhi của ta còn sống nếu như muốn biết r o bin tình báo liền muốn cùng hắn hợp tác phục vụ cho hắn nghe đến đó họ đụa dìm rốt cục mở miệng hỏi đây chính là người giúp dầu cổ đ ạ i sống lại cổ đại binh khí minh vương tợn lũ tổ lý do hồn vĩ á nghe lời này không khỏi nợ nụ cười cái này cười họ đụa dìm từ cặp mắt của nàng bên trong nhìn thấy nồng đậm há cám cùng tan không ra cửu hận không hồn vĩ á lắc đầu tiếp theo nhẹ giọng nói ra ta giúp dầu cổ đại lý do cho tới bây giờ chỉ có một cái, cái kia chính là báo thủ nhưng cái kia đang chết chính phủ thế giới cùng hải quân không phải lấy hạ ra muốn phục sinh cổ đại binh khí vì lý do hủy diệt hạ giả sao tốt thân là hạ giả di cô ta nị cô ổn v ị à, liền phục sinh cái này cổ đại binh khí cho bọn hắn nhìn xem để bọn hắn cảm thụ đến từ hạ giả l ử a giận kiệt ha, ha ha ha ha ha, có ý tứ rất có ý tứ nhiều năm trước trôn xuống bởi vì hôm nay kết xuất quả hạ giả bởi vì cổ đại binh khí mà chết cũng để cho cổ đại binh khí phát ra gần hai mươi năm trước gầm t h é t sao họ ưa thìm cười to nói chương sáu trăm mười bảy nạm y ta muốn làm hải tặc đi tìm họ ưa t h m chương sáu trăm mười bảy nạm y ta muốn làm hải tặc đi tìm họ ưa t h m sau khi cười xong họ đùa dìm nhìn về phía nghị cổ ổn vi a nói ngươi thật đúng là một cái bị t h hận cắn nuốt nữ nhân a ổn vi a nở nụ cười k h o e miệng mang theo t à ác nói làm sao cái này có cái gì không tốt sao không không có gì không tốt mặc dù bây giờ nói những n à y c h ế điểm bất quá hoan n ê ngươi n đi vào hát cám ôm hát cám họ đùa dìm t à ác cười cười nói ngay tại lúc này phòng cửa phòng bị bỗng nhiên liền đ ẩ y ra một cái có chút hốt hoảng thân ảnh vọt tới trong phòng chính là dô bin nàng đi theo phía sau đúng vậy sphin ở nơi nào dô bin mụ mụ ở nơi nào xông tới về sau liền thấy hiếu kỳ la to nói mà r ô bin lúc này lại đã ngừng lại bước chân bình tĩnh đứng trong phòng mụ mụ đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua mụ mụ thậm chí tại mình lúc nhỏ mụ mụ thân ảnh cùng ký ức đều đã mơ hồ qua nhiều năm như vậy nàng chỉ có thể từ năm đó trong lệnh truy nã từ năm đó cái kia phần bảo lưu lấy trên báo chí đi xem một chút mình mẹ mẹ kỳ thật lấy băng hải tặc chiến c h ủ y năng lực lấy r ô bin thân phận nàng hoàn toàn có thể đi mượn dùng loại lực lượng này đi tìm kiếm mình mẹ, mẹ. nhưng nàng không có liền y hẹp năm đó nàng vừa mới đi theo họ vừa dìm đùng dạng nàng minh bạch mụ mụ nhất định có chuyện trọng yếu hơn đi làm nhưng nàng cũng đang m o n g ngợi một mực đang m o n g ngợi mụ mụ có thể tìm đến nàng hôm nay cái này dài dằng dặc kéo dài vài chục năm tâm nguyện rốt cuộc thực hiện là mụ mụ sao dỗ bin nhìn xem ổn vị ạ trong mắt ngậm lấy nước mắt mở miệng hỏi ổn vị ạ lúc này cũng một cái liền không kèm được hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng nước mắt như giống như vỡ đê bình thường không cầm được chạy xuống là ta dỗ bin là mụ mụ qua nhiều năm như vậy thật xin lỗi ổn vị thống nói sít lúc này còn có chút xem không hiểu bầu không khí muốn nói cái gì đâu nữ vương đại nhân một tay bịt miệng của nàng tiếp lấy nói khẽ đừng ở chỗ này đảo loạn đi theo ta ta cho ngươi lột quy tăn nói xong sợ tù xỉ nữ vương đại nhân liền nắm lấy sphinx đi ra ngoài cửa city một bộ do do dự dự bộ dáng tựa hồ lại muốn ă n quýt lại muốn ă n rô b i n dưa đồng dạng họ ùa dìm cũng là n ở nụ cười không có mở miệng nói chuyện yên lặng đứng dậy đồng dạng hướng phía ngoài cửa đi nhiều năm như vậy không gặp cái này hai mẹ con người khẳng định là có rất nhiều lời phải nói a đem thời gian cùng không gian đều lưu cho các nàng tốt ra đến phòng bên ngoài đi tới trong bệnh viện vừa vặn lục xỉ cùng ý hoàn cũng chạy trở về Un thì không biết lúc nào từ chỗ nào cũng đi theo sông ra hẳn là trên đường cùng ý hoàn gặp lúc này nàng cũng rất tò mò dỗ bin lại còn có cái mụ mụ sít lúc này mới mở miệng hỏi chú ý ra dỗ bin mụ mụ là chuyện gì xảy ra họ v ừ a dìm đốt lên một cây xì gà cười một cái nói là như thế này năm đó ở hạ dạ giảng thuật một phiên về sau sít mới xem như đem chân tướng đều biết rõ giọng nói của nàng hơi xúc động nói nguyên lai là dạng này a ta còn tưởng rằng tại hạ dạ hủy diệt về sau dỗ bin đã không có nhà đâu nói xong nói xong nàng lại lắc đầu nói không giống ta không nơi nương tựa cô nhi một cái cũng không có nhiều như vậy lo lắng sĩ vừa mới nói xong trong đình viện đám người đều trần mặt lại ở đây có một cái tính một cái bao quát t họ ùa dìm ở bên trong cái gì sợ tụ s ỉ nữ vương lục xì vậy y hẳn untì toàn mẹ nó là cô nhi a cho nên băng hải tạc chiến chủ y chính là ta nhà sĩ đột nhiên lại nói ra nghe lời nói này họ ùa dìm bọn người nở nụ cười đúng vậy à cho nên băng hải tạc chiến chủ y liền là bọn hắn những người này nhà không nói trước những này rồi untì táo bạo đánh gãy bầu không khí như thế này sau đó nàng trách trách hô hô hỏi dỗ bin tỉ mụ mụ tìm tới cái kia nàng sẽ như thế nào a sẽ sẽ không rời đi chúng ta a hẳn là sẽ không a dỗ bin không phải người như vậy luk xỉ nghĩ nghĩ về sau mở miệng nói ra thế nhưng chúng ta đều trải nghiệm không đến loại cảm giác này à dù sao chúng ta đều không có mụ mụ xích miệng thẳng tâm nhanh nói ra mặc dù nàng nghe tới giống như không có gì không đúng nhưng chẳng biết tại sao bao quát sợ tụ sỉ nữ vương ở bên trong đại gia hỏa đều muốn đem cái này hôn đ ả lò lì ép đến đánh một trận cái mông người mắng ai đây bất quá sphinx lời nói lại làm cho đám người có chút không n ắ m chắc được chú ý họ vừa dìm lúc này nở nụ cười mở miệng nói ra đừng để ý nhiều như vậy dỗ bin muốn làm sao tuyển đều là tự do của nàng mặc kệ nàng lựa chọn cái gì con đường thân là đồng bạn cùng bằng hữu chúng ta đều nên chúc phúc nàng mới đúng sphinx nghe vậy tranh thủ thời gian gật gật đầu mở miệng nói ra chính là chú ý ra nói không sai bất kể như thế nào chúng ta đều nên chúc phúc dỗ bin không sai bất quá ta vẫn cảm thấy dỗ bin sẽ không rời đi chúng ta không chừng cái kia ổn vị ạ liền muốn lưu lại đâu nàng không phải vừa vặn cùng dầu cộ đã kết thúc hợp tác sao l u c xi mở miệng nói ra sợ tù xỉ nữ vương thì lắc lắc đầu nói không nàng sẽ không lưu lại đúng vậy a nàng sẽ không lưu lại họ hùa dìm cũng là nhẹ giọng nói ra ổn vị ạ đã rơi vào trong bóng tối nàng bị báo thủ vòng xoáy thôn p h ệ cái này không có gì không tốt báo thủ nha chuyện thiên kinh đ ị a nghĩa cái gì đem thả xuống cựu hận những lời này đều là mẹ nó kéo độc tử nếu là cựu hận thật sự có đơn giản như vậy liền có thể đem thả xuống thế giới đều sớm hòa bình lấy ơn báo toán lấy gì báo đức có thù liền nên báo nhưng chính là bởi vì ổn vị ạ trên người có tan không ra c ự hận cho nên nàng nhất định sẽ tiếp tục báo thủ đôi chính phủ thế giới triển khai trả thù bởi vậy nàng không cách nào lưu tại băng hải t ạ c chiến chủ y bởi vì họ vừa gì mặc dù lý giải cách làm của nàng nhưng không có khả năng cũng bởi vì nàng đi cùng chính phủ thế giới trở mặt vô tình xáo trộn mình cái vẽ hắn cũng không có muốn đi vì hạ dạ báo thủ y tứ hạ dạ nói điểm trực bạch quan hắn họ vừa dìm cái gì thí sự song phương ân đoán đều sớm tại năm đó cỡ lộ vợ tiến sĩ cái kia vừa quỳ phía dưới dùng bệnh hoạt lại không cách nào tại băng hải tạp chiến chủ y mượn dùng đến báo thủ lực lượng ổn vị hạ còn biết lưu lại sao xác suất lớn là sẽ không thậm chí họ v ừ a dìm cảm thấy các loại dầu cổ đại tiến nhập thế giới mới về sau ổn vị ạ rất có thể còn biết trở về dầu cổ đại bên người cùng mình khác biệt dầu cổ đại nhưng cùng chính phủ thế giới không có gì liên lụy nhất là bây giờ hắn dầu cổ đại phản bội chính phủ thế giới ổ c ả saki bủ cại đều không làm còn dùng cổ đại binh khí minh vương pháo đánh hải quân song phương cựu toán lớn đâu có lẽ giữa bọn hắn có thể rất hợp nhau nữ nhân kia sẽ không lưu lại bất quá dô bin hẳn là cũng sẽ không đi họ đùa dìm cười cười nói xịt hơi kinh ngạt nói không thể nào Các nàng nhiều năm như h vậy k ô sợ tù h、si, xì sắp xếp chỗ cho nàng ở a họ đùa dìm cười cười khoát khoát tay nói ra sợ tù xì、si, nữ vương gật gật đầu vừa cười vừa nói mặc dù ta rất muốn làm như vậy bất quá chuyện này vẫn là để dô bin mình đến ăn bài đi nàng nhất định sẽ rất cao hứng đúng vậy a cũng tốt họ hùa dìm đầu tiên là gật gật đầu sau đó kêu gọi sphinx các nàng bọn gia hỏa này nói đi đi đi đều đừng đụng ở chỗ này suốt ngày thiếu kỳ bảo bạo đồng dạng cùng nay đồng thời đông hải làng có cổ gia xì、si. không nơi này hiện tại đã có thể xưng là thôn trấn s o năm đó muốn phồn hoa rất nhiều đâu rất nhiều người đều đem nơi này xưng là thị trấn、Orgen. nơi n này lấy ngọt ngào ngon miệng q u y ế t mà trừ danh theo như đồn đại thế giới mới cấp cao nhất đại hải tắc hát gò dốt họ hùa dìm thích n h ấ t chính là chỗ này quýt bởi vậy nơi này quýt thường dự toàn bộ thế giới rất nhiều đại quý t ộ c nhóm đều lấy có thể ăn được nơi này quýt làm linh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trông thấy treo băng hải tặc chiến chủ y cờ xí đội t h u y ề n từ nơi này đem đại lượng quýt trở đi xuyên qua căn b ệ n lấy tốc độ nhanh nhất trở về thế giới mới đồng thời hai năm trước nơi này còn liên thông xi、si、c h ẻ n thẳng tới lò gọi tạo mà từ lò gọi tạo xuất phát tiến vào g giang lại nạ nửa đoạn trước về sau lập tức liền có thể lần nữa leo lên xi、si、c h ẻ n một đường đến quần đảo xạ bạ đi tốc độ nhanh ghê gớm theo lý mà nói ở chết tại đông hải làng có cộ gia xi、si, thấy thế nào cũng không thể nào là đông hải cái thứ nhất liên thông xi、si、trẻn địa phương nhưng sự t ì n h liền lại như thế không nói đạo lý cũng nguyên nhân chính là như thế làng có cổ ra si kinh tế cùng nhân khẩu cái gì một cái liền phát triển trở thành đông hải chứ danh thị trấn nọ việt bất quá hơi có chút t r â m trọng là cái này đông hải phồn hoa nhất thành trấn lại cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia ngược lại là treo một t r ư ơ n g hải tặc cờ xí băng hải tặc chiến chủ y nơi này là băng hải tặc chiến chủ y tại đông hải duy nhất thuộc địa cũng là một cái duy nhất chính thức trụ sở năm đó mỡ bỏ đảo chi chiến bên trong ạ v ã lọn quân đoàn thứ nhất dành chức dũng sĩ ả lỏng những năm gần đây liền cẩn trọng chú thủ tại chỗ này hắn không chỉ có không có giống nguyên bản cố sự bên trong ở chỗ này làm hại một phương tương phản hắn trở thành thị trấn nọ gen thần hộ mệnh bởi vì thị trấn nọ gen phốn hoa đông hải không ít có hải tặc đánh nơi này chú ý nhất là những cái kia coi trời bằng vùng người mới nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều gãy tại bên trong thị trấn nọ ghén bị hạt l o n g từng cái từng cái vạn dưới đầu chính là bởi vì hạt l o n g bảo vệ nơi này cho nơi này mang đến hòa bình băng hải t ặ c chiến chủ ý lại cho nơi này mang tới tài phú bởi vậy làng có cỗ gia xì、si, người đều vô cùng kính yêu băng hải tạc chiến chủ ý hạt lòng đi tại thôn bên trong cũng sau đó liền nhìn một cái có một đầu mẩu quýt mái tóc dáng người ha ở điệu nhìn qua liền rất có sức sống thiếu nữ từ đám người tổng chui qua những năm gần đây dù là họ vừa dìm không nói gì thêm nhưng băng hải tặc chiến chủ y người ở chỗ này vẫn là rất chiếu cố nạ mỹ các nàng một nhà ba người vợ nghẹo nghẹo giờ reo xuống quýt cơ hồ tất cả đều bị băng hải tặc chiến chủ y nhận tàu căn bản vốn không dùng cân nhắc nguồn tiêu thụ hoàn toàn có thể vô não mở rộng sản xuất vườn quýt càng mở càng lớn sản lượng càng ngày càng cao đồng thời băng hải tặc chiến chú ý cho ra giá thu mua cũng là tương đ ư ơ n g không tệ không có bao lâu thời gian bờ héo m è o giờ một nhà liền thành bên trên thị trấn nọ d i ệ n cấp cao nhất gia đình giàu có hiện nay tất cả mọi người xưng hô bờ héo m è o giờ vì quýt nữ vương đâu gần nhất còn nghe nói ạ vã lòn h ắ t cám thương h ộ i người tìm đến bờ hẹo m è o giờ hiệp đảm cái gì sinh ý đâu chuẩn bị đem nhà nắng quýt làm thành một loại cao đoàn nhãn hiệu đâu nếu như chuyện này đàm phán thành công cái kia bờ h é mẹo g i một nhà sẽ thực sự trở thành phố hào g i a cấp không thiếu tiền nam mì sinh hoạt điều kiện hậu đãi ăn uống chi phí đương nhiên liền đề cao rất nhiều cấp bậc không giống năm đó a n thịt đều muốn tính toán tỉ mỉ úc nạ mỉ ngươi vẫn là như thế nguyên khí tràn đầy à h t lỏng cười ha hả đối nạ mỉ nói ra ta thế nhưng là chính vào thanh xuân nguyên khí thiếu nữ à nạ mỉ vừa cười vừa nói hơi hơi dừng một chút về sau nạ mỉ nhỏ giọng nói ra h t lỏng giúp đỡ chúng ta ngươi cùng bờ héo m è o d ở quan hệ tốt giúp ta khuyên nàng vài câu nhà ta muốn ra biển năm đó ta thế nhưng là đáp ứng nhà ngươi họ v a dìm lao đại muốn đi tìm hắn cái này ngươi tìm ta nhưng vô dụng tìm gần rồ còn t ặ n được h t lòng cười lắc đầu nói ra gần một m ự chương p ả n đối đ ta sáu trăm mười t ặ c có c á i gì k h ô nam g tốt? n mi ta không được chọn cũng chỉ có hải tặc con đường này có thể đi chương sáu trăm mười tám nam mi ta không được chọn cũng chỉ có hải tặc con đường này có thể đi một đường vừa nói vừa đi rất nhanh nhạt lòng liền bị nam mi lắc lư lấy đi tới nạ mì nhà cổng sân trước sân nhỏ là so năm đó muốn đã khá nhiều nhưng cũng không có cái gì nhà giàu mới nổi cảm giác vẫn như cũng là lộ ra một mạng không lớn không nhỏ cũng là hết thể liền mẹ con ba người cần gì phải chỉnh ra quá đại viện t ừ đến ta thế nhưng là đem bản đồ hàng hải giám cùng khí hậu học tinh giải triều tịch cùng dòng chảy ngầm hoa tiêu các loại những sách vở này toàn đều ghi t ạ c trong lòng thuần thục nắm giữ đồng thời đọc thuộc lòng xuống tới siêu cấp hoa tiêu đâu ta cái này một thân bản sự nếu là không lấy ra dùng lời nói nhiều năm như vậy sách lên ha không phí công đọc sách nạ mì vừa đi vừa nói nguyên bản trong chuyện xưa nạn h hàng hải dựa vào thiên phú là chờ đến quần đảo xạ bạ học đi bị giải tán hai năm cái kia trong lúc đó nàng mới chính thức hệ thống tính học tập một cái hàng hải tri thức trở nên càng thêm lợi hại nhưng vấn đề là trước đây nàng chỉ là bằng vào thiên phú tự hành lục lọi ra tới hàng hải kinh nghiệm ngay tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên trong quát tháo phong vân ngay cả sợ hai lần đều có thể bên trên thậm chí để xỉ kỳ cái này coi trọng nhất hoa tiêu đ ạ i lao đều thèm nhỏ dại không thôi nói cách khác nạn h tại không có hệ thống tính học tập cũng nắm giữ hàng hải tri thức thời điểm chỉ là bằng vào thiên phú liền đã có thể treo lên đánh đại bộ phận nhất lưu khí hậu học ra cùng hoa tiêu mà nguyên bản trong chuyện xưa nạn mỹ không phải là không muốn học tập những kiến thức này nàng là căn bản không có tinh lực cùng tư cách đi học tập các nàng làng có cổ dạ s i bị băng hải tặc gạt lòng nô dịch lấy nạn mỹ thậm chí đều muốn bị bách gia nhập hạt lòng giới trướng trở thành hắn cái gọi là đồng bạn giữa mẫu bờ héo m è o dở càng là sớm liền bị hạt lòng đánh chết đương thời còn là tiểu hài từ nam y chỉ có thể cùng nộ gì cổ tỷ tỷ này đau khổ sống qua ngày đi trên biển h ã n hại l ư ợ gạt muốn đụng đủ tiền giải phóng mọi người nào có quá nhiều tinh lực đi học tập những n à y hàng hải dù là ạt lòng coi trọng nà m ì loại thiên phú này nhưng cũng chỉ là tùy ý nó dã man sinh trường thôi nhưng bây giờ khác biệt họ ùa dìm cũng không có làm cái gì quá nhiều chuyện hắn chỉ là tới một chuyến đông hải tại nà m ì trong nhà ở, ở thích nơi này quýt chỉ thế thôi nhưng nà m ì các nàng một nhà ba người vận mệnh liền phát sinh cải biến cực lớn thậm chí toàn bộ làng có cổ dạ xì vận mệnh đều đi lên một con đường khác nà m ì hiện tại thế nhưng là gia đình giàu có nữ nhi muốn học cái gì đều là có tư cách bởi vậy nàng rất sớm cũng đã bắt đầu học tập hoa tiêu kiến thức hệ thống tính học tập lại thêm thiên phú siêu tuyệt không hề nghi ngờ dù là nàng hiện tại vẫn như cũng là không có quá nhiều ra biện kinh nghiệm liền ngẫu nhiên đi theo thương thuyền tại đông hải chạy một chuyến cái gì dù là nàng hiện tại chỉ là cái tuổi không lớn lắm mỹ thiêu nữ cần phải bàn về hàng hải bản sự đến nàng đã được xưng tụng là thế giới nhất lưu ta tại trên lập trường đương nhiên là ủng hộ ngươi lúc trước chủ ý ra để cho ta lưu tại nơi này chính là vì bảo hộ các ngươi để cho các ngươi trưởng thành trong mắt của ta ngươi đều sớm là đồng bạn của ta bất quá nà m ì lúc trước chủ ý ra cũng đã nói không thể ép buộc cái gì ta chỉ có thể hết sức nỗ lực rồi ạt lòng cười ha hả nói mới không có ép được ta là phát ra từ nội tâm muốn đi làm hải ta c a nạ mì phàn nàn nói sau đó hai người cùng một chỗ tiến nhập trong sân bờ héo m è o giờ không ở nơi này bất quá nạ mì cũng không có ngạc nhiên cái gì trực tiếp mang theo h ạt lỏng hướng về sau v i ệ n đi hậu viện làm ộ t mảnh rừng quýt quả nhiên đi vào liền có thể trông thấy bờ héo m è o giờ cùng n ỗ dị cổ hai người chính đang xử lý nơi này dừng quýt n ỗ dị cổ cùng nạ mì đồng dạng đều là trở nên càng thêm thanh xuân tịch lệ bất quá bờ h o mẹo g i cũng không có biến hóa quá nhiều mặc vẫn như cũng là mười phần m ộ m ạ n có cố già dặn cảm giác có lẽ năm đó những cái kia quân lữ kiếp sống vẫn như cũng là tại trên người nàng lưu lại vết tích miệng bên trong cắn một cây thiêu đốt một nửa thuốc lá nghe thấy được sau l ư n g truyền đến tiếng bước chân về sau bờ héo m è o giờ nhìn lại mở miệng nói nạp mì sáng sớm liền chạy ra khỏi đi chuyện của ngươi làm xong sao yên tâm đi bờ héo m è o giờ ta nhưng là muốn so với các ngươi lên đều sớm đâu ta phụ trách cái kia phiến rừng quýt đã thu thập xong nạp mì trên mặt mang ý cười so đo cánh tay kiêu ngạo nói b ợ h o mẹo giờ cũng nợ nụ cười mở miệng nói ra vậy ngươi thật đúng là tài giỏi đâu ạ lòng tiên sinh ngài đã tới muốn ăn cái qu n ộ i gì cổ cũng là cười ha hà đối hạt lỏng lên tiếng chào nói hạt lỏng cũng không có khách khí cái gì qua nhiều năm như thế hắn cùng bờ e o m è o giờ người nhà đều đã quen thuộc ghê gớm được sưng tục là người một nhà hắn cười từ trước mặt quýt trên cây t h á o xuống một viên quýt sau đó đầu tiên là vớt nhẹ một cái quan sát trong một giây lát mới lột ra quýt ra nhìn xem bên trong thịt quả cười ha hà nói quả nhiên vẫn là như vậy nhất lưu đâu dù là còn không có ăn vào miệng bên trong nhưng ta đã có thể khẳng định đây tuyệt đối là cực kỳ tốt t n quýt không hổ là quýt nữ vương gia sản ha ha ha ha nếu bạn về lên g e o trồng quýt đến ta thế nhưng là đệ nhất thế giới đâu Bờ héo m è o giờ cũng là cười to nói năm nay sản lượng thế nào hẳn là rất không tệ a ắt lòng ăn một miếng quýt cảm thụ được miệng bên trong ngọt ngào cùng mâm miệng cười ha h à hỏi năm nay mưa thuận gió hòa cũng không có cái gì sâu bệnh loại hình sản lượng mặc dù còn không có xuống tới nhưng khẳng định là coi như không tệ lại có thể kiếm một món hời đâu Bờ héo m è o giờ hài lòng nói nghe nói ạ v ạ lòn bên kia có thương hội tới nói muốn hợp tác với ngươi ắt lòng hỏi ngươi tin tức rất linh thông nhà rõ rệt đều ra biển hai tháng vợ h o mẹo giờ nợ nụ cười sau đó tiếp tục nói là như thế này không sai bất quá ta còn không có cân nhắc tốt đâu ạ vạn lòn hắc cám tập đoàn thương hội tuyệt đối là người một nhà bọn hắn cũng biết nơi này là chủ ý ra chiếu cố địa phương không dám làm lộn xộn cái gì sự t ì n h cũng sẽ không hố ngươi nếu là ngươi cảm thấy có ý hướng ta có thể ra mặt giúp ngươi nói một chút ân gật gật đương nhiên ạ t lòng cũng là công nhận nói ra ngay tại lúc này nam bị đứng tại hạt lòng bên người kéo hạt lòng quần áo nhìn hạt lòng xoay đầu lại về sau liền tranh thủ thời gian cho hạt lòng máy mắt ta bảo ngươi tới nhà nhưng không phải bảo ngươi tới nói cái gì quýt không quýt hàng hải a hàng hải ta muốn ra biển ắt l o n g nợ nụ cười quay đầu vừa nhìn về phía bờ éo mèo dơ bờ éo mèo dơ tựa hồ cũng đã chú ý tới nà mì tiểu động tác đồng dạng h u n g h ă n g chừng nà mì đồng dạng nà mì thì huýt sáo khi người không việc gì đồng dạng ha ha ha đ ừ n g trứng mắt bờ éo mèo dơ nà mì cũng đến có thể ra biển niên kỷ thiên phú của nàng cùng m ộ t tưởng ngươi hẳn là cũng đều biết ta ắt lòng vừa cười vừa nói ta thế nhưng là siêu cấp lợi hại hoa tiêu đồng thời mộng muốn tự tay vẽ toàn bộ thế giới hải đồ nạ mỹ sợ bờ hẹo mẹo giờ không biết đồng dạng tranh thủ thời gian nói theo Bờ hẹo mẹo giờ lại chừng nạ m ì một chút nhưng sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu năm đó chủ y ra trước khi đi thế nhưng là nói nếu như nạ m ì muốn ra biển lời nói phi thường hoan nghênh sự gia nhập của nàng nhà ta chủ ý ra đối nạ m ì đối với các ngươi đến cỡ nào c h i ế u cố những năm gần đây không cần ta nhiều lời a cho nên để nạ m ì gia nhập chúng ta băng hải tặc chiến chủ y không phải rất tốt một sự kiện sao t i ê n độ rộng lớn a ạt lòng cười ha hả nói vợ h o mẹo g i hơi do dự một chút mới lên tiếng nói có thể các ngươi chúng quy là hải tặc hải tặc có cái gì không tốt ta nạp mỹ phi thường bất mãn nói không đợi bờ héo mèo giờ mở miệng nạp mỹ liền tiếp tục nói năm đó bởi vì hải quân chúng ta làng có cổ dạ xi、si, ba người chúng ta qua đều là dạng gì sinh sống a mọi người không có chút nào hạnh phúc nhưng làm băng hải tặc chiến chủ ý tới về sau chúng ta lại qua thế nào cho nên nói hải tặc có cái gì không tốt liên cùng hải quân đồng d ạ n g hải quân có lẽ có chính nghĩa hải quân cũng có sa đ o ạ hôn đản hải quân cái kia hải tặc khẳng định cũng có phá hủy mọi người hạnh phúc hải tặc cùng sáng tạo hạnh phúc hải tặc mới đúng nạp mỹ ngươi có lẽ không biết băng hải tặc chiến chủ y có lẽ cũng không phải là một cái trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia có thể sáng tạo hạnh phúc băng hải tặc nơi này cái này làng có cổ ra si chỉ là ngoại lệ thôi bọn hắn Bờ héo m è o giờ nhịn không được nói ra ta đương nhiên biết nạp mỹ không chút do dự nói ra vẫn như cũng là không đợi bờ héo m è o giờ mở miệng nạp mỹ liền tiếp tục nói những năm gần đây ta cũng không ít đi điều tra cùng nghiên cứu băng hải tặc chiến chủ y đâu liền xem như họ vừa dìm chuyện xưa của hắn cùng kinh lịch ta cũng là nghe vô số lần ta đối băng hải tặc chiến chủ y hiểu rất rõ vợ h o mẹo giờ cứ thế tại nơi đó trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng là băng hải tặc chiến chủ y là đương kim trên thế giới cường đại nhất băng hải tặc bọn hắn hành vi xác thực cũng không thế nào đ ẹ p mắt thậm chí đủ để xưng là tương đương t à ác nhưng càng là nghiên cứu ta thì càng phát hiện sự tình giống như không phải như thế từ mặt ngoài đến xem ta liền nói đơn giản nhất một ví dụ đi năm đó được xưng là thế giới hỗn loạn nhất hòn đảo thế giới mới nhất đại hải tặc nhạc viên bị thần nguyện rủa vĩnh dạ chi đảo a vãn lòn là tình huống như thế nào nam m đầu tiên là hỏi như vậy nhưng không đợi người nào trả lời đâu nam m liền tiếp tục nói nơi đó là chỉ có hải tặc mới nguyện ý đi địa phương là một cái vô cùng tạ ác địa phương nhưng còn bây giờ thì sao toàn thế giới chi ít từ thương nhân góc độ đi lên nói có ai không hướng tới ạ vả lòn h ô n loạn h ắ t cám thế giới trở nên có trật tự đi lên nguyên bản thơi ngang khắp đồng ạ vả lòn hiện tại thế nhưng là vĩnh g i hải vực minh châu không thậm chí có thể nói là toàn bộ thế giới mới p h ồ n h o a nhất nhất có tiềm lực phát triển cũng chỗ lợi hại nhất nó tại băng hải tặc chiến chủ y thống trị dưới trở thành thế giới mới h ạ c tâm mà toàn bộ vĩnh g i hải vực thì là thế giới mới nhất hòa bình hải vực mấy lần thế giới mới hỗn loạn chi chiến vĩnh g i hải vực đều bị băng hải tặc chiến chủ y che chở lấy cho nên ta không cần đi nhìn băng hải tặc chiến chủ y mang đến cho người khác cái gì bởi vì ta vốn là đã được lợi ích người một mực sống ở băng hải tặc chiến chủ y lĩnh địa bên trong hưởng thụ lấy băng hải tặc chiến chủ y mang tới phúc lợi cùng hy vọng như vậy ta không cần giả nhân giả nghĩa đi quan sát còn lại những cái kia đối thủ cùng đ ị c h nhân ý nghĩ ta chỉ cần mình đi trải nghiệm như vậy đủ rồi tại ta trải nghiệm bên trong băng hải tặc chiến chủ y mặc kệ đối ngoại như thế nào nhưng đối nội tuyệt đối là một mực tại cho mọi người sáng tạo hạnh phúc ta ta chỉ cần biết rõ điểm này như vậy đủ rồi nạm mỹ lớn tiếng tuyên cáo nói Bờ héo m è o giờ đều sợ ngay người trong chốc nhóm này nàng tự hồ minh bạch nạ mỹ đã lớn lên có nàng ý nghĩ của mình cùng suy tư Ad l o n g lúc này cũng cười cười mở miệng nói ra bờ héo m è o giờ bất kể nói thế nào ngươi khẳng định phải thừa nhận nạ mỹ là sẽ ra biển không sai à đem suy nghĩ thu hồi bờ héo m è o giờ gật gật đầu mở miệng nói ra mặc dù ta rất muốn cho nạ mỹ một mực lưu tại bên cạnh ta nhưng ta lại biết nàng nhất định sẽ ra biển bởi vì nàng yêu quý lấy b i ể t cả hướng tới biệt cả trong ánh mắt của nàng tràn đầy loại này kỳ ký vậy được rồi nạ mỹ muốn ra biển lời nói nhất định phải trở thành lợi hại gia hỏa mới được mà hiện nay thời đại mới đã tới rồi thời đại này là hải tặc cùng hải quân thiên địa quyết đấu thời đại là quyết định kế tiếp trên biển bá quyền thời đại bởi vậy muốn có một cái đặc sắc tương lai hiện tại ra biển đơn giản liền là lựa chọn hai cái phương hướng thôi thứ nhất gia nhập hải quân thứ hai gia nhập hải tặc hải quân bên trong ta không nói cái gì nhưng hải tặc bên trong chỉ có ta băng hải tặc chiến chủ y có đủ nhất cấp đ o ạ t tương lai khả năng tính ngươi không cho n à mỹ gia nhập băng hải tặc chiến chủ y chẳng lẽ là trông c ậ y vào nàng đi làm hải quân sao ạt lòng nhữ mày hỏi v ợ nghẹo dở không chút do dự chỉ lắc đầu nói hải quân không được có lẽ nàng cảm thấy bản bộ hải quân hẳn là chính nghĩa chi sư nhưng đông hải hải quân thật mẹ nó là một lời khó nói hết đồng thời nàng chính mình lúc trước liền là từ hải quân bên trong chịu đủ xuất ngũ xuống lại bởi vì đông hải hải quân mà ăn nhiều như vậy khổ hiện tại làm sao có thể để na mỹ đi gia nhập hải quân húng chi nghe nói làng có cụ dạ si đều sớm đã không tại hải quân chiêu mộ trong phạm vi na mỹ coi như muốn làm hải quân e sợ hải quân cũng không cần nàng n g h e bởi nhóm mẹo giờ trả lời n ạ m g bị khoe miệng một phát vừa cười vừa nói cho nên ta cũng chỉ có khi hải tặc một đầu đường có thể đi à bờ nhóm mẹo giờ chương sáu t r ư ờ i chín a sơ ta đường đi vừa mới bắt đầu liền kết thúc chương sáu t r ư ờ i chín a sơ ta đường đi vừa mới bắt đầu liền kết thúc sang năm q u y ế t sản lượng còn phải lại khuyết chương một khuyết chương trong nhà cần giúp đỡ Bờ nhóm mẹo giờ đột nhiên nói ra n ạ m g bị s ừ n g sốt một chút ngay tại nàng coi là b ờ nhóm mẹo giờ đang dùng loại lý do này cự tuyệt nàng thời điểm vợ nhóm ẹ o g i lại nở nụ cười nói ra ít nhất phải sẽ giúp chúng ta đem dừng quýt khuyết chương một khuyết chương sau đó lại ra biển a nguyên bản xứng sờ nam i nghe lời này sắc mặt đ ỗ n g nhiên vui mừng nói thật sao vợ hẹo m è o dơ. ngươi đồng ý ta ra biển nhìn xem ngươi cái này nhảy cấm hoan hô ánh mắt ta lại làm sao nhận tâm cự t u y ệ t đâu vợ hẹo m è o dơ lắc lắc đầu nói hạt lòng lúc này cũng nở nụ cười mở miệng nói ra vậy xem ra đến sang năm thời điểm ta cũng có thể quay về hạ v ạ lòn nữa nha thật sự là chờ mong a hắn c á i này vừa mới nói xong vợ hẹo m è o dơ bọn người nhìn về phía hạt lòng a là năm đó họ vừa dìm nói một hạt lỏng ở chỗ này chiếu cố nam y một nhà ba n g ư i t hẳn g đến nạ mỹ có thể rời đi hắn cũng có thể cùng một chỗ trở về ạ vả lòn bất quá đã nhiều năm như vậy hát lòng muốn rời đi nơi này bờ h ẹ o m è o giờ m ọ n người trong lòng tự nhiên có chút không bỏ đồng thời cũng có chút bận tâm hát lòng nếu là không ở nơi này làng có cổ dạ xỉ làm sao bây giờ tựa hồ là chú ý tới bờ h ẹ o m è o giờ đám người biến hóa hát lòng cười ha hả nói đừng lo lắng được không chú ý ra thế nhưng là rất ưa thích nơi này q u ít đừng nhìn ta tại đông hải một bộ đánh khắp đông hải vô địch thủ bộ g á n g kỳ thật tại băng hải tạc chiến chủ y cùng loại ta như vậy tiểu nhân vật rất nhiều chờ ta rời đi về sau băng hải tạc chiến chủ y khẳng định còn biết điều động cái khác nhỏ cán bộ tới đây c r ầ n hưng i ữ dù là nhỏ cán bộ cũng tuyệt đối đầy đủ tại đông hải che chở mọi người có thể ạ t lòng tiên sinh đến lúc đó mới tới người sẽ đối với chúng ta giống ngươi tốt như vậy sao nỗi gì cô nhịn không được mở miệng hỏi vạn n h ấ t tới một cái nghiền ép cùng bóc lột các n à n g người làm sao bây giờ ha ha ha yên tâm đi điểm ấy tuyệt đối không phải vấn đề ta nghĩ chờ ta trở lại ạ vạ lọn về sau ngay lập tức sẽ chính thức gia nhập băng hải tạc chiến chủ y lấy chủ y ra khí quyển ta có lẽ cũng sẽ trở thành một cái địa vị không thấp cán bộ đâu húng chi ta mặt trên còn có một cái đại tỷ đầu tại che đại ta xin đ ạ i tỷ đầu nhưng là chân chính hạch o tâm cán bộ a ta sẽ hỗ trợ chiếu cố các người lại nói nạ mỹ cũng là bị chủ y ra coi trọng người nơi này là nạ mỹ c ố hương chủ y ra chắc chắn sẽ không để trong này xuất hiện loại gì ạ l o n g mười phần tự tin nói ta ngược lại thật ra không lo lắng những này chỉ là trông thấy lão bằng hưu muốn rời đi thật là có chút không bỏ đâu vợt mẹo giờ lắc lắc đầu nói ạ lòng nợ nụ cười mở miệng nói ra cũng không phải sẽ không còn được gặp lại cũng không phải không trở lại về sau khẳng định còn biết thường xuyên gặp mặt a không bằng nổ d ì cổ cùng vợ héo m è o giờ các ngươi cùng ta cùng đi ạ vạ lòn tốt nạ mị đột nhiên mở miệng nói ra Át lỏng cũng s ừ n g sốt một chút ai tựa như là dạng này a mọi người cùng nhau đi chẳng phải liền có thể vợ héo m è o giờ cũng có chút động tâm cảm giác gần nhất vừa vặn ạ vạ lòn hắc cám người của tập đoàn muốn tới cùng với nàng đàm q u y ế t sự t ì n h không bằng liền thừa cơ hội này đem nơi này quýt giao cho bọn hắn đến sắp xếp xong xuôi mình mang theo nổ dị cổ đi theo nạ mị cùng một c h ỗ chuyển tới ạ vạ lòn đi vẫn có thể xem là một cái tốt phát triển đâu cũng không biết vĩnh dạ hải vực loại này không có mặt trời địa phương có thể hay không trồng ra quýt đâu nhưng cái này tự hồ cũng là một cái khiêu chiến phương hướng a bất quá đây cũng không phải là chốc lát liền có thể chuyện quyết định b vợ hẹo n mẹo giờ cười cười nói có thể suy nghĩ một chút mà cùng ngày đồng thời tại làng có cổ dạ xi、si、bến cảng một chiếc rách dưới thuyền nhỏ đỗ tới trên thuyền một người có mái tóc dối b ầ i chật vật không thôi ra hỏa tại thuyền rừng sắt ở bến cảng bên trên về sau lập tức liền từ trên thuyền nhảy tới bến cảng bên trong hai chân giống trên mặt đất cái này trong nháy mắt cái này nam nhân nhịn không được cười to nói hàng hải cũng không phải cái gì khó khăn sự t ì n h tình n h a ta rốt cục vẫn là đã tới hòn đảo a cái này nam nhân chính là trước đây không lâu tại đông hải thôn p h ụ xã r a biển họ gạt dê ạ s ở ạ s ở mặc dù tại r a biển trước đó đã làm nhiều lần chuẩn bị đồng thời cũng nghiên cứu cùng học qua một chút hàng hải tri thức nhưng hắn cuối cùng không phải cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp kém chút liền mê thất trên biển cả lần này ạ s ở cũng làm ra quyết định một người đừng như vậy lung tung mở ra thuyền chạy khắp nơi n、si, chủ chủ cái, cái là si, si si、lấy bản lanh cọ thuyền của tìm tới hắn lái thuyền là không thể nào lái thuyền cọ thuyền mới là vương đạo bất quá si trẻn rõ ràng càng nhanh hơn càng thêm hữu hiệu suất đã tới lò gợi tạo lại nghĩ biện pháp có một cọ tiến về g răng lái nạ nửa đoạn trước đội tàu a bây giờ chiến tranh đã trải qua trôi qua một đoạn thời gian tại trên cái đảo này ạ sợ vừa mới đi lên cũng cảm giác được cùng còn lại hắn đi ngang qua đi qua hòn đảo đều khác biệt cảm giác cho dù là cùng thôn phụ xạ cũng có được khác nhau rất lớn hòn đảo này thượng nhân tựa hồ càng thêm tự tin đồng thời cũng sinh hoạt điều kiện tốt hơn rõ ràng là cái hải tặc địa bàn thật sự là kỳ quá i đâu ạ sợ l ầ m b ầ m một câu sau đó hắn quyết định đi trước ăn cơm c h ỗ tốt mình đã sắp bị chết đói a nghĩ đến cái vấn đề này thời điểm ạ sợ cái mũi liền cùng m ũ i cho đồng dạng rung động mấy cái tiếp theo trong mắt của hắn sáng lên thở nhẹ một tiếng nói t h ơ m quá không chút suy nghĩ hắn trực tiếp thuận mùi thơm hướng phía nơi xa đi nói như vậy bến cảng liền là hòn đảo phồn hoa nhất địa phương mà tại cái này phồn hoa bến cảng bên trong có một cái cửa hàng nhỏ chính mở ra đâu người đến người đi phi thường náo nhiệt À、sở t h u ậ n mùi thơm, liền đi t ớ g còn i cửa h g là y t r ư lần đầu tiên trông thấy ngư dân tộc đâu trước kia chỉ là nghe nói qua tại thôn phủ xạ thời điểm nghe nói làng có cổ gia si có một đám đến từ biển sâu ngư n h â n tộc bọn họ đều là băng hải tạp chiến chủ y người hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy đồng thời nhìn thấy một cái bạch t u ộ c ngư nhân tại nướng tạ cổ gia kỳ đây coi như là đồng loại tướng ăn sao bất quá hắn mặc dù ngạc nhiên cũng không có đi trách trách hô hô hỏi thăm cái gì ngồi ở trên b à n hướng về phía bạch t u ộ c lão bản hô lớn đến mười người phần tạ cổ gia kỳ haki lúc trước đi theo hạt lòng cùng một chỗ thoát ly băng hải tạ x u n đi tới đông hải nguyên bản hắn coi là đi theo hạt lòng đại ca sẽ ở đông hải tiếp tục làm cướp bóc đốt giết hải t ậ c đ ầ u kết quả vậy mà trực tiếp tại đông hải đụng phải họ ưa tìm lão đại tiếp theo bọn hắn liền thường trú làng có cổ dạ xi、si、thôn hà kỳ kỳ thật không phải một cái thô lỗ lại tranh dung thật tác độc ngư nhân hắn tính cách tương đối nguội mộng tưởng cũng không phải khi hải tặc mà là muốn làm tạ cổ dạ kỳ lao bản tại làng có cổ dạ xỉ ở lại về sau có băng hải tặc chiến chủ ý danh hảo tựa hồ cũng không cần đi ra ngoài cướp bóc đốt giết thế là hắn tại mấy năm trước rốt cục mở ra một cái tạ cổ dạ kỳ cửa hàng hoàn thành mình khi tạ cổ dạ kỳ lao bản mộng tưởng mới ngơi ư phần hà kỳ sừng sốt một chút sau đó lớn tiếng nói khách nhân ta tạ cổ dạ kỳ phân lượng thế nhưng là rất đủ ạ sợ thì khoát khoắt tay nói ra không quan hệ ta ăn xuống vậy liền đa tạ hân hạnh chiếu cô à, h ạ kỳ cười ha hà nói sau đó làm nhanh lên lên tạ cô dạ kỳ một bên khác nabi cũng đi theo ạ t lỏng cùng một chỗ từ trong nhà đi ra hạt lỏng lần này đa tạ ngươi à nếu là không có ngươi hỗ trợ b ợ n h ẹ o n g ẹ o giờ không biết lúc nào mới có thể đồng ý ta ra biển đâu nabi đưa tay vô vô ạ t lỏng phía sau lưng nói ha ha ha ha, ta có dự cảm chờ trở, trở lại ạ v ạ lòn ngươi khẳng định sẽ trở thành so ta còn muốn lợi hại hơn đại nhân vật nabi đến lúc đó cũng đừng quên chiếu cố chiếu cô ta ạ ạ t lỏng cười ha hà nói nabi thì vô, vô mình cái kia đã rõ ràng so người đồng lớn cường đại ngực khí thế mười phần nói ra yên tâm đi đến lúc đó ta khẳng định bảo cái ngươi nghe lời này ắt lòng hơi sửng sốt một chút nabi thấy thế có chút kỳ quái hỏi ngươi thế nào a không có gì chỉ là nhớ tới một chút cố nhân thôi năm đó ta còn không hề rời đi thế giới mới thời điểm cũng có cái đại tỷ đầu chính là như vậy nói với ta đây này đã nhiều năm như vậy cũng không biết p h i n đại tỷ đầu còn có nhớ hay không ta ắt lòng hơi xúc động nói l i ề n làng ư ơ i mới vừa nói cái kia sẽ chiếu cấu ngươi hạch o tâm cán bộ nabi mở miếng hỏi â không sai ắt lòng cười cười nói nha nàng khẳng định sẽ nhớ ký ngươi yên tâm đi nàng h không chút do dự nói ra tiếp theo nàng còn nói thêm đúng vì cảm tạ trợ giúp của ngươi ta mời ngươi ăn cơm à. n g ư ơ i muốn ăn cái gì ngươi cái keo kiệt nhóm g i a hỏa lại còn sẽ mời người khác ăn cơm không hát lòng có chút buồn cười nói ra nàng h hiện tại cũng coi là đại hộ gia đình tiểu thư nhưng không biết là lúc nhỏ sợ nghèo còn là chuyện gì xảy ra tóm lại nàng h vẫn là vô cùng keo kiệt đồng thời mười phần ái tải hát lòng liền thường xuyên nói nàng cái tính cách này tuyệt đối thích hợp làm hải tặc nàng b i u n ô i nói bạn tiểu thư cũng là có hào phóng thời điểm Đi Hạ ngươi đó là tiến vào thế giới mới đồng thời tại thế giới mới coi như kiếm ra qua thành tựu người ạ lòng thế giới mới cùng nơi này khác nhau thật đặc biệt lớn sao nạp bị cùng ạ lòng vừa đi vừa nói ạ lòng gật đầu nói ngày đêm khác biệt xuống lâu đông hải kỳ thật ta đều nhanh muốn quên thế giới mới kinh khủng đều không nói nơi đó thế cục có nguy hiểm cỡ nào hải t ắ c cái gì loại hình nhân tố liền lấy nơi g ư cảm thấy hứng thú nhất khí hậu tới nói đi có một lần chúng ta ra biển tuần hành thời điểm trên trời sau đó lên núi nhỏ đồng dạng đại mưa đá nếu như không có thành thục ứng đối cơ chế đây tuyệt đối sẽ đem trong vùng biển tất cả hà nội g đ đội thuyền đều phá hủy hai người một bên nói một bên hoảng hoảng du du đi tới bến cảng bên này mới vừa đi tới hà kỳ tạ cổ dạ kỳ cửa t i ệ m trước một thân ảnh miệng bên trong còn cắn tạ cổ dạ kỳ đâu liền từ bên trong v ậ ra không có ý tứ a lần sau ta nhất định đưa tiền ạ sơ một bên chạy vừa nói theo sát phía sau hà kỳ cầm trong tay mấy cái dao p h a liền từ bên trong đ ổ i tới ta ở chỗ này khai trương nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám ăn ta cơm chùa đâu tiểu quỷ hà kỳ nổi giận mắng cơm chùa nạp bị người đều sợ ngây người còn có người dám ở băng hải tạp chiến c h ủ y trên địa bàn ăn cơm chùa nhất là ăn ngư n h â n tộc cơm chùa đây là không muốn sống sao hát lỏng cũng là hơi kinh ngạc vừa vặn ạ sợ liền hướng về phía hai người bọn họ chạy tới không chút suy nghĩ á t lòng hét lớn một tiếng nói tiểu quỷ ngoan lưu lại rửa chén đĩa a tiếng nói vừa ra đồng thời ạt lòng một q u y ề n hướng phía ạ sở đánh ra ngoài ạ sở trong lòng giật mình dưới chân một cái phát lực thân eo h ô n éo miệng bên trong nuốt xuống tạ cổ dạ kỳ đồng thời cũng là đón ạt lòng nằm đấm một q u y ề n đánh tới hai q u y ề n đấm nhau ngắn ngủi một lát ạ sở trên mặt liền mang theo một vòng ngạc nhiên sau đó cả người bị ạt lòng một q u y ề n đánh bay ra ngoài bay ngược một đoạn về sau trực tiếp đâm vào hà kỳ trong l ự c bị hà kỳ sáu đầu cánh tay quấn ở trên thân một cái khóa cái giám chắc chạy sao tại đông hải không ai có thể chạy qua chúng ta ngư nhân tộc hà kỳ tức giận dạy dỗ không phải đâu ta lữ chỉnh dừng ở đây rồi À sơ mười phần bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói ăn cơm chùa đều có thể bị người ta t ó m lấy làm sao lại thảm như vậy chương sáu trăm hai mươi trên đại dương bao la đại tân sinh chương sáu trăm hai mươi trên đại dương bao la đại tân sinh ạ lỏng cũng hơi hoạt động một chút thủ đoạn mặc dù vừa rồi một quyền kia hắn cũng không có toàn lực ứng phó hạ kỷ cái gì càng là không có sử dụng có thể hắn ngư n h â n tộc thân phận một quyền này xuống dưới cũng coi là rất có uy lực nhưng trước mắt tên tiểu quỷ này phản phất cũng không có cái gì trở ngại chẳng qua là bị đánh bay mà thôi từ trên nắm tay truyền đến lực đạo đến xem cũng không yếu càng quan trọng hơn là làm một cái đã từng từ như địa ngục trên chiến trường sống sót qua g i à n h chức dũng sĩ ắt lỏng có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi cái kia tiểu quỷ xuất thủ thời điểm đồng dạng không có toàn lực ứng phó trên người hắn không có sát khí hạt giống tốt ắt lỏng trong lòng một cái liền nghĩ đến điểm ấy lấy nhân loại thân phận tới nói tên tiểu quỷ này tuyệt đối là mầm mông tốt nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi a chính là một cái có thể hào hào bồi dưỡng thời điểm đâu chú ý ra để cho ta lưu tại đông hải chính là vì bảo hộ nạ mỹ cái này k h ả mầm non có thể trưởng thành thay lời khác tới nói c h ú y ra liền là để cho ta tại đông hải bồi dưỡng người kế tục hiện nay qua một đoạn thời gian nữa ta liền muốn hoàn thành nhiệm vụ trở về hạ vã lòn c h ú y ra mặc dù chỉ giao phó cho ta nam ì nhưng rất nhiều chuyện đều cần chúng ta mình đi làm càng rất hơn có đúng không á t lòng ở trong lòng nghĩ như vậy nói phía trên đại lão chỉ là phân phó một câu mà thôi mà á t lòng những n à y các tiểu đệ đương nhiên muốn phát huy mình tính năng động chủ quan một trăm điểm sự tình nếu là có thể làm đến một trăm hai mươi điểm lên ha không càng hoàn mỹ cũng càng có thể đối chủ y ra bày ra mình có thể lực bởi vậy ạt lòng lúc này liền quyết định muốn đem cái này không biết tên tiểu quỷ lưu lại tiểu quỷ ngươi cũng không hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào ngay cả băng hải tạp chiến chủ y cơm chùa cũng dám ăn hà kỳ tức giận dạy dỗ ạ sở cũng không có dễ rủa cái gì có chút bất đắc gì nói không phải đâu ta liền ăn cơm chùa mà thôi cũng không tính là cái gì quá lớn sự tình a cùng l ắ m thì ta rửa cho ngươi đĩa uy ngươi nhưng thảm loại hành vi này cũng coi là khiêu khích băng hải tạp chiến chủ ý hành vi đâu có thể lớn có thể nhỏ giết ngươi cũng không đủ n ạ bị khí thế hung hăng nói ra ạ sở sừng sốt một chút cái gì ăn cơm chùa liền bị giết các ngươi băng hải tặc chiến chủ y bá đạo như vậy sao bất quá không đợi hạ sơ mở miệng đâu n ạ p mỹ trong mắt quay tròn nhất chuyển liền tiếp tục nói đương nhiên cũng không phải nhất định phải giết ngươi ngươi nếu là ở chỗ này thành khẩn xin lỗi ta sẽ giúp ngươi cho h ạ k ỳ biện hộ cho thật xin lỗi ạ sợ không chút do dự liền xin lỗi n ạ p mỹ hơi có chút kinh ngạc nhìn ạ sợ nhịn không được nói ra ngươi như thế không có tiết tháo cùng ra mặt sao làm hải tặc muốn cái gì ra mặt ạ sợ cười cười nói hải tặc ắt lòng sừng sốt một chút sau đó hỏi ngươi là hải tặc là cái gì băng hải tặc a s ờ nghe lời này có chút l u n g t u n g nói cái này cái này băng hải tặc cái gì còn không có tổ kiến tốt đâu ta là vừa vặn ra biển hải tặc còn không có tìm được đồng b ạ n đâu ha ha ha ha ha ha n ạ bị cái thứ nhất phá lên cười mở miệng nói ra nguyên lai là cái người mới à quả nhiên liền cùng ạt lòng ngươi nói đồng dạng càng là người mới thì càng không sợ hãi tại thế giới mới nào có người dám ở băng hải tặc chiến chủ y trong tiệm ăn cơm chùa ạt lòng cũng nhìn không được bật cười mở miệng nói ra vậy nhưng thật sự là tiếp lụi à hải tặc tiểu huynh đệ dã cũng tâm dừng ở đây rồi nếu như là gia nhập cái gì còn lại băng hải tặc nhưng thật ra là có chút phiền phức mặc kệ cái kêu băng hải tặc cường đại vẫn là nhỏ yếu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ảnh hưởng bất quá như loại này tự xưng hải tặc trên thực tế cũng không có làm gì cũng không có đồng bạn vừa mới ăn cơm chửa liền bị bắt tiểu quỷ ngược lại là an bài xong rất nhiều bất quá át lòng cũng không có vội vã liền cho thấy mình ý nghĩ nhìn thoáng qua hà kỳ về sau át lòng cười cười nói được rồi cũng không phải cái gì đại sự liền đem cái này hôn đ ả n tiểu quỷ đội lên trong tiệm trước hết để cho hắn tẩy nửa năm đĩa lại nói hà kỳ chỉ là có chút sinh khí thôi nhưng cũng không phải cái gì hung tàn người khi nghe thấy ạ t l ò n g lời nói về sau hắn gật đầu nói t ố t liền nghe ngươi ạ t lòng đại ca nửa năm ba ạ sợ người đều c h o n g váng ta bất quá chỉ là ăn mười người phần cơm chua mà thôi dựa theo b ồ i thường đ ể tính nửa tháng đều có chút nhiều à. người cái này mới mở miệng liền là nửa năm ngạc nhiên cái gì ngươi mạo phạm băng hải t ặ c chiến chủ y chỉ là tẩy nửa năm đĩa đã rất may mắn tốt ta nạp b i những mày nói cho ta ba ngày thời gian ta đụng đủ tiền toàn bộ đền bù rơi có thể chứ yên tâm ta tuyệt đối sẽ không t r ù n đi ạ sợ vội và nói cái này không phải cái gì tiền không chuyển tiền bạc là trừng trị h t lòng k h o á t k h o á t tay nói ra hừ tiểu quỷ nửa năm này ngươi cũng đừng muốn chạy ta sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi hà kỳ hừ lạnh một tiếng nói nói xong hà kỳ lấy một bộ cường nhân khóa nam tư thế khóa lại ạ sơ liền hướng trong tiệm túng đi ạ sơ lúc này mới d â y giụa hô lớn uy cho cái cơ hội rồi một ngày không nửa ngày tốt nửa ngày thời gian ta tuyệt đối đem vừa rồi tiền cơm đều bổ sung nhìn xem ạ sơ bị hà kỳ bắt vào trong tiệm nạ bị mới như tên trộm nhìn thoáng qua h t lòng nói ạ lòng ngươi chuẩn bị đem tiểu quỷ này thế nào ạ ngươi không phải cũng là tên tiểu quỷ còn gọi người khác tiểu quỷ hát lòng có chút buồn cười nói ra không đồng d ạ n g bản tiểu thư thế nhưng là người có thân phận sắp trở thành băng hải tặc chiến chủ y quân dự bị cán bộ lấy họ ùa dìm đối bản tiểu thư thưởng thức hừ hừ hừ tương lai ở trong tầm tay nạm bị có chút răm túi nói hát lòng ngược lại là không có phản bác cái gì mở miệng nói ra ngươi đã nhìn ra đương nhiên ngươi cái tên này tính tình rất tốt coi như tiểu quỷ kia thật ăn cơm chùa lấy tính tình của ngươi nhiều nhất để hắn tẩy mấy ngày đĩa không sai bị lắm làm sao có thể mới mở miệng liền là nửa năm mà nửa năm sau chúng ta lại vừa vẫn muốn rời khỏi làng có cổ gia si sách này làm sao nghĩ đều có vấn đề à? nạ mỹ đắc ý nói đầu óc ngươi thật đúng là dễ dùng ắt lòng đầu tiên là tán dương một câu một cái chi tiết liền có thể ý thức được nhiều như vậy đồng thời còn tiến hành trình độ nhất định phối hợp quả nhiên nạ mỹ rất thông minh à, vừa rồi mặc dù chỉ đánh một quyền mạng thôi nhưng này tên tiểu quỷ hẳn là có chút bản sự hoặc giả thuyết tư chất người ta chuẩn bị đem tiểu quỷ này mang về thế giới mới nhìn xem chủ ý g a đối nàng có hứng thú hay không cái gì ạ lòng cười cười nói ngươi cũng đừng cái gì a miêu a cậu đều để đề cử cho họ vừa tìm a h ắ ha ha ha ha, nghe bản s nói phía trước đoạn thời gian kia hạn dơ dễ tờ điện hạ đã đi theo nhị mạn đại nhân ra biển cái này có lẽ liền là một loại dấu hiệu e sợ không cần quá lâu chủ y ra liền sẽ đem tiểu điện hạ thả ra đến lúc đó tiểu điện hạ bên người có lẽ cũng cần giúp đỡ ạt lòng cười ha hả nói mặc kệ chú ý ra có thể hay không coi trọng vừa rồi cái kia tiểu quỷ ngược lại trong này cũng không h u ồ n phí chuyện gì an bài một chút không có gì lớn chú ý ra trứng mắt mình n g ồ i dưng thôi ta xem như minh m ạ c h băng hải tặc chiến chú ý vì cái gì có thể làm lớn như vậy mạnh như vậy cái này không chỉ có riêng là họ vừa gì một người công lao các ngươi những người này đều là phát ra từ nội tâm muốn để băng hải tặc chiến chú ý trở nên càng thêm cường đại đồng thời cước đạp thực địa tại làm a nạ mỹ nhịn không được cảm khải nói ha, ha ha ha ha không sai chúng ta đều là lấy gia nhập băng hải tặc chiến chú ý làm việc đâu ạt lòng cười to nói sau khi cười xong ạt lỏng cùng na mỹ cũng đi theo đi vào hà kỳ trong cửa hàng cùng nay đồng thời thế giới mới tới gần cắn b ê n nào đó hải vực một chiếc to lớn thuyền hải tặc đang tại nơi này đi tới đội thuyền bên trên treo chính là băng hải tặc chiến chủ y cờ sĩ. băng hải tặc chiến chủ y tiểu điện hạ họ ụa dìm nhí tử khắc gọ rột than giờ giết tơ lúc này an vị ở này chiếc thuyền bóng thuyền cầm trong tay hắn một khối khiết vải trắng tử đang tại lau sạch lấy hắn yêu dấu bội đao yêu đao cổ dọa tạ dị đi theo mình cô c ô đi m ạ n ra biển cũng có một trận m ạ bọn hắn trước đây đi trước tổ tổ l e n hải vực nơi đó có rất lớn một bộ phận đều bị phụ thân sắp xếp cho đ ổ quỵt xuất gia tộc đến xử lý xem như đem nơi này lợi ích tạm thời đưa cho đ ổ quỵt xuất gia tộc sở dĩ nói là tạm thời là bởi vì hạn giờ dẹn tờ cũng biết e sợ tại tương lai không lâu đ ổ quỵt xuất gia tộc liền sẽ triệt để đặt vào băng hải tạc chiến chủ y bên trong mình cô cô ni mạn cùng đỏ phở làm mỹ ngộ tại trên thực chất trở thành vợ chồng mà cái kia phiến hải vực hiện nay liền là quy cô cô ni mạn quản lý địa phương cái kia phiến hải vực có rất nhiều phong phú tài nguyên khoáng sản khu giá trị liên h à n h mạn n mạn cô, cô. đã đem chuyện nơi đó đều xử lý không sai biệt lắm hiện tại liền chuẩn bị mang theo mình đi b ắ c hải cụ thể muốn làm gì án giờ dễ tờ t không rõ lắm đại khái giải được đúng vậy có quan hệ với đ ổ quỵt xuất gia tộc buôn bán sự t ì n h b ắ c hải cũng coi là đ ổ quỵt xuất gia tộc một mảnh chủ yếu kinh doanh khu vực không phải nói là trừ bỏ thế giới mới kinh doanh bên ngoài còn lại trong vùng biển b ắ c hải chiếm đầu to án giờ dễ tờ t cũng không có ý định đi quản đ ổ quỵt xuất gia tộc sự t ì n h hắn chỉ là muốn ở trên biển nhiều đi một vòng tích lũy điểm kinh nghiệm thôi ra biển trước đó hắn mười phần chờ mong chờ mong trên biển cả cùng người chiến đấu tước đoạt thắng lợi cái gì nhưng ra biển về sau cho tới bây giờ hắn chỉ cảm thấy nhàm chán toàn bộ thế giới mới tựa hồ cũng p h ụ p h ụ c tại bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y dưới chân những nơi đi qua căn bản không có bất kỳ người nào dám khiêu khích bọn hắn đang mong đợi chiến đấu cái gì căn bản vốn không từng đến trừ bỏ thế giới mới cái kia quỷ dị hay thay đổi khí hậu bên ngoài hắn cái gì kích thích cảm giác đều không có tìm được nếu như cái gọi là mạo hiểm l i ề n l à c ó chuyện như vậy lời nói hắn cảm thấy mình cũng không cần ra biển quá không thú vị a càng đến gần càng bền nơi này sóng gió ồn nào, nào đậu lại càng nhỏ lao xong cổ, cổ chuẩn bị trở về trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi một chút bất quá ngay tại lúc này trên mặt biển đột nhiên phát sinh biến hóa một cái thuyền viên hô lớn hải vương là hải vương làm tốt pháo kích chuẩn bị nguyên bản chuẩn bị về trong khoang thuyền đi ản d ờ d ẹ t tơ biểu lộ s ư ơ n g sở tiếp lấy vui mừng nói để đó ta đến hắn xoay người một cái hướng phía bong thuyền biên giới chạy tới sau đó đã nhìn thấy một cái cỡ lớn hải vương từ dưới mặt biển nhô đầu ra hướng về bên này tê giống lên điện hạ một cái hải tặc tiệu đệ kinh hô một tiếng nói tại trong tầm mắt của hắn ạn dơ dẹp tơ một cước giấm tại bong thuyền rào chắn bên trên tiếp lấy thân ảnh nhảy lên một cái. hướng thẳng đến không trung bay ra ngoài bay thẳng hải vương mà đi cảm giác kia t h ư ợ n h ư là ném ăn đồng dạng nhất đao lưu phân thủy hạn dợ dệt tờ khét quát một tiếng nói trong tay cổ cổ dơ b ạ tạ gì mang theo một vòng sắc bén c h ẳ n g kích rời khỏi tay cùng nay đồng thời nị mạn cũng từ trong khoang thuyền đi ra cười ha hả nhìn xem một màn kia nói thật đúng là nhiệt huyết đâu nị mạn đại nhân điện hạ hắn hải tặc tiểu đệ hoảng loạn nói đừng có gấp chỉ là một cái hải vương thôi nị mạn k h á t tay một cái nói tiếp theo nị mạn trong lòng cũng thầm nghĩ có phải hay không tìm nén đến quá lâu nàng lần này đi bắc hải không chỉ là nói muốn nói chuyện làm ăn gì bên trên sự tình kỳ thật bác hải sinh ý đối đ ầ quỵt xuất gia tộc tới nói đều sớm có cũng được mà không có cũng không sao càng quan trọng hơn là có tin tức nói bác hải nơi đó giống như có lợi hại gì trái ác quỷ truyền môn xem như á n dợ dệt tờ cô cô nị mạng ngược lại không phải chuẩn bị tự tay đi tìm cung cấp đoạt trái ác quỷ mà là dự định đưa đến ma luyện tác dụng của hắn để á n dợ d ệ tờ t tự mình đi làm chuyện này m ả n h này b i ệ n cả cuối cùng vẫn là muốn nên đón đại tân sinh a nị mạng nhìn xem một đao chém vào trên thân hải vương mang theo mảng lớn huyết hoa ạn dợ dễ tờ hơi xúc động tự đủ chương 621. sáu a d ì m đã t h ứ c cái tỉnh h gì kỳ o a lực l ư ợ n g ư ơ i mốt họ đua dìm đã thức tỉnh cái gì kỳ hoa lực lượng một chiếc treo h ắ cám thế giới tiêu chí thương thuyền chậm rãi lái vào ạ v ạ lòn cái kia phồn hoa bến cảng vừa mới dừng lại trên thuyền liền ỗ áp áp xuống tới một nhóm lớn người bắt đầu đem trên thuyền hàng hóa tại bến cảng bên trên giữa hàng đồng thời bến cảng bên trên cũng có kết nối nhân viên tựa hồ sớm đều đang đợi lấy đồng dạng nhanh chóng đem bọn hắn thao xuống hàng hóa trơn trượt lôi đi cảnh tượng như vậy tại ạ vã lòn bến cảng thời thời khắc khắc đều có phát sinh tiếp theo liền nhìn mấy cái thân ảnh từ trên thuyền không nhanh không chậm đi xuống đây chính là ạ vã l ò n sao ta còn là lần đầu tiên đến đâu bên trong một cái mang theo màu đen nhỏ mũ dạ mặc một thân trang phục quý tộc nam nhân trẻ tuổi cười ha hả mở miệng nói ra mắt trái bên trên còn có một đạo vết sẹo bất quá vết sẹo cũng không ảnh hưởng cái này nam nhân xuất khí nhìn qua tựa hồ cũng chính là mười mấy tuổi hai mươi tuổi không đến tuổi tác giữa hai lông mày còn mang theo chút non n ư ớ c đâu sapo lần này ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm luận a nơi này cũng không phải đơn giản địa phương một thiếu nữ đi theo thân ảnh này về sau nhắc nhở nói không sai cái này nam nhân chính là tương lai quân cách mạng đứng thứ hai cái kia tổng tham mưu trưởng sạp cô cũng chính là phỉ cùng ạ sở huynh đệ kết nghĩa nếu như truy cứu lên bản danh lời nói sạp cô tên đầy đủ hẳn là gọi là ao lúc sạp cô bất quá hắn lúc này đã mất trí nhớ tuổi nhỏ lúc ra biển gặp thiên long nhân hà nội kết quả là bị vô tình phá hủy tất cả mọi người cho là hắn chết rồi nhưng trên thực tế sạp cô bị khi đó vừa vặn đi đến đông hải dở dạ gồng trò cứu lại sau đó hắn ngay tại quân cách mạng bên trong trưởng thành đã mất đi ký ức hắn chỉ nhớ rõ mình gọi là sạp ô còn lại đều đã không nhớ nổi cô a la đừng gấp gáp như vậy nha xạ bộ cũng không phải cái làm loạn g i a hỏa tương lai ta nhìn hắn sẽ trở thành dở dạ gồng trọng yếu nhất tay trái tay phải đâu lại một cái chẳng hắn cười ha hả mở miệng nói ra t i g e r tiên sinh n g a y liền là quá sủng hắn làm loạn thời điểm cũng không ít đâu thiếu nữ cô a la mở miệng nói ra không sai đi theo xạ bộ bên người chính là năm đó đại náo mạ dịt nhắc lên không ít nô lệ giải phóng vận động người mở đường phịt s ở t i g e r đồng thời còn có t i g e r ban đầu ở mạ dịt giải cứu ra nô lệ thiếu nữ cô a la năm đó t i g e r xuất lĩnh băng hải tạc s u n bị trọng thương kỳ thật liền là bị cô a la cố hương những người kia bán rẻ cái này đưa đến hạt lòng ra hỏa này trực tiếp bị hải quân bắt lấy nhốt vào ìm kéo đao t i g e r cũng cưỡng ép muốn đi c p n g ụ c kết quả bị đánh cho trọng thương lại bị quân cách mạng cấp cứu đi đến tận đây t i g e r xem như nửa gia nhập quân cách mạng trạng thái cũng thật lâu không có công khai xuất hiện trên biển cả băng hải tạc s u n cũng đi theo giải tán cái b ả y tam phần dị bệ gia nhập ổ cả sa kỳ bù cái hạt lòng chạy tới đông hải mà theo thời gian trôi qua năm đó nô lệ thiếu nữ cô a la cuối cùng vẫn là đi hướng quân cách mạng con đường đồng thời cùng h i gơ những năm gần đây theo băng hải tạp chiến chủ y thống trị hắc ám thế giới hắc ám thế giới sinh ý tổng bản cũng bị băng hải tạp chiến chủ y càng làm càng lớn cái gì hạ vã lòn hắc ám ngân hàng loại hình cơ quan tài chính xuất hiện hắc ám tập đoàn xuất hiện tất cả đều ở một mức độ nào đó lệnh hắc ám thế giới sinh ý tổng lượng trở nên to lớn hơn mà thế giới tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào không ổn định trong trạng thái bởi vậy cũng cho hắc ám thế giới rất nhiều mới cơ hội quân cách mạng là g i dạ gồng lãnh đạo quân đội cùng tổ chức bọn hắn cho tới nay tận sức tại giải phóng tư tưởng giải phóng công xiềng đánh vỡ mục nát cùng sa đoạn kiến lập trật tự mới những năm gần đây quân cách mạng cũng tại không ngừng làm lớn nhưng làm lớn đồng thời quân cách mạng cũng cần to lớn hơn tư kim đến ủng hộ bọn hắn phát triển mới được dù sao nào cách mạng cùng làm hải tặc tại trước mắt giai đoạn không có khác nhau lớn gì đều sẽ bị chính phủ thế giới quy về trái phép phạm tội hành vi mà quân cách mạng phạm tội tính chất tại chính phủ thế giới xem ra càng thêm không thể tha thứ như vậy nào cách mạng chẳng khác nào là cùng hải tặc đồng dạng đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên làm việc có lẽ rất nhiều người đều muốn truy cầu một cái lý tưởng cái gì có cơm đều không kịp v n lời nói lý tưởng có cái cái dám dùng quân cách mạng lại không là mạng, người máy, đương nhiên không cách đương cũng muốn ăn Náo máy, cơm. thể ư đương đem đầu treo ở dây lưng ơ n quần bên trên g đem đầu treo làm ở dây này việc, cái k ô n ăn, g cho cơm ăn, sao có h sao t đi.、Hùng、chi, Húng dù lượng à là n g ờ i máy, mẹ muốn mạng cách cú nó Quân dầu đốt thể A. l ư càng lúc càng lớn giờ dạ gồng cần bởi gì liền càng ngày càng nhiều chính kinh sĩ n ý quân cách mạng không làm được chính phủ thế giới thủ hạ số lớn chính phủ cơ quan nhân cả ngày nhìn bọn hắn c h ẳ m c h ẳ m đâu t h â n là chính nghĩa chi sĩ cũng không có khả năng cả ngày đi cấp đặt a bởi vậy dở dạ gồng cùng quân cách mạng liền cần một cái có thể tiếp tục ổn định đồng thời không nhận chính phủ thế giới k i ể m chế từ kim nơi phát ra cuối cùng đi qua mấy lần lấy hay bỏ quân cách mạng quyết định bước chân hắc cám thế giới sinh ý không sai hiện tại hắc cám thế giới bên trong cũng không ít nghề là quân cách mạng tại làm bất quá cũng may giờ dạ gồng bọn hắn bao nhiêu trong lòng còn có chút danh giới cuối cùng không có thật vì bợ gì không cần tiết tháo những cái kêu loạn thất bát tao sinh ý bọn hắn gần như không đụng phần lớn đều là tại làm các loại buôn lậu hàng hóa cũng không phải là tất cả buôn lậu hàng hóa đều là nguy hiểm hàng cấm trên thực tế tại buôn lậu cái này trên thị trường hàng cấm chỉ chiếm số ít tuyệt đều đại đa số, đều là b ì thu nhưng t h ờ t buôn lậu lại l ư khác biệt buôn lậu phong hiểm tính mặc dù cao nhưng lợi ích tương đối cũng là đề cao rất nhiều a bởi vậy rất nhiều thương nhân bao nhiêu đều cùng hắc cám thế giới có chút quan hệ bọn hắn sẽ thường xuyên buôn lậu một chút hàng hóa tiến hành buôn bán quân cách mạng tại hắc c a m thế giới bên trong phần lớn nhận liền là loại này buôn lậu sinh ý bất quá tại buôn lậu một chuyến này bên trên chân chính đại lão là ạ vạ lọn hệ thuyền vương u mít quân cách mạng miễn cưỡng hút chút nước nước canh nước ga cũng may bọn hắn liên quan đến cũng không chỉ là buôn lậu tóm lại tại hắc ám thế giới bồng bột phát triển giai đoạn này các loại cơ hội vẫn là rất nhiều trước mắt quân cách mạng tại hắc ám thế giới bên trong sinh ý làm cũng, cũng không t ệ lắm có thể có một đầu ổn định m á t xích tài chính cung cấp lực lượng của bọn hắn nhưng giờ dạ gồng trong lòng cũng sẽ có sầu lo càng là tại hải tặc chiến chú ý tại hắc ám thế giới bên trong lực ảnh hưởng lấy hiện nay tình huống cơ hội tại hát cám thế giới bên trong làm cái gì sinh ý đều tránh không khỏi băng h ả i t ặ c chiến chủ y lực ảnh hưởng trong đó trực tiếp nhất ảnh hưởng liền là tuyệt đại đa số hát cám thế giới người tại quá trình giao dịch bên trong đều sẽ lựa chọn ạ v ạ lòn hát cám ngân hàng xem như tư kim kết toán cơ cấu không thể không nói hát cám ngân hàng xuất hiện để hát cám thế giới bên trong đen ăn đen hiện tượng đều ít đi rất nhiều an toàn vững vàng bí ẩn hiệu suất cao là hát cám ngân hàng nhãn hiệu mấy năm qua này đã đem xúc rác đều vươn vào h á cám thế giới các mặt cùng các ngành các nghề giờ ra công nhức đầu liền là điều này hắn không muốn dùng hắc cám ngân hàng xem như kết toán cơ cấu nhưng hắn không có cách dù sao sinh ý không phải một mình hắn làm hắn không cần người khác cũng không dám cùng hắn buôn bán sợ sệt ra hỏa này làm cái gì đen ăn đen loại hình mà dùng hắc cám ngân hàng liền đại biểu cho quân cách mạng tự kim muốn mẹ nó từ hắc cám trong ngân hàng qua mới được cái này phán phất băng hải tặc chiến chú ý tại quân cách mạng trên cổ cái chốt một con chó dây xích đồng dạng hiện tại song phương không có gì xung đột họ h a dịm sẽ không làm loạn cái gì nhưng bạn nhất tương lai q lần, lần, lần này sapo bọn người sẽ đến ạ vạn lòn một mặt là quân cách mạng có một nhóm hàng muốn ở chỗ này xuất thủ tiện đường liền đến một phương diện khác là bởi vì giờ dạ g ổ n g cũng muốn cùng họ hủa dìm lại liên lạc một chút tình cảm trước đó thế giới mới vương quyền tranh bá đã hạ màn kết thúc họ hủa dìm cấp đoạt vua hải tặc quyền hiện tại thế giới mới nói là cái gì tứ hoàng kết cục nhưng thiếu một cái tứ hoàng không nói v a n g hải tặc chiến chủ ý cũng là một nhà độc đại người sáng suốt đều có thể nhìn ra được họ hủa dìm mới là thế giới mới trọng yếu nhất ý chí mà tương lai tất nhiên là hải tặc cùng hải quân tranh phong thiên địa quyết đấu thời đại giờ dạ gồng cho rằng hải tặc trận doanh bên t r o n chỉ có k h á gò ruột họ hủa dìm tài năng chân chính ra mặt t i ế cái gì dâu trắng đã thua k h ô như g có cơ ộ i giàu đài gì. Về phần giàu cổ chi cổ l u đừng nhìn hiện tại h u y ê n náo hoan, n n h ư giờ g dạ, dạ gồng cho ũ n g k ô n g c h rằng giàu cổ có t họ ể chơi h qua ùa dìm liền là thời đại tiếp theo nhân vật chính hải tặc cùng hải quân tranh phong thời đại chí ít hải tặc trận danh tám mươi chín phần mười là muốn từ hắn tới làm đại biểu đây đối với quân cách mạng tới nói cũng là một cái cơ hội hải tặc nếu là thật đem hải quân cho làm c u c xuống chính phủ thế giới cũng sẽ nguyên khí đại thương cái này đối với bọn hắn quân cách mạng tới nói không phải liền là đại hào sự sao vậy l i ê n rất có tất yếu cùng họ vừa dìm liên lạc một chút tình cảm à hai cơ tiên h sinh ngài cùng vị kia họ vừa dìm giao tình thế nào thật sự có thể s ạ o vỗ mở miệng c ư ờ i hỏi nhưng hắn lời này đều không nói xong đâu ạ v ã loàn t ò a n à y loại cực lớn hòn đảo đột nhiên run dậy một chút bên cảng mặt đất đều có một loại bắn lên đến cảm giác vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt mà thôi nhưng cảm giác này tuyệt đối không có sai địa chấn s ạ p hồ hơi kinh ngạc nhìn chung quanh một chút lại phát hiện không ít trên bến tàu các công nhân động tác chỉ là dừng lại một chút sau đó liền không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng nhanh chóng tiếp tục công việc hà gỡ cũng là hơi kinh ngạc hắn là có một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về qua hạ vạ lòn nhưng trước đây cũng chưa nghe nói qua hạ vạ lòn sẽ có địa chấn a vùng biển này không phải thế giới mới bên trong ít có ổn định hải vực sao lao hình vừa rồi là chuyện gì xảy ra hà gỡ đối bến cảng bên trên một cái đang tại số hàng đại thúc mở miệng hỏi cái tia số hàng đại thúc chẳng hề để ý nói không có gì mấy ngày nay chuyện thường xảy ra đ ộ n g một chút lại muốn tới một cái hơi hơi dừng một chút về sau cái tia đại thúc còn nói thêm nghe nói là c h ú y ra lực lượng lơ đãng tràn lan đi ra tạo thành thật sự là lợi hại à rốt cuộc muốn cường đại tới trình độ nào tài năng tại lơ đãng ở giữa làm cho cả hòn đảo đều rung động phải biết chúng ta hạ v ạ lọn thế nhưng là loại cực lớn hòn đảo hai cơ bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người người họ ủa dìm ăn không phải t r ù n g kích trái cây sao đây là cái gì tình huống hướng phía gũ dạ gũ d ạ no mi trên đường chạy hết tốc lực sao nhưng nghĩ lại trung k í c h cùng chấn động vốn là dây dưa cùng nhau khái niệm bên trên cũng có rất nhiều cộng đồng chỗ họ ùa d ì m năng lực thức tỉnh sẽ có cái gì kỳ hoa biểu hiện giống như đều không kỳ quái thường xuyên xuất hiện loại tình huống này lời nói lâu sẽ không s ả o sao cô a la hơi kinh ngạc nói cái tia đại thúc trận nhìn cô a la một chút mở miệng nói ra tiểu cô nương ngươi là lần đầu tiên đến ạ vạ l ò n a chúng ta ạ v ạ l ò n kiến trúc thế nhưng là nhất đẳng rắn chắc đâu đây chính là lúc trước giấy ô i n tổ tráng hán đám mách nam kiến tạo ra được xì rồ ha ha, ha ha ha nói không sai ạ vã lọn kiến trúc chất lượng thế nhưng là tương đương cao h à i cười. pin, Gơ cũng Trường cả lên là phá lên cười. 622. Dỗ bin, ta đ ờ i ngươi đều phải nhiệm. pin, này, Trường đều trách có 622. t a cả có trách phải đời đều ngươi nhiệm. này, Họ vừa dìm trong đ ì n h viện lúc này họ đùa dìm đang ngồi ở đ ì n h viện trên thế hắn một tay cầm trên t r à đang tại uống t r à một cái tay khác thì lập tức đưa năm ngón tay mở ra một cỗ trong suốt năng lượng tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng áp s u n t lại bành trướng đó là chủng kích trái cây lực lượng đang thức tỉnh năng lực về sau họ đùa dìm cũng không ít nghiên cứu hắn lực lượng nhưng nghiên cứu đến nghiên cứu đi hắn phát hiện năng lực của hắn c ũ n g k h ô n g thể giống t u y ệ t đ ạ nhanh họ ủa diêm mệ xì n liền phát hiện hắn phóng thích lực trùng kích lượng trở nên càng thêm tự do có thể vô căn cứ để trùng kích xuất hiện tại hắn muốn bất kỳ địa phương nào tỉ như hắn đánh cái búng tay trên bầu trời chi bay liền sẽ trực tiếp bị xung kích đánh chúng đây là một loại tăng lên nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi về phần trùng kích uy lực cùng lực xuyên thấu cũng không cần nói tăng lên rất nhiều trước đây tại mỡ b ò đ ả o thời điểm cái đ ồ cùng mình đều cầm nịu gạt sau khi thức tỉnh cái k i a tuyệt cường lực phòng ngự không có biện pháp nào mà hiện tại mà nói họ ừ a d ì m trùng kích chi lực đã có thể xuyên thấu nịu gạt tuyệt cường phòng ngự lực họ ừ a d ì m dùng cái này đến suy luận trên đại dương bao la gần như không có khả năng tồn tại loại kia có thể kháng cự lực công kích của hắn người không nói chuyện không có khả năng nói như thế tuyệt đúng dù sao kỳ kỳ quái quái năng lực giả vẫn là rất nhiều ngay sau cái kêu bạt t ổ lơ mèo bạ gì bạ gì no mi năng lực giả họ đùa tìm không biết hắn bạ gì bạ gì no mi đến cùng là khái niệm gì nhưng chắc hẳn hẳn là cũng xem như dính đến quy tắc buộc lại a bình chướng loại này khái niệm vốn là có kiên cố cùng không thể đánh vỡ ý nghĩa nếu như khai phát thỏa đáng như vậy tại lực phòng ngự bên trên có thể nói là tương đương lợi hại a có lẽ cái năng lực kia có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản được mình trung kích nhưng sự tình đều là tương đối thực lực sai biệt quá lớn tình huống giới bình chướng cũng cụ bị bị đánh phá khái niệm không phải sao bất quá nghĩ đến bà tố lập heo năng lực vẫn là khai thác rất không tệ đây này cái kia danh sưng có thể một quyền đánh bại tứ hoàng vương tri quyền hắn đều có thể nhẹ nhàng phòng ngự xuống tới khẳng định là có chỗ hơn người gần nhất mấy ngày họ đua dìm rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ cùng hiện tại đồng dạng nghiên cứu mình có thể lực t h ứ c tỉnh bởi vậy à vã l ò n trên đảo thỉnh thoảng liền sẽ rung động một cái cái này chính là bởi vì hắn năng lượng sau khi t h ứ c tỉnh tràn lan đi ra lực lượng cường đại đem chén trà trong tay vừa để xuống họ u a dìm trong mắt tinh quang lóe lên cái kia có lây trùng kích chi lực đang ngưng tụ bàn tay trở tay một thanh hướng phía bản vô xuống đi lúc này bàn kia bên trên, t r ư n g bày một viên vương bức thật tâm khối sắt họ v ừ a dìm cái k i a lực trùng kích lượng đắp lên đi về sau khối sắt hơi run dày một chút tiếp theo nhanh chóng hóa thành hạt sắt đồng dạng bột m i ệ n kiên cố khối sắt hóa thành bột m i ệ n nhưng tương phản yếu đ ấ t không ổn định chất gỗ cái bản lại không hề có một chút vấn đề thậm chí ngay cả vết rách đều chưa từng xuất hiện bất quá tiếp theo trong n g a y mắt toàn bộ ạ v ạ l ò n liền lại cùng run dày một chút họ v ừ a dìm trên người lực lượng bành trướng một cái t r ớ c mắt đi theo tiêu tán số dưới quả nhiên là trở nên cùng nịu gặt lao ra hỏa kia gụ dạ gụ dạ no mi lực lượng có chút tương tự bất q u á cũng vẹn vẹn tương tự mà thôi. họ đua dìm nhẹ g i ọ n nghỉ nó nói nhìn như có chút giống là chấn động lực lượng nhưng trên thực tế họ đua dìm có thể cảm nhận được đây là lực trùng kích lượng trở nên càng thêm cẩn thận dĩ vãng họ đua dìm sử dụng mình trùng kích chi lực đơn giản thô bạo một mạch đem năng lực toàn đều đem ra ngoài phát tiết ra ngoài như vậy đủ rồi mà bây giờ tựa hồ vừa rồi trong tay nắm lấy cái kia đạo trùng kích chi lực là từ ngàn ngàn vạn vạn cái nhỏ xíu sóng x u n g kích tạo thành có thể tại càng cẩn thận mắt thường không thể gặp phương diện bên trên tạo thành phá hoại lớn dĩ vãng nếu là họ ủa dìm một bàn tay đập vào cái kia trên khối thép sát xuất lớn sẽ xuất hiện c h ẳ n g diện liền là khối sắt trực tiếp bị xung kích chi lực nổ bay biến hình mà hiện tại mà nói lại là trực tiếp hóa thành bột mịn đồng thời cái bàn một điểm hao tổn đều không có đó có thể thấy được họ ủa dìm đối lực lượng không chế đến cỡ nào tinh tế chiếu cái này khái niệm đến xem ta một quyền này đánh xuống nếu là không phòng được lên h á không trực tiếp liền bị vỡ nát gãy xương họ ủa dìm sờ lên cái cảm tự nhủ ngay tại hắn nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm định viện bên trái phòng cửa phòng được mở ra tiếp theo dỗ bin cái kia thân ảnh nhược liệu từ bên trong đi ra、Ấn. người ở nhà a họ ừ a dìm có chút kinh ngạc nói tại mình trụ sở bên trong họ ừ a dìm đương nhiên sẽ không không có chuyện làm ném loạn cái gì kẻ b ù n sổ cù hạ kỳ vì vậy đối với trong đình viện có người hay không hắn cũng không rõ ràng nhưng trước đó mấy ngày dỗ bin đều là trước kia liền mang theo mẹ của nàng ổn v ì ạ tạ i ạ vạ lòn bên trên đi dạo cho nên họ ừ a dìm vừa rồi cũng coi là dô bin hôm nay cũng đi ra ngoài không ở nhà đâu không nghĩ tới dô bin vậy mà tại dỗ bin đưa tay nâng đỡ trên sống núi kính phẳng kính ỡ khoe miệm một phát lộ ra một vòng mang theo phong tình ý cười mở miệm nói ra ta ở nhà thật kỳ quái sao Kiệt ha, ha ha ha hơi a h có chút đi ổn bị à đâu các n g ư ờ i hôm nay không tại cùng một chỗ có chút ra ngoài ý định họ v ừ a tìm hỏi mụ mụ mà nói buổi sáng nói là mau mau đến xem đại đồ thư quán bên trong tháng thư đọc sách thời điểm cần thiết phải chú ý lực tập trung cùng yên tĩnh bởi vậy ta không có đi đã q u ấ y dày nàng dỗ bin nhẹ giọng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau dỗ bin còn nói thêm đương nhiên nàng chỉ có tiến vào một tầng quyền lực bên trên hai tầng còn không thể nào vào được công là công tư là tư điểm này dỗ bin vẫn là phân rất xong ạ v ạ n lòn đại đồ thư quán là giá trị thực sự liên thành tầng thứ nhất ngược lại cũng dễ nói thu nhận sử dụng lấy rất bao nhiêu gặp thư tịch cùng tư liệu nhưng này còn xem như tương đối nông cạn phần lớn đối với các học giả có trợ giúp nhưng tầng hai ba tầng khái niệm liền không đồng dạng tầng hai bên trong liền có rất nhiều cơ mật hình đồ vật t h như t r á i ác quỷ đồ g i á m liền cất giữ tại tầng thứ hai cái đồ chơi này đi đối với họ vừa dìm bọn hắn những n à y đỉnh cấp đại lao tới nói tự nhiên không tính là cái gì hiếm có đồ vật thế nhưng đừng quên nam đó không có gia nhập vào xỉ kỳ giới có lúc họ v ừ dìm đối loại vật này cũng là thiên kim khó cầu bởi vậy cũng đó có thể thấy được đại đồ thư quán bên trong tầng thứ hai thu nhận sử dụng lấy đều đã coi như là đối người bình thường thế lực mà nói rất quý giá tài liệu tầng thứ ba thì càng khỏi phải nói trừ phi một ít băng hải tặc chiến chủ y người lập xuống cái gì đại công nếu không tầng thứ ba là chỉ có băng hải tặc chiến chủ y hạch o tâm thành viên mới có thể tiến nhập địa phương nơi đó để đó đồ vật nhưng là chân chính tôi bảo tỉ như họ v ừ a dìm hạ kỳ tu hành tâm đắc sổ tay nỉ tợ tịn h gạ lệ bác sĩ y thuật bách khoa kệ xạ hát cám nghiên cứu tư liệu thậm chí mỹ hạt kiếm đạo chân giải đều có từng cái đại cán bộ đều tại bên trong có bổ sung cho dù là xỉ kỳ lão đại cũng ở bên trong giữ lại bút tích từ đâu trừ cái đó ra còn cất giữ lấy lịch sử loại vật này có mấy khối là phổ thông lịch sử t h như năm đó sở hai lần bên trên cái kia cùng một chỗ nguyên bản tại s ỉ kỳ lao đại trong tay hiện tại tự nhiên là rơi vào họ ụa dìm trong tay còn có ra ô tin tố hải chi xâm trong kia khối lịch sử cũng bị đưa đến nơi này đến mà trừ bỏ phổ thông lịch sử bên ngoài nơi này nhưng còn có lấy trên đại dương bao la vô số người muốn tìm đến bản chỉ đường lịch sử đồng thời có hai khối có thể tưởng tượng trong này có bao n h i ê u cơ mật kiệt ha ha ha ha không cần giải thích cái gì chúng ta tự nhiên tin được ngươi họ ụa dìm cười khoắt tay một cái nói cũng không có đi hoài nghi d o bin cái gì nếu như hoài nghi d o bin sẽ tiết lộ cái gì băng h ả i t ậ p chiến c h ủ ý cơ mật lời nói họ ưa dìm căn bản liền sẽ không để d o bin cùng ổn vị ạ gặp mặt bởi vì họ ưa dìm vốn là biết ổn vị ạ sẽ rời đi bất quá cuối cùng họ ưa dìm vẫn là lựa chọn tín nhiệm d o bin nhiều năm như vậy đồng bạn tình nghĩa cũng đều ở cùng một chỗ họ ưa dìm đã sớm đem d o bin xem vì mình trọng yếu người nhà d o bin cũng nhất định sẽ không phản bội hắn ân dô bin cười cười sau đó lại hỏi ngươi đang làm gì đó ta ngủ một giấc bị ngươi làm tỉnh lại nhiều lần ta là thật không biết ngươi đang ngủ họ ùa dìm có chút lung t u n g nói dừng một chút về sau họ ùa dìm còn nói thêm suy nghĩ mình có thể lực tôi h người cũng mạnh như vậy còn tại suy nghĩ mình có thể lực dỗ bin hơi kinh ngạc nói cực hạn cùng cực hạn cũng là có khác biệt họ ùa dìm nhẹ giọng nói ra nghĩ nghĩ về sau hắn còn nói thêm ta hiện tại sở gì có thể đạt tới cực hạn đó là bởi vì có đêm tối lực lượng ta nghĩ thử nhìn một chút nếu như r ứ t bỏ đêm tối lực lượng ta tại ban ngày thời điểm có thể hay không đến cực hạn nếu như có thể làm được lời nói có lẽ tại h á cám giáng lâm thời điểm ta có thể ngắn ngủi sử dụng một cái đột phá cực hạn lực lượng có lẽ đến một bước kia ta mới tính là vô địch chân chính đi nếu quả thật đến loại kia thời điểm muốn đem cực hạng ấ p b ộ i đó là không có khả năng dùng đêm tối lực lượng tới bậc hắc e sợ cũng không làm được đến mức này bởi vì thế giới có thể dung nạp lực lượng cực h ạ n liền còn tại đó hắn cùng nịu gắt hợp lực thời điểm từng đột phá cực h ạ n trong nháy mắt thế nhưng chính là như vậy trong nháy mắt mà thôi thế giới phản công cũng tới hết sức nhanh chóng trực tiếp đem họ ủa dìm cùng nịu gắt tất cả đều cho nổ bay bởi vậy họ ủa dìm không yêu cầu xa vời có thể tại đến cực h ạ n đồng thời đêm tối giáng lâm đem cực h ạ n lực lượng gấp đội trong đêm tối không chút ki cái này rõ ràng không có khả năng nếu là hắn thật có thể làm đến loại trình độ này e sợ thế giới liền dung không được hắn dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết xáo lộ cái k i ế mẹ nó hắn nên thăng tiên mới là họ ùa dìm chỉ muốn thử nhìn một chút có thể hay không ngắn ngủi gánh vác thế giới phản công chi lực ngắn ngủi đột phá một cái cực hạn nếu như có thể mà nói dù là tương lai có người nào có thể cùng hắn đ ồ n g dạng đến bờ bên kia như vậy mình vẫn như cũ có thể có sức mạnh đứng tại tối cao giống ngươi cường đại như vậy còn như thế nghiên cứu thật sự là đáng sợ dẫu bin điều khả một câu nói họ ùa dìm cơi bưng lên chen trà trên bàn uống một nói, không nói ta, ngược lại là người, ta không có đoán sai, ổn bị à, hẳn một ta, ta hớp có lại sai, là là sẽ bị rõ ờ lời rời người. i đi pin hơi mặt một phiên. Sau một hồi nói, đi, nói, cái ạ. Dỗ phức tạp nghe này, mụ mụ. nàng thần nàng nàng hận cùng cám thôn chút hát lâu, làm trầm một một một r mặc mụ mụ. sắc có Sau Sẽ cửu bị vệ người. Rõ rệt loại chuyện này ta hẳn là cảm động lây mời đúng nhưng chẳng biết tại sao ta nhưng không có loại kia hận ý luôn cảm giác có chút thật xin lỗi mụ mụ thật xin lỗi h ạ dạ. thôi đi loại chuyện này nói như thế nào đây tao nộ khác biệt đi Bất quả c hạ í n n h là bởi vì g ư nghĩ, nghĩ dạ hủy ô n g diệt về sau ổn vị a bị chính phủ thế giới buộc bước lên con đường cùng nàng đoán chừng đã trải qua rất nhiều cực khổ những ngày cực khổ cũng sẽ hóa thành cựu hận chất dinh dưỡng tẩm bổ viên kia trôn tại cựu hận trong lòng hạt giống nhưng dô bin lại là khác biệt nàng bị họ đuổi dìm mang tại bên người ăn ngon uống tốt thời gian trôi quá cũng tốt cái kia một trận họ đuổi dìm cũng không ít cho chính phủ thế giới một n g ạ n cũng coi là đem cửu hận đều phát tiết không ít hoàn cảnh cùng bầu không khí ảnh hưởng đến dô bin trưởng thành bởi vậy nàng c ũ n g u ổn vĩ ạ cũng coi là đi lên hai đầu c ò n đường khác ân mụ mụ thật cao h ứ n g ta không có biến thành nàng như thế dô bin thần sắc có chút phức tạp nói bởi vậy nàng sẽ đi báo thủ tại ta chỗ này nàng mượn không được loại này báo thủ lực lượng sở dĩ phải rời đi như vậy ngươi đây dô bin họ u ổ i dịm mười phần tùy ý hỏi Từ ngữ khí của hắn đến xem tựa hồ vấn đề này cũng không có cỡ nào nặng nề đồng dạng dỗ bin trên mặt cũng đã phủ lên một bộ ý cười đương nhiên nói ta đương nhiên sẽ lưu lại làm sao ngươi muốn đuổi ta đi ha nói cho ngươi họ ủa dìm từ năm đó ngươi tại hạ dạ sen vào việc của người khác đem ta cứu xuống tới về sau ta cả đời này ngươi nhưng đều phải có trách nhiệm cũng đừng muốn đem ta hết ra họ ủa dìm có chút kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên phát biểu lớn mật ngôn luận dỗ bin hơi sửng sốt một chút về sau hắn lại cười to vậy ta thật không biết là không may vẫn là may mắn a kiệt ha ha ha họ ủa dìm cười to nói t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi ba đêm nay tiêu phí từ cầu nữ vương tính tiền t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi ba đêm nay tiêu phí từ cầu nữ vương tính tiền ngồi ở họ ưa dìm bên người dỗ bin cũng rót cho mình một ly t r à bưng lên sau uống một ngụm nàng mới hỏi sợ tù si tỉ tỉ và hạn cọc đâu làm sao không nhìn thấy các nàng nói như vậy chỉ cần họ ưa dìm ở nhà lời nói sợ tù si cơ hồ đều là ở nhà cũng sẽ không dính cùng một chỗ họ ưa dìm sẽ uống t r à xem báo chí đọc sách cái gì sợ tù si liền sẽ tại trong đ ì n h viện đối nàng âu h ế m những cái kia cỏ dại tiến hành nghề làm vườn bên trên tú bù cái hoặc này lệnh một chút v i c rô bin hơi nghi hoặc một chút a hai người bọn họ a nói là đi bên ngoài đi một vòng mua đồ đi giống như hôm nay biển sâu từ mậu khu bên kia từ ra ô dịn tổ tới một nhóm mới đỉnh cấp biển sâu bảo thạch đâu s ở tù s ỉ nói muốn cho các ngươi đánh cái đồ trang sức bất quá nàng cũng cho là ngươi không ở nhà cho nên liền cùng hạng cọc đi chuyển họ v ừ a tìm nợ nụ cười nói ra kỳ thật giống ạ vạ l ò n bên trong mỗi lần có cái gì quý hiếm loại hình đồ vật bị vận đến trên đảo cái thứ nhất biết đến đều là băng hải t ạ c chiến chủ y bên này các đại lão có thể tại trên thị trường lưu thông đều là bọn hắn những đại lão này sàng t r ọ qua bất quá s ở tù s ỉ cùng hạng cọc rất ít thật trực tiếp tuyển định cái gì so sánh dưới s ở tù s ỉ càng ưa thích ở bên ngoài g i phố tìm kiếm cái kêu phần mình đi phát hiện cảm giác mới lạ có lẽ đây chính là nữ nhân t i ê n thì ra là thế ngươi làm sao không có đi theo trước kia ngươi không phải đều ưa thích đi theo sao dỗ bin mở miệng hỏi họ h a d i m nở nụ cười nói hôm nay có chút việc đợi lát nữa tỷ dọ dỗ sẽ đến gặp ta tỷ dọ dỗ tiên sinh dỗ bin sửng sốt một chút sau đó nói ra hoàng kim thành kiệt ha ha ha ha không sai hoàng kim thành bên kia công trình đã thi công h o à n tất đang tại quét sạch hoàn cảnh đâu tỷ dọ dỗ chuẩn bị đến hồi báo một chút công tác không có gì bất ngờ xảy ra không cần mấy ngày hoàng kim thành liền muốn khai trương họ h a d i m cười to nói đây thật là chờ mong đâu dỗ bin cười ha hà nói các loại khai trương các n g ư ờ i đều có thể đi chơi một chút nhà nhìn xem thì dọ dỗ chế tạo cái gọi là đệ nhất thế giới đô thị giải trí đến cùng là cái tình huống như thế nào họ đùa tim cười cười nói n g ư ờ i đây n g ư ờ i không đi dỗ bin có chút kinh ngạc hỏi ta khai trương thì không đi được à? mặc dù là mình dưới cờ sản nghiệp bất quá dù sao cùng chính phủ thế giới có hợp tác ánh sáng ta một người đi có vẻ hơi hạ giá bất quá còn chưa có xác định đâu ta sẽ liên lạc một cái gò gió xấy bên kia nếu như bọn hắn nguyện ý phái chút đủ phân lượng người đi tham dự ta có lẽ sẽ ra mặt một cái họ đùa tim nghĩ, nghĩ rồi nói ra đủ phân lượng là cấp bậc gì mới tính đủ phân lượng sẽ không phải là gò giơ xây nhóm tự mình trình diện a vậy nhưng tỷ lệ không lớn dỗ bin cười ha hà hỏi gò giơ xây nhóm chắc chắn sẽ không tới bất quá ta nhìn muốn ta ra sân c h ỉ ít hải quân bên này đến có cái gì đại tướng nguyên xoáy đúng chỗ a xen gỗ cụ tên kiên nếu là không tới đại tướng ít nhất phải đến hai cái ta mới có thể đi nếu không liền để chính bọn hắn chơi đi ta đi mạ gì xuống trả đi họ vội tim cười ha hà nói t ự hồ tại trong n h ư n g hắn hải quân nguyên xoáy cùng đại tướng đều là cái gì có thể tùy ý an bài tiểu nhân vật đồng dạng khẩu khí thật sự là đủ lớn cùng ngày đồng thời tạ i v ạ lòn biển sâu từ mở khu s ở tù xỉ nữ vương cùng hẳn có ọ hai người tay nắm tay đang tại nơi này đi dạo lấy mà đi theo hai người bọn họ bên người còn có sphinx cùng un thì còn có giả mã tổ ba người xích dừng lại tại một cái thương hộ trước gian hàng đưa tay chọc chọc trước mặt trong ao đang tại thổ phao phao vỏ sò cái kia vỏ sò bên trong c ó một mảnh bối thịt đang n g ọ ngoại phía trên bao vây lấy một viên mang theo điểm màu sắc rực rỡ chân trâu xích đâm một cái cái kia bối thịt vỏ sò không giữ quy tắc bắt đầu chân trâu liền nhìn không thấy chỉ chốc lát sau nó lại mở ra xích lại đâm Nàng một bên ộ bộ rất bộ d kia có biển sâu khoáng sản cửa hàng nghe nói bên trong thường xuyên sẽ bán một chút đặc biệt hy hữu khoáng vật đâu ta muốn tới đó thử xem nếu là gặp đồ tốt liền mua được u ù n t h miệng bên trong cắn một căn kẹo que mở miệng hỏi mua những tảng đá kia làm gì a cảm giác gần đây ta lang nha đ ồ n g có chút nhẹ ta chuẩn bị đổi một cái đâu dã mạ tổ cũng không có tị h ú y cái gì trực tiếp mở miệng nói ra có đúng không u ù n t h cũng không có hỏi nhiều cái gì ngược lại là sphinx một bên đâm cái kia bối thịt vừa mở miệng hỏi đúng dã mạ tổ andrg a giống như đến bắc hải ngươi không chuẩn bị đi tìm hắn sao dã mạ tổ sửng sốt một chút tiếp tục mở miệng nói ra không cần gấp gáp như vậy a hắn vẫn chỉ là đi n h ỉ mạn cô cô trên thuyền khi thực tập thuyền vino chờ hắn có thể mình ra biển ta lại đi a cùng này đồng thời đang cùng h à n có cười c cười nói nói sợ tù x ỉ nữ vương đại nhân rốt c ụ c chú ý tới cái này mấy tiểu t ử kia nhất là sphinx cái kia vô lễ cử động cái này khiến nữ vương đại nhân có chút buồn cười đi về phía trước hai bước đưa tay go go sphinx đầu nói xích đừng hồi náo x í c x trong đầu có chút hủy khuất ba ba nhìn xem sợ tù x ỉ sợ tù x ỉ lại n ở nụ cười mở miệng nói ra chủ quán cái này bán thế nào a nữ vương đại nhân cái này ngài lấy đi chính là còn bán cái gì à chúng ta đều dựa vào các ngươi băng hải tặc chiến chủ ý che chở mới có thể an phần cầm đâu chủ tiệm tranh thủ thời gian mở miệng nói ra nữ vương đại nhân thì lắc đầu vừa cười vừa nói cái này không thể được đâu đối hạ v ạ lòn tới nói chúng ta loại hành vi này cũng không phải chuyện tốt ân nhìn xem bề ngoài còn giống như không sai bất quá cũng không phải rất lớn sợ tù xì đánh giá một chút sau đó từ trong sách tay xuất ra một cái tờ chi phiếu ở phía trên tùy tiện viết vài con số giật xuống về sau đưa cho chủ tiệm nói ngươi xem một chút cái này đủ sao chủ tiệm xem xét cái kia con số sắc mặt liền là vui mừng nói đủ đủ rồi còn nhiều đi ra bà thành giá đâu thêm ra liền xem như là nhà ta sphinx vừa rồi vô lễ cử động đ ồ i thường hà sợ tù xì nữ vương cười ha hà nói chủ tiệm tranh thủ thời gian còn nói thêm nói gì vậy chứ s xì đại nhân cũng không có làm gì sai đâu s xì nghe lời này cũng là ướt ngực lên hùng hồn nói ra chính là sợ tù xì ta cũng không có làm sai giả bộ một chút ta sợ tù xì cười ha hà nói cần phá hủy sao muốn chân c h â u vẫn là cùng một chỗ chủ tiệm vội vàng hỏi không đợi sợ tù xì mở miệng đâu s xì liền trách trách hô hô nói cùng một chỗ cùng một chỗ ta muốn sống ta muốn nuôi ra hòa này mỗi ngày đâm nó mấy lần sợ tù s ỉ nữ vương có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sphinx sau đó lắc đầu cưng chiều đối chủ tiệm nói ra vậy liền phiền phức cho chúng ta sống được không phiền phức hay không phiền phức chủ tiệm vội vàng nói nhìn xem trong tay túi nước trong kia lúc mở lúc đóng vỏ s ò sphinx vừa đi một bên hài lòng nói ra sợ tù s ỉ ngươi thật sự là người t ố i ta đa tạ rồi sợ tù s ỉ cũng là cười cười mở miệng nói ra các ngươi cũng thế muốn mua cái gì liền nói hôm nay ta đến mời khách tốt a sợ tù xỉ và thuế un thì cao hứng hô lớn kỳ thật cuộc sống của các nàng điều kiện cùng tiền tiêu vặt đều rất hậu đãi nhất là sphinx loại này nhìn như lõ i ly kỳ thực là băng hải tặc chiến chủ y đại cán bộ người nàng chính là chân chính thổ hảo nhiều tiền ghê gớm đâu có băng hải tặc chiến chủ y kết xù chia hoa hồng căn bản vốn không sợ không có tiền hoa nhưng có sở tụ xỉ nữ vương tính tiền lời nói liền là một loại khác tâm tình bị người khác đưa tặng lễ vật cái gì tóm lại là một chuyện tốt mà dô bin lời nói nàng thích gì dạng trâu đ à o đâu h à n có một bên kéo sở tụ xỉ nữ vương vừa mở miệng hỏi hơi hơi dừng một chút về sau nàng liền tự mình còn nói thêm loại kia hậu trọng thành thù ca ta cảm giác dô bin rất thích hợp loại kia kiểu dáng đâu nàng một mực cho ta cảm giác liền là loại này đáng tin cậy học giả loại hình bất quá hẳn có cái này vừa mới nói xong liền nhìn ra m ạ n tổ s i còn có nữ vương đại nhân tất cả đều dùng có chút buồn cười ánh mắt nhìn mình ngược lại là u ti rất đồng ý gật đầu nói đúng vậy à dỗ bin tỉ cảm giác rất thành thục đâu ha ha ha ha ha ha, các ngươi đ â y liền không hiểu được à. a dỗ bin nữ nàng ưa thích chính là loại kia hiếu kỳ đồ vật nàng p h ẩ m vị thật một lời khó nói hết à, s i cười to nói sợ tù xỉ nữ vương cũng là không khỏi gật đầu nói có lẽ ngươi còn không biết đâu dỗ bin trong phòng nuôi một cái sủ vật s ù n g vật hàn c ó c s ừ n g sốt một chút nàng cũng coi là rời đi qua ở một trận làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua dô bin s ù n g vật đúng vậy a một cái màu đen mặt người nện ngay tại nàng trong phòng đâu nữ vương đại nhân vừa cười vừa nói hàn c ó c người đều t r o n g váng nhìn qua điểm đạm nho nhã dô bin vậy mà nuôi mặt người nện loại con nện này thành cụ thể thế nhưng là có đầu người lớn như vậy đó ai nhìn qua đã cảm thấy cách h ứ n g chớ nói chi là nuôi ở nhà cho nên muốn cho dô bin mua lễ vật lời nói liền muốn mua loại kia hiếu kỳ h ắ cám xấu manh xấu manh đồ vật ngược lại chính là chúng ta cảm thấy chắc chắn sẽ không có người mua đồ vật dô bin nhất định sẽ ưa thích một bộ lao tiền bối bộ dáng giới thiệu nói thì ra là thế hàn cóc mau từ trên thân móc ra quyển vợ nhỏ đi xuống cũng tỉ như dạng này xích nhìn chung quanh một chút sau đó hướng trước mặt chạy mấy bước đối một thân ảnh nói thật có lỗi đem ngươi ống nước cho ta mượn một cái sau khi nói xong gia hỏa này cũng mặc kệ nhân ra có đồng ý hay không đi lên một thanh liền đem ống nước đọc đi hai ba bước chạy trở về sở tụ xỉ các nàng bên này mở miệng nói ra nhìn nếu là đem cái này ống nước trên đầu khảm n ạ m cái xanh lá phỉ thúy cái gì đưa cho dô bin nói không chừng liền rất thích hợp nàng sẽ thích không phải đâu cái này hàn q u ố c có, có chút lung t u n g nói cái này tính là cái gì không dùng được đồ vật t a một bên khác s ạ p cô có chút mộng bức nhìn một chút mình tay ta đang tại nơi này dạo phố hiểu rõ lấy ạ v ạ l ò n phong thổ kết quả trên đường có người đem vũ khí trong tay của ta đ o ạ t đi đều nói ạ v ạ l ò n là không có quy củ coi trời bằng vung hòn đảo xem ra quả nhiên là thật đó a bất quá nhiều người như vậy bên hông đều treo lao kiếm loại hình đồ vật ngươi làm gì nhất định phải cướp ta cái này tầm thường nhất ống nước từ a càng làm sapo cảm thấy kinh ngạc là mình vừa rồi vậy mà không có tranh đến qua cái kia đến đ o ạ t ống nước tiểu l õ i l y nàng một thanh liền đem mình nước quản đoạt đi đây là cái gì lực lượng bởi vì người nơi này nhiều sapo cũng không có thấy do sphin diện mạo cũng không có nhận ra cái kia chính là băng hải tặc chiến chủ y đại cán bộ thế nào sapo đi ở phía trước t i g e r quay đầu nhìn thoáng qua c ư ờ i hỏi vũ khí của ta bị người đ o ạ t sapo có chút lung t u n g nói t i g e r cũng sửng sốt một chút thuận sapo ánh mắt nhìn sang sau đó trên mặt vui mừng nói là sợ tụ sĩ nữ vương đại nhân các nàng à, đây không phải là hàn cốc sao mang trên mặt ý cười t i g e r hướng về phía bên kia tuyển nhận nói hàn cốc sở t ụ sỉ đại nhân nghe kêu gọi hàn cốc cùng sở t ụ sỉ cũng là quay đầu nhìn về phía bên kia trong mắt sở t ụ sỉ mang theo một vòng ngạc nhiên vừa cười vừa nói t i g e r tiên sinh thật sự là rất lâu không gặp a hàn cốc thì hết sức kích động khoác tay nói t i g e r đại nhân nàng đối t i g e r vẫn là rất tôn trọng dù sao năm đó thế nhưng là t i g e r tự mình đem các nàng ba t ỷ m u ộ i từ mạ di cái kia trong địa ngục giải cứu ra chương sáu trăm hai mươi bốn hoàng kim thành khai trương sắp đến chương sáu trăm hai mươi b ố hoàng kim thành khai trương sắp đến xuyên qua trong cung điện vườn hoa thì dọ dỗ chính cười ha hả cùng bên người d r n gạ trò chuyện cái gì đâu đồng thời s ở k ệ là cũng kéo cánh tay của hắn trên mặt mang ý cười đi theo bên cạnh của bọn hắn đáng giận ngươi cái tên này thật là lúc nào đều không quên đem s ở k ệ là mỹ nữ mang theo trên người à, cái này quá phật đi d r n gạ vừa đi một bên phản n à nói Tì rõ rổ thì dọ dỗ thì cười ha hả nói cái này có cái gì không đúng sao đương nhiên không đúng ngươi cũng muốn chiếu cố một chút chúng ta những này độc thân nhân sĩ cảm thụ a mỗi lần đi gặp chủ y ra thời điểm đều muốn ăn chủ y ra thức ăn cho chó hiện tại mang t h o ngươi lại muốn ăn chó của ngươi lương cũng may đỏ phở lạ tên kia không tại không phải thời gian này không có cách nào qua rèn gà đậu đen rau mừng nói đây thật là loại chuyện này cũng muốn tính tại trên đầu chúng ta sao rèn gà ngơi thế nhưng là lao tư cách đại cán bộ muốn thành ra lời nói tùy thời đều có thể a tì dọ dỗ cười hỏi rèn gà thì k h o á t khoác tay mở miệng nói ra nào có đơn giản như vậy trước đó bận rộn ghê gớm hai năm này mới xem như thanh nhàn một chút với lại nào có nhiều như vậy thích hợp nữ nhân a sở k ệ lạ có cơ hội giới thiệu cho ta mấy cái cô nương xinh đẹp nhận thức một chút mà nói đến chúng ta hoàng kim thành s á c thực có cái rất không tệ cô nương đồng thời độc thân đâu sợ thệ l ạ cười cười nói rèn gà s ừ n g sốt một chút tiếp lấy sắc mặt vui mừng nói thật sao thật là thật bất quá cái cô nương kia rất sùng bái họ vừa dìm đại nhân ta nhìn ngươi là không đùa t ì dỏ dồ cười ha h à nói uy ngươi cái này có chút đả kích người à sùng bái chủ ý ra nữ nhân nhiều đi không có khả năng chúng ta đều không cơ hội à sợ thệ l ạ ngươi sùng bái chủ ý ra sao rèn gà mở miệng hỏi đương nhiên sợ thệ là không chút do dự nói ra bất quá cười cười về sau nàng còn nói thêm nhưng là mặc dù cảm giác gọi họa dìm đại nhân lợi hại hơn một chút bất quá ta sùng bánh nhất vẫn là nhà ta tì dọ dô đâu nàng g á i này vừa mới nói xong tì dọ dô một mặt tiêu ngạo nhìn về phía dẹn gà nói nhìn thấy không thứ Dẹn gà có chút bất mãn lẩm bẩm một câu tì dọ dô thì mở miệng hỏi đúng ngươi mới vừa nói ngươi rảnh rỗi đổi đề tài dẹn gà cũng không có để ý cái gì nói theo ân trong khoảng thời gian này nhàn rất nhiều nhất là chiến tranh qua đi theo b t cơ hồ không có chuyện gì muốn làm trước đây ghen gà phụ trách khu vực là quét dọn ạ vạ lòn cùng xung quanh mấy tòa đảo bên trên đối băng hải tạc chiến c h ủ y phản đối thanh nhâm đem những cái kia phản đối băng hải tạc chiến c h ủ y thống trị cùng họ vỡ gì mỹ trí loạn đảng nhóm tất cả đều cầm đi ra giết ngay từ đầu cái kia mấy năm theo mật lượng công việc rất lớn bởi vì ạ vạ lòn cùng xung quanh mấy trên đảo loại này người chống lại lực lượng cũng không ít đâu hơi một tí liền sẽ nhắc lên náo động ghen gà không có bớt ở chỗ này làm lớn thanh tẩy vận động có đôi khi một hơi phải bắt ra trên vạn người giết chết có thể tưởng tượng khi đó đến cỡ nào hết tinh bất quá theo thời gian trôi qua băng hải tạc chiến c h ủ y ở chỗ này thống trị lực độ càng ngày càng mạnh căn cơ càng ngày càng ổn ạ vãn lòn cùng v ĩ n h dạ hải v ư ợ t phát triển càng ngày càng lợi hại khi tất cả mọi người hưởng thụ băng hải tạc chiến c h ủ y mang tới tiền lãi về sau loại này người chống lại thanh em cùng lực lượng liền nhanh chóng tiêu tán xuống dưới hiện nay đã cơ hồ rất khó tìm đến loại kia lòng mang ý đồ xấu người chống lại thành viên tuyệt tích về phần còn lại những cái kia phổ thông loạn đảng cái gì cũng không về bọn hắn the bảo quản gián điệp cái gì có tình báo bộ mình lực lượng túc tra đồng dạng vấn đề trị an cũng có tuần tra bộ đội đến giải quyết Cười ha hà hỏi. đúng a rèn ga gật đầu nói loại chuyện này không phải phát sinh một hai lần là thường xuyên phát sinh chủ yếu vẫn là bởi vì băng hải tặc chiến chú ý tại ạ vạ lọn mấy đầu dây đỏ cao áp chính sách thì như tội liên đới cái gì nếu là ra loại chuyện này ngươi biết đồng thời không có báo cáo hoặc là cái gì khác vậy nếu là cái này loạn đảng bị bắt lại trực tiếp liền đem các ngươi như này vô tội người cùng một chỗ tội liên đới có lẽ những người vô tội này bị điều tra rõ ràng về sau sẽ không bị mất đầu nhưng cũng tuyệt đối sẽ ăn một cái đau khổ dĩ vãng loại chuyện này không ít phát sinh hiện tại mọi người thời gian qua thật tốt nếu là bên người thật xuất hiện loại người này vậy cũng không sẽ cùng ngươi khách khí cái gì trực tiếp bắt l ấ y xoay đưa kém nhất cũng muốn báo cáo một cái, cái này làm cho thames càng không có ích lợi gì võ trí đ i ệ vậy không bằng ngươi cùng chủ y ra xin một cái rời ạ v ạ lòn tỳ dọ dổ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra rời ạ v ạ lòn rèn gạ sửng sốt một chút tiếp theo hắn sở lên cái cầm hỏi ý của ngươi là không sai đến ta hoàng kim thành a hiện nay hoàng kim thành còn chưa khai trường đâu bất quá đã chuẩn bị xong liền chờ chủ y ra lên tiếng một khi hoàng kim thành khai trường xem như thế giới lớn nhất trung lập khu cùng đô thị giải trí người lưu lượng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố nhất là hiện nay chiến tranh đã hạ mạn kết thúc hòa bình sẽ ngắn ngủi đến trước đây kiềm chế sẽ sinh ra trả thủ tính tiêu phí đến lúc đó hoàng kim thành tuyệt đối là hội tụ t à i phú khu vực trung tâm một trong mà nếu như vậy không khỏi sẽ không có cái gì mắt không mở ra hỏa để mắt tới hoàng kim thành nếu có các ngươi the bật tiến vào chiếm giữ hoàng kim thành lời nói vậy ta nhưng liền rất yên tâm tỳ dọ d ồ cười ha hả giải thích nói hơi hơi dừng một chút về sau tỳ dọ d ồ còn nói thêm với lại hoàng kim thành cũng cần một cái lực lượng cường đại toa c h ấ n dù sao cũng là trung lập khu nhà cần có thể bảo trì trung lập lực lượng mới được sợ rằng chúng ta băng hải t ậ p chiến c h ủ y nổi tiếng bên ngoài bất quá vạn nhất thật có cái gì người điên lời nói cũng không phải là không có khả năng Ta người này thực lực mặc dù còn không có trở ngại nhưng dù sao không so được như người loại này bạo lực p h ầ n tử rèn ga ngược lại là không có để ý thảo luận t r e o chọc h ắ n vì bạo lực p h ầ n tử sự tình dù sao hắn xác thực rất bạo lực huyết thủ sư từ tên tuổi cũng không phải đ ế n không băng hải tặc chiến chủ ý bên trong đơn thuần giết người số lượng e sợ họ vừa dìm cũng không đuổi kịp hắn giống như cũng có lý a rèn ga tự hỏi nói ha ha ha ha, n g ư ơ i có ý hướng là được đợi lát nữa thấy chủ ý ra ta mở miệng hỏi một chút chủ ý ra ý tứ tí g i d ầ cười lớn nói tốt rèn ga gật đầu nói cười c ư ờ i nói nói ở giữa tị dọ dổ cùng dẹn gà ngay tại đến họ vừa dìm cửa đỉnh phía trước ba người đi vào đã nhìn thấy họ vừa dìm vị này đại lão đang cùng dỗ bin nói gì đó hai người trên mặt đều treo ý cười một bộ rất hòa h à i bộ dáng thật người cái kia n h ệ nhưng n tuyệt đối đừng để hắn chạy ra trong phòng nếu không ta sợ mình nhịn không được sẽ đánh chết nó họ vừa dìm k h o á t k h o á t tay nói ra châu châu khả ái như vậy tại sao muốn đánh chết nó ta còn chuẩn bị gần nhất tìm một cái công cho nàng phối một chút đâu dỗ bin có chút bất mãn nói ra cái gì phối một chút tuyệt đối đừng coi như ta và ngươi họ vừa dìm vội và nói hắn vừa nghĩ tới n ệ n cái trên thân có ngàn vạn cái nện con bám vào lấy cái loại cảm giác này liền tê cả ra đầu vì cái gì a dỗ bin có chút không hiểu hỏi ta thật chịu không được cái này một cái đã là ta có thể nhẫn mại mức cực hạn ngươi liền không có phát hiện ta xưa nay không tới gần ngươi phòng ba mét phạm vi bên trong sao càng là cho tới bây giờ không đi vào sao nếu quả thật có phối đôi có ngàn ngàn vạn vạn cái nện con lời nói ta nhất định phải dọn nhà viện này t ử tặng cho ngươi tốt họ đụa tìm không chút do dự nói ra dỗ bin sửng sốt một chút lúc này nàng mới phản ứng lại giống như họ ựa dìm sát thực chưa từng có tới gần qua mình phòng tử càng không có đi vào ngồi một chút qua trước kia nàng còn tưởng rằng họ ựa dìm là vì tránh hiểm nghi đâu dù sao mình là cái nữ h ả i t ử cái gì hiện tại nàng xem như minh bạch nguyên nhân không bằng đem châu châu phóng sinh a nếu như vậy họ ựa dìm hẳn là liền sẽ tiến phòng của ta dỗ bin đột nhiên ở trong lòng nghĩ như vậy nói chính nàng đều không có chú ý tới vì chiếu cô họ ựa dìm cảm thụ vì có thể cùng họ ựa dìm khoảng cách tới gần một chút nàng đều nguyện ý đem mình nuôi rất nhiều niên nhân mặt n ệ phóng Cùng n à y đồng thời họ hựa dìm cũng nghe thấy cửa viện độc tính quay đầu nhìn lại cười ha hả nói úc tí dọ dô sợ kệ l à các ngươi đã tới à dẹt g ạ mau và o ngồi chú ý ra tí dọ dô bọn người cùng họ hựa dìm lên tiếng c h à o cũng không có khách khí cái gì cách đây mấy năm tí dọ dô còn đối họ hựa dìm mười phần câu n à y đâu bất quá theo tiếp xúc tần suất cùng số lần tăng trưởng hắn cũng coi là minh bạch chủ y ra tính cách cùng tính khí biết chủ y ra không thích người một nhà ở trước mặt hắn quá mức kết thúc bởi vậy, vậy cũng bông ra mình hiện tại đã tùy ý rất nhiều trong đình viện bay biện cái bản liền là họ ùa dìm ngẫu nhiên lại ở chỗ này cùng mọi người giao lưu dùng tỷ dọ dổ cùng sợ t ẹ là còn có rẻn gà vừa mới ngồi xuống d ô bin liền cầm lên trên bàn ống t r à cho mấy người ngược lại lên nước t r à tới tỷ dọ dổ hướng dô bin cười cười mở miệng nói ra thật sự là hâm mộ chủ ý ra à nữ vương đại nhân không tại còn có dô bin tiểu thư chiếu cố đâu d ô bin sắc mặt hơi đỏ hồng ngược lại là không nói gì thêm họ ùa dìm cười to nói kiệt ha ha ha ha, liền không sợ sở kẹ sợ t ẹ là thu thập ngươi sợ tệ là thì cười ha hả nói nhà chúng ta tỷ dọ dỗ mới không có chủ ý ra ngài như thế hoa tâm đâu họ ùa dìm giả bộ như bất mặt nói ta cũng không có hoa tâm bất quá sợ k ệ lạ ngươi cũng phải cẩn thận đem tì dọ dội nhìn chằm chằm cái này mặt ngoài nhìn xem càng thành thật hơn nam nhân sau lưng á chật r ợ t đúng vậy à sợ k ệ lạ nam nhân liền phân hai loại một loại là háo sắc nam nhân một loại là phi thường háo sắc nam nhân rèn gạ cũng là đi theo một bên t r e o chọc nói đặt ở trước kia họ ùa dìm rất ít trong sân mở loại này mang theo màu sắc nói đùa bất quá bây giờ lời nói trong sân đều là người trưởng thành không có gì lớn ui ui chớ nói lung tung a ta thế nhưng là cùng các ngươi không giống chứ tì dọ d ộ vội và nói sợ sở k ẽ lại trở về thu thập hắn đồng dạng ha ha ha ha ha tất cả mọi người c ư ờ i theo cho dù là dô bin khỏe miệng đều treo ý cười đem ấm trà đem thả xuống về sau dô bin liếc qua đang cùng t ỷ dọ dô bọn hắn nói đùa họ hựa dìm trong lòng thầm nghĩ nam nhân p h â n hai loại sao thế nào hoàng kim thành chuyện bên kia tất cả an bài xong họ hựa dìm mở miệng hỏi t ỷ dọ d ầ nghe vậy cũng là tiến vào chính để nói không sai chỉnh thể đã làm xong ta lúc đi ra đang tại làm sau cùng toàn diện quét sạch công tác tùy thời có thể khai trương ân rất tốt hoàng kim thành liên quan đến tại chúng ta từ hắc ám thế giới bên ngoài một cái khác đầu tư kim thu nhập con đường cùng trọng yếu nơi phát ra càng là cùng chính phủ thế giới hợp tác hạng mục chính là trọng yếu nhất một khi khai trường t ỷ dọ dầu ngươi cần phải nhiều hơn điểm tâm họ vừa d ì m dặn dò là chú ý ra ngài yên tâm t ỷ dọ dầu không chút d ò dự đáp hoàng kim thành tầm quan trọng hắn xem như người phụ trách đương nhiên lòng biết rõ từ kim nơi phát ra cùng mới con đường cái gì ngược lại cũng dễ nói trọng yếu nhất chính là đây là cùng chính phủ thế giới hợp tác trong này có rất lớn ý nghĩa tượng trưng có lẽ liền đại biểu cho song phương tại một loại nào đó v ị mô sự t ì n h thượng ý chí quan cùng ảnh kết hợp đúng chú ý ra nếu là ngài không chuẩn bị cho dẹn gà an bài cái gì nhiệm vụ mới lời nói không bằng để cho hắn cùng ta về hoàng kim thành ngồi một chút t ì dọ dỗ mở miệng nói họ ưa dìm nghe vậy nhìn thoáng qua dẹn gà sau đó hỏi có thể chứ đối với t h e o bậc sự t ì n h họ ưa dìm thật đúng là không hiểu rõ lắm dẹn gà không chút do dự nói ra có thể cái k i a loại chuyện này chính các ngươi thương lượng an bài là được rồi không cần thiết cái gì đều hỏi ta họ ưa dìm cơi khoắt tay một cái nói họ vừa d ì m cho dưới tay mình cán bộ tự do không gian rất lớn dù sao bọn hắn thế nhưng là hải tặc cũng không phải hải quân chỉ cần không ra vấn đề có thể giải quyết vấn đề còn lại đều có thể tự do phát huy chương sáu trăm hai mươi lăm sen g o củ chuẩn bị đem hải quân bản bộ chuyển vào thế giới mới chương sáu trăm hai mươi lăm sen g o củ chuẩn bị đem hải quân bản bộ chuyển vào thế giới mới xử lý chính vụ trong cung điện lúc này b ẽ mạn đang tại đem văn kiện trên bàn khép lại b ẽ mạn tiên sinh uống cà phê sao giấy dù cười ha hả hỏi lúc này g i y dù mặc trên người một thân màu đen nữ sĩ âu phục nhìn qua tựa như là cái tiểu thư ký đồng dạng trên thực tế dây d ù vẫn thật là bẽ mạn thư ký bị bẽ mạn mang theo đã bắt đầu tham dự băng hải t ạ c chiến chủ ý sự vụ kỳ thật băng hải t ạ c chiến chủ ý, còn có một cái bí ẩn không đáng chú ý bộ môn cái tiết chính là bí thư sử trưởng từng cái tại ạ vạ lọn hành chính đại các cán bộ bên người đều phối hữu một cái xinh đẹp thư ký mà bí thư sử trưởng người phụ trách l i ề n l à đồ quỵ t xuất gia tộc năm đó cùng nó vừa dịm trao đổi giao lưu sinh mọn nét bất quá bởi vì họ vừa tìm rất ít quản sự tình mỏ nẹt cũng không phải là thường xuyên đi theo họ vừa dìm bên người đại đa số thời điểm nàng đều là ở tại mình làm trong văn phòng an bài có quan hệ với thủ hạ những bí thư kia nhóm công tác ha ha ha đến một chén a b ẹ mạn cười cười nói cần phải để ngươi nhìn ta tay người đâu dây dù cũng là nợ nụ cười nói ra ngay tại lúc này tợ lăn cất bước từ ngoài cửa đi đến tựa hồ là đã nghe thấy được bên trong đối thoại đồng dạng tợ lăn mở miệng nói ra phiền phức cho ta cũng tới một chén được không chúng ta đang yêu dạy rủ tiểu thư đương nhiên không có vấn đề chúng ta đẹp trai tợ lăn đại thúc dây dù cười đáp lại nói tớ lăn thì bày ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng bưng bít lấy b ả n thân tâm miệng nói quá phận à đối bệ m ạ n liền là tiên sinh đối ta chính là đại thúc sao đáng giận dây dù hơi đỏ mặt ngược lại là không nói thêm gì nhanh đi cua cà phê bệ m ạ n thì nói ra tốt tốt ngươi cái tên này chỉ biết khi dễ chúng ta dạy dù ha ha ha ha ha. nhị ra sách Tớ lăn nhữ mày làm cái m ặ t quỷ bệ m ạ n ngược lại là không có đón hắn ý tứ mở miệng hỏi phát sinh cái gì ân nói đến tính đại sự cũng không tính là đại sự r ầ u cộ đài tên kia thật đem ạ l à bạ tạ dẫn tới thế giới mới vừa rồi đã có chính mắt trông thấy tình báo còn giống như tại thế giới mới môn hộ hải vực cùng dê năm hải quân làm một không đâu bất quá liền vẫn là ý tứ ý tứ không có xung đột quá lớn đợt lắn mở miệng nói ra r ầ u cộ đã tiến vào thế giới mới vẽ mạn sửng sốt một chút nói đúng vậy à ngươi không phải muốn ta theo dõi hắn điểm nhà đây không phải đến hồi báo cho ngươi đợt lắn gật gật đầu nói lúc này giầy dù cũng là đem hai chén cà phê tới pha tốt bày tại trên bàn đợt lắn bưng lên cà phê cũng không sợ nóng trực tiếp liền uống một ngụm b ẽ mạn thì nghĩ nghĩ về sau hỏi cái k i a nở phệ tạ gì nhất tộc đảo vòng công chúa tìm thấy sao còn không có nhưng là có chút tiến triển cái k i a tiểu công chúa giống như chạy trốn tới đông hải đi tợn lặn nói ra đông hải à b ẽ mạn sờ lên cầm nghĩ nghĩ sau đó còn nói thêm ngược lại là cái địa phương tốt đông hải là hải quân địa bản t u cộ đại rất khó đem bàn tay quá khứ an toàn rất an toàn đúng vậy à an toàn không đi qua đông hải rất khó tổ chức lên cái gì lực lượng đâu cũng không biết cái tia tiểu công chúa đến cùng còn có tính toán gì là chuẩn bị cứ thế từ bỏ a n a n ổn ổn vượt qua cả đời vẫn là phải tìm giàu cổ đài báo thủ đ ợ lắng chép miệng một cái nói Trước không quan tâm những chuyện đó những này đều không phải là ý chí của nàng có thể cải biến chúng ta cần nàng thời điểm nàng coi như không n g h ĩ báo thủ cũng muốn đứng ra cho ta làm cờ xí báo thủ vẽ mạn cười cười nói ân ta sẽ phái người tiếp tục tìm ạ t lòng ở bên kia còn có chút lực lượng để hắn để ý một chút đ ợ lắng nói ra đúng nói lên ạt lòng tiểu t ử kia hắn trước đó không lâu cùng sphinx liên lạc qua sphinx nói hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về mang theo họ ủ a dịm nói tiểu cô nương kia thiên tài hoa tiêu cái gì Bẽ mạn bưng lên cà phê uống một ngủ nói ta nhớ được gọi là nạ m ì ấy nhỉ tớ lần đầu tiên là hỏi một câu sau đó không đợi b ẹ mạn trả lời hắn liền nói xem ra chủ ý ra đều đã sắp xếp xong xuôi tiểu điện hạ thành viên tổ chức không kém bao nhiêu đâu d ạ mạ tổ u n t ỷ e tây y hoàn không biết lục xị có tính hay không hiện tại lại từ đông hải tìm tới một thiên tài hoa tiêu chí ít ngay từ đầu thành viên tổ chức xem như tổ kiến tốt đằng sau có thể thành cái d ặ n gì còn phải xem ăn đờ ra mình vốn sự tình luôn không khả năng chúng ta tất cả đều an bài cho hắn tốt cái kia ra biển còn có ý gì càng không có ý nghĩa b ẽ mạn gật gật đầu nói đúng vậy à ra biển đi mạo hiểm vẫn là muốn mình phát huy mới đúng tìm thấy mình duyên phận cùng cùng trung trí hướng đồng bạn liền giống như chúng ta tớ l ắ n cười cười nói đem những này để lời nói với người xa lạ sau khi nói xong b ẽ mạn vừa cười vừa nói dầu cổ đ á i bên kia vẫn là muốn c h ầ m c h ầ m một c h ầ m c h ầ m tên kia không phải nói tiến vào thế giới mới về sau sẽ đến bãi phòng một cái h ỏ i vừa dìm sao chờ đợi xem tốt xem hắn thái độ ân ta đã biết tớ lắng ậ t đầu nói vẽ mạn thì đến hào hứng đồng dạng nhấp một hớp cà phê nói qua hai tay lần này ta cũng sẽ không thua nữa a t ợ lăn không chút do dự nói ra ha ha ha ha d ậ y du phiền phức đem bản cờ của ta cầm một cái ta cùng cái này tự đại hỗn đ à n dưới hai ván vẽ m à n cười to nói cùng nay đồng thời thánh địa mạ dì gò d i s ấ y bên này cũng vừa vừa c ú t máy gen gen nhự xì vài phút trước bọn hắn vừa mới nhận được gò ùa dìm gen gen nhự xì tín hiệu vốn đang coi là họ ùa dìm là chào hỏi liền chuẩn bị đến mạ g ì xuống t r à đâu kết quả cũng không phải là là sinh ý bên trên sự tỉnh họ ùa dìm nói cho bọn hắn trước đó song phương cùng một chỗ đầu tư hoàng kim thành đã kiến thiết hoàn tất tiếp theo bọn hắn định ra một cái khai trương thời gian sau đó họ ưa dìm lại hỏi hỏi g ò rộp x ẩ y nếu không mau mau đến xem không hề nghi ngờ g ò rộp x ẩ y nhóm đều cự tuyệt đề nghị này lấy thân phận của bọn hắn s á c thực cũng không thích hợp ra mặt càng không thích hợp trên mặt biển chạy loạn mà gì mới là bọn hắn nhất hẳn là ở địa phương họ ưa dìm hôn đản này ra hỏa thật sự là đầu chọc vương có chút buồn cười nói ra nghe nói nhóm người mình không đi họ ưa dìm tên kia cũng là nói hắn cũng không đi trừ phi bên kia có thể có đầy đủ phân lượng người trình diện trước kia không phải nhất không muốn mặt ra hỏa sao hiện tại cũng bắt đầu sĩ diện sao Tóc đầu chọc vương nghĩ nghĩ rồi nói ra đối chính phủ thế giới mà nói hoàng kim thành không chỉ có thể thuận tiện bọn hắn rửa tiền đồng dạng cũng là một cái ý nghĩa tượng trưng rất nồng nặc hợp tác hạng mục bây giờ biển cả loạn cuộc sơ định chiến tranh vừa mới kết thúc chính phủ thế giới cần một trận hòa bình mặc kệ cái này hòa bình có bao nhiêu ngắn ngủi dù sao địch nhân của bọn hắn không chỉ có riêng là hải tặc hoàng kim thành khai trường trung lập khu kiến thiết cũng tới một mức độ nào đó có thể đối với ngoại giới truyền đạt một chút tốt đẹp tin tức có lợi cho cùng bình ổn định ra hiện tự nhiên không thể coi thường an bài một chút hải quân a dâu dài nghĩ nghĩ rồi nói ra hải quân bản bộ ma gì n ệ phò s e n gỗ cù nguyên x o á i trong văn phòng lúc này s e n gỗ cụ cái này hải quân đại nguyên x o á i cũng đang nhìn trong tay một phần tình báo đâu cá sấu sa mạc dầu cổ đại dùng không biết thủ đoạn gì thật đem ạ lạ bạ tạ cho mang vào thế giới mới đồng thời cùng dê năm hải quân làm một h u n g cũng không biết gia hỏa này có thể hay không đối họ ựa dìm độc thủ s e n gộ cù nguyên x o á i n h ỉ non một câu nói độc thủ tự nhiên là chuyện tốt hải tặc trận doanh lại sẽ loạn một trận mà bất quá không độc thủ cũng không có vấn đề gì chuyện này liền theo duyên a nghĩ tới đây s e n gộ cù nguyên x o á i đem văn kiện trong tay vừa để xuống nâng chúng trả lên uống khoa học bộ đội bên kia chiến tranh binh khí cuối cùng chỗ khó đã đánh hạ cũng nên gọi bạ tổ lờ mẹ cù mạ trở về tiếp tục tham dự kế hoạch này một bên uống trả xe gộ c ù một bên nghĩ như vậy nói Trước một ắ t từng cái kế hoạch đều tại đúng tiến hải hoạch cái quân đều đúng kế đ i giới mới môn hộ hải Hiện chiến binh ế Thế n hành. môn chân, càng đứng càng ổn.、Hiện、nay, chiến tranh hộ vượt bước khi kế h cái h nhập mấu chốt thời cũng cuối cùng tiến mẫu k này nghiên cứu thành công liền là nhanh chóng sản xuất hàng loạt hóa đương lượng sinh đạt tiêu chuẩn về sau liền có thể đem gờ răng lại nạ nửa đoạn trước cùng bốn biển bên trong rất nhiều hải quân lực lượng giải phóng ra ngoài đến lúc đó hải quân bản bộ mạ di nệ phọ liền có thể di chuyển a không sai giờ này khác này sẹt gô cụ cái này lại nguyên soái đã bắt đầu cân nhắc đem hải quân bản bộ di chuyển tiến thế giới mới sự tình sẹt gô cụ trước đây làm rất nhiều nghiên cứu cùng tự hỏi trước đó hải quân cũng không phải là không có từng tiến vào thế giới mới họ đua dìm không có ra b i ể n trước đó hải quân tại thế giới mới bên trong vẫn là có lực lượng cùng lực ảnh hưởng bất quá là năm đó có cái rột đang cùng hải quân tìm p h i ề n thái về sau băng hải tặc rột chiến bại gột v a l ì tan thành mây khói nhưng cái đồ chất lót tenlin siki dâu trắng dôn ảo có cụ dị b ù những này đại hải tặc cũng không có biến mất không biết bọn hắn là tại thế giới mới bên trong đ o ạ t địa bàn vẫn là báo băng hải tặc rột đại thủ tóm lại khi đó những lực lượng này phân tán ra ngược lại là đối hải quân tạo thành càng lớn ảnh hưởng sau đó hải quân lực lượng dần dần suy yếu từ thế giới mới bên trong lui đi ra tiếp theo mới là họ vỡ dìm những người này ra biển thời đại sen gộ cũ trước đây tổng kết những kinh nghiệm này cuối cùng cho ra một cái không quá chắc chắn kết luận cái kia chính là hải quân sở dĩ tại thế giới mới ra ra vào vào rất nhiều lần luôn luôn không thể hoàn toàn dừng chân nguyên nhân căn bản có lẽ ngay tại ở hải quân bản bộ cũng không có thiết lập ở thế giới mới trước đây là không có điều kiện này hải quân bản bộ nếu là đặt ở thế giới mới cái kia còn lại hải vực lực chấn nhiếp liền sẽ nhanh chóng thu nhỏ bởi vì tất cả mọi người đều biết hải quân bản bộ một khi tiến vào thế giới mới tất nhiên sẽ bị thế giới mới đại hải tặc giữ lại đại lượng lực lượng vậy bọn hắn như này thắp đưa chẳng phải vui vẻ có thể gây sự cùng thế giới mới so sánh còn lại hải vực chiếm đoạt diện tích cùng chính trị ý nghĩa to lớn hơn cho nên cái này mới là hải quân không thể đem bản bộ đưa vào thế giới mới nguyên nhân chỉ khi nào chiến tranh binh khí kế hoạch thành hình hải quân liền có thể yên tâm to gan tiến vào thế giới mới a s c n gỗ cụ liền đang suy tư đến lúc đó muốn hay không nhất cổ tắc khí đem hải quân bản bộ cũng di chuyển đến thế giới mới bên trong đi cùng những cái kia đang chết vương bắt đạn hải tặc nhóm làm đến cùng bất quá chuyện này không thể nóng vội cần từ từ sẽ đến an bài cùng tự hỏi dù sao cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ a tám trăm năm qua hải quân bản bộ vẫn luôn trú đứng ở mạ gì nệ phỏ chưa bao giờ có dao động ngay tại sẻng gỗ cụ đại nguyên x o á y nghĩ đến những vấn đề này thời điểm trên bàn gen gen n h ư xì một cái v ă n g lên sẻng gỗ cụ nguyên x o á y suy nghĩ vừa thu lại nhìn gen gen n h ư xì một chút về sau hơi kinh ngạc nói gọ rộp x ẩ y không dám trì hoãn cái gì sẻng gỗ cụ nguyên x o á y rất nhanh tiếp lên gen nhự -gen xì là là ta ân gần nhất lời nói kế hoạch phát triển cũng còn tính thuận lợi trước mắt không có gì bận rộn đúng đúng đã sắp xếp xong xuôi chúng ta sẽ mau chóng điển vào chỗ chống ổ cả sẽ ký bù cái chi vị chẳng qua trước mắt còn không có nhân tuyển t í c h hợp giầu cổ đại sự tỉnh cho chúng ta rất sâu giáo h ấ n ta cho rằng thực lực có thể hơi khiếm khuyết một chút nhưng nhất định phải đáng tin mới được minh bạch đầu tiên là cùng gõ rồi sẽ tiến hành một chút bình thường câu thông sau đó đột nhiên liền nghe sẻng ỗ c ủ nguyên x o á i có kinh ngạc hô quát to một tiếng a hơi hơi dừng một chút về sau sẻng ỗ c ủ nguyên x o á i có chút mộng bức nói muốn ta đi tham gia hoàng kim thành khai trương đ i n lễ đúng vậy a sẻng ỗ cụ hoàng kim thành là trung l ậ khu thân phận của ngươi cũng phù hợp không có vấn đề gì chứ đầu chọc vương tại gen gen mười xì、sì、bên kia nói ra xe gộ cù nguyên x o á y trần c h ờ một chút mở miệng nói ra là ta sẽ an bài ân rất tốt đầu chọc vương hài lòng cười cười nói cúc gen gen mười xì、sì、về sau xe gộ cù nguyên x o á y sờ lên cái c ằ m trong lòng cũng đang suy tư hoàng kim thành nếu như mình đi lời nói có khả năng sẽ nhìn thấy họ đua dìm sách muốn nhìn gặp phiền c h á n người a xe gộ cù nguyên x o á y lắc lắc đầu nói chương sáu trăm hai mươi sáu họ u a dìm ta một ngày trăm công làm việc chương sáu trăm hai mươi sáu họ u a dìm ta một ngày trăm công làm việc À vạn lòn bên này họ ùa dìm đem gen gen missi thu vào sau đó nâng c h u n g t r à lên uống một hớp nói xem ra gõ r ộ t x ả y bọn hắn không đi bất quá nghe ý tứ tựa hồ là sẽ an bài hải quân tiến đến nếu như hải quân nguyên x o á y xẻn gỗ cụ đi lời nói chủ ý ra ngại không đi nhìn xem sao t dọ dầu cười cười mở miệng hỏi họ ùa dìm khoe miệng một phát lộ ra một vòng ý cười nói nếu là hảo huynh đệ của ta xẻn gỗ cụ đi lời nói ta làm sao cũng muốn đi cùng hắn uống hai chén t r à tôi đi kiệt ha, ha ha ha nha ta muốn cũng là đâu t dọ cười ha hà gật gật đầu hơi hơi dừng một chút về sau tì dọ vậy d ằ n g này ta lập tức đi an bài hoàng kim thành khai trương thời gian các loại sắp xếp xong xuôi về sau liền cho các giới đều phát thư mời nếu như hải quân bên k i a minh s á t hồi phục lời nói ta liền lần đầu tiên thông chi chủ y ra ngài ân xengo c ù nếu là không đi kém nhất cũng phải có hai vị hải quân đại tướng trình diện lại đến cho ta biết nếu không có nói liền không cần cho ta t r ả hỏi chính các ngươi nhìn xem an bài là được rồi họ vừa tìm gật đầu nói đi ta hiểu được tì dọ dồ cười lên tiếng ngay tại lúc này tiểu thư ký món n t trong ngực ôm một văn kiệt vốn từ bên ngoài định viện đi đến nhà món n t sao n g ư ơ i lại tới đây họ ùa dìm cười ha hả đối nàng vây tay nói mọ nét l ư ớ t mắt có chút bất đắc gì nói chú ý ra ngài tốt xấu cũng muốn ủng hộ một chút công việc của ta n h a một tuần này ngài một lần đều không có nhìn qua văn bản tài liệu tất cả đều là bẹ mạng tiên sinh làm thay mọ nét vừa tới thời điểm cùng họ ùa dìm không phải rất quen thuộc làm cái gì đều cẩn thận nói chuyện cũng là rất c h â m trước bất quá bây giờ lời nói nàng đã quen thuộc họ ùa dìm phong cách biết vị này đại lao ngày bình thường tính cách rất tốt cũng lái nổi trò đùa vô cùng bình dị gần gũi bởi vậy đối họ ùa dìm sợ hãi tâm lý cũng đều sớm tiêu tán lúc nói chuyện tự nhiên cũng liền tùy ý rất nhiều họ ừ a dìm cũng căn bản không thèm để ý những này mò nẹ không chỉ là đồng bạn cũng là nhất lưu đại mỹ nữ nhìn xem rất đẹp mắt đối với mỹ nữ họ ừ a dìm từ trước đến nay là rất tha thứ bất quá hắn cũng không có cùng mò n ẹ phát sinh qua cái gì thân mật quan hệ hai người liền là đơn giản l á o b ả n cùng thư ký quan hệ nghe mò n ẹ phàn nàn họ ừ a dìm tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra ta nhìn thấy những văn kiện kia liền đau đầu b ệ mạn nữa thích làm những này liền để hắn làm thôi có đại sự gì hoặc là nhất định phải ta đánh nhịp sự tình lại đến cho ta biết tốt ngươi như thế tài giỏi liền nhiều hơn để bụng cuối năm hai ngày nữa cho ngươi thêm tiền thưởng chỉ là tiền thưởng cũng không đủ đâu mò nẹt vừa cười vừa nói sao còn muốn cái gì a họ hứa dìm vừa cười vừa nói căn bản vốn không để ý mò nẹt tùy ý nói thế nào cũng phải cấp ta đoạn ngày nghỉ a mò nẹt s ờ lên cầm suy nghĩ một chút nói hoàn toàn không có vấn đề mà loại chuyện nhỏ nhặt này họ hứa dìm không chút do dự nói ra t r e o chọc nhàn hàn huyên một hồi mà về sau mò nẹt mới tiếp tục nói chú ý ra ta lần này tới là cáo chi một cái ngày hôm nay nhật trình an bài nhật trình an bài họ hứa dìm sửng sốt một chút sau đó nói ra ta hôm nay có cái gì nhận t r ì n h an bài sao có nha dựa theo thời gian để tính hôm nay quân cách mạng người sẽ đến chúng ta ạ vạ lọn buổi trưa ngài không phải muốn cùng bọn hắn gặp mặt sao mò nẹt cũng là một mặt kinh ngạc mở miệng hỏi họ ừ a thì ba hắn biểu lộ hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu mở miệng nói có sao ta làm sao không biết ta còn tưởng rằng ta hôm nay lại có thể ngồi ăn rồi chờ chết đâu đầu tuần trời thời điểm ta không phải đem văn bản tài liệu đều giao cho ngài sao phía trên có an bài của hôm nay a chữ ký của ngài mò nẹt cũng là rất im lặng nói ra một bên nói nàng còn từ trong ngực văn bản tài liệu vốn bên trong rút ra đầu tuần báo cáo họ ùa dìm tiếp đi tới nhìn một chút quả nhiên phía trên đánh dấu rất rõ ràng mò nẹt mới vừa nói không sai phía dưới còn có mình ký tên khu khu người biết ta người này mỗi ngày phải xử lý sự tình quá nhiều một ngày trăm công ngàn việc trong lúc nhất thời liền quên đi còn tốt có ngươi người bí thư này nhắc nhở ta thật sự là may mắn mà có có người à, h a ha ha ha ha ha họ ùa dìm có chút cười cười xấu hổ nói dỗ bin ở một bên cười cười thấp giọng đậu đen dao m ừ n ó i mới vừa rồi còn tự xưng ngồi ăn rồi chờ chết đâu họ ùa dìm tính hay một cái chỉ nghe thấy quay đầu chừng rô bin một cái nói đại nhân vật sự t ì n h ngươi không hiểu ha ha ha ha tì dọ dồ cùng sợ té lạ còn có rẻn gà đều nở nụ cười sau khi cười xong họ ùa dìm nhìn về phía mò n ẹ t nói cho nên cách mạng quân nhân đến sao có hay không đến c h ễ cái gì trên đại dương bao la là hay thay đổi mặc dù dưới đại bộ phận tình huống loại này tầng cấp sự t ì n h sẽ không có cái gì đến c h ễ nhưng thật muốn xuất hiện cái gì đến c h ễ cũng là hợp tình hợp lý hoàn toàn không lộ vẻ ngoài ý mới mò nét nghe vậy lắc lắc đầu nói không có căn cứ bến cảng tin tức chuyển đến quân cách m ạ n g thuyền sáng hôm nay đã tới chúng ta ạ vạ lọn chẳng qua trước mắt bọn hắn còn không có đến xin gặp mặt tựa như là tại ạ vạ lọn trên đảo đi vòng vào đầu dù sao dựa theo hẹn trước gặp mặt thời gian còn chưa tới đâu ta chính là đến nhắc nhở một chút chủ y ra n g ạ i có đúng không họ đùa tìm gật gật đầu sau đó nói ra t ố t ta vậy liền ăn bài một chút gặp mặt ta là vậy ta đây liền đi ăn bài mọn ẹ t gật gật đầu đáp sau khi nói xong nàng liền xoay người chuẩn bị đi làm chuyện này bất quá bước chân còn không có mở ra đâu chỉ nghe thấy nhóm ngoài cửa truyền một trận cười cười nói nói t h a nhâm còn có tiếng bước chân ha ha ha ha ha ha n g ư ơ i dùng ống nước tự làm vũ khí thật sự là có đủ cá tính đó a không hề nghi ngờ tiếng cười kia n g h e xong liền là sphinx cái này hỗn đạn tiểu lọ li quả nhiên một giây sau liền nhìn sphinx cầm trong tay một cây ống nước từ ngoài cửa đi đến cái kia ống nước trên đầu còn khảm n ạ m một cái màu lam nhạt hiếm coi chân trâu có chừng to bằng nắm đ ấ m tổ hợp bắt đầu là thế nào nhìn làm sao quỷ dị hoàn toàn không biết thứ này ý nghĩa là cái gì a jobin sphinx vừa vào cửa nhìn thấy jobin cao hứng reo hò một tiếng tiếp theo bắp chân một bước chân trượt mà chạy tới bên này khoe con nói nhìn ta mang cho ngươi đến lễ vật dỗ bin cũng là một mặt ngộng bức nhìn xem sphinx đưa tới ống nước tử mặc dù nàng thẩm mỹ cùng hứng thú đều tương đối kỳ hoa nhưng cũng không có thật kỳ hoa đến loại trình độ này à ngươi đây là cái thứ gì đây là dỗ bin hơi nghi hoặc một chút hỏi nói đây chính là hiếm thấy biển sâu lam thủy châu còn có n ắ m đấm lớn như vậy giá trị hơn hai ước vợ gì đâu s i t hiến vật quý nói lam thủy châu ta ngược lại thật ra nhận ra cái này cái ống cái này tại sao muốn biến thành dạng này dỗ bin kinh ngạc hỏi ai người không vui sao ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích loại này kỳ kỳ quái quái phong cách đâu còn cố ý làm cho cái này cái ô n g cũng coi là có lai lịch là quân cách mạng cán bộ vũ khí mặc dù không thế nào chân quý đi nhưng ta cảm thấy thật có ý tứ đâu sếp cũng là một mặt kinh ngạc nói ra không đúng dỗ bin không phải rất ưa thích loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật sao dỗ bin mặt s â m lại ngươi đến cùng đối ta có cái gì hiểu lầm bất quá nhìn xem sphin x cái kia một bộ có phải hay không mình xử lý chuyện sai trần trờ biểu lộ dỗ bin trong lòng lại là mềm mún dù sao đây cũng là sphin đưa cho mình lễ vật mà ha ha, ha thì ra là thế ta rất ưa thích đâu r ỗ bin cười ha hà nói x í c ra hỏa này cũng là dễ dụ lập tức liền dám thúi nói ta đã nói rồi ngươi khẳng định sẽ thích ta thế nhưng là hiểu rất rõ ngươi đâu r ỗ bin cùng ngày đồng thời sợ tù xỉ nữ vương mấy người cũng đi đến họ ùa dìm trong mắt sáng lên nói nha hôm nay là tới khách quý ít gặp a ha gớ l ã o đại rất nhiều năm không gặp a m ò nẹ thấy thế cũng là nợ nụ cười nói xem ra không cần ta đi a n bài đâu chú ý ra hồi lâu không thấy ngài vẫn l à n h ư thế tiêu sái đâu ha gớ cũng là cười ha hà nói sợ tù xỉ nữ vương lúc này cũng vừa cười vừa nói lúc đầu tại từ m ậ trong vùng truyền đâu liền vừa vặn đụng phải t i g e r tiên sinh bọn hắn nghe t i g e r tiên sinh nói các ngươi đã đã hẹn ta liền tự tác chủ trường đem người trước m a n g vào không sao chứ thiệt ha ha ha ha, cái này có quan hệ gì vốn là chuẩn bị gọi mò nẹt đi an bài một chút gặp mặt đâu dạng này cũng b ấ t việc họ hùa dìm cười to nói trong đ ì n h viện tùy thời chờ lệnh đám lưu buộc cũng là nhanh chóng đem cái bàn tất cả đều chuẩn bị đầy đủ bày ra tại trên bãi cỏ họ hùa dìm cũng không có phải vào phòng ý tứ dự định ngay ở chỗ này cùng quân cách mạng người tâm sự là được rồi ngược lại cũng chính là phổ thông gặp mặt hẳn là không có vấn đề gì lớn nếu là thật có sự tình quân cách mạng tới khẳng định cũng không phải là mấy vị này giờ ra cổng đến tự mình đến cùng họ ùa dìm đà mới được ngồi một chút ngồi họ ùa dìm cũng không có đứng dậy vẫn như cũng là ngồi ở chỗ đó mười phần tùy ý khoắt tay một cái nói hắn cái này một bộ đại lao tư thái đám người cũng không có cái gì khó chịu thậm chí cảm thấy đến họ ùa dìm cái này cười t ù m tìm thái độ đã r ấ t cho mặt mụi a xem ra hai gơ tiên sinh trước đó nói là thật đâu hắn cùng vị này k i n h ó c nhỉ tật có chút giao tình x ạ tô ngồi xuống về sau nhỏ giọng đối bên người cô a la nói ra cô a la chừng xạp tô một cái nói hai gơ tiên sinh mới sẽ không nói mạnh miệm mò nẹt cái này t i ể u thư ký cũng rất có ánh mắt t i g e r bọn người ngồi xuống về sau nàng nhanh chóng liền từ nữ b u ộ c trong tay nhận lấy ấm t r à lần lượt cho đám người rót nước t r à sau đó yên lặng đứng ở họ hựa dìm sau lưng cầm trong tay ký họa bút cùng văn bản tài liệu vốn tựa hồ phải nhớ ghi chép trận này nói chuyện nội dung lấy thuận tiện họ hựa dìm về sau nghĩ không ra h ỏ i t h ă m lúc có thể cho ra đáp án thật sự là có nhiều năm không g ặ p a nhìn ngươi ý tứ này là gia nhập quân cách mạng họ hựa dìm uống một mụt trả thuận miệm cùng h i gơ trò chuyện lên quá khứ h i gơ cũng là nhấp một mụt ngụt lắc, lắc đầu nói không có mặc dù thủ quân cách mạng rất nhiều chiều cố bất quá ta cũng không có chính thức gia nhập quân cách mạng mà là thân mật hợp tác đồng bạn là có nghe nói nghe nói ngươi còn tại làm cái kia rất vĩ đại sự việc à ngẫu nhiên có cái gì nô lệ giải phóng đại hội thể dục thể thao đăng lên báo đâu họ v ừ a d i m cười cười nói mặc dù hai g r không có nói rõ cái gì nhưng họ v ừ a d i m lại biết hai g r theo lý mà nói đều sớm nên gia nhập quân cách mạng hắn cái này một mực không có chính thức gia nhập e sợ cũng là bởi vì chính mình sớm mấy năm hai gơ cùng mình từng có không ít tiếp xúc hắn hẳn là minh mạch mình nối quân cách mạng thái độ cùng g i á quan đều chẳng ra sao cả mà m ì n h lại đối t i g e r có chút tân tình lại thêm giả hộ di ý tẩu cùng ạ vạ lọn quan hệ trong đó đây chính là t i g e r lo lắng mặc dù không có nói rõ cái gì bất quá phần này trọng ân nghĩa biểu hiện họ ùa dìm đúng là công nhận t i g e r là cái đáng tin ra hỏa dơ dạ cổng t i ề n sinh biết ta cùng chủ y ra ngài còn có chút quan hệ cho nên lần này nắm ta giúp đỡ chút dẫn bọn hắn quân cách mạng văn bối đến tiếp một cái chủ y ra ngài t i g e r vừa cười vừa nói ân dễ nói dễ nói họ ùa dìm gật gật đầu sau đó ánh mắt quan sát một chút ngồi tại t i g e r bên người hai cái thân ảnh một cái là xinh đẹp nội tử nhìn qua tự nhiên hào phóng họ ưa gì biết đây chính là năm đó t i g e r từ mạ dì cứu ra người một trong cô a la một cái khác nha thì càng quen thuộc sapo tương lai quân cách mạng tổng tham nhũ trưởng cũng là đại nhân vật đâu bất quá lúc này hai người bọn họ cũng còn lộ ra non nớt đâu họ ưa gì m n h mắt mặc dù không có cố ý mang lên cái gì áp lực chỉ là có chút dò xét cảm giác nhưng sapo cùng cô a la đều cảm nhận được một cô áp lực khổng l ồ tựa hồ là bị máy h ổ để mắt tới đồng dạng thế giới mạnh nhất Giờ dạ gồng t i ề n sinh cũng hẳn là rất cường đại nhưng lại không cách nào giống hắn dạng này tùy tiện một ánh mắt đều để ta bất an như vậy cùng nôn nóng s ạ p bộ ở trong lòng cảm khái nói cũng may họ ưa d ì m cũng không có thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ làm chút gì không có phẩm sự tình tùy tiện đánh giá một chút về sau liền vừa cười vừa nói quân cách mạng cũng là có người kế tục à thực là không tội người kế tục đâu Giờ dạ gồng t i ề n kia nhặt được bảo a hắn cái này cười s ạ p bộ cùng cô a la trên thân cái kia áp lực một cái liền tan thành mấy khói liền thẳng phất vừa rồi sinh ra áp lực đều là ảo giác đồng dạng chương sáu trăm hai mươi bảy một cái hai cái tất cũng ả cả đều đều về liền muốn muốn chuyện câu sau, dìm. một dìm. phiếm dìm mệnh, Trường Nói vận không sinh biến tới tiếp tất tới tiếp biết, phát hỏi vừa dìm. 627, một cái hai cái, hỏi vài hỏi mệnh, cơ hội không có phát sinh biến hóa vừa vừa vừa gì. bộ sạc cơ có c là bình thường dù sao cái kia chính là cái đông hải nông thôn địa phương mình tại đông hải cũng không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa không mang đi ảnh hưởng gì không tính ra ngoài ý định quân cách mạng hai năm này cũng là phát triển không có tệ nha các ngươi tại h á cám thế giới sinh ý làm cũng được kiếm lời không ít tiền đâu họ vừa, vừa cười vừa nói xạp bộ đồng dạng là nợ nụ cười nói tiếp cái này cũng may mà k i ngót nghỉ tất ngài chiếu câu đâu người nào không biết muốn tại hát c á m thế giới bên trong kiếm tiền đều muốn đạt được ngài gật đầu mới được kiệt ha ha ha ha, lời này ngược lại là khoa trường chúng ta băng hải tặc chiến chú y mặc dù bước chân hát c á m thế giới rất nhiều nhưng đối với nơi đó sinh ý cũng không có cái gì hạn chế đều bằng bản sự thôi họ đùa dìm cười to nói s ạ bộ trong lòng quả thật có chút ý nghĩ không hề nghi ngờ họ đùa dìm chú ý quân cách mạng đâu nếu không cũng sẽ không biết quân cách mạng tại hát cam thế giới bên trong sở tác sở vi hắn những lời này nhìn như không có gì nhưng lại mang theo tâm ý vô hình công xưởng đã treo ở quân cách mạng trên thân nhưng quân cách mạng căn bản không có biện pháp chống cự cái gì s ạ bố lời nói mới rồi cũng có lấy lòng ý tứ nói cho họ ùa dìm bọn hắn quân cách mạng sẽ ở băng hải tạp chiến chủ y quy củ bên trong tại h á c cám thế giới kiếm tiền bất quà họ ùa dìm hiển nhiên là không có tiếp lời này ý tứ đầy bốn năm sáu toàn bộ làm như nghe không hiểu nói cái gì đều bằng bản sự các loại lời nói lần này giờ dạ gồng gọi các ngươi tới gặp t a là muốn nói cái gì a họ ùa dìm nhấp một mục trả n ữ khí mười phần tùy ý hỏi xạ bố lại là cười cười mở miệm nói ra g dơ dạ cổng tiên sinh biết lấy thân phận chúng ta nhưng không có tư cách gì cùng k i n g o c nghỉ tật ngài đối thoại cho nên cũng không có giao cho chúng ta cái gì chỉ là muốn mượn t i g e r tiên sinh bề mặt để cho chúng ta những ván bối này đến tiếp một cái ngài mà thôi không thể không nói s ạ p ô mặc dù đã mất trí nhớ nhưng từ chăn nhỏ bồi dưỡng ra được khí chất quý tộc vẫn phải có nói chuyện làm việc đều mười phần vừa vặn dù là họ vừa tìm đối quân cách mạng không thế nào quan tâm nhưng phen này đối thoại xuống tới đối s ạ p ô cũng là có chút hào cảm hiểu chuyện biết có chừng có mực biết nói chuyện để cho người ta dễ chịu hơi hơi dừng một chút về sau s ạ p bộ mới nói bổ sung thuận tiện muốn gọi chúng ta t r u y ề n một lời nói nếu là khi ngóc nghỉ tật ngài có thời gian giờ dạ gồng t i ề n sinh muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện chuyện tương lai có lẽ chúng ta quân cách mạng có thể cùng ngài có cái gì càng sâu hợp tác đâu cô a la thì nói theo đúng vậy à họ đùa dìm đại nhân dù sao tương lai hẳn là ngài cùng hải quân ở giữa tranh phong thời đại chúng ta quân cách mạng cũng coi là hải quân địch nhân đâu nhiều cái bất quá cô a la nói còn chưa dứt lời đâu s ạ p bộ liền tranh thủ thời gian đã ngừng lại nàng có chút ngượng ngùng nói ra thật có lỗi đồng bạn của ta kiệt ha ha ha ha không cần để ý ta còn không có như thế không có độ lượng cái này lại không phải cái gì chính thức trường hợp các ngươi đều tự xưng là văn bối ta còn có thể so đo với các ngươi cái gì nói thoải mái không cần để ý họ ùa dìm cười to nói cô a la cũng không phải người ngu lúc này cũng ý thức được cái gì vừa rồi họ ùa dìm cái kia một bộ dễ nói chuyện bình dị gần g u i bộ dáng bất chi bất giác liền để nàng có chút b ư n g lòng vậy mà dùng thuyết giáo phương thức cho họ ùa dìm nhắc lên ý kiến tới loại chuyện này đổi lại giờ dạ gồng tiên sinh tới nói có lẽ không có gì không thích hợp nhưng mình nào có tư cách như vậy a cũng may thoạt nhìn họ hùa dìm vị này đại lão không có để ý đà tạ ngại tha thứ sa cố lại là nhẹ giọng nói ra không có gì bất quá tiểu cô nương nói không sai giữa chúng ta hiện tại còn xem như có cùng chung định nhân họ hùa dìm cười một cái nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn nhìn về phía tỷ dọ dô bên kia mở miệng nói ra tỷ dọ dô an bài một chút các loại hoàng kim thành khai trương thời điểm nhớ ký mười giờ dạ gồng t i ề n sinh h á n h diện xem lễ ta nếu là ở đây thuận tiện liền có thể cùng hắn nói một chút ta nếu là không có đi lời nói các loại điện lễ kết thúc về sau mời giờ dạ gồng tiền sinh đến ạ vã lòn làm khách là chú ý ra tỳ dọ dô nhanh chóng gật đầu đáp ọ ùa dìm lời này nói đến dùng từ còn tính là lễ phép không nói chuyện quả thật có chút ngạo mạn cảm giác mời giờ dạ gồng đi xem lễ mình còn chưa hẳn xét tới cái này lộ ra tựa hồ không phải rất tôn trọng a bất quá xạ b ổ cũng tốt cô a la cũng được cũng không dám có cái gì biểu tình bất mãn n h a u n h a u đáp ứng tới những chuyện này bọn hắn liền là cái chuyển lời công cụ người thôi đem ọ ùa d ì ý tứ chuyển đặt cho dạ gồng tiền sinh là được rồi về phần giờ dạ gổng tiên sinh sẽ đi hay không hoàng kim thành vậy liền nhìn giờ dạ gổng tiên sinh ý nghĩ lại là cười cười nói nói một phiên bên ngoài định viện lần nữa đi vào một thân ảnh thân ảnh này nhìn xem trong sân nhiều người như vậy hơi kinh ngạc động tác cũng c h ầ m nghi không biết có nên hay không tiến đến dô bin cái thứ nhất phát hiện thân ảnh này c a o hứng đứng lên nói mụ mụ ngươi trở về thư viện thế nào không sai tiến đến thân ảnh chính là nghi cô ổn vị ạ nghe thấy được dô bin thanh âm ổn vị ạ muốn lui cũng không thích hợp chỉ có thể đi tới cười hướng mọi người lên tiếng trào mở miệm nói ra ạ vãn đại đồ thư quán thật sự là danh bất hư truyền để cho ta mở rộng tầm mắt đâu hơi hơi dừng một chút về sau ổ n v ị ạ liền nói ta nhìn thời gian tựa hồ đến sắp cơm chưa thời điểm liền trở lại bất quá thoạt nhìn giống như không phải lúc cần ta tránh một chút sao họ đùa dìm nghe lời này k h o á t k h o á t tay nói ra không có gì chúng ta bên này cũng không có muốn trò chuyện cái gì nguyên nên trở về tránh sự tình nhanh đến giờ cơm sao vậy liền cùng một chỗ ăn đi sợ tù xì ở đây sợ tù xì nữ vương cười lên tiếng phân phó một cái gọi đầu bếp nhiều hơn vài món thức ăn giữa chưa mọi người liền cùng một chỗ ăn đi họ ùa dìm nói ra Tốt. sợ tù s ị gật gật đầu đáp sau đó đứng dậy liền chuẩn bị đi ăn bài hàn cốc cũng là đứng dậy theo chuẩn bị đi hiệp trợ một cái nữ vương đại nhân tiếp theo ổn vị ạ mới hơi có chút do dự mở miệng nói ra mặt khác ta là chuẩn bị rời đi nàng cái này vừa mới nói xong dỗ pin biểu lộ liền trở nên kinh ngạc lên sau đó lại có chút phức tạp ổn vị ạ tựa hồ cũng lộ ra hổ thẹn đồng dạng vội và nói g n nhưng mụ mụ khẳng định sẽ thường xuyên tới thăm ngươi dỗ pin họ ù dìm cũng là vừa cười vừa nói mặc dù không giúp được ngươi cái gì bất quá tùy thời hoan n ê n ngươi đến ạ và lòn Đa vua tạ, họ đua dìm. ôn vị ạ gật đầu nói mụ mụ người muốn đi đâu đâu dỗ pin cuối cùng vẫn là không có ngăn cản cái gì mở miệng hỏi ôn vị ạ cũng không chần chờ nói thẳng vừa rồi rầu cộ đã cùng ta liên lạc hắn đã tiến nhập thế giới mới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ta có lẽ vẫn là sẽ trở lại ạ lạ bà tạ ánh mắt có chút phiêu hốt ôn vị ạ nhẹ giọng nói ra ạ lạ bà tạ là nhân loại tối cổ tri quốc nơi đó có ta hướng tới tri thức đồng thời rầu cộ đái hắn có lẽ nguyện ý giúp ta báo thủ rầu cộ hắn là người âm hiểm xảo trá mụ mụ nếu là người gặp phải nguy hiểm gì lời nói nhất định phải cho ta biết dô b i n dặn dò ân ta đã biết ổn vị ạ khoe miệng mang theo một vòng ý cười nói hơi hơi dừng một chút về sau ổn vị ạ lại đối họ ưa dìm nói ra hoàng kim thành muốn khai trương sao họ ưa dìm cũng không có kinh ngạc ổn vị ạ sẽ biết chuyện này dù sao mặc dù ngoại giới hẳn không có cái kết luận nhưng c h ầ m c h ầ m vào hoàng kim thành con mắt cũng không ít t ì dọ dô tới thời điểm đã nói hoàng kim thành đã tu kiến hoàn tất loại chuyện này khẳng định là không đạt được cho nên rất nhiều người đều nên dự đoán được hoàng kim thành rất có thể tại gần nhất khai trương nếu không xây xong không khai trương làm cái gì lãng phí t à i nguyên sao ân không kém bao nhiêu đâu thế nào họ ừ a tìm hỏi r â u cổ đại cũng đoán được chuyện này nói là trực tiếp tới ạ vạ l ò n tiếp ngươi không quá phù hợp hắn sẽ tiến về hoàng kim thành nếu như ngươi sẽ ở hoàng kim thành lộ diện lời nói hắn lại ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt nếu như ngươi không đi lời nói hắn sẽ từ nơi đó ngồi thuyền xuất phát đến ạ vạ l ò n dạng này lộ ra càng có thành ý cũng có thể để song phương đều yên tâm chút ổn vị ạ nói ra họ ùa tìm có chút buồn cười gật gật đầu xác thực dầu cổ đã khẳng định không có khả năng mở ra cái kia ạ lạ bạ tạ đến ạ vạ lòn bên này họ ùa d ì m căn bản liền không khả năng để t r ở có minh vương loại này cổ đại binh khí ạ lạ bạ tạ tiến vào vĩnh giả hải vực tiến vào bên trong địa bàn của hắn nếu không bạn nhất dầu cổ đại nội điên tùy tiện hồ cả một phiên coi như họ ùa d ì m có thể đem hắn xử lý cũng sẽ tiếp nhận vốn không nên có tổn thất cho nên dầu cổ đại muốn tới khẳng định là muốn ngồi thuyền tới không biết hắn làm như vậy có phải hay không có tâm ý nhưng nếu quả thật dựa theo cái kia tâm tư âm trầm mạch suy nghĩ đến xem hắn lần này hành vi cũng coi là cho mình bên trên bảo hiểm đâu. hắn không biết họ ưa dìm đến cùng đối nàng có ý kiến gì không cùng thái độ l ẻ loi một mình đến đây hạ v ạ lòn tiếp họ ưa dìm nghe cũng có chút nguy hiểm được không vạn nhất họ ưa dìm đối nàng có ý nghĩ gì hắn giàu c ô đài e sợ rất khó từ cao thủ như mây hạ v ạ lòn còn sống rời đi nhưng nếu như đi trước hoàng kim thành lời nói vậy liền hơi có chút không giống hoàng kim thành khai trường mặc kệ họ ưa dìm loại này cực kỳ đỉnh cấp đại l a o có thể hay không đến nhưng không hề nghi ngờ còn lại nghiệp giới đại lao nhóm nhất định sẽ tới một đống lớn đến lúc đó hắn giàu c â đài lộ diện một cái cũng coi là ở trước mặt mọi người đôi họ ưa dìm đối băng hải tặc chiến chủ y bày ra mình thiện ý dù sao hắn đến một lần thế giới mới liền trực tiếp đi hoàng kim thành chúc mừng băng hải tặc chiến chủ y sinh ý khai trường như thế vẫn chưa đủ có thành ý đến lúc đó hắn lại đến ạ vạ lòn liền an toàn rất nhiều a chỉ cần nó vừa dìm còn hơi còn muốn chút ra mặt hẳn là liền sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với hắn nếu không trên đại dương bao la người xem xét g i à u cội đ có thành ý như vậy đến hoàng kim thành chúc mừng lại lẽ loi một mình tiến về ạ vạ lòn tiếp ngươi họ vừa dìm thấy thế nào tư thái đều thả rất thất a kết quả ngươi họ vừa dìm vẫn là đem người cho làm cái này về sau ai còn dám tùy tiện đi ạ v tên kia thật sự là lao tử lại không phải cái gì áp ma cần phải như thế để phòng ta sao ta trước đó lời nói không phải là nói rất rõ ràng chỉ cần hắn c h ơ trọc lao tử lao tử nhưng đối với hắn không có hứng thú gì họ h u a dìm cười lắc lắc đầu nói ôn vị ạ thì nhẹ g i ọ n g nói ra kẻ yếu đối mặt cường g i ả lúc lại thế nào cẩn thận cũng không đủ a ha thiệt ha ha ha ngươi là nói giàu cổ đại là kẻ yếu sao họ h u a dìm cười to nói c h ỉ ít hiện nay đ ế n xem ở trước mặt ngươi hắn là ôn vị ạ không chậm trễ chút nào nói ra họ u a dìm cùng ổn vị ạ những ngày đối thoại cũng không có tị h u ở đây những người còn lại cũng không cần tị húy cái gì dù sao dầu cổ đại việc này họ v ừ a dìm t ừ vừa mới bắt đầu không có ý định dầu diếm sạm t ổ nghe những n à y đối thoại tựa hồ cũng bắt lấy một chút trọng điểm hắn trong lòng có chút ngạc nhiên nguyên bản còn tưởng rằng dầu cổ đã khi tiến vào thế giới mới về sau có khả năng cùng băng hải tặc chiến chủ y phát sinh xung đột đâu hiện tại xem ra dầu cổ đại đã ý thức được t r ê n l ệ n h của song phương chủ động trị vua hoặc giả thuyết hiện giai đoạn lựa chọn ẩn nhận a xem ra hắn vẫn còn có chút coi thường họ hựa vị này thế giới mạnh nhất hải tặc đối hải tặc trận danh lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp cho dù là đang đỉnh tứ hoàng tiếng h ô cao nhất ngân bài tuyển thủ cá sấu sa mạc g i à u cổ đái tại họ ùa dìm đều không có làm ra cái gì tính thực chất hành vi cùng cử động lúc đều bị áp lực vô hình này để ép túi đầu a thế giới mới hải tặc chỉ có thể có một cái ý chí cái kia chính là khác g ò r ộ ọ t họ ùa dìm s ạ bộ cho rằng mặc kệ tương lai sẽ có hay không có biến hóa nhưng ít ra hiện tại họ ùa dìm ý chí tại thế giới mới không ai có thể ngăn cản chương sáu t r ư ơ sẻn gỗ cụ nguyên soái muốn tham gia hoàng kim thành khai chương đ i n lễ chương sáu sẻn gỗ cụ nguyên soái muốn tham gia hoàng kim thành khai chương đ i n lễ tỳ dọ dỗ rất nhanh liền đem hoàng kim thành khai trương hạng mục công việc sắp xếp xong xuôi có quan hệ với cái thế giới này thứ nhất đại đô thị giải trí khai trương tin tức trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ thế giới m ặ t g ẳ n g cũng giống nhau lúc trước hắn cam đoan như thế cho hoàng kim thành cực lớn đề cử cùng tuyên truyền báo chí phô thiên cái địa liền p h ả n phất không cần tiền đồng dạng toàn thế giới lực chú ý tựa hồ cũng bị hoàng kim thành hạng mục này hấp dẫn đến theo lý mà nói chỉ là một cái đô thị giải trí dù là danh xưng là đệ nhất thế giới nhưng hẳn là cũng không có như thế khả năng hấp dẫn lực chú ý nhưng hết lần này tới lần khác hoàng kim thành không chỉ là đô thị giải trí đ Nó vẫn là tại h nhất, ế giới duy l n hoàng ậ nhận lập lập n đến chính trung Hơn nữa động trung Căn chính cùng thế thức thức cứ thừa khu. khu. phủ h giới là di kim thành hợp tác hiệp h tác n g dù là dâu trắng bản thân bị trọng thương là cái hải quân tẩy bóng thuyền tiểu đệ đều có thể bắt lấy trạng thái hải quân cũng không thể độc thụ dù là quân cách mạng long đầu lão đại lão đại đứng đầu giờ dạ gồng tại hoàng kim thành bên trong còn kém một hơi m u ố n treo chính phủ cơ quan nhân cũng không có quyền ở chỗ này bắt giờ dạ gồng liền l ạ n g như thế ngang tàng trên lý luận mà nói chỉ là chính phủ thế giới cái hiệp nghị này tựa hồ không cách nào tổ kiến chân chính trung lập khu dù sao còn có bó lớn mặc s á c ngươi chính phủ thế giới người ở đây chính phủ thế giới còn khởi xướng không cần c ấ p bóc không cần làm hải tặc đâu cái này thời đại vĩ mô bên trên không phải là đại hải tặc thời đại nhưng hoàng kim thành cũng không chỉ là chính phủ thế giới đầu tư hạng mục ca thế giới mạnh nhất băng hải tặc thế giới mạnh nhất nam nhân đã tới bờ bên kia đứng tại lực lượng c u ố i khạt gò r ộ t họ ùa dìm cùng băng hải tặc chiến chủ y là hoàng kim thành bộ môn một cái khác đại đông g i a cái này mới là cam đoan hoàng kim thành có thể thực sự trở thành trung lập khu nguyên nhân căn bản trên đại dương bao lang ư ờ i đều rõ ràng nếu như chính phủ thế giới còn có thể miễn cưỡng đại biểu cho ánh sáng đại biểu cho trật tự như vậy băng hải tặc chiến chủ y họ ùa dìm thì tuyệt đối đại biểu cho h á cám cùng hỗn loạn mảnh này trung lập khu là h á cám cùng q a n mang là trật tự cùng hỗn loạn chỗ cộng đồng kiến tạo thừa nhận trên cái thế giới này e sợ vẫn chưa có người nào có thể tại đắc tội chính phủ thế giới lại đắc tội họ ủa dìm về sau còn có thể tiêu sái sống trên biển cả cái này mới là có thể cam đoan hoàng kim thành ở vào trung lập hữu lực bảo vệ có lẽ trên đại dương bao là còn sẽ có lăng đầu thành không muốn mạng tên đ i ê n tại hoàng kim thành bên trong gây sự chẳng qua trước mắt đến xem từng cái nghiệp giới các đại lão không có một cái dám loại suy nghĩ này tỳ dọ dỗ tại công bố hoàng kim thành chính thức khai trương ngày tháng trước đầu tiên là cùng từng cái nghiệp giới các đại lão cũng đã có câu thông phi thường có thành ý đưa rất nhiều thứ mời bởi vậy rất nhanh l i ề n có thật nhiều đại lao muốn tham dự hoàng kim thành khai trương điện lễ tin tức lưu truyền tại trên đại dương bao la trong đó nhất tin tức n ặ n g ký l i ề n là hải quân nguyên x o á i sẻn g ô cụ sẽ tự mình có mặt hoàng kim thành khai trương buổi lễ long trọng ngay từ đầu tin tức này truyền đến trên đại dương bao la thời điểm tất cả mọi người coi là lưu sơ h o c tép ướt lại làm mẹ nó giả tin thời sự hải quân nguyên x o á i sẻn g ô cụ làm sao có thể đi tham dự hoàng kim thành khai trương điện lễ hắn có thể kềm chế hải quân cái kia sao động chính nghĩa tri tâm yêu cầu hải quân tuân thủ hoàng kim thành trung lập điều ước liên đã rất tốt t a còn chúc mừng hoàng kim thành khai trương đâu. kết quả rất nhanh liền ba t ba ba đánh mặt nữ sơ hóc theo vật dùng tình huống thực tế đã chứng minh bọn hắn báo chí xưa nay không bên trên h ữ n g cái gì giả tin thời sự hải quân bản bộ mạ di nệ p h ò trực tiếp đáp lại trên đại dương bao la chất vấn hải quân thừa nhận nguyên soái sẻng gỗ cụ sẽ tiến về tham dự hoàng kim thành khai trương bội lễ long trọng một chuyện b i ể n cả x ô n sao tại cái này hải quân cùng hải tặc s ắ p kịch liệt giao phong thời đại sẻng gỗ cụ vị này hải quân nguyên soái có mặt hoàng kim thành khai trương đền lễ đại biểu ý nghĩa cực lớn tự hồ hòa bình muốn tới đấu tranh có lẽ vẫn như c ũ là g i chính hòa bình chưa hẳn có thể tiếp tục ba nhưng không hề nghi ngờ thời đại hòa bình sẽ ngắn ngủi đến v ề phần thời gian này có thể tiếp tục bao lâu liền muốn nhìn các đại lao tâm tư a như thế một cái tốt đẹp tin tức truyền đền ra thậm chí để toàn bộ thế giới thương mại hệ thống đều thu hoạch nhất định phần vinh dù sao làm ăn còn có đầu tư cái gì đều là muốn nhìn thị trường cùng lòng tin m à bây giờ hòa bình sẽ tới thị trường đương nhiên là có lòng tin tự nhiên là có thể làm cho nhiều người hơn người tiến hành đầu tư trước đó thế giới mới vương quyền tranh bã chiến mang đến mù mịt bắt đầu tại trên thế giới nhanh chóng tiêu tán rất nhanh tại hải quân nguyên xoáy s ẻ n gỗ cụ chính thức xác nhận sẽ đúng giờ tham dự hoàng kim thành khai trương buổi lễ long trọng về sau Tỷ tuyên tặc tuyển trưởng thế giới mạnh nhất tất khát, dột tự Thành, tham trận thịnh tức, vật tất tụ Thành. Thành trương Trọng, trở dò dồ dìm, dự liền Lập lễ Long hải chiến giới King Kim hội. hai đại biểu, hội Kim Cái khiến Kim khai buổi đều băng mạnh nam nhân Nì cũng sẽ tự mình đến Hoàng kim thành, tham dự trận này hội. Lập thức, hai phe cánh nhân Hoàng này Hoàng nên mạnh nghĩa y bố, gò chủ họ phe cả Oc có được cực đem vừa sẽ đã ý không có vậy coi như là muốn đi hoàng kim thành làm khách hàng tốt ngược lại hoàng kim thành khai trương cũng không có khả năng không có khách đi cổ động m à bao nhiêu đi xem một chút dù là có thể kết giao đến cái gì đại lão cũng là máu lửa à. bác hải ổ ựa lần tiểu c h ấ n nơi này là họ ựa d ì m cùng bẹ mạng còn có nghỉ mạng c ố hương bất quá nơi này là thật không có cho ba huy ngội h lưu lại ấn tượng tốt gì bởi vậy ba người bọn họ tại một lần nữa đoàn tụ về sau cũng chưa từng có nói muốn về ổ ựa lần nhìn xem ý tứ bất quá lúc này ở, ở lần tiểu trấn bến cảng bên trên hạn dợi tơ miệm bên trong cắn một cây cây tam Tư thái tùy mười phần tùy ý ngồi xếp ý bến cảng á i ư bên trên khắp nơi đều là chiến đấu sau vết tích rất rõ ràng nơi này vừa mới phát sinh một trận không gọi được quá mức kịch liệt xung đột bọ neo tại bến cảng bên trong một chiếc treo loại loại hải tặc cờ thuyền hải tặc cũng bị băng hải tặc chiến chủ ý rời chống cảm giác sau đó một t i ể u đ ệ trên thuyền rót điểm kinh dầu một m ù i lửa đem thuyền kia đốt sạch sẽ điện hạ một cái hải tặc tráng hắn đi tới hàn giờ dệt t ờ trước mặt nhẹ dọn g kêu một câu hàn giờ dệt t ờ không n g ầ n đầu cắn răng ký chằm chằm vào báo chí hỏi tìm thấy sao không rất xin lỗi trên thuyền cũng không có chúng ta tìm kiếm viên kia không biết tên trái ác quỷ cái kia hải tặc tráng hắn tranh thủ thời gian hồi đáp có đúng không hắn giờ dệt t ờ mười phần tùy ý trả lời một câu hắn đến ổ mỗi lần tiểu trấn cũng không phải tới thăm hỏi phụ thân cô hương trên thực tế hắn đều không có nghe phụ thân làm sao nhắc qua nơi này mỗi lần khoác đối với nơi này tựa hồ cũng không có ấn tượng gì tốt tại hạn i ờ dạy tờ xem ra bọn hắn khác gò rột nhà c ố hương đã là vĩnh dạ hải vược cả và lòn cái này cái gì ổ hở lần tiểu c h ấ n đơn giản liền là một cái điểm suýt thôi hắn sở dĩ tới đây cũng là đúng dịp nghĩ mạn cô cô an bài cho hắn một lần thí l u y ệ n thôi mà với lúc cái kia t r ư ớ c theo như đồn đại chở có rất lợi hại trái ác quỷ thuyền hải tặc liền vừa vặn đến ổ hở lần tiểu c h ấ n cho nên hắn hạn dơ dạy tờ đến sau đó phá hủy cái kia tạp ngư băng hải tặc bất quá xem ra cũng không có cái gì trái ác quỷ hãn giờ dệt tờ cũng không cảm thấy thất vọng chỉ là một viên trái ác quỷ thôi còn không đến mức để hắn có cái gì thất vọng cảm xúc bất quá điện hạ căn cứ những n à y tạm ngư hải tặc trả lời bọn hắn trước đây xác thực từng chiếm được một viên trái ác quỷ cái kia hải tặc trắng hắn còn nói thêm hãn giờ dệt tờ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cái này hải tặc trắng hắn một chút sau đó nói ra đem người mang tới ta hỏi một chút là cái kia hải tặc trắng hắn đáp chỉ chốc lát sau hắn liền một tay mang theo một cái yếu gà gầy yếu hải tặc về tới hạn giờ dệt t trước mặt cái kia yếu gà hải tặc vừa bị bung ra liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, v ném cầu ác cười, cây cái, của các phun quỷ, ngái, đại nhân. Án miệng mang vòng hướng trên miệng vấn trong ngươi nơi nào. n giờ phát, đại hỏi, lời trái đi đem đất đề khỏe theo phía tờ dẹt một một tà tăm mặt một trả ta, tay mở ý ném đi cái k i a yếu gà hải tặc có chút sợ hay nói ném đi hắn giờ dệt tờ hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng cái này trái ác quỷ bị bọn hắn những n à y hải t ậ p bán lại hoặc là bị ai ăn hết đâu không nghĩ tới vậy mà ném đi trái ác quỷ còn có thể ném đi thật thật mất đi trở về qua thần mã tới thời điểm liền phát hiện trong g ư ơ n g chứa trái ác quỷ không thấy cái tia yếu gà hải tặc vội và nói ở nơi nào vứt ạn giờ dệt tờ lại hỏi không không q u á xác định cái tia yếu gà hải tặc có chút do dự nói bất quá rất nhanh hắn nhìn thấy ạn giờ dệt tờ trong mắt mang theo lãnh mang về sau liền tranh thủ thời gian còn nói thêm nhưng hẳn là tại phờ lệ v à n sơ đừng nhìn ạn giờ dệt tờ tại họ vừa tìm bọn người trước mặt một bộ ngoan bà bảo, bảo bộ dáng cũng đừng quên ạn giờ dệt tờ thế nhưng là tại ả vạ lòn trưởng thành hắn tiếp xúc nhiều nhất người liền là hải tặc làm sao có thể là cái ngoan bà bảo, bảo. hán thế nhưng là ta ác hải tặc tri tử cũng tất nhiên sẽ đi đến hải tặc con đường phớ lệ vạn sơ quốc gia kia không phải đều sớm đã hủy diệt đi sao hắn dợ dễ tờ nhữ mảy một cái nói chuyện này hắn vẫn là nghe nói qua đồng thời mình cha thân cũng coi là phía sau màn hát thủ một trong tại phớ lệ vạn sơ ngã xuống về sau đem phớ lệ vạn sơ huyết đ ụ c chia cắt sạch sẽ là năm đó bởi vì hạ c ủ hệ bi ấu nguyên nhân phớ lệ vạn sơ bị hủy diệt bất quá cái kia yếu gà hải tặc tranh thủ thời gian giải thích nói sau một hồi lâu hắn dợ dễ t xem như minh bạch chuyện gì xảy ra phớ lệ vạn sơ đúng là lạnh không sai dưới tình huống bình thường nếu là quốc gia bị hủy diệt lãnh thổ tuyệt đối sẽ bị xung quanh quốc gia chỗ xâm chiếm nhưng p h ợ lệ vạn sở không đồng dạng lúc trước p h ợ lệ vạn sở xung quanh tam quốc hủy diệt p h ợ lệ vạn s ở nguyên nhân liền là sợ sệt dịch bệnh truyền bá càng là sợ sệt hạ cụ t h ệ bị ổ loại tình huống này hủy diệt p h ợ lệ vạn sở về sau bọn hắn làm sao có thể đi chiếm lĩnh p h ợ lệ vạn sở coi như quý tộc giai cấp biết một chút trần tướng nhưng dân ý cũng chiếm lấy rất lớn tỷ lệ phản đối cảm xúc rất sâu bởi vậy những năm gần đây thợ lệ vạn sơ liền hoang phế ở nơi đó cũng không có cái gì quốc gia đi chiếm lĩnh rất nhanh nơi này liền trở thành coi trời bằng vùng việc không ai quản lý khu vực hỗn loạn bắt đầu sinh sôi phớt lệ vạn sơ trở thành bắc hải lại một cái tội ác t r i điểm bình thường người không dám bước vào nơi này nhưng những cái kia dân l i ề u mạng tội phạm truy nã tại bình thường địa phương sống không nổi người cũng không quan tâm những này có lẽ sẽ tại phớt lệ vạn sơ nhiễm lên đáng sợ hạ cụ h ệ bị ổ đồng thời bị cướp đoạt tính mệnh nhưng nếu là không tới bọn hắn rất có thể ngay lập tức sẽ chết theo thời gian trôi qua phớt lệ vạn sơ bên trong h á cám cùng hỗn loạn dần dần to lớn lên bây giờ cái kia bị hủy diện quốc gia bên trong tụ tập không ít ác đằng đâu càng quan trọng hơn là phở lệ vạn sở vẫn như c ũ là có lợi ích tài nguyên khi á c đảng ở nơi đó tụ tập lại về sau bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu kế thừa năm đó phở lệ vạn sở công tác tiếp tục lén lút khai thác cả mỡ b lì ẩu ảm bỡ lì ẩu thứ này năm đó bị đỏ phở làm bị nổ g cùng họ õ h a dìm còn có chính phủ thế giới liên thủ đem giá cả x à o đến hư cao cấp độ không biết đã ăn bao nhiêu lợi ích về sau giá cả sở bàn ảm bỡ lì ẩu trở nên không đáng m ộ p đồng nhưng đó là từ bản vận hành hiện nay thế cục lại không đồng dạng đ á n kia đồn tại vô số trong tay người ảm bỡ lì ẩu trung quy là chậm rãi bị thế giới tiêu hóa hết khi hàng hóa không còn vượt t r ỉ tiêu lúc ảm bờ ly hầu giá cả tự nhiên cũng liền lần nữa tiết trời ấm lại đồng thời dần dần đi cao nhưng chính quy tình hướng giới ảm bờ ly hầu đã coi như là tuyệt chủng dù sao phở lệ vạn s ở đều hủy diệt không người nào dám lại đi khai thác cảm bờ ly hầu mới đúng nhưng hiện tại phở lệ vạn s ở những cái kia á c đảng nhưng không quan tâm những chuyện đó chỉ cần có thể kiếm tiền bọn hắn cái gì đều làm khai thác cảm bờ ly hầu cũng là vấn đề nhỏ cứ như vậy đã từng hủy diệt đi một quốc gia mang đến địa ngục cùng máu tanh tội ác khai thác vậy mà lại sống lại phớt lệ văn sơ trở thành bắc hải một cái không thấy ánh sáng h ắ t cám xào huyệt yếu gà hải tập nhóm trước đây liền từng đi đến nơi đó đồng thời mua một chút tạ mỡ ly hậu chuẩn bị buôn bán đến địa phương còn lại đi kiếm lấy lợi ích ma trái ác quỷ liền là ở nơi đó mất đi có ý tứ ha ha ha ha, phớt lệ văn sơ vậy mà biến thành loại này bộ dáng thật là khiến ta ngạc nhiên hắn giờ d ẹ t tờ phá lên cười hắn hiện tại tựa hồ đã cảm thấy một chút b i ể n cảm ị lực mạo hiểm có lẽ liền là ở chỗ phát hiện không biết hiểu rõ không biết a cái này còn thật thú vị đâu chương sáu trăm hai mươi chín hoàng kim thành nạ mặc tới. Trường Thành, tới. Thành, Kim Kim Hoàng nạ Hoàng mì m dù không có băng hải t ặ c chiến chú ý tại ạ vạ lọn trụ sở tới điệu thấp như vậy sa hoa đang ép nghiên cứu bên trên cũng không có ạ vạ lọn tao khí nhưng không thể không nói lấy đô thị giải trí cách cục tới nói nơi này tuyệt đối là cái tương đương sa hoa xa xỉ địa phương hải quân nguyên x o á y sẻn gỗ cù muốn tới cái kêu họ vừa tìm bao nhiêu muốn cho hắn sẻn gỗ cù một bộ mặt tự nhiên cũng là muốn tham dự trận này thỉnh hội hắn cùng sẻn gỗ cụ khác biệt hắn muốn tới tự nhiên muốn sớm tới dù sao hắn nhưng là hoàng kim thành đại đông ra đâu lúc này họ đua tìm liền đã tới hoàng kim thành hiện nay nơi này còn chưa khai t r ư ờ n g miễn cưỡng được xưng tụng là một tòa thành k h ô n g sở dĩ nói miễn cưỡng là bởi vì nơi này còn có đại lượng công tác nhân viên thậm chí ạ vã lòn mới nhất xây dựng quân đoàn thứ sáu cũng vào ở nơi này đồng thời tại cái này về sau ạ vã lòn sáu cái quân đoàn sẽ phân luận g thay phiên tại hoàng kim thành bên trong chấp hành đóng giữ nhiệm vụ đồng thời dẹt gạ cũng đều mang theo the o bật số lớn nòng cốt tiến nhập nơi này có thể đến được vạn người tiến vào chiếm giữ đôi cái này khổng lồ hoàng kim thành tới nói vẫn như cũng chỉ là số lượng nhỏ căn cứ kiến thiết quy mô đến xem toàn bộ hoàng kim thành nơi này liền là hoàng kim thành bên trong bang hải tạc chiến chủ y chuyên môn các úc chuyên môn cung cấp cho bang hải tạc chiến chủ y cùng chúng ta b ă n g hải tạc chiến chủ y các đồng minh sử dụng cao úc tổng cao ba trăm ba mươi tám m cũng là toàn bộ hoàng kim thành bên trong kiến trúc cao nhất hết thể chỉ có năm mươi tầng mỗi tầng lầu khoảng thời gian ở giữa có gần bảy m không gian độ cao cho dù là lấy họ đ ồ dìm đại nhân ngại thân cao tại trong đại lâu cũng hoàn toàn sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác bị đè nén một cái có màu đỏ thắm mái tóc dài xinh đẹp nội tử đứng tại họ ủa dìm bên người cho họ ủa dìm giới thiệu trước mặt nhà này ca úc cô em gái này họ ủa dìm nhận ra liền là ăn giả kỳ giả kỳ no mi loại này lịch thiên hệ v à dẹ m ẹ xì ả trái ác quỷ bạ ca giác t u dọ dột trợ thủ đắc lực bất quá trước đây họ ủa dìm cũng chưa từng gặp qua bạ ca giác chỉ là biết đại khái có người như vậy thôi chẳng biết tại sao họ ủa d ì luôn cảm giác bạ cạc nhìn h ẳ n ánh mắt có chút không đúng loại kia sùng bái trong mắt mang theo ngôi sao cảm giác. ta họ đua dìm quả nhiên là mỹ lực cực lớn a đi tới chỗ nào đều có mỹ nữ sùng bái toàn bộ hoàng kim thành s ắ p điệu tự nhiên là màu vàng kim thậm chí đại đa số đều sử dụng đường đường chính chính hoàng kim đến kiến tạo là tì dọ dồ năng lực kéo dài thuận tiện hắn toàn phương vị trưởng khống hoàng kim thành dù là một ít kết cấu hoàng kim không cách nào nâng lên sử dụng còn lại vật liệu xây dựng cũng nhất định phải dùng đ u ổ i vàng tiến hành m ạ n vàng cho nên từ bên ngoài đến xem toàn bộ hoàng kim thành đều là vàng ó n g ánh một mảnh duy chỉ có nhà này ca ú là h á cám sáp điệu lâu thân là màu đen nhà này ca ú tên là chân châu đen bảy m sắc thực rất cao họ ựa dìm n ở nụ cười nói đương nhiên trên đại dương bao la không thiếu những cái kia t h ầ n cao vượt qua bảy m ra hỏa nhưng cái này liên quan hắn họ ựa dìm chuyện gì trên đại dương bao la còn có cự nhân tộc đâu băng hải tạc chiến chủ y tu kiến nhà mình cao úc luôn không khả năng tất cả đều dựa theo cự nhân tộc quy mô đến xây a càng đừng đề cập còn có cái gì sản dù ảo hợp văn như vậy mẹ nó kích thích tố lớn lên quái vật bảy m tầng khoảng thời gian đã rất có thành ý có thể thỏa mãn trên thế giới tuyệt đại đa số người nhu cầu cho dù là hắn họ a dìm cũng sẽ không cảm thấy kiềm chế là đâu họ ựa dìm đại nhân ngài mời đi theo、ta. p họ ò n đua tìm là n g buổi sáng hôm nay đổ bộ hoàng kim thành cũng coi là tại hoàng kim thành bên trong đi dạo một cái mặc dù điểm ấy thời gian căn bản không có khả năng đi dạo hoàn chỉnh cái hoàng kim thành nhưng đối với hoàng kim thành phong cách cũng coi là quen thuộc liên la bộ phát thức xa xỉ có thể lên hoàng kim địa phương tuyệt đối không dùng đồng tàu có thể lên nằm đấm lớn vào thạch tuyệt đối không bên trên to bằng ngón tay nhưng cái này t r o n g đại lâu không đồng dạng ngược lại là có chút giống là ạ vạ lọn băng hải t ạ c chiến chủ ý cung điện trong này dùng tài liệu càng thêm để ý một chút đồng thời vô cùng điệu thấp điệu thấp bên trong tràn đầy xa xỉ cảm giác bất quà họ ùa dìm cũng không có kinh ngạc cái gì rất nhanh một đoàn người liền đi tới bên cạnh thang máy đây là một cái chuyên môn thang máy thang máy hai bên đứng đây cường tráng bảo an nhân viên có thể nhìn ra được trên người bọn họ có một cỗ từ trên chiến trường lui ra tới khí thế là đường, đường chính chính lực lượng tinh n g u ệ thang máy không gian rất lớn họ ùa dìm một bàn người tất cả đều đi vào cũng không lộ vẻ chen chúc a nơi này chỉ có một cái tầng lầu cái nút đâu s í h có chút kỳ quái nói ra bà cạ giặt thì nhanh chóng giải thích nói sít đại nhân nơi này thang máy là chuyên môn kiến tạo chỉ thông hướng từ năm mươi tầng thang máy trực tiếp nhập hộ toàn bộ năm mươi tầng đều thuộc về họ ựa dịm đại nhân chuyên hưởng một bên nói bà cạ giặt một bên nhân xuống lầu đó tầng cái nút cái nút bên trên cũng không có như một loại thang máy như thế đánh dấu cái năm mươi con số chỉ là thật đơn giản một cái băng hải tạp chiến chủ ý tiêu chí mà thôi sít nghe lời này có chút hâm mộ nói ra thật tốt đâu chú ý ra ta cũng muốn một cái chỗ như vậy xem như ta chuyên môn hết ha ha ha ha họ vừa tìm cười lớn nuốt vớt xinh đầu mở miệng nói ra người h ứ a thích lời nói tặng cho người tốt thật sao sĩ kinh hỉ hỏi đương nhiên họ vừa tìm cười ha hả lên tiếng sau đó quay đầu đối bà cạ g i ắ t nói ra về sau nơi này chính là chúng ta p h i n đại nhân chuyên môn có thể chứ đương nhiên ý chí của ngài cao hơn hết thảy bà cạ dắt không chút do dự nói ra hừ hừ vậy ta về sau cần phải thường xuyên đến nơi này ở, ở mới được không phải lên ha không làm phí sĩ có chút dăm thú nói sợ tù xỉ nữ vương b ọ n người nhìn xem tiểu gia hỏa này cái kia lão nương thiên hạ đệ nhất bộ dáng cũng không khỏi nở nụ cười đối với họ vừa dìm tiện tay liền đem lầu này đưa cho spin h x cử động cũng không có người cảm thấy có cái gì không thích hợp mà có tiền ngang tàng h ú n g chi mọi người vốn là người một nhà tôi h lớn như vậy địa phương cũng không có khả năng thật chỉ có một người ở cho a i không phải đồng dạng thang máy phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở sau đó vững vững vàng vàng dừng lại dù là chở một đám người cũng không có phát ra một tơ một hào rung động cảm giác tiếp theo cửa thang máy mở ra quả nhiên giống như bạ cạ giặt giới thiệu như thế thang máy trực tiếp nhập h ộ đập vào mắt đầu tiên là một cái bình phong hơi chặn lại thang máy lối vào vòng qua bình phong về sau toàn bộ năm mươi tầng đều là tại trong tầm mắt đã sửa xong rồi cũng rất phù hợp họ ủa dìm khẩu vị trong suốt đơn hướng cửa sổ sát đất để cho người ta một chút liền có thể trông thấy dưới chân hòn đảo quả nhiên toàn bộ hoàng kim thành đều là đang quan sát phía dưới xin b ọ n người trực tiếp liền phân tán trong phòng đi dạo thưởng thức họ ủa dìm cũng đi tới bên cửa sổ bất quá không chờ hắn thưởng thức một chút cái này cảnh ở đâu Gen -gen mau từ trong s á c họ tay lấy ra cái tại ra kia đang quang lấy đấy cái chi quắc i bậy gen gen n h ưa nhận. Huynh trưởng, Hoàng、Kim、Thành thế nào? Kim mản Nị n gen gen như h thứ âm, dim a ra. vừa chuyển r Họ ì cười cười cũng không bay đầu lại nói rất không tệ vượt quá dự liệu của ta đâu thế nào muốn đến xem sao ta tại bắc hải đâu e sợ đến không kịp về đi ngược lại cũng không nóng nảy coi như xong đi lần sau sẽ bản đọ phợt là ngược lại là đã xuất phát nị m ạ n cười ha hả nói kiệt ha ha ha ha, không sai không phải cái cái đại sự gì ngươi trước làm việc của ngươi tốt họ ưa dim cười to nói nếu không phải sẻn gỗ cụ cái này hải quân nguyên soái sẽ đến hắn họ hựa dìm cũng sẽ không đến hoàng kim thành có lẽ đây đối với toàn bộ thế giới tới nói là cái đại sự nhưng đối với họ hựa dìm loại này đỉnh cấp đại lao tới nói đơn giản liền là dưới tay hắn mới khai trương làm ăn mà thôi không có gì lớn nên an bài sự tình cũng sớm tất cả an bài xong không phải sao tuy tiện lại hàn viên vài câu về sau họ hựa dìm mới hỏi an đờ dê a đâu thế nào hắn tại bắc hải ân ta mấy ngày nay ngược lại là không có lo lắng hắn bất quá nghe nói hắn đi phờ lệ v ắ n sờ mỹ man mở miệm nói ra mặc dù đem an d r z a giao cho nị mạn chiếu cố nhưng họ vừa dìm cũng không có thật sẽ cho rằng nị mạn đến 24 giờ đồng hồ tiếp thân chiếu cố an d r z a mới được cái kia còn có ý nghĩa gì chỉ là muốn an d r z a tại trong phạm vi nhất định có thể bị nị mạn che chở một cái là được rồi chuyện gì xảy ra thực sự có người muốn dùng cái này đến nhằm vào hắn họ vừa dìm nị mạn có thể ngay đầu tiên liền đổi tới đồng thời giải quyết vấn đề là có thể còn lại liền để an d r z a tự do phát huy là có thể phật lệ vạn sợ sao họ vừa dìm hơi kinh ngạc nị non một câu nơi đó là cái tình huống như thế nào hắn dù sao cũng hơi nghe thấy bất quà họ vừa d ì m nhưng không có quản nhiều những này cười cười nói đi ngược lại ngươi nhiều hơn điểm tâm chính là đó là đương nhiên an đờ gia thế nhưng là van bối của ta đâu ní man đắc ý nói cùng ngày đồng thời tại khoảng cách hoàng kim thành không tính quá viễn hải vượng nội một chiếc treo băng hải tặc chiến chủ y cờ xí thuyền hải tặc cũng tại hướng hoàng kim thành bên này chạy đến bong thuyền một cái phong cách phóng đẳng không bị trói buộc thiếu niên phi thường khó chịu nói ra đủ chứ nửa năm dựa theo ước định ta dựa nửa năm đĩa nên thả ta rời đi a vì cái gì các ngươi muốn bắt lấy ta không thả a ngươi thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ ngươi muốn làm hải tặc cuối cùng không phải cũng phải tiến vào thế giới mới sao hiện nay chúng ta trực tiếp liền mang ngươi tiến nhập thế giới mới cái này còn không tốt sao một cái mỹ thiếu nữ đồng dạng đứng trên bông thuyền hỏi ngược lại hai người này chính là ạ sở cùng nam y mà chiếc thuyền này thì l à ạt lòng thuyền bọn hắn đã tiến nhập thế giới mới đồng thời lần đầu tiên liền hướng phía hoàng kim thành tới ạt lòng nhưng là muốn mang theo nam y đi chủ ý ra nơi đó báo danh đương nhiên không xong ạ s ở không chút do dự nói ra không đợi nam y m ư m i ệ n g ạ sớ liền tiếp tục nói ta ra biện khi hải tặc là vì tìm kiếm tự do tìm kiếm trong nội tâm của ta đáp án kết quả ngược lại tốt ta tại các n g ư ơ i làng có cổ dạ xì d ự a nửa năm đĩa không nói còn trực tiếp bị mang đến thế giới mới trên đường lữ t r ì n h cùng mạo hiểm hoàn toàn không có hưởng thụ tự do nhận lấy hạn chế không nói loại này quá trình như thế nào tìm kiếm trong nội tâm của ta đáp án a vậy ngươi muốn thế nào nạp bị khó chịu hỏi hoàng kim thành hoàng kim thành là một lần cuối cùng các loại hoàng kim thành sau khi xem xong ta muốn rời khỏi ạ sợ không chút do dự nói ra ngay tại lúc này ạ lòng cười ha hả từ trong khoang thuyền đi ra mở miệng nói ra tiểu quỷ không chuẩn bị gia nhập chúng ta băng hải tặc chiến chủ y sao ạ sợ biểu lộ hơi do dự một chút băng hải tặc chiến chủ y nhưng là đ ư ờ n g kim cường đại nhất băng hải tặc phải nói ạ sợ không có tâm động đó là không có khả năng bất quá tại do dự một chút về sau ạ sợ l i ề n lập tức nói ra không được bằng vào ta thực lực gia nhập các ngươi cũng bất quá là làm cái tiểu lâu la thôi ta chuẩn bị mình ra biển đồng thời ta thế nhưng là lập chí muốn khiêu chiến hạt g ọ r ộ t họ vừa dìm hiện tại liền gia nhập hắn dưới trướng cái này sao có thể được liền ngươi ngươi cũng xứng đi khiêu chiến họ ừ a dìm nạn bị không lưu tình chút nào d ễ cần ó i uy ạ sơ bất mãn đoán trách một tiếng sau đó nói ra làm người không có mộng tưởng cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào ta lại không nói hiện tại liền muốn khiêu chiến hắn chờ ta trên biển cả đã trải qua mình b ả o hiểm nhất định sẽ trở nên càng cường đại một ngày nào đó ta sẽ có tư cách như vậy lười nhác nói cho ngươi nát bị lầm bầm một câu sau đó lại chạy tới b o n g thuyền rào trắng trước nhìn xem tựa hồ đã xuất hiện ở mặt biển bên trên hoàng kim thành hơi xúc động nói các ngươi băng hải tạc chiến chủ y thật sự là quá có tiền a ha ha ha ha ha tại tài phú phương diện này chúng ta băng hải tạc chiến chủ y một mực có thể ạt lòng cười to nói quá tốt rồi chính là như vậy giàu có băng hải tặc mới phù hợp lý tưởng của ta nạp bị đắc ý nói liền muốn đến hoàng kim thành liền muốn nhìn thấy họ ùa dìm nhiều năm như vậy không gặp hắn thay đổi sao còn nhận được ta không chương 630. trăm lao nương một thương bạo đầu hắn chương 630, trăm lao nương một thương bạo đầu hắn ngồi ở trên ghe salon họ ùa dìm một bên uống t r à một bên nghe mỏ nẹt báo cáo căn cứ t ỉ dọ d ộ tiên sinh báo cáo hết thẻ sự vật đã an bài hoàn tất hoàng kim thành sẽ thuận lợi khai trường hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ cù b ằ n người cũng sẽ tại hai ngày sau đến mò nẹt nhìn xem trong tay bản bút ký nhẹ giọng nói ra ân họ hùa dìm tùy ý lên tiếng hơi sau khi suy nghĩ một chút hắn đối mò nẹt nói z e n z e n mười xì giúp ta cho quyền dấu trắng mò nẹt trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên bất quá cũng không có hỏi thăm cái gì nhanh chóng đem z e n z e n mười xì tín hiệu gọi ra ngoài không đầy một lát bên kia liền nhận g ù dạ dạ dạ d họ hùa dìm người hôn đản g này sẽ đánh cho ta z e n z e n n i ự x i thật đúng là hiếm lạ đâu nếu gặp cái kia hảo sảng thanh âm thứ gen mười xì bên kia chuyển ra họ hùa d ì đem chén trả trong tay vừa để xuống cũng là vừa cười vừa nói ngươi không cho mặt m ũ i như vậy sao thư mời đều đưa đến ngươi trên thuyền ngươi cự kệ ta hoàng kim thành n u gắt hỏi đương nhiên không phải còn có thể là cái gì họ hùa dìm vừa cười vừa nói gu dạ dạ dạ dạ vậy nhưng thật sự là t i ế c m ố i a không đi được n u gắt lại là cười to nói như thế bụng dạ hẹp hỏi sao không phải liền là thắng ngươi một lần trước kia cũng không phải không có thua cấp cho ngươi đi ngươi nhìn ta bao lớn vương họ hùa dìm đậu đen rau muốn một câu nói cái này cũng không nên trách ta ạ dù sao ta bên này thế nhưng là có hồi lâu không thấy khách nhân tới đâu đến chiêu đãi tốt mới được niệu g ạ t cười ha hả nói hồi lâu không thấy khách nhân chẳng lẽ còn trọng yếu hơn ta a họ ủa d ì m nữ mày hỏi niệu g ạ t khách nhân coi trọng như vậy gia hỏa này sẽ không phải là cùng hải quân có cái gì b ẩ n tiệu đi không nên a lấy hắn cao ngạo không đợi họ ủa d ì m nghĩ rõ ràng những n à y đâu niệu g ạ t liền nói vậy ngươi phải tự mình cho hắn nói một chút nhìn xem các ngươi hai cái ai càng trọng yếu ta cũng không tin trên thế giới này còn có thể có s o ta họ ủa d ì m nữ khí trầm xu nói si ki hắn nói muốn hẹn ta uống rượu niệu gặt trực tiếp đánh gây họ ủa tìm lời nói, nói họ ùa d ì m ra mặt hơi co quắp một cái nói thẳng thật xin lỗi quái dày cáo tử gu dạ dạ dạ dạ nữ gạt nghe thấy họ ùa d ì m kinh ngạc đáp lại mười phần cởi mở cười lớn ngươi kia là cái gì hoàng kim thành lúc đầu cũng không phải ta loại nghèo khổ này thất vọng hải tặc có thể đi nổi địa phương lần này thì không đi được bất quá ngươi yên tâm đi kia là cái gì đổ bỏ chung là cu xem ở trên mặt của ngươi chúng ta băng hải tặc dâu trắng sẽ tôn trọng nữ gạt cười ha h à nói không biết có phải hay không là ảo giác họ ùa tìm luôn cảm giác nữ gạt tại thua bởi chính mình về sau có chút vông thả bản thân hoặc giả thuyết cái kia thân là mạnh nhất áp l ử c đã không có nói đến lời nói đến giống như càng phóng đãng một chút phán g phất như là loại kia tâm tính đều trẻ hơn một chút cảm giác hoàn toàn không có trước kia giao lưu lúc loại kia duy ngã độc tôn dáng vẻ ngươi b ấ t làm điểm từ thiện là được rồi họ hứa dìm đoán trách một câu nói mặc dù nịu gạt không có ý định đến bất quá ý tứ này đã đến họ hứa dìm sở dĩ muốn đánh cái này g e n g e n nịu si chính là vì đạt được nịu gạt thái độ băng hải tặc dâu trắng mặc dù bại bởi hắn băng hải tặc chiến chủ y cần phải luận lực ảnh hưởng vẫn như cũng là nhất lưu tại thế giới mới bên trong c ũ n g g ầ n b ằ n g với b ă n g hải t ỉ c c h i ế n c h ủ y nếu là niệu gạt gia hỏa này nhất định phải cho hoàng kim thành một n ạ n đúng là có chút phiền phức bất quá tại liên lạc trước đó họ đua dìm đã cảm thấy niệu gạt hẳn là sẽ không làm như vậy nhưng vẫn là còn muốn hỏi một cái bao nhiêu muốn cho niệu gạt một bộ mặt mới là bây giờ thái độ này hắn đã được đến hải tặc liền làm muốn chính mình làm muốn làm sự t ì n h tình mới đúng vô luận làm việc tốt vẫn là làm chuyện xấu chỉ cần tùy tâm là được rồi đây chính là tự do cũng là hải tặc đây đối với chúng ta băng hải tặc chiến chủ y tới nói không phải chuyện tốt sao món nẹ có chút kỳ quái hỏi tốt và không tốt không phải đơn giản như vậy băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là ta định dùng đến đối kháng hải quân đợt thứ nhất lực lượng đâu sao có thể gọi lào gia hỏa này đơn giản như vậy lui xuống đi họ v ừ a tìm k h o á t k h o á t tay nói ra chú ý ra ngươi muốn nhằm vào băng hải tặc dâu trắng mò nẹ có chút kinh ngạc hỏi nàng con tưởng rằng băng hải tặc chiến chú ý cùng băng hải tặc dâu trắng ở giữa ấ n đ oán đã tại t r ư ớ c trong chiến tranh kết thúc đâu không thấy vừa rồi chú ý ra cùng nịu gạt đối thoại cũng không có gì mũi thuốc xuống sao chưa nói tới cái gì nhằm vào không nhằm vào băng hải tặc dâu trắng nội bộ vốn là có vấn đề bất quá là còn không có hiện hiện ra thôi ta thuận thế mà vì họ hùa tìm nợ nụ cười nói mò n ẹ có chút nửa hiểu được không bất quà họ ùa dìm lại không dự định nói tiếp nhìn chung quanh một chút về sau phát hiện sphinx cái này mới vừa rồi còn têu gào muốn đem nơi này cải tạo thành kho quân dụng tiểu lò li không thấy xì đâu họ ùa dìm hỏi mò n ẹ nhẹ giọng nói ra vừa rồi sphinx nàng tiếp cái gen gen n h u xì sau đó liền một mặt hưng phấn rời đi nói là muốn đi tiếp tiểu đệ của nàng cái gì tiểu đệ họ ùa dìm s ừ n g sốt một chút bất quá rất nhanh liền không có mơ tưởng xìm thế nhưng là à vãn lòn hấp bang đại tỷ đầu, đầu ai mẹ nó biết nàng có bao nhiêu tiểu đệ tại trong nhật nàng dê năm hải quân phủ di tỏ ra y sổ cũng là nàng tiểu đ ệ đâu hoàng kim thành cái kia vàng son lộng lấy bến cảng bên trên thì dọ dỗ lúc này chính cùng d ẹ n gạ cùng một chỗ ở chỗ này đi tới đâu toàn bộ hoàng kim thành mặc dù lớn nhưng trên thực tế lại chỉ an bài một cái bến cảng ra vào đều là từ nơi này bất quá bến cảng đẳng cấp rất cao cũng là không cần lo lắng thuyền lưu áp lực tóm lại nơi này là an toàn miệng trọng yếu nhất liền giao cho ngươi d ẹ n gạ đại ca thì dọ dỗ vừa cười vừa nói dẹ n gạ gật gật đầu nói yên tâm đi nơi này như thế nào đi nữa cũng không có khả năng so năm đó ạ vạ còn muốn hôn luận a ngay tại hai người nói đến lời này thời điểm x í c cái này táo bạo lo l i một đường chạy c h ậ m đến vọt tới bến cảng bên trong t ì dọ dỗ nhìn lại tranh thủ thời gian chả hỏi x í c sao ngươi lại tới đây không phải cùng chủ y ra cùng đi nghỉ ngơi sao r n gạ thì cười ha h à nói ngươi vẫn là rảnh rỗi như vậy không ở đâu thuyền trông thấy thuyền sao x í c mở miệng hỏi thuyền cái này khắp nơi đều là thuyền a t ì dọ dỗ hơi kinh ngạc không biết sphinx đang nói cái gì chúng ta băng hải t ặ c chiến chủ y thuyền x í c l ạ hô to một tiếng nói cái này tất cả đều là chúng ta băng hải tặc chiến chủ ý thuyền a thì dọ dỗ vẫn là rất mê mang ngươi được rồi nói cho ngươi không thông xin kem chút không có tức nổ tung thì dọ dỗ cũng là rất m ộ t bức ta nói có cái gì không đúng sao ngay tại lúc này bến cảng bên trong một chiếc cùng xung quanh thuyền lớn so ra không thế nào thu hút thuyền nhỏ dựa vào vào treo đúng là băng hải tặc chiến chủ ý cờ sĩ đội thuyền vừa mới dừng hẳn một cái xinh đẹp mỹ thiếu nữ liền từ trên thuyền nhảy xuống tới hoàng kim thành ta tới n à n bị hưng phấn la lên hoàng kim thành a tại phú biểu tượng nàng thế nhưng là thích nhất bợ gì nữa nha sắp gia nhập toàn thế giới giàu có nhất băng hải tặc đây quả thực là quá may mắn tiếp theo ạ s ở gia hỏa này thân ả n h cũng từ trên thuyền đi xuống một mặt khiếp sợ nhìn xem khí thế rộng rãi đập vào mặt chậm rãi thổ hào khí tức hoàng kim thành dĩ vãng hắn mặc dù nghe nói qua băng hải tặc chiến chủ y làm sao làm sao cường đại làm sao làm sao lợi hại nhưng đông hải dù sao không có băng hải tặc chiến chủ y quá nhiều lực ảnh hưởng làng cọc cộ dạ xi mặc dù là đông hải băng hải tặc chiến chủ y duy nhất trụ sở nhưng thật tính bản hắn ra cũng liền là chuyện như vậy ạ sợ đối loại tin tức này chuyên môn cái gì chỉ là có nghe nói nhưng không có quá lớn thực cảm giác bây giờ hắn nhìn thấy hoàng kim thành cảm nhận được liền là trên thực chất t r ê n l ệ n h mình một nghèo hai trắng ngay cả cái thuyền đều không có mà hoàng kim thành vẹn vẹn nhìn một chút liền để người cảm thấy đây là mình khả năng cả một đời cũng không đổi k i ị m t r ê n l ệ n h càng quan trọng hơn là cái này vẹn vẹn băng hải tạc chiến chủ y một cái hạng mục mà thôi đồng thời cũng là vừa mới kiến tạo hoàn thành cũng không có chính thức vận danh lên hạng mục còn lại địa phương đâu băng hải tạc chiến chủ y tại thế giới mới bên trong đến cùng nên cường đại đến mức nào loại này cường đại thậm chí cuối cùng mình g ặ biết thả mình nghĩ, nghĩ. e sợ đều không tưởng tượng nổi a loại này tranh lệch mang tới cường đại b ự c gì gì, để ạ sơ thật lâu không thể bình tĩnh cái này thật sự là hải tặc có thể làm được sao ạ sơ nhịn không được nói nhỏ ạ lỏng cái kia to con thân ảnh cười ha hạ từ trên thuyền đi xuống mở miệng nói thế nào biết rõ chúng ta có cường đại cỡ nào đi đây vẫn chỉ là hoàng kim thành mà thôi cùng hạ vạ lọn s o ra không tính là cái gì tiểu quỷ đừng đem chúng ta coi như là đông hải những cái kia nông thôn băng hải tặc a làm hải tặc chúng ta thế nhưng là nhất lưu không đợi ạ sơ mở miệng nói chuyện đâu một kinh hỷ thanh âm từ đằng xa chuyển đến ạt lòng ba thật là ngươi tiểu tự à nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi đâu sif hương vấn kêu gọi nói ạt lòng nghe thanh âm này đông nhiên vừa quay đầu t r á n g hán trong mắt mang theo một vòng lệ quang kích động hô lớn đại tỷ độ ba ta trở về mặc dù vượt qua rất nhiều năm lúc ở giữa nhưng ạt lòng tại nhìn thấy s p h i n x cái này trong n y mắt tựa hồ liền nghĩ tới cái kia rời đi ban đêm đi thôi trên biển nam nhi dựa theo mình ý chí rong rồi tại cái này trên biển lớn không có gì không đúng đây là hắn rời đi đêm ấy sif cho hắn cuối cùng đưa lời nói khác cũng là câu nói này cho hắn dũng khí hắn trên biển cả quanh đi quẩn lại lâu như vậy cuối cùng vẫn là trở về asphinx cũng không có hạt lòng vóc dáng cao dù sao nàng liền là cái tiểu lõ ly bất quá nàng đứng tại hạt lòng bên người lại có vẻ khí thế mười phần đưa tay vô vô hạt lòng cánh tay、Sphys、một bộ đại tỷ đầu tư thế mở miệng nói ra không đúng vẫn còn có chút biến hóa dám chắc không ít thế nào ta g i à n h trước dũng sĩ thực lực không rơi xuống a cam đoan sẽ không cho đại tỷ đầu ngươi mất mặt h t lòng cao chút nói ra hừ hừ không tệ không tệ năm đó ngươi rời đi, đi theo t i gơ thời điểm ta liền có dự cảm người tiểu tử này khẳng định vẫn là phải trở về quả nhiên a ha ha ha ha ha ha ha có phải hay không vẫn không nỡ chúng ta băng hải tặc chiến chủ ý a sif cười to nói hơi nói chuyện phiếm vài câu về sau sif nhìn về phía ạ t lòng bên người hai cái lạ lâm t h â n ảnh mở miệng hỏi tiểu cô n ư ơ n g này hẳn là chủ ý ra nhắc tới kia là cái gì quyết loại đặc biệt tốt thiên tài hoa tiêu a cái này dám thúi nam là ai là ta ta gọi nam y nam y có chút hiếu kỳ quan sát một chút xin nói mặc dù đều sớm nghe nói qua sphin đại danh cũng biết nàng đều rong rồi tứ hải rất nhiều năm là lao tư cách đại hải tặc nhưng làm sao nhìn qua đường ta còn nhỏ đâu ha ha ha ha ha ha n ạ b y có đúng không rất tốt ngươi l à ạ t lòng mang tới người tự nhiên chính là người của lao nương về sau tại thế giới mới ngươi chính là của ta sphinx b o bọc nếu là có ai d á m khi dễ ngươi cứ việc cho ta nói lao nương một thương bạo đầu hắn có tư cách thu được thư mời các đại lão cũng không nhiều nhưng cái này lại không phải ảnh hưởng hoàng kim thành người lưu lượng nhân tố bởi vì không có thu được thư mời người đồng dạng có thể vào hôm nay tiến vào hoàng kim thành giải trí đơn giản liền là thu được thư mời càng có bề mặt một chút mà cùng loại hải quân nguyên x o á y sẻn gộ cụ dạng này người có thể cùng họ vừa dìm tiến hành gặp mặt thôi cụ thể cái gì các băng khai trương nghi thức họ vừa dìm hoàn toàn không có tham dự hứng thú sáng sớm thời điểm thì dọ dỗ đã lấy hoàng kim thành người tổng phụ trách thân phận tại toàn thế giới trực tiếp bên trong hoàn thành những này quá trình sau đó thì sao Bờ e o mèo dơ k e m chút không có đem gần dồ đánh chết bất quá ta nhìn hai người bọn họ khẳng định là sẽ phát sinh cái gì có lẽ cũng là bởi vì ta cùng n ỗ dị cổ nguyên nhân trở thành bờ e o mèo dơ trói buộc để nàng không có cách nào theo đuổi mình hạnh phúc đây cũng là ta ra b i ể n một nguyên nhân n ỗ dị cổ khẳng định cũng minh bạch không cần quá lâu các nàng liền sẽ cùng một chỗ chuyển đến hạ vả lòn. lòn đến lúc đó gần dỗ biết vợ e o mèo dơ muốn rời khỏi nhất định sẽ nhìn không được tỏ tình vợ heo mèo dơ cũng nhất định sẽ đáp ứng ha ha ha ha ta thật đúng là một thiên tài nam y đứng tại họ ưa tìm m ấ n g ờ i t i n họ thần trấn thuật phấn mình cho tình. giảng nên sự ùa dìm cầm trong tay cái lột tốt lắm quýt y tại ăn s ở t ủ s ì nữ vương cũng ngồi tại họ ùa dìm bên người hai người đều cười ha h à đang nghe nạ mị kể chuyện xưa cũng là đâu các ngươi hai cái tiểu g i a hỏa đúng là một ít trình độ bên trên trở thành b ờ e o m è o giờ trói buộc dù sao nàng thế nhưng là tốt mẫu thân đâu họ ùa dìm cười ha h à nói nạ mị là cái nhân duyên cực kỳ tốt tiểu cô nương phản p h ấ t nàng cùng ai cũng có thể làm bằng hữu đồng dạng mới tới hai ngày không chỉ có không có bởi vì nhiều năm không thấy cùng họ ùa dìm có cái gì lành hạ tương phản cùng họ ùa dìm người bên cạnh cũng đều đánh tốt quan hệ cùng sphinx càng là thân ghê g ớ n đâu cho dù là sở tụ s ỉ nữ vương cũng rất ưa thích nạ mỹ cái này dương quang sán lạn tiểu cô đương về phần họ ùa dìm cùng nạ mỹ quan hệ trong đó sở tụ s ỉ nữ vương cũng không có hoài nghi cái gì cũng không có đi lo lắng cái gì đầu tiên họ ùa dìm coi trọng nạ mỹ lý do rất đơn giản cái kia chính là nạ mỹ là thiên tài chân chính hoa tiêu tuyệt đối là thế giới nhất lưu thậm chí cấp cao nhất trình độ hiện tại mặc dù không có được cái gì nghiệm chứng nhưng sở tụ sĩ nữ vương đối với chuyện như thế này vẫn là vô cùng tín nhiệm họ ùa họ ủa dìm cũng không phải loại kia ưa thích tại trên quan hệ nam nữ có che che lấp lấp hành vi người hắn nếu quả như thật cùng nạ mì có cái gì chắc chắn sẽ không giấu giếm mình húng chi họ ủa dìm là thật không có gì à hạ tại đông hải nhận biết nạ mì thời điểm nạ mì vẫn còn con nít à sợ tù xỉ không cảm thấy họ ủa dìm có như thế phát rổ về sau qua nhiều năm như vậy một mực là ạt lỏng tại đông hải họ ủa dìm đi đều không đi qua hai người làm sao có thể có cái gì về phần về sau nữ vương đại nhân càng không lo lắng sau đó ngược lại họ ủa dìm những chuyện này nàng cũng cho tới bây giờ không còn được nạp ủy cũng không có tư cách uy hiếp được nàng không phải tất cả mọi người đều có thể giống hạn c ộ c đồng dạng bất quà họ đua dìm tại những phương diện này làm cũng không t ệ lắm rõ rệt lấy quyền thế của hắn địa vị lực lượng hoàn toàn có thể đạt được càng nhiều thậm chí không cố kỵ gì nhưng họ đua dìm cũng không có buông thả bản thân qua Ả v ạ lòn mặc dù ngươi còn chưa từng đi bất quà chờ hoàng kim thành sự tỉnh kết thúc về sau chúng ta liền sẽ trở về Ả v ạ lòn đến lúc đó dẫn ngươi đi Ả v ạ lòn hào hảo mở mang kiến thức một chút nơi đó thế nhưng là do、so、hoàng kim thành còn muốn lợi hại hơn rất nhiều địa phương đâu nữ vương đại nhân cười ha hà nói họ ưa dìm gật gật đầu sau đó nói ra đúng vậy à đến lúc đó để sở tụ s ỉ dẫn ngươi đi ạ vã lòn đi một vòng ngươi đây ngươi không quay về s a o nạp h ủ có chút tò mò hỏi ta à họ ưa dìm chép miệng một cái tiếp lấy lắc lắc đầu nói tạm thời không được ta đoán chừng sẽ từ nơi này trực tiếp tiến về thánh địa ma dì đi cùng gò r ư n g xây nhóm gặp mặt một lần có một số việc muốn cùng bọn h ắ n đàm g ò rộng xây thế giới kia tối cao quyền lực nạp h ủ có chút kinh ngạc hỏi đương nhiên họ ưa dìm ộ t bộ đương nhiên bộ dáng nói ra ngươi không phải hải tặc sao hải tặc có thể cùng gò rượt xây gặp mặt nạc mỹ người đều t r o n g váng những chuyện này tựa hồ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng thiệt ha ha ha ha ha đừng đem ta khi đồng dạng hải tặc được không ta thế nhưng là thế giới mạnh nhất hải tặc gò dô sệt thì thế nào có một số việc bọn hắn còn không phải đến cùng ta thương lượng đi nếu như nói bọn hắn là đứng ở trật tự đỉnh điểm nhất vậy ta nhưng chính là hỗn loạn cùng hắc cám đỉnh điểm cái này hợp tình hợp lý không phải sao họ v ừ a dìm cười to nói ngữ khí là tương đương tự tin cái này nói như thế nào đây nạc mỹ có chút chân kinh lại có chút thoải mái cuối cùng nói ra nhà có lẽ đây chính là thế giới a dù sao hải quân nguyên soái đều sẽ tới tham gia hoàng kim thành khai trương đâu cùng nay đồng thời mấy chiếc hải quân quân hạng chậm rãi lái vào hoàng kim thành bến cảng bên trong quân hạng thang trên tàu đem thả xuống về sau xe gộ cụ nguyên soái người k h o á t chính nghĩa áo k h o á t chậm rãi từ trên thuyền đi xuống phía sau hắn còn đi theo dê năm hải quân giòn cùng phụ di tỏ d ạ a ỷ số về phần hải quân đại tướng ngược lại là không có tới xe gộ cụ nguyên soái vừa mới leo lên bến cảng bến cảng liền sôi trào lên một nhóm lớn các phóng viên tựa hồ liền đang chờ lấy hắn đổng dạng ba ba ba đèn thờ lát tất cả đều phát sáng lên. điên c u ồ n g cho sẹn gỗ c ủ những này hải quân các đại lao chụp ảnh mau nhìn là thật hải quân nguyên xoay tới xem ra hoàng kim thành tuyệt đối sẽ trở thành ổn định trung lập khu a chính phủ thế giới quả nhiên là thừa nhận hạng mục này băng hải tặc chiến chủ ý thật sự là quá lợi hại a trên biển bá chủ cùng hải tặc bá chủ đều tán thành nơi này xem ra sau này nơi này thật sẽ trở thành chỗ tránh nạn a điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền mới được a sẹn gỗ c ủ lông mày hơi n h ữ cảm giác có chút không quá kiên nhẫn mặc dù hôm nay là hoàng kim thành khai trương thời gian nhưng hắn cũng không có rất sớm đã đến được sưng tụng là khoan thai tới chậm vốn cho rằng dạng này sẽ ít hấp dẫn điểm lực chú ý kết quả ngược lại tốt những ký giả này thật đúng là có kiên nhận a lần này tốt rõ rệt không muốn cho họ đua dìm sân ga lúc này cũng không thể không đứng bất quá rất nhanh bến cảng đội trị an liền nhanh chóng đem những con ruồi này đồng dạng phóng viên tất cả đều xua tàn đi mặc dù sẻn gỗ cụ hải quân nguyên soái đồng thời hải quân lần này cũng mang đến không ít người nhưng sẻn gỗ cụ ở chỗ này cũng không có quyền chấp pháp nơi này là hải quân quyền lực không cách nào quản khống địa phương là trung lạc cụ tất cả đều về hoàng kim thành quản sẻn gỗ cù nguyên soái h o à n nên đến hoàng kim thành Tì ạ vã lòn hắc cá ngân hàng hắn làm rất tốt hiện tại lại dày vỏ đi ra cái hoàng kim thành sen gỗ cụ thế nhưng là biết đến hoàng kim thành hạng mục từ đầu tới đôi bao quát chủ ý ở bên trong cơ hội tất cả đều là tỷ dọ dỗ lẩm ra h ọ v ừ a dìm cung đỏ phờ l à m m i n o đơn giản chính là cho một chút cạnh cạnh g ó c g ó c trợ giúp thôi băng hải tặc chiến chủ ý nay đã có đầy đủ tài lực hùng hậu nhiều tỷ dọ dỗ một người thì càng kinh khủng nếu như ra hỏa này sớm chút bị hải quân phát hiện cũng chiêu nạp lời nói cái kia thì tốt biết bao có lẽ hắn sẽ trở thành vì hải quân mở ra một đầu mới ra người qua đường a tài chính độc lập ai bất quá không thể nào coi như thật sự có thể bắt lấy tỷ dọ dỗ nhân tài bậc này hải quân chưa hẳn có thể lưu được xác suất lớn sẽ bị chính phủ thế giới t i ệ t hộ à. cũng không có mở miệng nói chuyện s e n g gỗ cù nguyên x o á i chỉ là gật gật đầu xem như lên tiếng bất quá lây thân phận của hắn biểu hiện như vậy t h dọ dồ cũng không có khả năng nổi giận chỉ có thể chịu đựng vài ngay tại lúc này đi theo s e n g gỗ cù nguyên x o á i bên người john kinh hô một tiếng nói giờ dạ gồng không sai quân cách mạng long đầu lão đại lão đại đứng đầu giờ dạ gồng lúc này cũng cười ha hả từ bến cảng bên trong đi ra john s e n g gỗ cụ tiên sinh thật sự là thật lâu không thấy các ngươi còn tốt chứ g i dạ gồng cười ha hỏi g ọ n điệu này tựa hồ tựa như là đang cùng hồi lâu không thấy bằng hữu trào hỏi đồng dạng hoàn toàn không có đối địch cảm giác do n thần sắc có chút phức tạp nhìn xem dợ dạ gồng cuối cùng gật gật đầu lại không có mở miệng xe g ỗ cùng u y ê n xoáy trong ánh mắt mang theo một chút hồi ức hắn cực kỳ lâu chưa từng gặp qua dợ dạ gồng lâu đến này thời gian hắn tựa hồ cũng không nhớ nổi giống như từ giờ dạ gồng đi không từ d ã rời đi hải quân về sau hắn liền một mực không có cùng dợ dạ gồng từng có liên hệ a cái này địch nhân hôm nay quân cách mạng thủ lĩnh năm đó thế nhưng là hắn cực kỳ coi trọng hậu bội a đã từng có nghĩ qua nếu như có thể mà nói đem nàng bồi dưỡng thành một tên hải quân đại tướng thậm chí hải quân nguyên soái cái gì nhưng đây hết thảy cuối cùng vẫn là tan thành mây khói giờ dạ gồng không chỉ có không thể trở thành ưu tú đáng tin hải quân đại tướng ngược lại là trở thành bọn hàn chính phủ thế giới trước mắt địch nhân lớn nhất căn bản tính địch nhân s á c thực có rất nhiều năm không gặp a giờ dạ gồng ngươi thay đổi rất nhiều đâu sen gỗ cù nguyên soái nhẹ giọng nói ra người đều là sẽ biến m à giờ dạ gồng cười cười nói giờ dạ gồng vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây don trầm giọng hỏi giờ dạ gồng nợ nụ cười nhìn thoáng qua phồn hoa hoàng kim thành mở miệm nói ra ta nếu là nhớ không lầm nơi này chính là trung lập khu đâu căn cứ chính phủ thế giới cùng hoàng kim thành điều ước hợp tác ở chỗ này mặc kệ là hải quân cũng tốt vẫn là chính phủ cơ quan cũng được nhưng phạm là lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ thành viên cùng tổ chức ở đây tất cả cũng không có quyền chấp pháp cho nên ta vì cái gì không thể tới ngươi muốn cùng họ vừa tìm cùng ngươi tác họ hợp vừa sao、người、không nên là như vậy người chính nghĩa của ngươi đâu chẳng lẽ ngay cả chính nghĩa ngươi cũng từ bỏ sao do n lại hỏi ha ha ha ha ha, mang theo lập trường khác biệt chính nghĩa của chúng ta chúng p i là không cách nào hiểu nhau bất quá đừng nói là ta Các n g ư ơ i không phải cũng là tới rồi sao chính nghĩa hải quân cùng ta ác hải tặc ở chỗ này vui vẻ hòa thuận nhiều hơn ta một cái quân cách mạng cũng không có gì mà g dợ dạ gồng cười to nói sau khi cười xong g dợ dạ gồng trong ánh mắt mang theo thâm ý nói ra john ngươi thay đổi à cái này cũng không có vượt quá dự liệu của ta sớm tại năm đó chúng ta đều vẫn là hải quân thời điểm ta liền biết ngươi cùng cụ dặn cùng xạ cạ rủ kỳ bọn hắn cũng khác nhau dây năm vẫn rất thích hợp ngươi mà john lông mày hơi nhữu thấp giọng nói bất kể như thế nào ta vẫn như c ũ là hải quân đúng vậy a ngươi vẫn như c ũ là hải quân đ là rất, rất nhiều rất năm trước hắn liền ý thức được một sự kiện hải quân là không được chí ít dạng này như là chó nhà đồng dạng hải quân là không được mà lựa chọn của hắn liền là rời đi đi tìm kiếm mình chính nghĩa ban sơ thời điểm hắn cũng có nghĩ qua muốn hay không để don trở thành mình cùng bạn bởi vì hắn thấy don là cùng thời kỳ hải quân bên trong có thể nhất lý giải mình người a điểm này cụ g i ạ n làm không được s ạ c ạ rủ kỳ làm không được buộc s ạ lino cũng làm không được bất quá cuối cùng vẫn không thể nào để john trở thành mình cùng bạn mà tương lai giờ ra gổng tựa hồ đã có thể trông thấy một chút thời đại này là hải quân cùng hải tặc tranh phong thời đại mà thời đại này sau cùng kết cục mặc kệ là hải quân thắng cũng tốt thua cũng được hải quân đều sẽ nên đón một cái mới tình thế hỗn loạn e sợ cái này tình thế hỗn loạn cho dù là thân là nguyên soái xẻn gỗ cụ cũng còn chưa kịp phản ứng a mà giờ ra gổng lại cho rằng john bây giờ thân ở dê hải quân john Liền l chương ả i quân duy bên trong, hắn nhìn thấy duy nhất thấy lai. sáu trăm ba mươi hai trên đại dương bao la không có so n g ư ờ i đẹp trai hơn nam nhân đ ầ u chương sáu trăm ba mươi hai trên đại dương bao la không có so n g ư ờ i đẹp trai hơn nam nhân đ ầ u gờ răng lại nạ nửa đoạn trước xuân chi nữ vương trên đảo một cái bình thường trong tự quán lúc này đang ngồi lấy một đám hải tặc bọn này hải tặc chính là băng hải tặc tóc đỏ tóc đỏ sars bởi vịt dầu cổ đ ạ i xuất hiện h n tại thế giới mới không chỉ có gây mất một cánh tay còn đem kế hoạch tất cả đều làm hư c h i t để tại thế giới mới bại trận đến bây giờ đều không chỉ hoàn qua sức lực đến băng hải tặc tóc đỏ cũng không có như cùng hắn trong kế hoạch như thế thành công đăng đỉnh thế giới mới cũng không có thực lực đại trướng đem cả tạ cụ dị bọn người thu nạp đến băng hải tặc bên trong tương phản tại thế giới mới còn tao nộ tổn thất trọng đại đến cuối cùng tổ tôi len hải vực lớn nhất bên thắng ngược lại là băng hải tặc chiến chủ y cái này cơ hồ toàn bộ hành trình đều không có làm sao tham dự băng hải tặc hắn làm hết thảy không phải cho họ ưa dìm làm áo cưới chính là cho dậu cổ đài làm áo cưới cái này khiến s ạ s rất bị đà kích đà kích đến hắn đều có chút tâm ý ngội u lạnh rời đi thế giới mới về sau hắn cũng không biết muốn làm gì toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ liền không có việc gì khắp nơi l ắ c lư gần nhất đi tới xuân trí nữ vương đảo băng hải tặc tóc đỏ bầu không khí lúc này còn tính là không sai cũng không có lộ ra kiềm chế rất nhiều cán bộ cùng thuyền viên đoàn đều tại trong cựu quán tán gấu bất quá sas cũng không có tham dự vào hắn liền yên lặng ngồi tại quầy ba dùng còn sót lại một cái tay cầm một ly rượu một mình uống rượu cùng tại thế giới mới hăng hái khác biệt lúc này sas r dâu ria xồm xoàm trên thân cũng có chút bẩn thỉu xem xét cũng đã lâu không có quản lý có vẻ hơi nghèo túng cảm giác đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch sạch tiện tay đem chén rượu đặt ở trên quầy ba bên trong tự bảo không hỏi một tiếng nhanh chóng đem một chén liệt t u lấp đầy n ấ c sạch thợ rượu hoàng kim thành hắn nhẹ dọn n h ỉ non mờ câu xuân chi nữ vững đạo tại gờ răng lại nạ nửa đỏ trước cũng coi là cái cỡ lớn hòn đảo cơ sở công trình cũng tương đối phát đạn tự nhiên có trực tiếp thi trước đây không lâu hắn vừa mới xem hết hoàng kim thành khai trương toàn thế giới trực tiếp hoàng kim thành khai trương tượng trưng cho băng hải tặc chiến chủ y tại thế lực bên trên tiến hơn một bước bọn hắn tại thế giới mới trở nên càng mạnh trước đây một mực lấy họ vừa dìm làm mục tiêu vì đối thủ cạnh tranh đang cố gắng nhưng mặc kệ chính mình cỡ nào cố gắng tựa hồ lại vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp họ vừa dìm bước chân họ vừa dìm một mực lại thắng mà mình lại như cái chê cười một mực lại thua giờ này khắc này hắn tựa hồ đã hiểu lúc trước còn tại dô dơ thuyền trưởng trên tuyến lúc dô dơ thuyền trưởng cái kê lời nói cùng họ v ừ dịm đã là may mắn cũng là bất hạnh may mắn là có thể trông thấy họ vừa dìm sáng lập truyền thuyết sáng tạo thời đại không may có lẽ tất cả cùng hắn cùng thời đại người đều đem bị hào quang của hắn che giấu đương thời dỗ dơ thuyền trưởng lúc nói lời này còn có chút tiết đối tiết đối mình thân thể không tốt không cách nào trông thấy một mặt này mà mình nhưng căn bản không phục cho rằng một ngày nào đó mình có thể thắng nổi họ vừa dìm nhưng hiện thực không chỉ là cho hắn một mặt hay quả thực là đem nàng sas đ è xuống đất hành hung đánh thương tích đầy mình bất hạnh sao đúng vậy a cái này thật đúng là bất hạnh đâu cùng ngươi cùng ở một thời đại họ v ừ a d ì m sắt cơi khổ nỉ h non một câu sau đó lại đem trên q u o ả n ba vừa mới đổ đầy chén rượu cầm lên chuẩn bị lại uống một chút ngay tại sắt đem chén rượu chống đỡ tại bên môi bên trên lúc tiểu quán cửa phòng đột nhiên bị người lấy ra trong tiểu quán hải tặc nhóm tất cả đều hơi kinh ngạc nhìn về phía cổng dù sao cái này tiểu quán đã bị bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ cho đặt bao hết mới lạ mặc dù băng hải tặc tóc đỏ bại lui thế giới mới đi tới gờ r ă n g lai、Nạ、nửa đỏ trước nhưng dù nói thế nào bọn hắn cũng còn có ổ cả s ạ kỷ bù cả tầm này thân phận cùng họ ưa tìm bọn hắn so sánh băng h nhưng đối với trên đại dương bao l a những người còn lại tới nói bọn hắn cường đại như trước không có lý do ở loại địa phương này đều muốn bị người khiêu khích ta. mắt, cũng nhìn sang, ra n thân ảnh, mang theo một đỉnh quý tộc mũ dạ. ánh mắt còn như ứng, chàn bén tầm giác, liếc nhau, liền có thể cho người ta cực mạnh áp lực. Giáng người cũng không làm sao cao lớn, sau lưng càng là con một thanh nhìn qua, hơi có vẻ buồn g phục áp theo chìm thể cho hơi tộc tộc sắc rác, liếc có cực lực. cao có cười quý quý qua, sau màu một mắt tầm ta một mũ làm sao đầy dạ, là vẻ băng hải tặc chiến chủ y nguyên lao cấp đại cán bộ nhìn thấy là mỹ hạt thân ảnh về sau băng hải tặc tóc đỏ hải tặc nhóm cũng đều không có mở miệng nói chuyện bọn họ cũng đều biết mỹ hạt mặc dù là băng hải tặc chiến chủ y đại cán bộ bất quá tựa hồ cùng nhà mình t u y ế n trường có chút liên lụy đâu mỹ hạt vừa vào cửa đã nhìn thấy một thân đ ổ i phế khí tức xạ h ắ n lông mày hơi n h í u tựa hồ có chút bất mãn cũng không có để ý tịu i quán này có phải hay không bị đặt bao hết trực tiếp cất bước đi đến người bộ dáng này thật là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên làm cho người rất thất vọng mỹ hạt không chút lưu tình nói tiếp theo cũng không có khách khí cái gì trực tiếp an vị tại sà s bên người đ ố i trong bảy ba t i ể u bảo nói ra một chén rượu nho t i ể u bảo từ trước đến nay là các ngành các nghề bên trong cần có nhất nhãn lực độc đáo người bởi vậy tại mỹ hạt vào cửa trong nháy mắt hắn liền đã nhận ra mỹ hạt tới vốn cho rằng có lẽ sẽ có một trận lòng tranh hồ đấu kết quả thân là băng hải t ạ c chiến c h ủ y thành viên mỹ hạt tựa hồ cũng không có cái gì lý không dám trì h o a n cái gì t i ể u bảo nhanh chóng đi cho mỹ hạt rót rượu đi sà thì đem rượu nuốt xuống có chút tự rêu cười cười nói kẻ thất bại tự nhiên nên có thất bại người dáng vẻ mới là làm sao ngươi là đến chào chúng ta lại hoặc là nói muốn cùng ta so tài mị hạt vẫn như cũng là không có khách khí cái gì nói thẳng ta còn không có n h ả m chán đến có r ả n h ngàn dặm xa xôi chạy tới c h à o phú ngươi về phần so tài cái gì vốn là tính toán như vậy bất quá bây giờ quên đi thôi ngươi không chỉ có là g ã y mất đầu tay kiếm của ngươi cũng không có lấy trước như vậy phong duệ xem nhẹ ta sao s ạ c đột nhiên vẫn nộ lên một bên giống giận một bên đem chén rượu trong tay đông nhiên một t h a n h đập vào trên k h o y ba trong n g á y mắt chén rượu nổ tung bên trong còn lại rượu bắn tung tóe khắp nơi đều là mị hạt vẫn như c ũ là bình tĩnh nhìn xem cái kia như là táo bạo sư t ử đồng dạng sas đưa tay xoa xoa trên mặt bị tung toé đến rượu băng hải tắc tóc đỏ các thành viên cũng tất cả đều nhìn về phía bên này bất quá bọn hắn cũng không ý định động thủ đều là yên lặng nhìn xem ánh mắt có chút phức tạp sas tựa h ồ tại mỹ hắt trên thân tìm được chỗ tháo nước bình thường quát ẩm lên ta là kẻ thất bại không sai ta hèn hạ như vậy cùng hải quân hợp tác cùng hải tặc hợp tác liên thông cả tạ cụ di đem chính mình tên âm thanh cùng tương lai tất cả đều đặt ở trận kia trên cá cược ta thua tất cả đều thua ngay cả cánh tay đều ném đi một đầu vì chưa từng có coi trọng qua cũng không có chú ý tới giàu cổ không lượng tiện nghi, giàu giới chật ý tới vật thế đái đổi bị ra m ớ i Đáng t hát ư ơ n g Thật đ n buồn、à? Muốn nói g gửi lời a muốn xem nhẹ từ a liền liền là... cười đi, nhẹ nhưng đi, xem là... Mỹ Hạc! t đầu tới đôi ta có làm sai qua cái gì sao ta cũng không có làm sai qua a hải tặc không nên là thế này phải không chẳng lẽ ta có lỗi sao lúc này sas r l i ề n phản phất một cái bị buộc lên tuyệt lộ sư tử táo bạo dễ dợn đối tương lai đối hiện trạng đều đã mất đi lòng tin trên người hắn tràn đầy khí tức hủy diệt mỹ hát cũng không có mở miệng liền nhìn như vậy hắn trong ánh mắt có chút tiếc mối đem chén rượu trên bàn cầm lên b ị h ạ t thiên lạng uống một ngụm rượu bất quá cũng liền vẹn vẹn một ngụm thôi miệng bên trong rượu tựa hồ cũng còn không có n u ố t xuống đâu b ị h ạ t đưa tay một thanh đem chén rượu trong tay tắt về phía s ạ t một cái liền dội cho s ạ t một đầu màu đỏ tươi rượu nhỏ giống như máu tươi bình thường tại s ạ t cái kia mang theo thổn thức gốc d â u cầm trên mặt tùy ý chạy xuôi ngươi phải nói liền là n h ữ n à y vậy ngươi cùng g i u c â đại so sánh thật đúng là kém lấy xa đâu chớ nói chi là cùng họ vừa dìm đánh đồng ngươi thật đúng là cái triệt, triệt để để kẻ thất bại đâu tại kiếm mà nói cứng quá dễ gãy. tại người mà nói cũng là như thế tóc đỏ ngươi tâm so trời cao lại không hiểu đạo lý này đâu mị hạt nhẹ giọng nói ra sau khi nói xong hắn cũng không có các loại xas nói cái gì đem chén rượu trong tay vừa để xuống từ trên quầy ba đứng dậy rời đi không có chút nào dừng lại ý tứ cứ như vậy đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng biến mất tại trong thử quán xas liền như thế yên lặng đứng ở nơi đó tùy ý màu đỏ tươi rượu từ trên mặt của hắn nhỏ xuống băng hải tặc tóc đỏ người cũng không có đuổi theo mị hạt cái kia dám hướng bọn họ thuyền trưởng trên mặt dội rượu h ỗ đản coi như làm là căn bản không có phát sinh những chuyện này đồng đạo riêng phần mình xoay người sang chỗ khác cười ha hạ lại uống lên rượu tới ha ha ha sắt đột nhiên n ở nụ cười hắn cũng không tiếp tục ngồi ở trên quầy ba mà là dựa vào quầy ba thân thể dần dần trượt xuống dưới rơi t r ư ợ t xuống lấy ngồi ở trên sàn nhà đầu lưỡi rối ra liếm liếm khoẹ miệng vết rượu ở mức c ộ c cốc tóc p h ủ lên hắn ánh mắt thâm so trời cao sao đúng vậy a tâm ta so trời cao lại ngay cả các dầu cổ đ à i cũng không bằng đâu sắt ngồi trên sàn nhà tự nhủ dầu cổ đại gần hai mươi năm trước khiêu chiến dâu trắng bị thuyền viên cùng bộ hạ phản bội bị dâu trắng chặt đứt một cánh tay giống như chó nhà có tang bình thường rời đi thế giới mới nhìn như chật vật kết thúc d a c n g tâm bị thế nhân chỗ khinh thường chỗ nói xấu gánh vắt lấy tuổi mụ cổ cả sạch ký bù cải tên tuổi một mực tại ạ lạ bạ tạ yên lặng c k i t ấy gần hai mươi năm à thế nhân n ụ c hắn miệt thị hắn lưu nôn phỉ ngự a không ngừng nhưng dậu cổ đại từ không có trả lời qua cái gì coi như những này tất cả đều không tồn tại đồng dạng gần hai mươi năm ẩn nhẫn tại thế giới mới một khi bộc phát liền có trùng thiên chi thế mình thua bởi hắn thật đúng là không ăn đâu hiện nay mình mất quá là cùng dậu cổ đại đồng dạng không phải nói mình so dầu cổ đ ạ i còn tốt hơn một chút c h ỉ ít đồng bọn của hắn không có phản bội hắn cái này vô năng thuyền trưởng không phải sao gây mất cánh tay lan ra thế giới mới nhưng mình đang làm cái gì ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày đã mất đi lòng tin mình thật đúng là không bằng dầu cổ đ ạ i đâu kiếm của ngươi không có lấy trước như vậy phong r u ệ mị hạt vừa rồi nói lời nói xuất hiện lần nữa tại sạt trong đầu đúng vậy a mình dì xét gây mất cánh tay không đáng sợ đáng sợ là cả người đều dì xét ra mị hạt hắn nói rất đúng tại đao cứng quá dễ gãy tại người cũng là như thế mình nhìn như khéo đưa đẩy hạn hạ ra ra vào vào thế giới mới cùng hải quân hợp tác cùng hải tặc hợp tác chủ tính những cái kia loạn thất bát tạo âm mưu nhưng mình chính là vựa a hansas chưa từng nghĩ tới túi đầu đi giống dầu cổ đài đồng dạng túi đầu nhưng không đem đầu thấp lại làm sao có thể nâng lên đ ầ u dầu cổ đã tiến thế giới mới liền túi đầu năm đó họ ủa dìm tiến thế giới mới cũng túi đầu nhưng bây giờ họ ủa dìm ngẩng đầu giữa ngực dầu cổ đài tương lai cũng tất nhiên sẽ ngẩng đầu lên duy chỉ có mình chưa từng túi đầu nhưng cái này chật vật ngẩng đầu bộ dáng thật sự là thật đáng buồn lại nực cười thật sự là thâm so trời cao mệnh so giấy mỏng cũng nên là thời điểm t h ấ p ta cái này cao ngạo lại buồn cười đầu lâu nữa nha sắt tự rêu nói nhỏ một tiếng tiếp theo hắn đột nhiên mở miệng hỏi ra sộp ngươi nói túi đầu động tác này đến cùng là vì làm cái gì đây đang uống rượu ra sộp đem chén rượu trong tay vừa để xuống quay đầu nhìn về phía b u n g t h o n g đầu sas vừa cười vừa nói cái này còn phải nói sao thuyền trưởng đương nhiên là vì càng đẹp trai hơn đem đầu nâng lên a ha ha ha ha ha ha sắt đột nhiên phá lên cười tiếp theo hắn đột nhiên đem đầu dơ lên cái kia tóc còn lớp đều có chút bay lên khỏe miệng mang theo ý cười trong mắt không có đổi phế ta như vậy đủ đẹp trai không đương nhiên trên đại dương bao la cũng không có so n g ư ờ i đẹp trai hơn nam nhân đâu dạ sộp không chút do dự nói ra giờ k h ắ c này băng hải tặc tóc đỏ người đều minh bạch bọn hắn thuyền trưởng trở về hoan g nên trở về thuyền trưởng tiếp đó chúng ta làm cái gì đây lưu kỳ rủ cười ha hả hỏi s ặ t khỏe miệng một phát cười nhẹ giọng nói ra làm chó làm hải quân một con chó ô cạ s a kỳ bù cái không nên như vậy phải không hiện tại làm chó là vì tương lai làm sói chương sáu trăm ba mươi ba Họ d ì mười muốn làm không cân nhắc làm nữ nhân hay của ta. nữ thần may mắn bạ cạ giặt đứng trong thang máy bày ra một cái mời tư thái nhẹ g i ọ n g nói ra nàng vừa mới nói xong x n gộ cụ nguyên xoáy cùng don cất bước đi ra ngoài chân c h â u đen cao ốc thứ năm mươi tầng hoàng kim thành cao nhất khu vực vòng qua bình phong vừa vào mắt liền làm một cái thông tấu đại bình tầng đơn hướng trong suốt cửa sổ sát đất dưới tựa hồ có thể đem chọn cái hoàng kim thành đều thu nhập dưới mắt bình thường ánh mắt cực dai bất quá nơi này im lặng cũng không có cái gì dư thừa người tại chỉ có họ ưa tìm thân ảnh đưa lưng về phía sẻng ỗ cụ cùng j o h n đứng tại cửa sổ phía trước tựa hồ chính đang thưởng thức thành thị này phun hoa cũng không quay đầu họ ưa d ì miệng bên trong cắn một cây xì gà nhẹ giọng nói ra không cần khách khí mình ngồi đi j o h ngược n lại là thật không có khách khí cái gì trực tiếp ngồi ở trên ghế salon đưa tay từ trên bàn cầm lấy ấm trả rót cho mình c h é n t r à tiếp theo thân thể hướng về sau dâng lên tựa vào trên ghế salon về sau hai chân trực tiếp gác ở trước xô p a bàn trà trên bàn n à n g mươi phần tự nhiên từ mình cái kia sung mãn n g ư ợ c bên trong lấy ra một bao thuốc lá lấy ra một cây cắn lấy ngoài miệng dùng trên bàn n họ ùa dìm cái bật lửa đốt lên mình khói s é n gỗ cú nguyên xoáy ngược lại là không có giống don như thế đi ngồi xuống ngược lại là chậm rãi đi t ớ i họ ùa dìm bên người cùng hắn song song mà chiến nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh thế nào có phải hay không phong cảnh rất tuyệt ta họ ùa dìm đột nhiên mở miệng hỏi s é n gỗ cú nguyên xoáy ánh mắt tại hoàng kim thành bên trong quét một vòng sau đó mới lên tiếng là rất không tệ đâu về sau hai người đều không nói gì lại đứng trong chốc lát về sau họ ùa dìm chậm rãi phun ra một c ô hơi k h ó i nói hô sen go k u chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào a c u n đảo x a ba ảo đi a sen go k u nguyên x o á y không chút suy nghĩ liền trả lời a tựa như là đâu vừa nghĩ như thế thật đúng là rất nhiều năm trước sự tình a họ ùa dìm trên mặt mang theo một vòng hồi ức thần s ắ c nói hơn hai mươi năm sen go k u nguyên x o á y lại là nhẹ g i ọ n g đáp đúng vậy a hơn hai mươi năm họ ùa dìm gật gật đầu tiếp theo hắn khỏe miệng mang theo một vòng ý cờ nói cái này hơn hai mươi năm gần đây ta làm cũng không tệ lắm phải không s é n gỗ cú nguyên xoáy lần này ngược lại là không có trực tiếp trả lời cái gì mà là an t ĩ n h đứng trong chốc lát một trận mà về sau hắn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói đúng vậy à ngươi làm thế nào dừng không sai luận hải t ậ t mà nói ngươi so năm đó j o s so jose so sĩki so n ự u gạt đều muốn lợi hại đâu làm s o bọn hắn đều tốt đâu kiệt ha ha ha rất nhiều người đều nói qua nếu như vậy nhưng duy trì có từ trong miệng ngươi nghe thấy ta mới thật sự có thể tin tưởng thật sự là kỳ quái đâu họ đ a tìm phá lên cười dù sao ngươi là hải tặc ta là hải quân có đôi khi hiểu rõ nhất mình thường, thường chính là mình đúng tay đâu s e n gỗ cù nguyên x o á i nói như thế đúng vậy à n g ư ơ i hiểu ta sao họ ừ a dìm lại hỏi s e n gỗ cù nguyên x o á i quay đầu nhìn họ ừ a dìm một chút sau đó l ắ c lắc đầu nói không hiểu rõ t i ệ t ha ha ha ha n g ư ơ i hôn đàn này thật sự là nói một đống nói nhảm à họ ừ a dìm cười lớn nói ta lúc đầu cũng không có lời gì tốt muốn nói với ngươi s e n gỗ cù nguyên x o á i cũng là đột nhiên nợ nụ cười nói hơi hơi dừng một chút về sau s e n gỗ cù nguyên x o á i còn nói thêm trước khi đến còn tưởng rằng ngươi sẽ giống trước đó tại mạ dì như thế nói cái gì chào phúng ta mà nói à họ ùa dìm phun ra một cỗ hơi khói sau đó nói ra không đồng dạng khi đó là tại địa bàn của các n g ư ờ i ta làm thế nào đều có thể nơi này thế nhưng là địa bàn của ta các n g ư ờ i dù sao cũng là khách nhân nhà ta còn không có hẹp h ỏ i đến loại trình độ này sau khi nói xong họ v ừ a dìm xoay người sang chỗ khác khoát tay một cái nói ngồi một chút vậy liền ngồi một chút đi ngược lại có lẽ về sau đều sẽ không còn có loại cơ hội này sen gỗ cù nguyên x o á y gật đầu nói bất quá sau khi nói xong hắn lại phát hiện tựa hồ đây là mình mấy chục năm hải quân tiếp xúc gai trước đây mặc kệ là dô dơ cũng tốt xì kỳ cũng được lại hoặc là nịu gạt tên kia mặc dù cũng đều xem như đấu hồi lâu rất nhiều năm nhưng lại chưa từng có giống cùng họ vừa dìm lần này gặp mặt đồng dạng ngươi muốn tùy thời hoan n ê n ngươi đến hoàng kim thành mạ họ vừa dìm cười cười nói tiếp theo quay người đi hướng ghế s o f a bên kia john rất lâu không gặp a a ngươi lại đẹp lên chút đâu cái này phóng đãng không bị trói buộc phong cách ta thích muốn hay không cân nhắc làm nữ nhân của ta a họ vừa dìm nhìn xem john cặp k i a gác ở trên bàn trà đuổi thon dài nhịn không được vừa cười vừa nói j o n đưa tay đem khoe miệng cắn thuốc lá l â y xuống căn bản không có muốn tìm cái g ạ t tàn thuốc ý tứ tiện tay trên mặt đất bán ra cái k i a nhiều lần hoa hoa liền rơi vào quý báu trên mặt thảm người bây giờ cải tà quy chính gia nhập ta dê năm hải quân cho ta làm một đoạn thời gian phó quan ta cân nhắc cho ngươi một cái truy cầu ta cơ hội j o n khoe miệng tràn lan lấy một sợi hơi khói nhẹ giọng nói ra cái k i a tư thái muốn nhiều chọc người có bao nhiêu chọc người ngự siêu cấp ngự họ ùa tim cơ cười ngồi ở trên ghế salon mở miệng nói ra thật sự là quá phật đâu muốn cự tuyệt liền hảo hảo cự tuyệt nhà nhất định phải sách loại này vô lệ yêu cầu s e n gỗ c ú nguyên x o á i ta xin gia nhập dê năm hải quân có thể chứ đương nhiên không được s e n gỗ c ú nguyên x o á i một điểm khách khí đều không có trực tiếp c ự tuyệt họ ựa dìm nhún núi bay sau đó hướng don b i ể u môi nói ngươi nhìn không phải ta không muốn làm người tốt là cái này thế đạo không cho phép à. vậy thật đúng là tiếc nối đâu xem ra chúng ta hữu duyên vô phận à, do lại là phun ra một cỗ liêu nhân hơi khói khỏe miệng mang theo một vòng ý cười nói thật sự là đáng tiếc à nói thật trừ bỏ sợ tụ xi bên ngoài ngươi thế nhưng là ta vừa ý nhất nữ nhân phạm là ngươi thay cái cái gì bình thường điểm yêu cầu Ta có lẽ đều sẽ đều đi n họ ì n thử một chút, kịch ha ha ha ha ha.、Họ、vừa dìm cười lớn mở miệng nói ra do nhịp n tim hơi nhanh hơn một chút bất quá mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ rất bộ dáng bình tĩnh bật cười một tiếng nói người họ vừa dìm miệng bên trong nói ra lời nói ta nhưng một câu đều không tin giống như họ vừa dìm rất thưởng thức do n đồng dạng chỉ từ nam nhân cái góc độ này đến xem do n đ ố i họ vừa dìm chưa chắc không có cảm giác nhiều năm như vậy chấp nghiệm chỗ tạo nên tình cảm là khá phức tạp bất quá do rất rõ ràng mình cùng họ vừa dìm ở giữa không có cái kê loại khả năng bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm họ ùa dìm mới lên tiếng lúc đầu cái này hoàng kim thành ta là không có ý định tới bất quá xem ở sẻn gỗ cù nguyên x o á y trên mặt của ngươi ta mới tới ngươi lời nói này thật giống như hoàng kim thành là ta tại mở đồng dạng cho ta chia hoa hồng sao sẻn gỗ cù nguyên x o á y khỏe miệng hết lên nói ân n g ư ơ i muốn a cái kia hoàn toàn có thể a liền sợ ngươi không dám thu a họ ùa dìm cười ha h à nói sẻn gỗ cù nguyên x o á y cũng không có tiếp họ ùa dìm lời nói họ ùa dìm lại cười cười đem chén trà vừa để xuống nhìn xem sẻn gỗ cù nguyên hai mắt nhẹ giọng hỏi mặc dù cảm giác khả năng không lớn bất quá ta hay là chuẩn bị mở miệng hỏi một câu xen gỗ cú nguyên x o a y ánh mắt cũng đồng d ạ n g nhìn về phía họ ùa dìm hai mắt nhẹ giọng nói ra hỏi đi k h o e miệng một phát họ ùa dìm mang trên mặt một vòng tà ác ý cười nói ta nói có thể hay không mời các ngươi hải quân tựa như dị vãng như thế yên lặng rời khỏi thế giới mới đâu à đương nhiên nếu quả thật có cần có thể cho dê năm lưu lại nhà liền giống như kiểu trước đây mọi người ai cũng đừng quáy dậy ai dù sao các ngươi hải quân dạng này chạy đến thế giới mới đến ta rất khó làm a thứ giòn khỏe miệm thuốc lá cắn đều căng thẳng một chút s e n gỗ cù nguyên x o á y cái kia mặt nghiêm túc bên trên cũng ít gặp đã phủ lên ý cười họ ưa d ì m có thể hay không mời các ngươi băng hải tặc chiến chủ y tại chỗ giải tán đâu ta c a m đoan tựa như năm đó đối đãi băng hải tặc rô rơ đồng dạng chỉ cần các ngươi ẩn lui làm một chút bề mặt công phu là có thể tuyệt đối sẽ không đi truy cứu các ngươi dị vắng tội như thế nào dù sao ngươi dạng này hải tặc cũng cho ta rất khó làm à s e n gỗ cù nguyên x o á y cười ha hả nói họ ưa tìm đưa tay gãi gãi đầu mình phát có vẻ hơi bất đắc gì nói thật sự là khó chịu à xem ra chúng ta song p ư ơ n g trong vấn đề này không có gì cộng đồng chủ đề đâu đây không phải là đương nhiên sao làm sao có thể ta nói một câu ngươi liền giải tán băng hải tặc chiến chủ y lại làm sao có thể ngươi nói một câu chúng ta hải quân rời khỏi thế giới mới sen g o cù nguyên x o á i cười lạnh một tiếng nói nói cách khác giữa chúng ta cũng không có gì có thể làm cho bước đường sống đúng không họ đua dìm nhẹ giọng nói ra ta cùng ngươi ở giữa nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện loại này chỗ chồng à. sen g o cù nguyên x o á i cũng là nhẹ giọng nói ra sen g o cụ ngươi thật cảm thấy các ngươi hải quân tại thế giới mới có thể thắng ta họ u a dìm cái cầm dương lên n ữ khí cũng mang theo một tiếng nạm sen gỗ cú nguyên soái lại cũng không hề để ý những này đưa tay gãi gãi mình trên c ẳ m cái kia râu rê hắn cười ha h a nói không thử một chút nhìn sao có thể đi dù sao chúng ta hải quân giống như cũng rất mạnh t i ệ t ha ha ha ha ha, đây coi như là đang cùng ta tuyên chiến sao họ đùa dìm cười to nói không không không đây bất quá là chào hỏi thôi họ đùa dìm lao phu thư pháp còn là rất không tệ chờ đến ngày ấy nhất định tự mình cho người viết một phong chiến thư a sen gỗ c ú đại nguyên soái vừa cười vừa nói họ đùa dìm tự nhiên minh bạch hắn tại ám chỉ cái gì lúc trước mình n cho bây giờ thân g c ở ta ác đỉnh cao nhất cùng thân ở chính nghĩa đỉnh cao nhất hai thế lực lớn thủ lĩnh trung bi thời này, là mặt đối mặt bông xuống ngoan thoại cái này thời đại chính là thiên địa quyết đấu thời đại không tiếp tục đi cùng sẻn gỗ cù nguyên soái thảo luận những chuyện này ngược lại như thế nào đi nữa hải quân không có khả năng ngựa bộ hắn họ vừa dìm cũng là như thế john có hưng t h ú cùng ta cùng đi đi một vòng sao coi như là hẹn họ họ vừa dìm đầu lật ra nhìn về phía john cười ha hả m ớ i nói john chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí lần này nàng đem trong tay thuốc lá theo d i ệ t tại trên bàn chồng cái gạt tàn thuốc sau đó mới n g n g đầu nhìn về phía họ v a dìm nói ta dùng tiền thế nhưng là rất lợi hại kiệt ha ha ha, ha đúng dịp ta người này cái k họ á c có, có không h liền tiền là đâu. ùa dìm cười to nói đem bộ kia trên bàn đôi chân dài vừa thu lại don trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng dậy đem trên vai hất lên chính nghĩa áo khoác cởi một cái nhét vào sẻn gỗ c ủ n g u y ê n x o á i trong ngực vô vô bên h ô n g còn t g i a nói vậy thì đi thôi họ ùa dìm cũng là đứng dậy cười ha hả hướng sẻn gỗ c ủ n g u y ê n x o á i gật đầu nói thật vất vả tới hoàng kim thành một lần không bằng đi tiêu sái một cái đi lần này tiêu phí ta mua cho ngươi đơn sẻn gỗ cùng u y ê n soái ỷ số tên kia biết việc này lời nói khẳng định rất hối lận hắn không cùng chúng ta cùng đi gặp ngươi ngược lại là mình chạy tới chơi Sen nguyên nợ nụ cười nói gồ cú cười xoáy ra. hoàng n không Trường 634. j h không h n nay, muốn tối đi. o kim thành không chỉ là đồ thành càng l à tính tổng hợp đô thị giải trí cơ hồ tất cả giải trí công trình đầy đủ mọi thứ đồng thời nơi này sẽ nên đón đến từ toàn các nơi trên thế giới các phú hảo bởi vậy mua sắm loại chuyện này khẳng định đến sắp xếp xong xuôi nơi này có một cái chiếm diện tích cực lớn cỡ lớn thương siêu cơ hồ đem toàn thế giới tất cả xa xỉ phẩm nhãn hiệu đều bao quát đi vào lúc này ở cái này loại cực lớn cao đoán nhãn hiệu thương siêu bên trong h bên trong John, thớ công h trình lại rất đầy đủ đại đa số người tới đây đầu tiên liền là sẽ đi trải nghiệm một cái những cái kia giải trí công trình tương phản loại này nhãn hiệu hội tụ thương siêu lực hấp dẫn ngược lại là không có lợi hại đến mức nào đối với đỉnh cấp phú h ả o tới nói ở nơi nào đều có thể mua được những vật này không cần thiết ngày đầu tiên liền đến nơi này nhìn cho tới nay do h n đôi họ ùa dìm tựa hồ cũng có một loại chấp nghiệm loại này chấp nghiệm từ lâu mà đến nói không rõ ràng có lẽ là lúc trước tại họa tờ sệ vẩn lần thứ nhất gặp mặt lúc họ ùa dìm cái kia không lưu t ì n h chút nào phương thức chiến đấu a lấy tốc độ cực nhanh đánh tan g ron đem mỹ mạo của nàng kiêu ngạo tất cả đều đánh nát nếu như cái kia về sau họ ùa dìm trên biển cả lạnh tựa hồ cũng không có cái gì có thể nói nhưng họ ùa dìm liền giống như trên biển ác mộng bình thường không ngừng trưởng thành không ngừng mạnh lên mạnh đến bây giờ dù là dốc hết h ả i quân bản bộ toàn lực cũng chưa chắc có thể cầm xuống tình trạng cái này chậm chạp mà có thời gian lâu dài bên trong john cùng họ ùa dìm mấy lần ra phòng đều lấy thất bại mà kết thúc cuối cùng tạo thành chấp nghiệm đến bây giờ john chính mình cũng nói không rõ mình đ ố i họ ùa dìm hôn đàn này đến cùng là ôm lấy cái dạng gì cảm giác tỉnh trước đó họ ùa dìm trong phòng mời john đi hẹn họ kỳ thật cũng chính là thuận miệng nhấc lên thôi hắn căn bản là không có nghĩ qua john sẽ đáp ứng dù sao trước đó mấy lần j o n đối nàng là thái độ gì cũng quá rõ ràng chút cái kêu căm ghét cùng căm hận một chút cũng không có che giấu nhưng vượt quá họ ùa dìm dự kiến chính là john không nói hai lời đáp ứng điều này làm hắn rất ngạc nhiên cũng không biết john đến cùng là nghĩ như thế nào bất quá john đã đồng ý họ ùa dìm đương nhiên sẽ không lùi bước cái gì tại hơi có vẻ vắng vẻ trong trung tâm mua sắm họ ùa dìm cùng john đi song song có lẽ hiện tại một màn này nếu như bị người vô xuống lời nói nhất định sẽ trở thành c h ấ n kinh thế giới tin tức lớn bởi vì hải quân đại tướng dự q u y ế t thế giới mới đại danh đỉnh đỉnh dê năm ngọ mụ s ẻ n trung tướng john nàng chính mười phần tự nhiên kéo họ ùa dìm cánh tay giống như thân mật người yêu bình thường đi cùng một chỗ nói thật ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thật sẽ đáp ứng cùng ta đi ra đi dạo họ ùa dìm vừa đi một bên cười ha h à nói hải quân phúc lợi tuy tốt bất quá cùng các ngươi loại này hỗn đ ả n vẫn là không so được có rất nhiều thứ ta đều muốn mua bắt lại ngươi cái này oan đại đầu cũng coi là trường áp dương thiện don cánh tay kéo họ ùa dìm cánh tay nhìn xem thân mật trong miệng lại không lưu tình chút nào không đợi họ ùa dìm mở miệng đâu don liền kéo họ ùa dìm đi vào trong một cửa hàng trong tiệm hướng dẫn mua tại nhìn thấy họ ùa dìm cùng don thân ảnh về sau người đều trong váng xem như hoàng kim thành hướng dẫn mua trước khi tới tự nhiên là phải bị nghiêm khắc huấn luyện điểm thứ nhất, chính là muốn nhớ kỹ trên đại dương bao la đỉnh cấp nhân vật miễn cho xảy ra chuyện gì v à chạm không hề nghi ngờ họ v ừ a dìm thân là hoàng kim thành chủ nhân đương kim thế giới cường đại nhất hải tặc hắn chắc chắn sẽ không bị người quên lãng John, xem như tại thế giới mới vương quyền tranh bá bên trong bắt lấy tứ hoàng bít mong hải quân đại tướng dự khuyết thế giới mới bên trong nhiều năm qua quát tháo phong vân dê năm ngọ m ù s ẻ n cũng là đại danh đỉnh đỉnh hai người này thấy thế nào cũng không phải một cái có thể đứng chung một chỗ dạo phố tổ hợp a một cái hải quân đại tướng dự khuyết một cái hải tặc hoàng đế cái này mẹ nó nếu là trước đây có ai nói loại này thiên phương dạ đảm sự tình hướng dẫn mua khẳng định là không tin nhưng bây giờ nàng tận mắt nhìn thấy giòn kẹo họ ưa tìm đi tới một cái màu hồng đảo nữ sĩ x á c h tay trước mở miệng hỏi cái này bao nhiêu tiền cái kia hướng dẫn mua cái này mới lấy lại tinh thần bình thường tranh thủ thời gian mở miệng nói ra tiết ra ba hai trăm bảy mươi hai vạn bợ gì, là năm nay hạn lược khoản lúc đầu chúng ta tại toàn thế giới mặt tiền cửa hàng bên trong đều sẽ không tiến hành bất luận cái gì chiết khấu tiêu thụ nhưng hoàng kim thành không đồng dạng hoàng kim thành khai trương trước ba ngày bên trong, trong tiệm tất cả thương phẩm tất cả đều đánh ba mươi xuống tới là không cần tính quy ra tiền do nợ n nụ cười nói trực tiếp đánh gãy cái này hướng dẫn mua lời nói hơi hơi dừng một chút về sau do hỏi hết thể có mấy cái nhan sắc bảy loại bảy loại nhan sắc theo thứ tự l à cái kia hướng dẫn mua còn chuẩn bị giới thiệu một chút do n liền khoát tay một cái nói tất cả đều giúp ta đóng gói nói xong nàng nhìn thoáng qua họ đùa dìm nghiêng đầu một cái hiếm thấy lấy tiểu nữ nhân tư thái m ô i son khẽ mở nói có thể chứ họ đùa dìm họ đùa dìm đưa tay bóp một cái gion cái cảm gion vậy mà không có né tránh vẫn như c ũ là nhìn như vậy họ đùa dìm đương nhiên không có vấn đề mỹ lệ giòn tiểu thư họ hủa dìm cười cười nói sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cũng rất đẹp nữ nhân viên nói tất cả đều ghi tạc ta chương mục đóng gói sau đưa đi bến cảng dê năm quân hạng bên trên là họ hủa dìm đại nhân cái tia nữ nhân viên nhanh chóng đáp ứng chuyện này về phần cái gì ký sổ không ký sổ người khác không có tư cách này nhưng họ hủa dìm khẳng định là có đừng nói ký sổ liền là nhân ra không trả tiền lại có thể thế nào bất quá nghĩ đến cũng họ h ủ dìm đại nhân t i ế t tháo hẳn là sẽ không làm loại chuyện như vậy không tiếp tục dừng lại cái gì mua những n à y về sau do n lại lôi kéo họ vừa dìm đi vào một nhà tiệm bán quần áo liên tục đổi mấy lần quần áo về sau do n từ trong phòng thử áo đi ra vẫn là câu nói kia người tỉnh đ ầ u thuận tự nhiên mặc cái gì đều dễ nhìn lúc này do n mặc một thân màu đen áo khoác tiểu dáng mới lạ không lộ vẻ nghiêm túc tương phản có một cố l nồng đậm thế công phối hợp nàng bên hông treo còn tí dạ đơn giản hỏa mỹ như thế nào do n tự nhiên tại họ vừa dìm trước mặt dạo qua một vòng nhẹ giọng hỏi họ v ừ dìm ngồi trong tiệm trên ghế salon đưa tay sờ sờ cái cảm tán án dương hoa mỹ tương đương hoa mỹ quả nhiên ngươi mặc cái gì đều rất x i n h đẹp đâu không nên bị hải quân cái kia thân chính nghĩa c h ó i buộc lấy trước đó mấy món ngươi cũng là nói như vậy đâu thật không phải là qua loa do lông mày mang theo một vòng hoài nghi hỏi dĩ nhiên không phải họ ùa dìm không chút do dự nói ra do lúc này mới gật gật đầu quay người đối bên người cái kia đi theo hướng dẫn mua nói ra cái này còn có vừa rồi ta thử qua cái kia m ấ y món một thước ba phần tất cả đều đóng gói nói đến đây do lại là quay đầu nhìn về phía họ ùa dìm trên mặt mang theo một vòng nụ cười sán l ặ n ý còn như thiếu nữ hỏi có thể chứ họ ùa dìm họ ùa dìm khoe miệm một phát vừa cười vừa nói đương nhiên có thể theo nàng nói làm toàn bộ nhớ ta chương m ụ đóng gói sau đưa đến bến cảng dê năm quân hạng bên trên john tiếp nhận họ vừa dìm câu nói kế tiếp họ vừa dìm nụ cười trên mặt càng thêm hơn trước đây hắn mặc dù thưởng thức john nhưng này càng nhiều là đối cường đại còn có mỹ lệ nữ tính thưởng thức là loại kia phát ra từ nam nhân bản năng thưởng thức nhưng bây giờ hắn tự hồ thật sự có chút ưa thích bên trên john dù là hắn vô cùng rõ ràng loại này ưa thích nhất định là không có ý nghĩa hắn không thể là vì john từ bỏ cái gì john cũng đầm dạng không thể là vì hắn từ bỏ cái gì nhưng cái này lại như thế nào đây chính là muốn k i ể m chế bản thân tâm tình lý tử không ưa thích loại cảm tình này là không cần lý do cũng không có lý do gì nên đi áp chế thưởng thụ lập tức loại này khoái hoặc cùng vui vẻ lại làm sao không phải là một loại lựa chọn tốt về phần tương lai liền giao cho tương lai tốt lại quanh đi quẩn lại mấy cái cửa hàng g o ò n căn bản không có cùng họ ùa dìm khách khí cái gì ngay từ đầu còn biết h ỏ i t h ă m một cái giá tiền cái gì càng về sau đều là coi trọng cái gì trực tiếp liền đóng gói giá cả đều không cần hỏi tất cả đều nhớ họ ùa dìm chương m lúc này ở một cái đồ trang điểm trong tiệm họ ưa dìm chính ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi trên ghế salon mà john thì ngồi đang thử trang nhất trước cầm trong tay một cái son môi đang tại cho bờ môi của mình cao cấp nói thật john môi sắc rất tốt giống nàng mỹ nữ loại này cấp bậc căn bản không cần dạng này tân trang mình nhưng tựa hồ nữ nhân đều có loại này t i ê n tính a chăm chăm vào trong gương mình john trong tay son môi là đỏ thâm n h ă n sắc tại trên môi xẻ qua mang theo đúng vậy một vòng trướng mắt đỏ có vẻ hơi tùy tiện nàng đưa trong tay động tác dừng lại sững sờ nhìn xem trong gương mình ta không john đột nhiên mở miệng hỏi họ h a tim ngồi ở trên ghế salon đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói đương nhiên ta nghe nói hoàng kim thành bên trong có cấp cao nhất khách sạn do lời mở đầu không đáp sau ngữ mà hỏi đương nhiên nơi này chính là thế giới cao cấp nhất đô thị giải trí toàn thế giới đỉnh cấp khách sạn cơ hồ tất cả đều vào ở nơi này họ h a tim cười ha h a nói chúng ta đi mướn phòng a do n tại nghe xong lời này về sau đột nhiên mở miệng nói ra họ h a tim người đều choáng hắn thừa nhận hắn là thèm giòn thân thể không sai đối với đẹp truy cầu nhà hắn không cần che lấp cái gì nhìn về phía giòn ánh mắt đều là như vậy t à nhưng n ẫ n n h hắn cũng không phải là như vậy không có phần người thèm cái gì liền nhất định phải không từ thủ đoạn đi được cái gì hiện tại loại này giống tình lữ đồng dạng quá trình cũng là họ vừa dỉm hưởng thụ hắn trước đây cũng cảm thấy không sai biệt lắm đến đây chấm dứt các loại da cái này thường siêu về sau hắn cùng john vẫn như cũng là sẽ mỗi người đi một ngã hắn tiếp tục làm hắn cái này t à ác hải tặc john cũng tiếp tục làm nàng cái kia chính nghĩa sứ giả như, có một ngày, trên biển cả gặp nhau. như vậy hai người khẳng định cũng sẽ không chút lưu tình chém giết cùng một chỗ a nhưng cái này lại như thế nào hôm nay phần này cảm thụ nhất định sẽ không biến mất sẽ trở thành hai người đ ấ y lòng chân quý ký ức một trong cái này như vậy đủ rồi không phải sao nhưng họ ùa dìm tuyệt đối không nghĩ tới john sẽ lớn mật như thế trực tiếp mời hắn đi mương phòng s ừ n g sốt trong nháy mắt về sau họ ùa dìm lúc này liền gật đầu nói tốt. nữ sĩ đều mở miệng đ ề loại yêu cầu này thân là nam nhân nếu là cự tuyệt coi như quá không đủ thân sĩ a ta muốn ở xa hoa nhất cái chủng loại k i ê u phòng john khỏe miệng mang theo một vòng ý cười trong tay bôi lên son môi động tác lại bắt đầu chuyển động ta muốn ngươi không quay về suốt cả đêm đều lưu lại theo giúp ta john còn nói thêm họ ưa dìm vẫn như cũng là mở miệng nói ra tốt họ ưa dìm chính nghĩa cùng tạ ác trắng cùng đen thật sự có thể j o h n tựa hồ có chút nhịn không được mà hỏi nhưng nàng lời nói đều còn chưa nói hết đâu họ ưa dìm nước khí vẫn như cũng là như vậy ngắn gọn cùng bình ổn nhưng lại mười phần hữu lực nói không thể là đâu john đầu tiên là trệ trệ sau đó n ở nụ cười nói là ta suy nghĩ nhiều quá đâu bất quá chỉ cần có hôm nay như vậy đủ rồi đúng không đúng họ ưa dìm cũng là nợ nụ cười nói chương á i t ế g i sáu trăm ba mươi lăm ta muốn ở trên thân thể ngươi quan triệt yêu cùng chính nghĩa chương sáu trăm ba mươi lăm ta muốn ở trên thân thể ngươi quan triệt yêu cùng chính nghĩa hoàng kim thành cấp cao nhất khách sạn tầng cao nhất nơi này mặc dù không có chân trâu đen cao ốc tới cao bất quá vẫn như cũng là có thể trông thấy đại bộ phận hoàng kim thành phong cảnh hôm nay là khai chương ngày đầu tiên họ ưa dìm cùng j o n tự nhiên cũng là nơi này khách hàng đầu tiên lúc này ở trong phòng này họ đua dìm đang ngồi ở một t r ư ờ n g sofa bên trên trước mặt hắn bày biện một cái b à n cách đó không xa trong phòng t ắ m còn có thể chuyển đến rầm rầm tiếng nước chạy họ đua dìm ngồi ở chỗ này tâm tình có chút phức tạp c u n g cụt một tiếng đốt lên khỏe miệng cắn thuốc lá hắn sẽ rất ít quất thuốc lá loại vật này v ẹ mạn ưa thích nhưng hắn càng ưa thích xì gà tùy thân cũng sẽ không mang theo loại vật này chi này khói là trên bàn gion hô họ đua dìm chậm rãi phun ra một cô hơi khói mấy năm qua này hắn đã rất ít ra ngoài chơi lúc còn trẻ hắn còn có chút không kiêng nể gì cả thân là hải tặc làm những này không có gì không tốt gặp sở t ủ s ỉ nữ vương về sau hắn liền thu liễm rất nhiều tại hàn cốc về sau hắn cho đến nay một lần đều không có đi ra ngoài trời qua nhưng không thể phủ nhận liền từ lái xe cái góc độ này tới nói họ v ừ a dìm tuyệt đối là cái tài xế lâu năm lái xe được tặc nhanh loại kia nữ nhân xinh đẹp hắn cũng không phải là không có có được qua sở t ủ s ỉ nữ vương hàn cốc cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành bên cạnh hắn cũng bao quanh thật nhiều mỹ nữ tỷ như jobin tỷ như monet lại tỷ như hai ngày trước mới tới nam mỹ nhưng chẳng biết tại sao tại đối mặt john thời điểm họ ụa dìm tâm tình rất phức tạp loại này phức tạp hắn không thể nói là cảm giác gì gió dệt đều đã đưa đến bên miệng chỉ cần mình nhắm mắt cắn liền có thể thưởng thức được loại này mỹ vị nhưng hắn lại có chút do dự cái này không nên làm mình làm phong mới đúng ngay tại họ ụa dìm tự hỏi điều này làm hắn không hiểu phức tạp cảm giác là từ đâu mà đến thời điểm phòng tắm cửa phòng được mở ra john đi ra nàng cái kế i ư ớ t nhẹp tóc dài tàn mát tại sau lưng trên dưới quanh người chỉ bọc lấy một t ầ n t h u n bạch sắc khả tắm gió ệ t không có cái gì hề lộ lại làm cho họ ụa dìm hô hấp đều dồn dập một chút uy john ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần đây cũng không phải là đùa d ỡ n thời điểm thừa dịp ta còn tính là có thể có chút nam nhân phong độ n g ư ơ i bây giờ kêu d ừ n g còn kịp họ đùa d ì m nữ khí hơi có vẻ nói nghiêm túc j o h n cười cười không có dừng lại chân mình bước nhẹ nhàng đi tới họ đùa d ì m trước mặt thân eo k h ẽ quong đem họ đùa d ì m miệng bên trong cắn thuốc lá lây xuống thật sự là không nghĩ tới ngươi ngay tại lúc này còn có thể bảo trì một phiên phong độ đâu j o h n vừa cười vừa nói tiếp theo đem cây kia từ họ đùa dịp miệng bên trong gỡ xuống t h u c lá cắn lấy mình ngoài miệng họ đùa dịp trong mắt lõe lên một đạo màu đỏ tươi hào quang bắt lại gi đem nó hướng phía bên mình kéo một cái don thuận thế an vị tại họ ừ a dìm trên thân nàng cái kia ư ớ t nhẹp l ọ n tóc chuyển đến một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. lơ mờ ở giữa họ ừ a dìm nhìn thấy don trong ánh mắt cái kia chợt lóe lên bối rối xem ra ngươi cũng không phải mặt ngoài trấn định như vậy mà họ ừ a dìm vừa cười vừa nói hắn vừa mới nói xong hai người đều trầm m ặ t tới sau một hồi lâu don phun ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt hơi khói nhẹ giọng nói ra ta lúc còn rất nhỏ liền gia nhập hải quân ta biết dù sao ta ra biện thời điểm ngươi cũng là hải quân bản bộ thiếu tướng đâu họ ùa dìm nhẹ giọng nói ra vừa gia nhập hải quân trận kia kỳ thật không có bao nhiêu người xem t r ọ n g ta đều coi là ta chỉ là cái bình hoa mà thôi nhưng về sau những này đã từng trướng mắt chúng ta tất cả đều bị ta dẫm tại dưới chân chính nghĩa là trong nội tâm của ta tín nhiệm nó có thể khiến cho ta trở nên cường đại c à n g có thể để cho ta nói cho thế nhân ta john cũng không phải vẹn vẹn dáng rất đẹp mắt thôi john còn nói thêm họ đua d ì m không có mở miệng liền ăn tĩnh như vậy nghe nguyên bản tựa hồ là muốn nói cái gì bất quá rất nhanh john lại n ở nụ cười mở miệng nói ra thật là ta cùng ngươi thứ khốn kiếp này hài tặc nói chuyện này để làm gì họ đua tìm ngươi biết không truy chúng ta có thể từ mạ di nệ phỏ xếp hàng xếp tới mạ di đem biển cả đều lấp đầy cái chủng loại kia đương nhiên biết ngươi là hải quân một cành hoa nha giống như kia là cái gì đại tướng dự khuyết tổ kỳ c ạ c liên lạc của ngươi số một người theo đuổi đ ầ u họ vợ thim cười ha hà đáp ta có vô số cái lựa chọn ưu tú lựa chọn nhưng qua nhiều năm như vậy ta lại ai cũng không có tuyển don nói khẽ hơi hơi dừng một chút về sau don tiếp tục nói ta lúc đầu là lấy chính nghĩa hai chữ làm lý do tới thuyết phục chính ta ta nói với chính mình ta cả đời này đều đem dâng hiến cho chính nghĩa hai chữ tình cảm ưa thích yêu loại vật này thư vô mờ mịt càng không có ý nghĩa chỉ sẽ làm người trở nên mềm yếu trở nên có sơ hở để chính nghĩa hổ thẹn họ h a dìm vẫn như cũng là không có mở miệng do lại đưa tay sờ lên họ h a dìm gương mặt nàng cười cười tựa hồ rất s á n lạ tiếp theo nàng mở miệng nói ra thẳng đến gặp ngươi gặp ngươi cái này hôn đản có lẽ lấy hải quân thân phận tới nói những lời này thật sự là quá không hợp vừa cũng không biết là bắt đầu từ khi nào ta đã nhận ra đối cảm giác của ngươi cũng không phải là đơn thuần không cam lòng cùng tam hận nhưng chẳng biết tại sao đã nhận ra điểm này về sau chính nghĩa của ta lực lượng của ta niềm tin của ta ngược lại là càng thêm kiên định cái này khiến ta rất mê man g rất n g h i hoặc tình cảm loại chuyện này chẳng lẽ không nên là một loại vướng víu cùng liên lụy sao không nên là trói buộc sao ta họ hùa dìm há to miệng tựa hồ là muốn nói cái gì do lại dôi ra một ngón tay đè xuống họ hùa dìm b ơ môi nói khẽ đừng hiểu lầm cái gì ta cũng không phải đang hỏi người tìm kiếm đáp án loại này đáp án nên do ta tự mình đến tìm kiếm mới đúng nghe lời này họ hùa dìm liền không có muốn ý lên tiếng trên thực tế đối với loại chuyện này hắn cũng không biết nên có cái gì trả lời mới đúng không thắng được ngươi vô luận như thế nào đều không thắng được ngươi càng là đuổi theo càng là cố gắng tựa hồ thì càng có thể cảm nhận được loại này không thắng được tâm tình căm hận căm ghét loại tâm tình này đã không cách nào trở thành ta động lực loại tâm tình này cũng không có cách nào trèo chống ta đi thắng ngươi quyết tâm do ngữ khí hơi có chút không cam lòng nói ra a thật có lỗi loại tâm tình này ta không thể nào hiểu được dù sao nói thật từ ta ra biển đến nay mặc dù ta bại bởi qua rất nhiều người nhưng giống như còn không có một người để cho ta sinh ra đủ loại này không thắng được tâm tình mặc kệ là xỉ kỳ lao đại cũng tốt các ngươi hải quân gặp s ẻ n g gô cụ cũng được lại hoặc là dâu trắng ta mặc dù đều thua qua nhưng ta từ không có cảm giác được qua không thắng được loại tâm tình này ta vẫn luôn cảm thấy lại cho ta chút thời gian ta liền có thể thắng trên thực tế tựa hồ giống như liền là như thế họ ưa d h ì m nghĩ nghĩ rồi nói ra phốc phốc do nghe n họ ưa d h ì m lời này đột nhiên nở nụ cười nàng nhịn không được l ắ c l ắ c đầu nói lời này của ngươi nghe để cho người ta không nhịn được muốn đánh ngươi đâu sau khi cười xong do n lại hơi xúc động nói bất quá thật đúng là hâm mộ ngươi đây hâm mộ ngươi tự tin như vậy cũng hâm mộ ngươi thật làm đến một bước này không cách nào sinh ra không thắng được cảm giác sao có lẽ đây chính là ngươi cùng giữa chúng ta điểm khác biệt lớn nhất đâu lại là hơi hơi dừng một chút do n mở miệng nói ra căm hận căm ghét loại cảm tình này đã không cách nào c h è o chống ta tiếp tục mạnh lên không cách nào c h è o chống ta tại ngươi nơi này tại thế giới mới quán triệt ta theo đuổi chính nghĩa cùng tín nhiệm điểm này là tại năm đó thánh địa mạ dịt bên trên ta ý thức được ngươi nói đúng để ngươi dạng này hải tặc đường hoàng leo lên mạ d ị với ta mà nói thật sự là một loại xấu hổ do nhìn xem họ v a tìm con mắt nói ra cũng là kể từ lúc đó ta bắt đầu tự hỏi mới đối sách muốn thế nào có thể bảo trì loại này đấu trí muốn thế nào mới có thể có mới động lực cái này đáp án ta một mực không có tìm kiếm được thằng đến hôm nay lần nữa gặp được ngươi do nhẹ n giọng nói ra nàng vẫn như c ũ là tự mình nói xong họ ưa dìm cũng vẫn như c ũ là yên lặng nghe không cắt đứt nàng lần nữa gặp được ngươi ta rốt cuộc hiểu rõ lại hoặc là nói ý nghĩ của ta rốt cuộc được mở ra đã căm hận cùng tâm ghét không được cái kia ưa thích cùng yêu đầu do nói n như thế họ ưa dìm trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên ý nghĩ này dâng lên trong né mắt trong lòng của ta p h ả n phất liền giấy lên một m ù i lửa đồng dạng loại cảm giác này loại này đã lâu cảm giác ta một cái liền hiểu là động lực là vô luận như thế nào đều muốn thắng niềm tin của ngươi y thế hệ năm đó tại họa tở sẽ vẫn sau khi từ biệt về sau ta cái loại cảm giác này đoạn thời gian kia cũng là ta mạnh lên thời gian nhanh nhất ta hiểu được muốn phải trở nên mạnh hơn muốn e m mình chính nghĩa cùng tín nhiệm quán triệt xuống dưới muốn thắng ngươi họ đũa dìm muốn làm đến những này liền không thể vi phạm bản thân tâm chỉ có thuận theo mình cảm giác tỉnh mới có thể quán triệt mình đường con đường họ đũa dìm ta không thể không thừa nhận dù là ngươi là hải tặc là ta ghét nhất ta ác hải tặc vừa vặn vì nữ nhân ta vẫn là bị ngươi hấp dẫn đến ta không biết lúc nào thích ngươi chuyện này không cần lại đối với ngươi che giấu j o h nhìn n xem họ vừa tìm con mắt chăm chú mở miệng nói ra trước đây ta coi là đây là một kiện rất xấu hổ sự tình lấy chính nghĩa hải quân c h i thân thích một cái đáng chết t à ác hải tặc cái này đương nhiên làm ta cảm thấy xấu hổ nhưng bây giờ ta đã sẽ không ở vì thế cảm thấy xấu hổ bất kể là ai nếu có người đến hỏi thăm ta ta sợ ở ưa thích người ta chỗ yêu người là ai ta đều sẽ thoải mái không chút do dự không trần chờ nữa trả lời ta mỏ mù sẻn ron sợ ưa thích chỗ yêu người chính là đương kim thế giới ta ác nhất cường đại nhất hải tặc khắc g ọ r dốt họ ùa dìm cái này không có gì tốt xấu hổ do ngữ n khí mười phần kiên định nói ra họ ùa dìm lúc này rất mập bức do n lời nói c h ữ hắn đều có thể nghe hiểu nhưng tổ hợp bắt đầu ý tứ hắn liền rất mê hoặc tiếp theo liền nhìn don từ họ ùa dìm trên thân đứng dậy một cước dâm tạ i họ ùa dìm trên ngực cái kia tư thái là tương đương cho người ngự tỷ công khí tràn đầy cái kia một thân áo tròn tám càng là tràn đầy dụ h o ặ khí tức ta đem quán triệt phần này tâm tình từ nay về sau ta cũng nhất định sẽ một mực tích ngươi yêu ngươi sau đó đem phần này tình cảm hóa thành ta chất dinh dưỡng trở nên càng thêm cường đại cuối cùng cũng có một ngày ta đem tự tay đánh bại ngươi thảo phát ngươi lấy yêu cùng chính nghĩa tên j o h n cái cầm d ư ơ n g lên ngữ khí mười phần tự tin thậm chí có ngạo mạn nói ra họ đua dìm nhìn xem nàng tiếp theo n ở nụ cười kiệt ha ha ha ha, nói nhiều như vậy tất cả đều là ta nghe không hiểu cũng trải nghiệm không được lời nói nhưng j o h n ta chỉ cần hiểu rõ một chút như vậy đủ rồi hôm nay ngươi cũng không phải là mang căm ghét cùng căm hận bị cấm bách cái này như vậy đủ rồi đã không có lý do để cho ta lại bảo trì lý trí không phải sao họ vừa thim cười to nói vừa mới nói xong hắn đưa tay đem john dẫm tại bộ ngực hắn đôi chân dài lấy ra tiếp lấy trực tiếp đứng dậy một tay đem john ôm gánh tại trên vai người muốn tại ta chỗ này xuyên qua ngươi cái kia cái gọi là yêu cùng chính nghĩa nói thật ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì bất quá không quan hệ đêm nay ta liền ở trên thân thể ngươi xuyên qua tà ác họ vừa thim cười lớn một tiếng nói khiến john đi đến bên giường đem john một thanh nhét vào trên giường đêm đó bến cảng bên trên s ẹ n gỗ cụ nguyên xoáy đôi bên người một tên hải quân thượng tá hỏi john trở về rồi sao cái kia hải quân thượng tá lắc lắc đầu nói cũng không có không có nhìn thấy j o h n trung tướng thân ả n h sen g ỗ cù nguyên x o á y nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía biển cả bên kia nói nhỏ xem ra ngươi làm ra lựa chọn đâu john thật không biết cái này lựa chọn là đúng vẫn là sai a nhưng bất luận như thế nào hắn đều nên tin tưởng john tin tưởng john chính nghĩa chương 636. s e n g ỗ cụ john ngươi sẽ không phải là đầu hàng được đi chương 636. s e n g ỗ cụ john ngươi sẽ không phải là đầu hàng được đi hoàng kim thành mặc dù lúc này không tại vĩnh dạ trong vùng biển nhưng cái này vẫn như cũng là cái bất dạ chi thành suốt đêm buôn bán ban đêm là đèn đuốc sáng trưng không biết có bao nhiêu người ở chỗ này tùy ý tiêu sái khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống về sau tòa thành thị này mới hơi có vẻ hơi yên tĩnh trở lại tại chân châu đen đại lâu tầng cao nhất lúc này s ở tù xì nữ vương trong tay bưng một chén cà phê đang đứng tại cửa sổ phía trước nhìn xem tòa thành thị này s ở tù xì tỉ họ đua dìm hắn tối hôm qua chưa có trở về đâu hàn cóc đứng ở phía sau s ở tù xì nhẹ giọng nói ra giữa hai lông mày mang theo một vòng nôn nóng ân chưa có trở về đâu sợ tù xì nữ vương ngược lại là cười cười hơi có vẻ tùy ý nói ra Hàng hơi chút Cóc có biểu lộ sợ ầ u lo, còn n ó tù s ỉ nữ vương đột nhiên đánh gậy hàn cọc lời nói tiếp theo nàng xoay đầu lại cười cười nói ngươi đang sầu lo cái gì hàn cọc sừng sốt một chút hơi có vẻ chần chờ nhưng vẫn là nói ta lo lắng họ vừa dìm hắn bị cái tia nữ hải quân lừa gạt không ngươi không phải lo lắng cái này sợ tù s ỉ cười đưa tay vuốt vuốt hàn cọc đầu tiếp lấy nhẹ giọng nói ra bởi vì ngươi rất rõ ràng họ v ừ dìm là sẽ không bị lừa gạt hắn không phải một cái hội bị nữ nhân chi phối nam nhân ngươi lo lắng chính là Cái cướp cóc ngốc cái, kia hải quân, cướp đi họ vừa dìm. Hàng quân, dìm. một trệ sợ a ra, A. ta u đầu, quân, đó Đừng đi nói có gật gật giọng lắng, nàng nàng không từ chúng từ nhẹ chính nên vĩnh viễn nào nơi này, hải cho cách họ bởi cướp lẽ là lo là là vì dìm. s tù si vừa cười vừa nói sợ tù si một đã sớm biết họ vừa tìm cùng john ra ngoài dạ phố nói thật nàng đương thời khi biết tin tức này lúc cũng hơi kinh ngạc bất quá loại này ngạc nhiên rất nhanh liền tiêu tán mình thân là t r ư ớ c chính phủ không đỉnh cấp đặc công đều bị họ v ừ dìm mê thần hồn đ i đảo john vì cái gì không thể sau khi kinh ngạc nàng cũng từng có lo lắng cùng sầu lo bất quá cuối cùng nàng vẫn là an định xuống tới john không có khả năng cùng mình một dạng cứ như vậy thoát ly hải quân cái gì bởi vì ngay lúc đó mình là không thể làm gì mà john rõ ràng là cái có tín nhiệm người mình đối với thoát ly chính phủ cơ quan chuyện này cho đến nay đều cảm giác được đúng vậy may mắn john nàng khác biệt nàng có chính nghĩa tín nhiệm chỉ cần thư này niệm không có sụp đổ liền nhất định nàng không có khả năng cùng họ họ vừa dìm đi cùng một chỗ đã như vậy mình cần gì phải lo lắng cái gì về phần bọn hắn hai cái sẽ phát sinh cái gì đã không còn gì để nói ngay tại lúc này thang máy cửa phòng mở ra tiếp theo họ ùa dìm cái tia cường tráng thân ảnh đi đến k h ẽ c u ố n qua bình phong hắn đã nhìn thấy hàn c ọ c cùng s ở tù si hai người tiếp lấy biểu lộ hơi có vẻ lúng túng cảm giác này thật giống như đi ra ngoài ăn vụn về sau về nhà liền bắt gặp lao bà đang đợi mình hàn c ọ c tại nhìn thấy họ ùa dìm về sau lập tức liền nào tới ôm chặt lấy họ ùa dìm nói họ ùa dìm đại nhân úc hàn c ọ c họ ùa dìm đưa tay vớt vớt hàn c ọ c đầu không biết nên nói cái gì sợ tù xì、si、nữ vương thì cười cười mở miệng nói ra hút cháo sao hàn cốc thế nhưng là nhịn một đêm đâu đúng nhất định uống rất ngon hàn cốc ngẩm đầu lên nói ra họ đua dìm khoe miệng một phát nói đương nhiên ta vừa vặn đói bụng đâu rất nhanh căn phòng này liền sống lại đồng dạng họ đua dìm ngồi tại trên bàn cơm uống vào cháo ăn điểm tâm trong phòng cũng náo nhiệt rời giường sphinx cúng ná mì b ọ n người cũng bắt đầu hoạt động tiểu thư ký m o net lúc này liền đứng tại họ đua dìm sau lưng ta nói nếu không ngồi xuống trước ăn trước cơm họ đua dìm một bên uống vào cháo vừa mở miệng hỏi m o net thì lắc lắc đầu nói bởi vì hôm qua chủ y ra ngày không biết tung tích bởi vậy rất nhiều ngày chính an bài đều bị làm rối loạt đâu những n à y vừa mới chỉnh lý cũng an bài lần nữa sự tình nhất định phải ngái mau chóng gật đầu tốt chứng thực xuống dưới tốt ta tốt ta họ đùa dìm tự giác đối lý chỉ có thể gật đầu đáp nguyên bản hôm qua tại gặp song sẻng ỗ cụ nguyên xoáy bọn hắn những ngày hải quân về sau họ đùa dìm hẳn là sẽ an bài cùng giờ dạ gồng gặp mặt kết quả thuận miệng nạo h báng mời một câu ron sau họ đùa dìm tuyệt đối không nghĩ tới sự tình phát triển ra ngoài ý định toàn bộ kế hoạch tất cả đều bị đánh tan giờ dạ gồng phòng không g ố i chiếc hắn cùng don anh, anh em, em đi hiện tại tưởng tượng còn có chút xin lỗi giờ dạ gồng cảm giác a không đúng không nếu như chú ý ra ngày hôm nay không có cái gì đặc t h ủ an bài lời nói sớm như vậy bữa ăn qua đi chúng ta có thể an bài cùng quân cách mạng thủ lĩnh dở dạ gồng tiên xin gặp mặt mò n ẹ t nhẹ giọng nói ra quân cách mạng không có cái gì nữ nhân tới a hàn cốc đột nhiên mở miệng hỏi mò n ẹ t sửng sốt một chút họ ưa dìm biểu lộ càng là có chút l u n g túng có một tên gọi là cô a la thiếu nữ mò n ẹ t tranh thủ thời gian trả lời một phiên hàn cốc đầu tiên là nhìn một chút họ ưa dìm phát hiện hắn biểu lộ không có gì không đúng sau đó mới gật gật đầu không nói lời gì nữa tiếp tục ăn lấy điểm tâm s ở tù xì nữ vương một bộ buồn cười biểu lộ nhìn xem họ ừ a dìm trong ánh mắt có chút trêu chọc họ ừ a dìm muốn chừng nàng một chút nhưng lại tự giác đối lý cuối cùng c h ỉ có thể lộ vẻ tức giận túi đầu ăn cơm ăn hai cái về sau họ ừ a dìm nhẹ giọng nói ra t ố t vậy liền ăn bài cùng dở dạ gồng gặp m à ta là mò nét cũng là tranh thủ thời gian đáp bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn giống như cùng dở dạ gồng đã không còn gì để nói về phần quân cách mạng hỗ trợ kiềm chế hải quân cái gì kỳ thật họ ùa dìm hoàn toàn không có loại ý này hướng nói thật hắn cũng không tín nhiệm quân cách mạng sẽ giúp bên trên cái gì đại ân chẳng lẽ chúng ta cùng hải quân bản bộ cương chính diện thời điểm ngươi quân cách mạng có thể xuất binh xuất lực cùng một chỗ đánh sao khẳng định là không thể nào quân cách mạng khẳng định là cao hứng ở phía sau kiếm tiện nghi t ù y ý hải quân cùng băng hải tạc chiến chủ ý đà sinh đà tử một bên khác tại khách sạn cái k i a thoải mái dễ chịu trên giường lớn trong lúc ngủ mưa giòn lông mày hơi xúc động một cái tiếp theo nàng chậm rãi mở mắt sau đó trên thân truyền đến đau nhức cảm giác làm nàng có chút khó chịu trong phòng im lặng đã không có họ vỡ dìm k h tức do nằm ở trên giường không n ú p đ í c h hồi tưởng lại tối hôm qua hết thảy xinh đẹp gương mặt mang theo một vòng đ ỏ bừng nàng rõ rệt là lần đầu tiên làm loại chuyện này nhưng vì cái gì nhiệt tình như vậy đâu từ trên giường ngồi dậy tựa vào trên gối đầu do nhìn n thấy trên tủ đầu giường để đó một chén đã mát sữa tươi cái chén dưới còn đè ép một tờ giấy nàng cười cười đưa tay đem tờ giấy kia rút ra đánh giá một chút căn phòng này ta chuẩn bị mua lại về sau ngoại trừ chúng ta bên ngoài sẽ không còn có người vào ở n h a đương nhiên ta cảm thấy ngươi cũng chưa chắc sẽ ở nữa tiến đến một lần thế nào có hay không điểm hối hận Bất quá bây quá sau giờ hối về gì gì. h ậ nhìn cũng c đã ậ m sợ s ệ g xem cái này trên tờ giấy một tay kiên cường bút máy chữ john không khỏi nợ nụ cười nhẹ giọng nói ra nên nói ngươi là quan tâm đâu vẫn là vô tình đâu họ ưa dìm quan tâm lời nói g i a hỏa này thừa dịp mình vẫn chưa c ó tỉnh lại sớm liền rời đi đồng thời còn dùng t â m nóng một chén sữa tươi john rất khó tưởng tượng loại chuyện này là cái tiếc hạt gò dốt họ ưa dìm sẽ làm sự tỉnh hắn rời đi khẳng định không thể nào là bởi vì sợ mình sau khi đứng lên trở mặt không quen biết cái gì h ắ n là lo lắng cho mình sau khi thức dậy sẽ cảm thấy xấu hổ cái gì a cái này cũng coi là một loại quan tâm vô tình s á c thực cũng lộ ra vô tình tối hôm qua còn ngủ ở cùng nhau người đã không thấy tăm hơi loại này vắng vẻ cảm giác để john trong lòng hơi có chút tịch mịch đâu đem tờ giấy một lần nữa thả lại trên b à n thuận tay cầm lên một điếu thuốc lá cắn lấy ngoài miệng nóng lửa phiêu tán ra từng sợi hơi khói sau đó xốc lên rừng bị lộ ra mình cái kia tuyệt đối sẽ lệnh vô số nam nhân mê mọi tác phẩm nghệ thuật thân thể do t i ệ n tay đem nhăn nhăn n h ú n nhúm áo choàng tắm mặc vào người chậm rãi đi tới đơn hướng trong suốt cửa sổ phía trước giòn phun ra một cỗ hơi khói nhìn xem lấy phồn hoa hoàng kim thành cuối cùng nàng ngẩm đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia cùng hoàng kim thành trình thể phong cách khác biệt màu đen cao ốc tầng cao nhất lửa nóng trong lòng có một John có thể cảm giác được mặc dù chỉ là cùng hôm qua qua một đêm mà thôi mình cũng không có đi v ấ n luyện cái gì nhưng mạnh lên loại cảm giác này sẽ không sai có lẽ không phải thân thể cùng thực lực đang mạnh lên có thể t i n t h i ệ m mạnh lên một loại suy nghĩ thông suốt cảm giác tự nhiên sinh ra một mực giam cấm mình không xiềng đã không có cuối cùng cũng có một ngày ta nhất định sẽ t h ắ n g ngươi họ bừa dìm lấy yêu cùng chính nghĩa tên John khỏe miệng một phát mang theo một vòng điên đảo chúng sinh mị hoặc ý cười nói không biết có phải hay không là ảo giác một đêm qua đi j o n trên người mị lực tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại đem trong tay thuốc lá diệt hồ hại nên càng đem lợi lá đi về sau John rửa mặt một phiên, mặc vào mình áo phiên, mình chuẩn bị ly khai hồ liền này rửa giữa tựa mặt một mặc cái vợ, ly bị ở đó ã bị Bất hỏi phòng. hơi chút. lại tại vừa mua ra sau, dìm do mở môn quá Sau nàng hơi do dự một về dự đ lại quay người về tới trong phòng đi tới bên giường nhìn xem trên b à n tờ giấy kia cùng ly kia sữa tươi đứng trong một giây lát về sau j o h n đưa tay đem tờ giấy kia cầm lấy thu tại trong túi sau đó lại bưng chén lên cũng không có đi cố ý lại hâm lại mà là đem nó uống một hơi cạn sạch cũng không biết là sữa tươi phẩm chất tốt vẫn là cái gì khác nguyên nhân do luôn cảm giác cái này c ố c sữa có lẽ là mình đã uống uống ngon nhất sữa tươi đem cái chén vừa để xuống lần này john không quay đầu lại nữa một hơi đi ra phòng đi tới bến cảng sẹn gỗ cụ nguyên x o á y cũng đúng lúc từ quân hạm bên trên đi xuống nhìn thấy john từ mình phó quan trong tay nhận lấy cái kia viết lấy chính nghĩa hai chữ áo khoác khoác ở trên v a i giờ k h ắ c này hải quân đại tướng dự k h u y ế t h mỏ mũ sẹn john lại trở về sẹn gỗ cụ nguyên x o á y cười cười cũng không có đi hỏi thăm tối hôm qua john cùng họ vừa dìm đi làm cái gì ngược lại là nói ra cái này cái gì đổ bỏ khai trường cũng kết thúc chúng ta cũng cần phải trở về j o n nghe lời này khoát tay một cái nói nguyên soái lao đại chính ngươi trở về đi sẻn gỗ cú ba ngươi sẽ không phải là đầu hàng được đi john ta tăng lương cho ngươi còn không được sao ngươi không đi sẻn gỗ cù nguyên soái có chút kinh ngạc hỏi john gật gật đầu tiếp theo tựa hồ phát hiện sẻn gỗ cù nguyên soái biểu lộ có chút không đúng vội v ă nói n chớ hiểu lầm họ v ừ a dìm về sau muốn đi mạ gì c ũ n g gõ r ư ợ t sầy gặp mặt ta a dạng này a sẻn gỗ cù nguyên soái lúc này mới hiểu rõ gật đầu hơi hơi dừng một chút về sau hắn còn nói thêm t u t vậy ngươi cùng ỵ sổ trước hết lưu tại nơi này đi bản bộ bên kia sự tính rất nhiều ta cũng không có thời gian ở chỗ này dừng lại sau khi nói xong sẻng ỗ c ú nguyên x o á i hướng j o h n gật gật đầu quay người liền chuẩn bị rời đi j o h nhìn n xem sẻng ỗ c ú nguyên x o á i bóng lưng đột nhiên mở miệng nói nguyên x o á i đa tạng sẻng ỗ c ú nguyên x o á i cũng không quay đầu lại nói ra có gì có thể cảm ơn ta sự t ì n h sao tín nhiệm j o h n cười cười nói tín nhiệm mình bộ dưới là thân là nguyên x o á i vốn là chuyện nên làm sẻng ỗ c ú nguyên x o á i vẫn như cũng là không quay đầu lại vừa cười vừa nói leo lên q u n h ạ n chương sáu trăm ba mươi bảy tài đức vẹn toàn đỏ vừa dìm ngồi tại giờ dạ gồng đối diện họ đùa dìm miệng bên trong cắn một cây xì gà suy nghĩ của hắn lại không ở nơi này hắn đang nghĩ g o ò n có hay không uống ly tia sữa b ỏ đâu hẳn là không có chứ dù sao cái tia nữ nhân chết tiệt tiêu ngạo ghê gớm đâu xem ra ngươi thật đúng là không tín nhiệm chúng ta quân cách mạng đâu giờ dạ gồng cơi lắc lắc đầu nói họ đùa dìm suy nghĩ lúc này mới hơi trở về một chút mở miệng nói ra nói hình như ngươi rất tín nhiệm chúng ta băng hải tạc chiến chủ y đồng dạng giữa chúng ta vốn là lợi dụng lẫn nhau mà thôi đừng kéo cái gì tín nhiệm được không nói cũng đúng giờ dạ gồng cười cười hơi hơi dừng một chút về、sau. hắn còn nói thêm đã ngươi không có ý định cùng chúng ta ký kết cái gì đồng minh loại hình quan hệ quên đi à. ngươi có thể không bắt buộc thật sự là quá tốt họ đua dìm nợ nụ cười nói ra bất quá nói thật xuống ống đạn dược hàng lượng cho thêm điểm n h a ta cũng không phải không bỏ tiền Giờ dạ cổng còn nói thêm thiệt ha, ha ha ha ha ngươi thật đúng là quân q u y ế t chặt lấy có thể hay không có chút quân cách mạng long đầu tư thế à, không cần mặt mũi sao mỗi lần đều xét c h u y ệ n này họ đua dìm cười lớn mở miệng nói ra sĩ diện có làm được cái gì lớp vải lót mới trọng yếu ta ngược lại ta là đã nhìn ra tại ngươi nơi này Ta người h ư n cho tới bây giờ đều không cái gì bể mặt có Xách! không thể nhún hoàn không toàn tới mặt một tâm giờ nói. Giờ giả nuôi bây bể bộ hoàn toàn không quan tâm bộ gì gồng dáng đều quan nói mai, ra. Xách. Người lời nói này họ ùa dìm chép miệng một cái sau đó lại tiếp tục nói chuyện này ta đáp ứng vậy thật đúng là đã tạ giờ dạ gồng cười gật đầu nói nhìn sĩ diện có làm được cái gì không biết xấu hổ tài năng nhiều thu hoạch chút lợi ích r a nhà mặc dù mình phải thêm tiền họ ùa dìm không có muốn cùng bọn hắn quân cách mạng triển khai càng sâu hợp tác ý tứ giờ dạ gồng cũng vô pháp cưỡng cầu cái gì băng hải tác chiến chủ ý còn thật là khó dây dưa a đã như vậy cũng không có đứng đắn gì mà sự t ì n h muốn tiếp tục cùng ò hùa dìm nói chuyện lần này đến hoàng kim thành không tính là cỡ nào hòa mỹ bất quá c h í ít tại súng ống đạn dược bên trên coi như có chút tiến bộ nơi này thật đúng là chỗ tốt ta giờ ra gồng đột nhiên mở miệng nói ra ò hùa dìm cười cười nói đúng vậy a nơi tốt ta chưa bao giờ từng nghĩ hải t ắ c có thể làm đến nơi g ư loại trình độ này c h u n g l à c u ha ha ha thật sự là ra ngoài ý định giờ ra gồng hơi xúc động nói t h i ệ t ha ha ha ha sáng tạo không có khả năng đây không phải có ý tứ nhất sự tình sao ò h a dìm cười to nói đúng vậy a thật có ý tứ giờ dạ gồng gật gật đầu bọn hắn quân cách mạng làm sự tỉnh không phải cũng chính là sáng tạo không thể nào sao có các ngươi hoàng kim thành tại cũng rất tốt chi ít đối với chúng ta quân cách mạng tới nói rất nhiều chuyện cũng thuận tiện rất nhiều tới một mức độ nào đó cũng không cần lén lút giờ dạ gồng vừa cười vừa nói vì nhân dân phục vụ mà họ vừa dìm cười cười nói ân giờ dạ gồng trong mắt sáng lên khoe miệng một phát nói cái này thật đúng là cái không sai khẩu hiệu đâu không ngại ta mượn dùng một cái đi họ v ừ dìm ba đương nhiên để ý họ v ừ dìm không chút do dự nói ra thật sự là hẹp hòi ba lạp giờ dạ gồng đậu đen rau muốn g một câu nói hơi hơi dừng một chút về sau giờ dạ gồng khoe miệng một phát nói giòn thế nhưng là một cô gái tốt đâu họ ùa dìm lông mày hơi nhũ một cái m ở miệng nói ngươi sẽ không phải là có theo dõi ta ác thú vị à. giờ dạ gồng ra hỏa này năng lực gì không rõ ràng nhưng tuyệt đối là tới vô ảnh đi vô t u n g làm làm theo dõi nhất l ư u trình độ giờ dạ gồng liếc mắt nói đừng đem ta nghĩ như vậy không có phẩm tốt ta hôm qua ngươi cho ta leo cây ta tự nhiên muốn hỏi thăm một chút là ai như thế có bản lĩnh đối với ngươi mà nói còn trọng yếu hơn ta a ngươi cũng không có che lấp cái gì một đống lớn đồ vật không cần tiền đồng dạng đưa đi hải quân quân hạm bên trên ta còn có thể không biết phát sinh cái gì sao kiệt ha ha ha ha cũng là họ v ừ a dìm vừa cười vừa nói n g ư ờ i cũng đã nhìn ra sao Giờ dạ gồng đột nhiên hỏi họ v ừ a dìm trong lòng có chút n g h i hoặc ta nhìn ra cái gì tới bất quá hắn mặt ngoài lại là bất động thần sắc giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra nói ra ta không biết n g ư ờ i đang nói gì đấy john Giờ dạ gồng nhẹ giọng n h ỉ non một câu giống như cũng không có dấu diếm ý nghĩ của mình ý tứ lắc lắc đầu nói là hải quân tương lai a hắn cái này vừa mới nói xong họ ùa dìm trong đầu giống như thiểm điện s ẹ t qua bình thường trong nháy mắt được mở ra mạch suy nghĩ john là hải quân tương lai có lẽ là bởi vì cố hữu mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ còn có cái kia cái gọi là cảm giác tiên tri tóm lại họ ùa dìm trước đây chưa từng có nghĩ tới những chuyện này càng không có nghĩ qua john sẽ là hải quân tương lai cái gì mà giờ dạ gồng lời này lại làm cho họ ùa dìm bắt lấy thứ gì bất quá bây giờ hắn còn không có làm rõ suy nghĩ có lẽ vậy họ ùa dìm cười cười nói một bộ ta tất cả đều hiểu biểu lộ giờ dạ gồng cũng không có mơ tưởng cái gì dù sao tại hắn đối họ ùa dìm trong ấn tượng họ ùa dìm vẫn luôn không phải ngoại giới di v ã n g cho là mã a phu từ vừa mới bắt đầu giờ dạ gồng liền cho rằng họ ùa dìm là loại kia t à i đức v ẹ n toàn hải tặc mã a phu có lẽ chỉ là hắn mê hoặc thế nhân một loại thủ đoạn cùng biểu hiện thôi tính trước làm s a u mới là họ ùa dìm bản chất ngược lại hắn là không nghĩ tới họ ùa dìm cùng don ở giữa còn có thể sinh ra cái gì ưa thích cùng yêu loại hình tình cảm câu nói mới vừa rồi kia bất quá là trêu chọc m à thôi hắn còn tưởng rằng họ ùa dìm cùng don tối hôm qua hẹn họ là có cái gì càng sâu ý nghĩa đâu nào biết được hai người chỉ là đơn thuần đi lăn cái ga giường mà thôi đem chén trà trên bàn bưng lên uống một ngụm về sau giờ dạ gồng mới đứng dậy mở miệng nói ra nha tóm lại xem ra chúng ta là không có gì để nói nhiều nữa nha nói thật ngươi đừng tồn tại ta chỗ này chết treo à ta thật đối với các ngươi quân cách mạng không có hứng thú gì về sau có loại chuyện này tuyệt đối đừng tới tìm ta đi tìm một chút nịu gắt tốt lao ra hỏa kia nhìn xem đường đường chính chính tại làm hải tặc trên thực tế lén lút làm từ thế i ệ đâu hắn có lẽ sẽ cùng loại người như ngươi có cộng đồng chủ đề họ vỡ tìm k h á t k h á t tay nói ra có đúng không dơ dạ gồng nợ nụ cười sau đó còn nói thêm vậy ta ngày khác nói không chừng muốn đi bãi phòng hắn một cái đâu ngươi thật đúng là một điểm tiết tháo đều không có họ đụa dìm đ ầ u đen r a u mù nói ha ha ha ha ha, không so được các ngươi những đại nhân vật này à giờ dạ gồng cười lớn nói sau đó quay người khoát tay một c á i nói không cần tiễn ta cũng không chuẩn bị đưa họ đụa dìm liếc mắt nói ha ha ha ha, cáo tử giờ dạ gồng không cảm thấy lung túng cười một tiếng về sau quay người rời đi giống như họ đụa dìm đoán nghĩ như vậy hắn cũng không có cùng quân cách mạng triển khai cấp độ càng sâu hợp tác cùng nói chuyện trên thực tế hắn cùng quân cách mạng cũng xác thực không có gì để nói nếu không phải giờ dạ gồng ra h ỏ a này dù sao cũng hơi giả vị trí tại còn mặt dày mày dạn đều tưởng muốn cùng mình nhấc lên điểm quan hệ thế nào hai người thậm chí đều sẽ không thấy mặt nhưng giờ dạ gồng càng như vậy một bộ không biết xấu hổ bộ dáng họ ùa d ì m thì càng có thể cảm giác được quân cách mạng khó chơi dù sao đối với không biết xấu hổ loại chuyện này hắn cũng là rất có kinh nghiệm cơn ư giả g càng là không biết xấu hổ thì càng khó đối phó á giờ dạ gồng rời đi về sau mỏ nét liền đi tới họ ùa dỉm bên n g nhẹ giọng nói ra chú ý ra g ậ u cỗ đài thuyền đến ân họ vừa dìm lông mày hơi c h ớ p chớp khoe miệng mang theo một vòng ý cười rốt cuộc đã đến s a o r â u cổ đại cùng ngày đồng thời tại bến cảng bên trên một chiếc treo cá sấu ảnh đầu m ũ i tàu thuyền hải tặc chậm rãi ngừng vào hoàng kim thành bến cảng không biết r â u cổ đại ra hỏa này là cố ý còn là chuyện gì xảy ra tóm lại thuyền của hắn vừa vặn liền đứng tại gion cái kia chiếc dê nam hải quân quân h ạ n bên cạnh đứng trên bông thuyền gion trong tay bưng lấy một chén sữa bò nóng sau lưng chính nghĩa áo khoác tại trong gió biển có chút tung bay không biết chuyện gì xảy ra sau khi trở về liền không hiệu thích uống sữa tươi rau j o h nhìn n xem chiếc thuyền kia nhẹ giọng nói nhỏ một câu dầu cổ đã khi tiến vào thế giới mới về sau cùng dê năm hải quân giao thủ một lần bất quá cũng chính là y t ư y t ư cũng không có thật đánh ra k i a lửa gì đến xem ra nguyên soái lao đại cái kia mỹ diệu ý nghĩ không có trở thành sự thật ra j o h n có chút buồn cười thầm nghĩ nguyên bản s e n cổ cùng nguyên soái còn nghĩ đến dầu cổ đã có thể hay không khi tiến vào thế giới mới về sau liền cùng họ ựa dìm đánh nhau đâu hiện tại xem ra là không thể nào họ ựa dìm uy thế quá mạnh mạnh đến dầu cổ đã tiến thế giới mới liền chạy đến đưa tiền bảo hộ ác dầu cổ đã lúc này cũng chậm rãi từ trên thuyền đi xuống đứng ở bến cảng bên trong hắn mặc một thân tây trang màu đen trên vai hất lên một kiện màu nâu lông nhung áo khoác vẫn như c ũ là trải lấy cái kia hạ kỳ vọng bát đua miệng bên trong cắn một cây xì gà trên cánh tay kim câu cùng hoàng kim thành hô ứng lẫn nhau bình thường mười phần tôn lên lẫn nhau đầu tiên là xem ra một chút cái nảy vàng son lộng lấy to lớn đô thị giải trí sau đó cũng cảm giác được một cô ánh mắt tựa hồ tại nhìn mình chằm chằm r â u cô đã quay đầu nhìn về cái kia ánh mắt truyền lại tới phương hướng nhìn lại liền nhìn ở một bên quân hạng bên trên hải quân cái kia khó đối phó nữ nhân đang bưng một chén sữa bỏ đang nhìn mình đâu. dầu cổ đã trong lòng nợ nụ cười gằn sau đó không có nhìn nhiều john một chút quay đầu liền hướng phía bến cảng đi vào trong đi dựa theo ước định đến xem ổn vị hạ hẳn là sẽ đến cùng mình trước gặp một mặt ta nhìn xem dầu cổ đ à cái k i a phách lối bóng lưng john cũng không có cảm thấy tức giận đem sữa tươi chống đỡ tại bên miệng uống một hớp trên mặt mang theo một vòng ý cười nói thật hy vọng ngươi t h ấ y họ vừa dìm còn có thể phách lối như vậy ác dầu cổ đãi bất quá nàng đã có thể tưởng tượng đến dầu cổ đã khẳng định là tại họ v a dìm nơi đó phách lối không nổi lúc đầu lấy nàng thân phận hẳng không có gì tốt cao hứng nhưng chẳng biết tại sao lúc này trong lòng lại có chút cao hứng cùng mong đợi cảm giác l i ê n phán phất họ ủa dìm giao hấn dầu câu đái mình cũng chút g i ậ n đồng dạng cái này khiến j o h n một cái nghĩ đến một câu câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới câu nói này không biết là ai nói trước đây j o h n một mực đối với cái này khịt mũi coi thường nhưng bây giờ lại cảm giác tựa như là có như thế điểm đạo lý chinh phục họ ủa tìm sao j o h n không khỏi cười cười lại tự đủ cái này nhưng một điểm không thể so với chinh phục thế giới độ khó nhỏ hơn đầu đưa trong tay sữa tươi sau khi uống xong j o h n lại nhìn một chút mặt biển gió biển hơi có chút lạnh đâu không có tiếp tục trên b o n g thuyền dừng lại cái gì quay người liền chuẩn bị về khoang thuyền thôi đi muốn hay không trên thuyền ngôi con b ò cái gì j o h n có chút mong đợi tự đủ một bên khác g i à u cổ đại lúc này cũng nhìn thấy đang chờ đợi mình nữ nhân kia Nghị ổn giàu cổ đã khỏe miệng mang vòng nói. Ổn ánh mắt cũng nhìn Giàu Giàu gi khỏe theo hơi chút phức vị vị cô cổ có ác cười cổ có vẻ ạ. đại đại. tà xem một mắt tạp ý hắc ám cùng báo thủ chi hoa cũng không phải dễ dàng như vậy héo tàn mà băng hải tạp chiến chủ ý cũng không thể dành cho ngươi cái gì trợ giúp họ đùa dìm không phải loại người như vậy bằng không hắn cũng đi không đến hôm nay một bước này như thế chỉ có ta mới là ngươi thứ nhất lựa chọn hợp tác vui vẻ dầu cổ được khoe môi miết lên ý cười nói hợp tác cái gì còn phải xem ngươi có thể hay không từ nơi này còn sống rời đi đâu hôn vị a m i ệ n g bên trong có chút khó chịu nói ra nhưng vẫn đưa tay cùng dầu cổ đái năm tay bởi vì n à n g biết họ đùa dìm vô luận như thế nào cũng sẽ không tại hoàng kim thành giết chết dầu cổ đái bởi vì không đáng đôi họ vựa dìm mà nói không đáng vì chỉ là một cái dầu c ô đại liền bồi lên hoàng kim thành cái này trung lập khu tín dữ chương 638 r ă dầu c ô đại ta chỉ là thừa nhận lực lượng của ngươi mà thôi chương 638 r ă dầu c ô đại ta chỉ là thừa nhận lực lượng của ngươi mà thôi đứng tiến vào cái này trong thang máy dầu c ô đại trong lòng cũng hơi xúc động mình cũng coi là có chút vừa liếng dù sao phí hết như vậy nhiều năm đem ạ lạ bạ tạ b ắ t lại nguyên bản còn muốn cái này hẳn là có thể cùng họ vựa dìm đánh đồng dù sao ạ v ạ lòn cũng nghe đi lên giống như cùng ạ lạ bạ ở giữa trên lệch không phải rất lớn đều là ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu số lượng thậm chí nếu bàn về quân đội lời nói thậm chí ạ lạ bạ tạ quân đội số lượng thêm nữa nhỉ từ hòn đảo đến xem ạ lạ bạ tạ cũng là loại cực lớn hòn đảo địa lợi lời nói họ hủa dìm tại vĩnh dạ hải vực hắn dầu c ô đại cũng có được rộng lớn vô ngần sa mạc đơn giản liền là thiếu hụt một cái tại thế giới mới căn cơ thôi nay căn cơ dầu c ô đại vốn là muốn dùng 5 năm năm tải hưu thời gian kinh doanh đi ra giống như hiện nay họ hủa dìm là có được vĩnh dạ hải vực đừng dạng nhưng tại nhìn thấy hoàng kim thành về sau dầu cổ đại vẫn là cảm nhận được, họ lại hoặc là nói b ă n g hải tặc chiến chủ ý cùng hắn ở giữa trên lệnh tài lực cùng thế lực bên trên kém cách luận tài lực họ ùa dìm sợ là có thể vung hắn mười mấy con phố luận thế lực hoàng kim thành đã chứng minh họ ùa dìm có đầy đủ lực lượng để chính phủ thế giới bình đẳng cùng hắn ở chung rất nhiều chuyện đều muốn cùng hắn vị này k i ngóp lý tật thương lượng đi nếu không như thế cái chung là khu liền là chết cười thành lập không nổi nhìn xem hải quân sẻn g ô cụ thân là trên b i ể n bá chủ hải quân nguyên soái đều muốn tự mình đến hoàng kim thành sân ga cái này không cũng đã đầy đủ đã chứng minh sao lúc này lập tức liền muốn gặp được gọi a dìm nhiều năm như vậy không gặp trong lòng thật đúng là có chút cảm giác không giống tầm thường Nguyên bản, mình cũng không lớn. hắn chuẩn, đoán chắc họ vừa dìm sẽ không theo hắn động、thủ. Ôn đã từng chuyện nói chuyện, chỉ cần mình không cùng không hắn. người cùng hiện lẫn càng hơn nhưng vẫn mình không lớn. Nh gặp gì gây dầu quá dầu quá thấy, thấy, Bởi cảm cảm dìm, dìm dìm dìm dù dìm cầm cổ có cái lực được chắc chỉ mặc chút, cổ có lực đại đi đã để đại ạ lại tại Hai thời thèm một theo thủ. tốt họ họ họ họ họ vì áp áp vừa vừa vị vừa vừa vừa sẽ sẽ sự, sẽ kỳ, là vào ý ngay tại dầu cổ đã thầm nghĩ lấy những ngày thời điểm thang máy cửa phòng được mở ra sau đó hôn vi a mở miệng nói ra đến họ hựa dìm liền tại bên trong dầu cổ đ ạ i gật gật đầu âm thầm điều chỉnh một cái tâm tình cất bước đi ra trong thang máy vẫn như cũng là vòng qua bình phong vừa vặn nhìn thấy họ hựa dìm đang ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng cái c h é n t r à ánh mắt có chút c h ố n g rông phiêu m i ể u tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề đồng dạng mặc dù có chuyên môn nói họ hựa dìm gần như không làm sao quản lý băng hải tạc chiến chú ý sự vật tất cả đều là giao cho bệ mạn đi làm nhưng thoặc nhìn dù là không thế nào quản sự họ ùa dìm cũng là thường xuyên sẽ tự hỏi tương lai a rau cổ đã trong lòng nghĩ như vậy nói hắn cảm thấy chính mình cũng đã bề bộn nhiều việc họ ùa dìm đứng càng cao làm sao lại rảnh rỗi ngươi nhìn hắn hiện tại đang suy tư vấn đề gì mặc dù không biết là cái gì nhưng nhất định sẽ rất trọng y ế u à. thậm chí có thể ảnh hưởng đến trên đại dương bao la thế cục dù sao giống như hắn hôm qua mới cùng hải quân nguyên soái đã gặp mặt nhà nhất định là nói chuyện chút chuyện rất trọng yếu để hắn có chút không quyết định chắc chắn được a g i a chưa ăn cái gì tốt đâu có chút muốn ăn bỏ bít ế t do cái kia nữ nhân chết tiện đến cùng có hay không uống ly kia sữa thật nhàm chán a họ ừ a dìm trong lòng nghĩ như vậy nói không sai hắn căn bản không có giống dầu cổ đài đoán như thế đang suy nghĩ chuyện trọng yếu gì liền là n h ả m chán mà thôi trong lòng đang nghĩ đến những ngày đâu nghe thấy được tiếng bước chân suy nghĩ bị túng trở về tiếp theo họ ừ a dìm quay đầu nhìn về phía dầu cổ đài thật có rất rất nhiều năm không gặp lại hoặc là nói hắn cùng dầu cổ đài vốn là cơ h ộ i chưa từng gặp mặt duy nhất một lần đánh qua đối mặt hay là tại năm đó rô rơ tử hình cái trước dầu cổ đài ra hỏa này hăng hái cái thứ nhất hưởng ứng họ ủa dìm nhắc lên hỗn loạn triều dân cũng coi là cho hắn giút chút bận đ i u thật luận giao tình là có như vậy ném một cái ném dứt bỏ cái khác tới nói kỳ thật họ ùa dìm đối với g i à u cổ đ à i loại người này vẫn rất có hào cảm có năng lực có thực lực có gia tâm đồng thời chịu được nhàm chán còn hoàn toàn cái tiêu hùng mô bản họ ùa dìm có lý do thưởng thức g i à u cổ đ à i loại người này nhất miệng lên họ ùa dìm trực tiếp đứng dậy cười chào hỏi g i à u cổ đ à i đây cũng là hai chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp m à ta tới tới tới nhanh ngồi đừng khắc khí dầu cổ đã trong lòng có chút ngạc nhiên trước đây tự ổn vị ạ tin tức chuyển đến nhìn họ ùa dìm hẳn là loại kia đối nàng không có hứng thú dị cùng hào cảm nhân tài đúng a làm sao hôm nay vừa thấy mặt lộ ra nhiệt tình như vậy đâu ánh mắt của hắn hơi liếc qua ổn vĩ ạ nghĩ thầm ngươi sẽ không phải là lửa gạt ta đi dầu cổ đại trong lòng nghi hoặc bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc cười gật đầu nói đúng vậy à đây coi như là giữa chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt kinh ngóc n i tơ hắn là một cái biết tẩn n h ẫ n ra hỏa có thể gánh vác ổ cả sẽ ký bù cái biêu danh có thể gánh vác phế vật thanh danh tạ i ạ l à bạ tạ mê đầu gian khổ làm ra gần hai mươi năm không hề nghi ngờ hắn dầu cổ đại tuyệt đối là lấy lên được thả xuống được bởi vậy tới gặp họ ưa tìm trước đó dầu cổ đại liền đã biết mình nên dùng thái độ gì thân phận gì cái gì ngữ khí ngạo mạn là lưu cho kẻ yếu tôn trọng là muốn cho c ứ n g giả hắn làm xong muốn t ú i đầu chuẩn bị cũng làm tốt họ ưa gì muốn cho hắn một hạ mã uy chịu đ ư ợ c một chút khuất nhục chuẩn bị nhưng tựa hồ cũng không phải như thế bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ý nghĩ của hắn vẫn như cũng là cùng kính xưng hô họ ỏ i ưa gì vì kinh ngóc n h ỉ tật hoàn toàn không có lấy bót cái gì ra đỡ kiệt ha ha ha ha, khách khí cái gì kinh ngóc n h ỉ tật không vương lộ ra xa lạ người ta cũng là cùng thời kỳ ban đầu ở lò ghẹ tạo thời điểm không ít thụ ngươi chiếu c â đâu tùy tiện cứ gọi ta một câu họ vừa dìm là được rồi họ vừa dìm cười ha hà nói họ vừa dìm đã đã nói như vậy dù sao hắn cũng không phải thật đến cho họ vừa dìm làm chó bị đón ngồi xuống d â u cầu đài mới mở miệng tiếp tục nói vậy được rồi họ vừa dìm nói thật ta không nghĩ tới ngươi đối ta sẽ là loại thái độ này loại thái độ này họ vừa dìm nở nụ cười sau đó còn nói thêm chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cho ngươi bày ra cái gì cao cao tại thượng tư thái lại hoặc là để ngươi đứng đấy nghe ta phát biểu cũng không phải là không có nghĩ tới dầu cười ha hà nói ngay tại lúc này sở tù xì nữ vương đem chén t r à dọn xong cho dầu c ô đài rót một chén t r à dầu c ô đã tiếp nhận chén t r à hướng sở tù xì nữ vương gật đầu nói đa tạng sở tù xì nữ sĩ không cần k h á c h k h í mời dùng s ở tù xì cười ha hà nói k i ệ t ha ha ha ha vậy ngươi cũng đem ta nghĩ quá kém cỏi c h ú n ta họ đùa dìm cười to nói hơi hơi dừng một chút về sau họ đùa dìm đầu tiên là n h ấ p một n g ụ c t r à sau đó mới tiếp tục nói dù sao loại kia tư thái cùng cách làm đối với ngươi một chút hiệu quả đều không có dầu c â đài chẳng lẽ ta bày ra một bộ uy nghiêm tư thải đến ngươi liền sẽ bị ta hủ đến sao đương nhiên sẽ không tôn trọng là tôn trọng sợ hãi là sợ hãi từ đối với cường giả thái độ ta có thể đối với ngươi bảo trì tôn trọng thậm chí kính sợ nhưng ta sẽ không đối với ngươi cảm thấy sợ hãi dù là ta xác thực cảm nhận được rất lớn áp lực Râu cổ đại nhẹ giọng nói ra đúng vậy à sợ rằng chúng ta không có nói chuyện qua nhưng ta biết ngươi chính là người như vậy nếu không ngươi sẽ không tiến vào thế giới mới càng sẽ không tới gặp ta cho nên ta cũng không cần thiết bày ra loại kia cao, cao tại thượng tư t h ả i đến tăng thêm c ư ờ i mồi thôi họ ủa dìm cười ha hả nói sau khi nói xong họ ủa dìm từ trên bàn cầm lấy một cây xì gà ra hiệu một cái nói nếm thử dầu cổ đại cũng không có khách khí cái gì gật đầu nói t ố t họ vừa d ì m đưa cho dầu cổ đại một cây xì gà mặc dù mình cũng đốt lên một cây hai người cứ như vậy bầu không khí mười phần hài hòa ngồi cùng một chỗ thôn vân thổ vụ ngươi có nghĩ tới hay không cùng ta làm một trận kỳ thật ta đặc biệt thưởng thức ngươi nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta băng hải tạc chiến chủ ý lời nói dầu cổ đại ta nhưng cho ngươi cực lớn tự do cùng không gian ngươi muốn hạch tâm cán bộ địa vị có thể cho ngươi ngươi muốn làm cái độc lập thuyền trưởng cũng có thể cho ngươi thế giới mới tùy ý ngươi rong rồi như thế nào họ ùa dìm phun ra một cỗ hơi khói về sau mở miệng hỏi mặc dù hắn cảm thấy loại chuyện này khả năng cứ thấp dầu cổ đứng nên sẽ không lại như vậy một người nhưng hỏi một chút lại không lỗ lã ngươi nhìn hôm qua thuận miệng hỏi john một câu nếu không muốn đi hẹn h ọ chẳng phải thật vui vẻ đi hẹn h ọ thậm chí còn có không tưởng tượng n ổ i thu hay o sao vạn nhất dầu cổ đã thật đầu vóc một quất đáp ứng đâu cái kia lên ha không kiếm lợi lớn nghe họ ỏ ùa dìm lời nói dầu cổ đã không khỏi nợ nụ cười k h á t tay một cái nói loại chuyện này nhưng tha cho ta đi mười mấy năm trước ta liền có thể làm sự tình không cần thiết hiện tại mới đến làm a ta bỏ ra gần thời gian hai mươi năm cũng không phải tại làm tâm lý kiến thiết đến kiến thiết nhờ cậy ngươi họ vừa dìm quả nhiên vẫn là cự tề ta họ vừa dìm n h ữ n ô i có chút bất đắc gì nói chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi là ta sẽ đáp ứng không thành Râu sau, muốn su cổ cười cũng có cười chút đại đến lại loại hỏi. Kiệt nói. Hơi hơi hỏi. ngươi giới mới, sai, Như ha ha ha ha ha, không thất Họ họ thế hoàng không tốt to một tứ ta vừa vừa sao? vọng. dừng Ơn, gì là, là làm dìm dìm về vậy, không có tư cách gì cùng hắn tranh cái này nói cho cùng vẫn là muốn nhìn họ vừa dìm thái độ nếu như họ vừa dìm không vui hắn giàu cậu đài rất khó ngồi vào trên vị trí này đi nếu như họ vừa dìm vui lòng cái kia hết thảy đều đơn giản rất nhiều cũng không phải không được ta cũng sẽ không quản những này ai muốn đi khi ai liền đi tốt không cần thiết nhìn ý kiến của ta họ vừa dìm cười cười nói không phản đối liền có thể giàu cậu đ i trong lòng hơi an định một chút bất quá ta hiếu kỳ đúng vậy ngươi muốn tại thế giới mới làm cái gì nếu như ngươi ngồi cái này cái gọi là hải tặc hoàng đế vị trí ngươi lại muốn làm thế nào họ ưa dìm đột nhiên mở miệng hỏi dầu cổ đại nhìn về phía họ ưa dìm hai mắt trong lúc nhất thời không nói gì họ ưa dìm cũng là yên lặng theo dõi hắn sau một hồi lâu dầu cổ đại nhẹ dọn g mở miệng nói ra mục đích cuối cùng nhất có thể tính làm là khiêu c h i ế n n g ư ơ i c h i ế n t h ắ n g ngươi thay vào đó à. Hết a ha ha ha ha ha ha. Hỏi phá lên cười. Mục đích cuối cùng nhất. Sao? Ngươi thật đúng là thành thật không chỗ Hỏi vừa Sao? ta cười. cuối Ngươi ngươi dìm Mục lên là lý cùng đúng này, đâu, sợ à. ở xử nếu như không có loại này d u n g người chi lượng lời nói người họ ủa dìm cũng không gì hơn cái này thôi rau cổ đại chẳng hề để ý nói ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức n g ư ơ i rau cổ đại thật không cân nhắc cùng ta làm một trận ta rất ít dạng này mời người khác họ ủa dìm lại là cười hỏi rau cổ đại vẫn như cũng là lắc đầu cái kia còn thật là quá đáng tiếc ta họ ủa dìm chép miệng một cái nói ra mục đích cuối cùng nhất nếu như là khiêu chiến ta lời nói như vậy hiện ra đâu o ạ n đ thuận tiện nói sao không dễ dàng mà nói coi như ta không có hỏi tốt họ ủa dìm lại nói như thế nói đứng v ữ n góc g chân bồi dưỡng lực lượng không bên ngoài như thế đương nhiên ngươi nếu là muốn theo hải quân đối nghịch ở một mức độ nào đó ta cũng có thể phối hợp ngươi dầu cổ đai nhẹ giọng nói ra không có dấu giếm cái gì ngươi thừa nhận ta tại hải tặc trong trận doanh thống x o á y địa vị họ ủa dìm lông mày n i ễ u lại nói không ta thừa nhận là ngươi cái k i a lực lượng cường đại dầu cổ đai n ở nụ cười nói hắn câu nói này ý tứ cũng rất rõ ràng nếu là có một ngày hắn dầu cổ đai cũng có được đủ để khiêu chiến ngươi họ ủa dìm lực lượng lúc thời đại liền muốn thay đổi bất quá đây đối với họ ủa dìm tới nói đã đủ rồi trên đại dương bao la muốn khiêu chiến hắn n ọ vừa dìm người có nhiều lắm nhưng ai lại thành công qua ngồi tại mạnh nhất vị trí bên trên vốn sẽ phải nên đón đến từ tứ hải hảo kiệt khiêu chiến nếu là ngay cả loại đ ả m khí này đều không có lại làm sao có thể ngồi vững vàng mạnh nhất hai chữ chương sáu trăm ba mươi chín phù gì tỏ ra iso người trẻ tuổi người không nói võ đức chương sáu trăm ba mươi chín phù gì tỏ ra iso người trẻ tuổi người không nói võ đức hoàng kim thành s o n g bạc cũng không phải là chỉ có cao đoàn s a hoa đổ thành cũng có cấp thấp s o n g bạc tương phản rất nhiều dân cờ bạc dù là là có tư cách tiến vào cao đoan độ thành bên trong cũng không vui đi liền n ữ a thích hướng loại này nhìn xem liền cấp thấp sòng bạc bên trong chui lúc này ở một gian cấp thấp sòng bạc bên trong hải quân phù di tỏ ra Y số đang tại nơi này sảng khoái áp chú đâu đối diện tiểu ca ngươi vận khí rất tốt ta phù di tỏ ra Y số trong tay khuấy động lấy thẻ đánh bạc cười hỏi mà lúc này tại phù di tỏ ra Y số ngồi đối diện dĩ nhiên là ạ sở ra hòa này trước mặt hắn trên bàn bày một đống lớn thẻ đánh bạc phù di tỏ ra ý số là trơ mắt nhìn tiểu tử này dùng năm mươi ng vỡ di thắng đến bây giờ v ậ n khí thật là tương đương lợi hại a ạ sơ lúc này tâm tình cũng rất vui sướng dù là ngồi đối diện chính là cái hải quân hắn cũng không có để ý vừa cười vừa nói xem ra ta mấy ngày nay vận thế cũng không tệ đâu ha ha ha t h ư ợ n h ư là như vậy chứ phù dị tỏ ra ỷ số nợ nụ cười bất quá rất nhanh A sơ bị đánh mặt cái này x u ấ t s ắ c chung vừa mở là phù dị tỏ ra ỷ số thắng thời tới vận chuyển a phù dị tỏ ra ỷ số nhìn về phía A sơ cười t n g t ì m nói ra A sơ cũng là khí quyển không có để ý cái này nhất thời thắng thua k h á t tay một cái nói chỉ cần ta cái kia tội nghiệp năm mươi ngàn bờ dị không bồi thường đi vào ta chính là lửa năm mươi ngàn bờ gì sao phu gì t o d ạ a Ừ sô nhỉ non một câu sau đó hỏi tiểu ca ở nơi nào thăng trực ca mặc dù không có thực tế so tài giao thủ qua cái gì nhưng phu gì t o d ạ a Ừ sô chẳng biết tại sao đ ố i ạ s ở liền có tự nhiên hào cảm cảm thấy tiểu gia hòa này có lẽ là cái khả tạo chi tài muốn thử một chút nhìn có thể hay không đem nàng lấy tới dê năm hải quân bên trong đến bồi dưỡng một cái không có cách hiện nay các thế lực lớn đều tại chiêu binh mãi mã nhân tài thế nhưng là rất khó được thử một lần tổng không có sai mà ạ sợ tới hoàng kim thành cũng có mấy ngày bất quá cùng nà mỹ khác biệt nạ mỹ là họ vừa d ì m điểm danh muốn gặp ắt lòng tự nhiên muốn lần đầu tiên đem nạ mỹ đưa đi để chủ y ra gặp một lần ạ sơ liền không đồng dạng ạ sơ lại t lòng tự tác chủ trương giữ lại họ vừa d ì m căn bản cũng không biết có chuyện này hoàn toàn không nghĩ tới gặp cháu trai dỗ dơ như tử vậy mà liền tại hoàng kim thành hắn còn tưởng rằng ạ sơ hiện tại không nổi tại g ờ răng lái nạ nửa đoạn trước bên trong đung đưa đâu không có gì thanh danh nói do còn không có sông gia thành tử đến nhất là vốn nên thuộc về ạ sơ mẹ ra mẹ dạ no mi hiện tại cũng tại hắn họ v ừ dịm trong tay đâu ạ sơ đến cùng lại biến thành bộ g á n g gì hắn một chút cũng không có suy nghĩ qua trước đây họ ủa dìm n h ậ t trình sắp xếp tương đối đ ầ y ạt lỏng cũng không phải rất gấp bởi vậy cũng không có đổi tới liền đi cho chủ y ra bao công nạp ủy cũng là tâm tư linh t h ô n g người biết ạt lỏng còn không đề cập qua hạ sở sự t ì n h bởi vậy nàng đối với cái này cũng là ngậm miệng không đề cập tới bởi vậy họ ủa dìm đối hạ sở đến hoàn toàn không biết rõ tình hình ạ sở nghĩ nghĩ vốn là muốn nói cho đối diện cái kia hải quân kỳ thật mình là hải tặc nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm hắn lại do dự cũng không phải sợ cái gì liền là cảm thấy có chút lúng túng cùng mất mặt thôi vậy ạ n nhất tên kia khi nghe thấy mình là hải tặc về sau, nhìn không được hỏi mình là cái gì băng hải tặc, tiền treo thưởng bao nhiêu, mình muốn trả lời thế nào. Tổng không thể nói là tự phong hải tặc, tiền treo thưởng khi thấy hải hỏi hải thế thể hải không tặc tặc, treo trả tự tặc, treo kia cái lời sau, bao gì là là là là được về v cũng quá mẹ nó mất mặt bởi vậy hạ s ở tại hơi sau khi suy nghĩ một chút liền nói ta nha miễn cưỡng miễn cưỡng xem như cái rửa chén đĩa làm c ô n g người rửa chén đĩa phù gì tỏ ra ỷ sổ sửng sốt một chút tiếp lấy cũng không có kinh ngạc vấn đề này ngược lại là cười ha h à nói có đúng không thứ không dám dâu dếm tại hạ phù dỉ tỏ ra ỷ sổ chính là thế giới mới dê năm hải quân tri bộ trung tướng Cũng bởi vậy hạ sơ khoát tay một cái nói không được không được tình huống của ta có chút phức tạp bây giờ còn chưa có tự do thân đâu đây bất quá là cái từ chối lấy cớ thôi phù dỉ tỏ ra ý số lại cứ thế một cái sau đó hỏi thiểu ca là thiếu bậc gì nếu như thuận tiện phù dỉ tỏ ra ý số nghĩ đến nếu quả thật có duyên phận mình trực tiếp liền xuất tiền cho cái này tiểu ca miễn cái nợ tốt ngược lại dê năm loại này lưu manh hải quân tiền cũng rất nhanh hắn phụ gì tỏ ra ý số những năm gần đây cũng coi là có chút tích xúc là một cái lãng khách độc thân cầu hắn cũng không có cái gì người nhà càng không có bạn gái thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng cái chủng loại kia tiết kiệm tiền tiết kiệm tiền là không thể nào tiết kiệm tiền nào có đánh bạc đến nhanh vui húng chi mấy năm qua này vợ gì không ngừng bị giảm giá trị không thấy những cái kia hải tặc nhóm tiền treo thưởng hoa lạp lạp, lạp dâng đi lên mà sớm mấy năm thời điểm tiền thưởng d á m qua trăm triệu vậy cũng là có bản lĩnh thật sự đại hải tặc hiện tại tựa hồ cái gì a miêu a cậu cũng có thể tiền thưởng qua trăm triệu đây chính là cái chứng minh a ngược lại hắn cũng không thiếu tiền càng không quan tâm tiền cho nên liền loại suy nghĩ này bất quá hắn nói còn chưa dứt lời đâu sòng bạc bên trong liền đi vào một thân ảnh cái này khiến phủ dì tỏ ra ị sổ trong miệng dừng lại Úc! cờ bạc, chỗ cái Ma ta ngươi nhiên này nói ngươi tên này rồi, quả ở à, đã đ lão phù g ì tỏ d ạ ủy sổ cũng là nợ nụ cười mở miệng nói nguyên lai、like、ngươi cũng tại cái này hoàng kim thành bên trong a sếp lại có đoạn thời gian không gặp đâu ân không kém bao nhiêu đâu là có đoạn thời gian không gặp làm sao dê năm hải quân c h i không ủng hộ lên để ngươi tại hoàng kim thành tiều phi a ta nhưng nói cho ngươi chúng ta băng hải tặc chiến chủ y người ở chỗ này có rất nhiều phúc lợi ngươi hứa tích h cực không bằng đi ăn máng khác đến ta cái này hoàng kim thành a ngươi cũng đừng nói ngươi không tâm động sếp i ha hả nói sau đó đặt mông ngồi ở phủ dì tỏ ra ủ sổ đối diện nói thật nếu như ban đầu ở g h m bọ lìn đảo bên trên ta liền nghe nói có hoàng kim thành lời nói có lẽ thật sẽ tâm động bất quá bây giờ quên đi thôi hải quân chưa đối ta bất nhân ta lại như thế nào có thể đối hải quân bất nghĩa phù dì tỏ o ra ỷ số cười ha h à nói sách ngươi thật đúng là chết đầu góc hải quân có gì tốt uy có không có ánh mắt hơi hướng bên cạnh ngồi một điểm lưu cho t a c á i a à, à sợ ngươi tại sao lại ở chỗ này siv、sì、có chút kinh ngạc nói À sợ có chút lúng túng xê dịch cái mông sau đó nói ra tới chơi đội nhà thuận tiện nhìn xem c ó thể hay không lờ ý tiền chỗ thân phù dì tỏ ra ỷ số lúc này hơi kinh ngạc a sợ cái tên này có chút quen thai a từ nơi nào nghe thấy qua tả h ư u nghĩ nghĩ không nghĩ minh m ạ c h bất quá hắn càng kinh ngạc là xin vậy mà cùng cái này ạ sợ tiểu ca nhận biết các ngươi nhận biết phu gì tỏ ra ủy xô có chút kỳ quái hỏi ân đương nhiên quen biết đây là tiểu đệ của ta băng hải tặc chiến chủ y người xin tùy tiện đưa tay vô vô ạ sợ bà v a i nói phu gì tỏ ra ủy xô nghe vậy biểu lộ có chút kỳ quái nhìn thoáng qua ạ sợ tiểu lão đệ ngươi không nói võ đ a lại dám gặp ta rõ ràng là băng hải tặc chiến chủ y người còn nói cái gì mình là dựa chén đĩa làm công người ạ sợ tựa hồ cũng chú ý tới phủ g ì tỏ ra ủy sổ ánh mắt tranh thủ thời gian mở miệng nói ra n g ư ơ i cũng chớ nói lung tung à ta cũng không có thật đồng ý gia nhập băng hải tạc chiến chủ y cái gì n g ư ơ i cũng đi theo hạt lỏng cùng một chỗ chạy đến nơi đây còn nói lời gì n g ư ơ i cho rằng băng hải tạc chiến chủ y là địa phương nào n g ư ơ i muốn tới thì tới muốn đi thì đi tin hay không lão nương cho ngươi mở cái ba đào s á u động một bộ hắc bang đại tỷ đầu bộ g á n g khi thế hung hăng nói ra ta là bị cưỡng chế chộp tới được không ạ sợ một mặt bất đắc dĩ nói kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có chút đang mong đợi đến hoàng kim thành nhìn thấy họ vừa dìm dù sao họ đua dìm hẳn là đối dô dơ, dơ đối với mình cái k i a phụ thân rất quen thuộc ta bất quá loại chuyện này hắn cũng không có dự định phải nói nói cái gì mình là vua hải tặc nhi tử loại hình s i thì không thèm để ý hạ s ờ ra hòa này mở miệng nói ra các ngươi hải quân x ẻ n gỗ cụ đều đi ngươi còn ở nơi này giữ lại đâu tới tới tới cực hai tay phu gì tỏ ra ị sồ người đều t r c h v á n g cái gì đồ chơi x ẻ n gỗ cụ nguyên xoáy đi ta làm sao không biết đâu nhà ta do đại tỷ đầu đã đi chưa ta dựa vào ta đây là cược bao lâu nguyên xoáy đi phu g ì tỏ ra ỷ số kinh hô một tiếng nói đi a buổi sáng thời điểm hán quân hạm liền rời đi sít đương nhiên nói chúng ta dê năm quân hạm không đi a phu g ì tỏ ra ỷ số vội vàng hỏi a không có do tên hôn đảng kia nữ nhân còn ở đây ta nhìn thấy nàng liền tâm phiền tựa như là đang chờ chủ y ra a dù sao các ngươi còn có hộ tống nhiệm vụ đâu sít một bên đặc cự vừa mở miệng nói ra hộ tống nhiệm vụ ba ta làm sao cái gì cũng không biết ta đến cùng ngươi là hải quân hay ta là hải quân hộ tống cái gì phu dì tỏ ra ỷ số có chút chột dạ mà hỏi n g ư ơ i làm sao cái gì cũng không biết ta vậy n g ư ơ i lưu tại nơi này là làm cái gì hộ tống cái gì đương nhiên là hộ tống chủ ý ra đi mạ gì ra svê có chút không nhịn được nói hộ tống n họ vừa d ì m đi mạ gì ba phu gì tỏ ra ý số hiện tại rất mê mang ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì ta không phải cái hải quân trung tướng sao làm sao hải quân sự t ì n h ta cái gì cũng không biết svê lúc này cũng hơi kịp phản ứng một chút khoe miệng mang theo một vòng tạ á c ý c ư ờ i hỏi cái kia xem ra ngươi cũng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì dài xảy ra chuyện gì hắn ỏ i h thật sợ, tối hôm qua trên thế hôm sợ, sẽ giới qua ra coi h chuyện, gì? chuyện trọng đại. Trọng đại đích thân gì? hắn u y Vậy ệ n trọng trọng đến cần nó đến mạng gì dìm gì c đại, đại vừa như thật quá mất trước làm hải quân làm đến phân t ư ợ này g n xin nhìn chung quanh một chút sau đó chừng hạ sơ một cái nói tiểu h à i tử nặng như vậy lòng hiếu kỳ làm cái gì đi đi đi ngồi xa một chút nhìn xem một cái tiểu lõ l y đối với mình hô tới quát lui ạ sợ tâm tình rất phiền mượn hắn cũng tò mò tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá bị sphin vội vàng hắn cũng chỉ có thể sang bên ngồi ngồi lúc này s í c mới đem đầu hướng phía phù dì tỏ ra ỷ số bên kia đụng đụng phù dì tỏ ra ỷ số cũng là tranh thủ thời gian đưa lỗ thai tới tối hôm qua thế nhưng là phát sinh một kiện khó lường đại sự đâu s í c lén lén lút lúc nói phù dì tỏ ra ỷ số trong lòng cảm giác nặng nề mở miệng hỏi chuyện gì các ngươi hại quân cái kia nữ nhân chết t i ệ t giống như câu dẫn nhà ta chủ y ra hai người ngươi hiểu được hhhh xích cơ dị thường tạ ác phù dị tỏ ra ỷ số ba ngươi hhhh cái dám a liền cái này phù d ì tỏ ra ỷ số hỏi đúng a cái này còn không phải đại sự sao svê k i n h n g ạ c hỏi ta còn tưởng rằng thế giới muốn hủy diệt nữa nha p h u di tỏ ra ỷ số bất đắc dĩ đ ầ u đen rau muốn một câu liền cái này cái này có cái gì đại không thể ai mẹ nó quy định hải quân không thể ưa thích hải tặc hải quân quản thiên quản địa còn có thể quản được người khác nói yêu thương không sai p h u di tỏ ra ỷ số thân là một cái hải quân thật đúng là là nghĩ như vậy dù sao hắn là lãng cách mà ngươi không cảm thấy không thể tưởng tượng n ổ i sao svê hơi k i n h n g ạ c nhìn xem bình tĩnh p h u di tỏ ra ỷ số hỏi không có gì tốt không thể tưởng tượng nổi loại chuyện này từ trước đến nay đều là không thể tưởng tượng nổi người nếu là có thể không ở tại loại này tình cảm vậy thì không phải là loài người f u j i tỏ ra ỷ xô phi thường bình tĩnh nói tiếp theo x u ấ t s ắ c chung vừa mở hắn vừa cười vừa nói xem ra là ta thắng ngươi vận khí không tốt đâu sít hứ lao nương là có tiền sít khoát khoát tay một bộ không thèm để ý bộ dáng đâm tâm a f u j i tỏ ra ỷ xô lắc đầu vừa cười vừa nói hắn cũng coi là không lo ăn uống nhưng cùng sít cùng băng hải t ặ c chiến chủ y những n à y hạch tâm thành viên so ra vậy thật đúng là kém xa lá có lẽ băng hải tạc chiến chủ y hạch tâm thành viên so trên đại dương bao la chín thành c h í n người đều muốn giàu có a thật cảm giác thiên long nhân đều không bọn hắn tới dễ chịu chương 640, án giờ dễ tờ t cùng trả phản gà lò chương 640, án giờ dễ tờ t cùng trả phản gà lò bắc hải phở lệ vạn s ở quốc gia này sớm đã phá diệt tác đảng nhóm tiến đến hỗn loạn vô cùng tự nhiên không có khả năng tu kiến cái gì thành thị loại hình lúc này nơi này vẫn như cũng là tiếp tục sử dụng lấy phở lệ vạn s ở hủy diện trước đó lúc thành thị cách cục chỉ bất quá so đương thời muốn càng thêm dơ giấy bẩn thỉu kém thôi cháy mau cháy mau ba đây đều là quái vật gì một đám nhìn qua liền không phải cái gì người trong sạch băng lúc này đang tại một cái rách nát thành thị chính chạy trốn lấy ngay tại lúc này một đạo t r ạ n g kích xe qua trực tiếp đem bên cạnh bọn họ cách đó không xa một tòa vốn là tràn ngập nguy hiểm cao lầu chặn ngang chặt đứt tiếp theo sụp đổ tầng lầu trong nháy mắt đem bọn này ác đảng che giấu đi vào một thân ảnh từ không trung lộn mấy vòng động tác mười phần lăng l ệ rơi vào phế tích một khối đá vụn bên trên trong tay của hắn cầm một thanh t r ư ờ n g đao hẳn khí lang yên nhìn kỹ chính là họ húa diêm nhi từ hàn giờ dễ tờ lúc này hàn giờ dễ tờ trên mặt có một đạo nhỏ xíu vết thương một vòng vết máu hắn tại, tại cái này trong lúc nói chuyện vết thương trên mặt liền ẩn ẩn có chút khép lại cảm giác bất quá từ tốc độ nhìn lại vẫn như cũng là muốn so họ ựa dìm kém rất nhiều nhưng đã được xưng tụng là lợi hại a tiểu quỷ ngươi hẳn không có tuổi của ta đại a cách đó không xa trong bụi mù cũng dần dần đi ra một thân ảnh thân ảnh này mang theo một đỉnh đen bớt trắng điểm kiểu dáng nhung mũ nhìn qua tựa hồ mười mấy tuổi tả hữu bộ dáng 10 phần tuổi trẻ đồng thời vô cùng xuất khí trong tay của hắn dẫn theo một thanh trường đ a o cây đ a o kia tựa hồ cũng cùng hắn sắp đồng dạng cao mặc trên người một thân màu đen áo khoác quần la bình thường tiểu dáng quần jean trên chân thì đ ạ p một đôi cao ba hùng chiến cả người nhìn qua vô cùng tinh thần l a n g lệ nếu như đỏ p h ở l à mỹ m ngộ hoặc là họ v ừ a dìm tại nơi này nhất định có thể nhận ra cái này đẹp trai tiểu h ò a t ử chính là t r ả phản gà lò lúc trước bị đỏ phơ la mỹ ngộ nhận tâm đuổi đi tiểu quỷ người bao lớn hắn giờ dễ tờ vậy mà còn có tâm tình hỏi vấn đề này、22. c h à phản gà lò nhét miệng lên mang theo một vòng ý cười nói á n giờ dệt t ở sửng sốt một chút vậy ngươi mẹ nó dáng dấp thật không sốt ruột ra nhìn n g ư ơ i tướng mạo cho là ngươi cũng liền một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi đâu ngươi đây c h à phản gà lò có chút ác thú vị mà hỏi á n giờ dệt t ở sắc mặt hơi cứng đờ âm thanh lạnh lùng nói muốn ngươi còn nhiều vừa mới nói xong trong tay hắn yêu đao cổ cổ dạng mạ tạ gì mang theo một vòng lăng liệt hạ à quang dưới chân d ấ m mạnh thân ảnh nào về phía c r à phản gà lò trà phản gà lò thì có vẻ hơi ung dung không đội trong tay lưới đao hướng lên d ư n lên trực tiếp chặp chặ một đao chống trọi c h ắ n g kích trở tay một n ả y r a mở ra cái khác lưới đao về sau t r ả phản gạ lò t r ư ờ n g đao trong tay mười phần lưu loát chém về phía hạn d ờ d ẹ t tờ ngực hạn d ờ d ẹ t tờ trong mắt tinh quang loay lên dưới chân hướng về sau rất mạnh hơi kéo ra khoảng cách một bước về sau yêu đao cổ cổ dọa tạ dĩ tinh chuẩn hướng về vừa thu lại giữ lấy t r ả phản gạ lò c h ắ n g kích chiêu thức của ngươi giống như rất lợi hại nhưng quá mức cứng nhắc ta nếu là đoán k h ô n g lầm ngươi rất ít cùng người liệu mạng tướng dễ đi trà phản gạ lo nhẹ giọng nói ra một bên nói động tắc trong tay của hắn một bên rơi xuống tựao một cỗ đồng ậ chậm, p phản phát vào mày trong đo mặt. đem mình dẹt tờ tay tác trả trắng tất Bất quá rất Án quá lông nhíu, động không nhanh, hắn liền phát hiện, giờ gạ hơi lỏ lấy. kích, h đều cả tự hồ tìm k h ô thời ấ đấu. y phản kích h Đồng tiếp t hắn cũng biết trước mặt cái này nam nhân nói không sai mình chiêu thức mặc dù lợi hại dù sao cũng là sư t r u y ề n đệ nhất kiếm hào mỹ h ạ t nhưng cùng người l i ề u mạng t ừ n g giết phương diện này kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá ít thậm chí có thể nói cơ hồ không có bất quá không quan hệ hắn lần này ra biển không phải là vì ma luyện những n à y sao bang một tiếng chạ phản gạ lò một đao đem bạn dở dệt tờ kích lui lại mấy bước trường đao trong tay hất lên trầm giọng nói xem ra kiếm thuật của ngươi là xuất từ danh ra từ trên người ngươi quần áo đến xem cũng là tương đương không tệ khẳng định xuất thân rất tốt cây đao kia cũng là một thanh hảo đao nhưng ta cùng ngươi hoàn toàn tương phản đâu vừa mới nói xong chạ phản gạ lọ trong mắt lõe lên một đạo ngọn sắc mở miệng nói tiểu quỷ đem cái k i a trái á c quỷ r a o ra ta thả ngươi một con đường sống nếu không chẳng cần biết ngươi là ai thân phận gì tại cái này vô tự hỗn loạn địa phương không có ai sẽ để ý ta nhất định sẽ giết ngươi tiểu quỷ thật sự là hiện học hiện mại a sẽ giết người người mới sẽ không đem loại chuyện này treo ở ngoài miệng đau của ngươi s á t khí của ngươi căn bản cũng không có ngươi chỗ hiện ra cường đại như vậy hắn giờ dậy tờ khoe miệng một phát mang theo một vòng tà ác ý cười nói ra cha phản ga lò như mày nói khẽ đã như vậy đừng trách ta giết người hắn tự nhiên là sẽ giết nếu không hắn qua nhiều năm như vậy là như thế nào tại bắc hải tại phờ lệ vạn sơ loại này trong địa ngục sống sót chỉ là xem như một tên bác sĩ cho dù là thân ở trong bóng tối bác sĩ hắn bình thường cũng không muốn đi giết người vừa mới nói xong t r ạ phản g ạ lọ trong mắt mang theo một vòng tàn nhẫn t h ầ n sắc dưới chân d ấ m mạnh thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hạn dở dệt t ơ nhào tới lần này đau của hắn mang theo một vòng chân chính sắc khí hạn dở dệt tờ trong mắt cũng mang tới ý cười trong tay yêu đau cổ cổ dọa tạ dị xếp chặt nói khẽ ngươi nói ta cùng người l i ề u mạng tướng giết kinh nghiệm không nhiều không sai nhưng là cái này không có nghĩa là ta liền sẽ không cùng người l i ề u mạng tướng giết hạn dở dệt tờ cái này vừa mới dứt lời trà phản gà lọ đau đã đâm đi ra trong tay lực lượng vừa tăng yêu đau cổ d ọ tạ dị nhanh chóng biến thành màu đen、Haki. trà phản gạ lọ hơi kinh ngạc kinh hô một tiếng không sai h n giờ dễ tờ t quát lên một tiếng lớn nói trước ngực nhanh chóng bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ nơi bao bọc trà phản gạ lọ mũi đ a o đâm t r ú n g h n giờ dễ tờ t ngực lại bị một cỗ bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng chống đỡ cản lại đồng thời đao quang l ó e lên h n giờ dễ tờ t một đao hướng phía trà phản gạ lọ chém xuống ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm h n giờ dễ tờ t ánh mắt bên trong cũng mang theo một vòng ngạc nhiên hạ kỳ không sai trà phản gạ lọ tại lúc này trên cánh tay cũng cuốn lên một cỗ bật sổ sổ cù hạ kỳ đón đ n n dợ d ệ tờ c h ạ m kích ngăn cản đi lên một thanh giữ lấy cái này c h ạ m kích bật sổ sổ cù hạ kỳ đối hướng hơi nhấc lên một chút v à chạm khí lưu n g ư ơ i sẽ không phải coi là cũng chỉ có n g ư ơ i sẽ sử dụng hạ kỳ loại lực lượng này a t r m phản g ạ lò khoe miệng mang theo một vòng ý cười nói đồng thời trong tay lưới đao cũng nhanh chóng bị bật sổ, sổ cù hạ kỳ nơi bao bọc trở nên càng thêm phong duệ khỏi cần phải nói đơn thuần hạ kỳ lực lượng mà nói trà phản gà lò hạ kỳ rõ ràng bị ẩn an n a tư đặc mạnh hơn một chút mặc dù t r ê n lệch không phải rất lớn nhưng s ắ c thực mạnh hơn một chút có lẽ cùng tu hành thời gian dài ngắn có quan hệ ngược chuyên đến một trận m à nhỏ nhói hạn dợ dệt tớ biết đây là mình b ạ khí sắp bị kích phá điểm báo trước mỹ hạt sư phụ cũng không ít tại trên người hắn làm qua loại chuyện này hắn cũng không nghĩ tới tại bắc hải loại này nông thôn hải vực lại còn có thể gặp phải cùng tuổi ân mặc dù không tính cùng tuổi nhưng g i a hỏa này cũng so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi không nghĩ tới còn có thể gặp phải đối thủ như vậy bại trận sao không tuyệt đối không thể bại trận mình làm sao có thể cứ như vậy xem thường bại trận nghĩ tới đây hàn dơ d ẹ t tờ trong lòng khởi xướng một cấu ngang kỉnh ngực trước dùng để phòng ngự bật sổ sổ c ú hạ kỳ bông nhiên vừa thu lại cái gì trà phản gạ lỏ trong lòng giật mình muốn thu tay lại lại không có thể thu ở huyết quang trợi hiện sắp bén l ư ỡ i đao trực tiếp không vào mắt trước cái mới nhìn qua này giống như là cái quý tộc thiếu niên ngực cùng ngày đồng thời hàn dơ d ẹ t tờ dưới chân bông nhiên bước về phía trước một bước để ngực lưỡi đao chui vào càng sâu tiếp theo một thanh bỏ qua bị ngăn trở yêu lao cổ, cổ do hạ tạ di vừa rồi kéo rách hạ kỳ lực lượng một mạch tất cả đều đánh trúng tại mình quần đầu như thế nào ba hàn ờ dệt tơ nổi giận gầm lên một tiếng. một q u y ề n đánh vào trạ phản gạ lọ trên đầu đột phá hắn hạ kỳ đem hắn một kích đánh bay ra ngoài không có lần đầu tiên đuổi bắt á n giờ d ẹ tờ t dưới chân giấm một cái yêu đao cổ c ổ dọa tạ gì trực tiếp n ả y lên khỏi mặt đất hắn bắt lại lưới đao đồng thời đem cắm ở bộ ngực hắn cây đao này cũng rút ra huyết thủy không cầm được c h ả y xuôi nhưng á n giờ d ẹ tờ t lại vốn không có để ý trong mắt của hắn mang theo một vòng màu đỏ tươi hào quang hai tay cầm đao một cái giao nhau hạ k ỳ lực lượng liền bám vào tại trên lưới đao ni tọ diện khung sói ạn dợ dễ tờ khép mặt đất hơi băng liệt một chút thân ảnh của hắn giống như ác lan g bình thường lấy tốc độ cực nhanh xông về hướng về sau bay ngược vẫn không có thể rơi xuống đất chạm phản gạ lò sắc khí máy liệt cách thật xa liền để chạm phản gạ lò cảm thấy không ổn loại này bỏ mạng đấu pháp hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải nguyên bản tốt đẹp thế cục một cái liền bị lập bàn c h à o phúng người khác l i ề u mạng tướng giết kinh nghiệm ít kết quả là là mình muốn bỏ mình sao chạm phản gạ lò trong lòng nghĩ như vậy nói một giây sau trong lòng của hắn cũng dâng lên một vòng tàn nhẫn hai chân bỗng nhiên rơi xuống đất trên mặt đất lôi ra hai đạo khe ránh bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm tại trên hai tay một quyền hướng phía ả n dở dệt tờ vết máu kia loang lẩu ngực đánh tới coi như muốn chết cũng muốn cùng chết nhưng ngay tại cái này may mắt một thân ảnh lấy vượt xa hai người phản ứng bên ngoài tốc độ đột ngột xuất hiện ở giữa hai người thân ảnh này một trái một phải tay không bắt lấy ả n dở dệt tờ l ư ỡ i đao tùy ý trả phản gạ lò một quyền đánh vào mình sau trên lưng không nhúc nhích tí nào cô cô bị mạn đại nhân ả n dở dệt tờ cùng chạ phản gạ lò cùng nhau kinh hô lên thật sự là an rza mới mấy ngày không gặp ngươi liền cùng người đánh thành cái dạng này nỉ mạn có chút khó chịu oán trách một câu sau đó bỏ qua hẳn giờ d ẹ t tờ lơi ư lao tiếp theo nàng quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin chạ phản gà lò khoe miệng mang theo một vòng ý c ư ờ i nói chạ phản gà lò đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta mặc dù không có gặp quan nỉ mạn nhưng đến cùng là từng tại đ ổ quỵ xuất gia tộc làm qua một đoạn thời gian tiểu đ ệ người chạ phản gà lò vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra nỉ mạn thật có lỗi chạ phản gà lò đầu tiên là thu hồi mình quần đầu sau đó nói ra là lần thứ nhất gặp mặt an đờ g a cái tên này là họ họ họ dìm đại nhân nhi tử ạn giờ dễ tờ t mặc dù trên đại dương bao la rất nhiều người đều biết họ v ừ a d ì m nhi t ử gọi cái tên này nhưng ạn giờ dễ tờ t hình tượng ảnh chụp cái gì đều cơ hồ không có ở dẫn ra ngoài chuyển qua điều này băng hải tặc chiến chủ y đem nó bảo vệ coi như không tệ trạ phản ga lò tự nhiên chưa từng gặp qua ạn giờ dễ tờ giáng dấp ra sao trước đây cũng không nhận ra được không sai được dù sao hắn vừa rồi bắt đầu gọi n ỹ mản đại nhân cô cô đâu cũng không có đi để ý ạn giờ dễ tờ t trên ngực thương thế mỹ mản có chút tò mò hỏi hai người các ngươi làm sao lại đánh nhau ạn giờ dễ tờ có chút khó chịu nói ra lúc đầu viên kia trái ác ủy ta đã cướp đến tay kết quả g i a hỏa này không biết từ nơi nào x u n g ra nhất định phải cùng ta đoạt sau đó liền đánh nhau hắn là ai a trà phản gà lò đọc t h ở l à đã từng bộ hạ một trong mỹ man cười cười nói đã từng hãn giờ dễ tờ t lông mày hơi chấp chớp chương sáu trăm bốn mươi mốt hãn giờ dễ tờ t lò muốn hay không bên trên thuyền của ta chương sáu trăm bốn mươi mốt hãn giờ dễ tờ t lò muốn hay không bên trên thuyền của ta trà phản gà lò lúc này mở miệng nói ra đừng nói trước loại chuyện này đã ngơi ư là họ ựa dìm đại nhân như tử là băng hải tặc chiến chủ y người vậy chúng ta cũng không phải là địch nhân rồi thương thế của ngươi rất nghiêm trọng ta là bác sĩ nếu như có thể mà nói liền do ta a không cần h n n dợ d ệ tờ t khoát khoát tay nói ra á c h không tín nhiệm sao cũng là dù sao cũng là ta trạ phản gà lọ hơi có vẻ lúng túng nói n h i man thì cười cười đưa tay vuốt vuốt trạ phản gà lo đầu mở miệng nói ra không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề là tiểu tử này thương thế căn bản không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy đối người bình thường tới nói vết thương trí mạng cùng hắn mà nói đơn giản liền là chút thương nhỏ thôi hắn dợ dễ tờ khỏe miệ một phật nói không sai ta thế nhưng là khác g ọ rột người nhà g õ rốt là n g ư ơ i hẳn là kế thừa họ vừa tìm đại nhân loại thể chất kia cha phản ga lò vội vàng hỏi đương nhiên hắn giờ d ẹ t tờ cười ha h à nói nghi mãn lúc này ngược lại là hơi xúc động nói thật sự là không nghĩ tới sẽ ở bắc hải gặp ngươi đây lo cha phản ga lo biểu lộ có chút phức tạp muốn nói cái gì lại lại không biết nên mở miệng như thế nào bộ dáng thiếu chủ đại nhân thiếu chủ đại nhân còn tốt chứ cha phản ga lò trung v i là hỏi như thế đọ phơ lan h u ngô cùng hắn cũng không có cái gì thù hận có dạ dồn tiên sinh không có chết bất quá bởi vì chính mình mà phản bội hải quân phản bội đồ quỵt xuất gia tộc đ ỏ phợ làm m ì nổ không có giết chết có dạ dồn tiên sinh đã là vô cùng tha thứ hải quân lời nói cuối cùng là đem có dạ dồn tiên sinh nốt ở i m kẹo đao bên trong tóm lại trà phản gà lỏ cũng không oán hận đ ỏ phợ làm m ì nổ ngược lại là rất rõ ràng nếu như không có đ ỏ phợ làm m ì nổ mình đều sớm đã chết đ ỏ phợ làm m ì nổ dạy bảo mình rất nhiều thứ t ỷ như hạ kỳ t ỷ như nên như thế nào tại cái này h ắ t c á m thế giới bên trong sinh tồn mỹ mạn nợ nụ cười mở miệng nói ra hắn à quá tốt rồi đâu ăn ngon uống đến tốt ngủ ngon trà phản g ạ lò biết rất rõ ràng đọ phợ l à m bị ngộ khẳng định là không có việc gì nếu không đều sớm nên đăng lên báo nhưng chẳng biết tại sao từ nhị mạn trong miệng sau khi nghe thấy tựa hồ càng thêm yên tâm một chút đâu vậy là tốt rồi trà phản g ạ lò nở nụ cười nói ngươi biết ta vì cái gì lần đầu tiên liền nhận ra ngươi đã đến sao nhị mạn đột nhiên mở miệng hỏi trà phản g ạ lò s ừ n g sốt một chút cũng có chút kỳ quái hỏi vì cái gì đúng à theo lý m à n ó i mình đã bị đuổi ra khỏi đổ q ỵ xuất gia tộc nhiều năm như vậy đồng thời từ trước tới nay chưa từng gặp qua n h mạn đại nhân trọng yếu nhất chính là mình cũng đã từ một cái tiểu quỷ biến thành hiện tại loại này đại nhân bộ dáng nị h m à n đại nhân đến cùng là thế nào đem mình nhận ra nị h m à n khoe miệng mang theo một vẻ ôn nhu ý cười nhẹ g i ọ n g nói ra tại đỏ phở l à trong thư phòng có rất nhiều hình của ngươi đâu có ngươi cùng rộ i n n tờ chụp ả n h c h u n g cũng có ngươi tại bắc hải một thân một mình trưởng thành bộ dáng tên kia mặc dù mặt ngoài cái gì cũng không nói kỳ thật thường xuyên vụ n trộm chú ý ngươi đây ha ha ha ha gỡ mạ vương quốc người thường thường liền sẽ cho hắn báo cáo một chút tình báo của ngươi trạ phản gà lỏ cứ thế tại nơi này chỉ chốc lát sau trong mắt của hắn liền mang theo một vòng nước mắt hắn coi là thiếu chủ đại nhân đem hắn đuổi đi về sau liền sẽ không bao giờ lại để ý tới hắn không nghĩ tới thiếu chủ đại nhân vẫn còn đang một m ự c â m thầm chú ý hắn mặc dù nỉ mạn đại nhân không nói thêm gì nữa nhưng t r ạ phản gạ lọ nhưng trong lòng đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều mình tại bắc hải mặc dù trà trộn tại hắc cám cùng t à ác bên trong là cái phạm pháp đen ý ý ý ý ý đã trải qua không ít khó khăn cùng hiểm trở dần dần phát triển đến hiện tại bộ dáng nhưng có mấy lần loại k i a rõ rệt có thể đoạt đi tương lai mình hiểm cảnh không hiểu thấu liền tiêu tán mình đắc tội những cái kia thế lực lớn luôn luôn đang đổi bắt mình quá trình bên trong hoặc nhiều hoặc ít gặp phải chuyện phiền phức gì sau đó liền không có đoạn ở dưới trước đây hắn còn tưởng rằng là mình vận khí tốt hiện tại nghe thấy được ní m à n đại nhân lời nói dù là không có nói rõ cái gì nhưng hắn cũng minh bạch là thiếu chủ đại nhân là thiếu chủ đại nhân c h i ế u cố đáng giận ta vẫn là như thế không có bản sự liền sẽ cho thiếu chủ đại nhân thêm phiền phức chạ phản ga lò hổ thẹn nói đối đỏ phờ l à mà nói chưa chắc là phiền phức đâu ní mạn cười một tiếng nói hơi hơi dừng một chút về sau ní mạn còn nói thêm t u t bất kể nói thế nào cũng coi là gặp không bằng về trước trên thuyền a các người đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết mà án dợ dễ tờ t lúc này đang dùng mang theo bên người băng gạc quấn quanh lấy mình thương miệng nghe lời này nói các ngươi nói chuyện phiếm xong sao cũng tốt liền cùng một chỗ về trên thuyền đi đặc biệt cái gì lò ấy nhỉ cha phản gà lò lò có chút khó chịu lặp lại một câu a đúng cha phản gà lò án dợ dễ tờ t cười ha h à đáp sau mấy tiếng tại n í mạn trên thuyền lúc này án dợ dễ tờ t chính ngồi xếp bằng trên bông thuyền cầm trong tay một viên xanh lá trái ác quỷ trên đùi để đó một bản trái ác quỷ đồ giám hắn đang tại chăm chú l ậ xem một tìm ra viên này trái ác quỷ đồ giám chỉ chốc lát sau cha phản gạ lò cũng từ trong khoang thuyền đi ra nhìn thấy đang tại đọc qua đồ giám ản dợ d ẹ t tờ về sau hắn chậm rãi đi tới đã ăn xong ản dợ d ẹ t tờ cũng không quay đầu lại hỏi ân ngươi không đi ăn chút sao cha phản gạ lò mở miệng hỏi ha ha ha ha không cần ta không có chút nào đói đâu ản dợ d ẹ t tờ cười to nói cha phản gạ lò thấy thế cũng không nói thêm gì tìm thấy sao đây là cái gì trái ác quỷ cha phản gạ lò hỏi còn không có đâu trái ác quỷ tiên kỳ bách quái ta phải từng cái từng cái cha mới được ản dợ dẹp tờ cũng không ngẩm đầu lên nói căn cứ tình báo của ta đây là hệ vạ dẹ mệ s i ạ chịu chịu nomi chà phản ga lo nhẹ giọng nói ra h a n giờ d ẹ t t ơ r bỗng nhiên ngẩng đầu đến có chút kinh ngạc hỏi ngươi biết đây là cái gì trái ác quỷ đương nhiên ngược lại là ngươi rõ rệt không biết đó là cái cái gì trái ác quỷ còn l i ề u mạng đi đoạt mới kỳ quái a chà phản ga lo nhịn không được mở miệng đậu đen r a u m ù n ó i ta đến bắc hải mục tiêu chính là cái này tốt ta với lại mặc kệ là cái gì trái ác quỷ ta đều không cần liệu mạng đi đoạt ta sở dĩ liệu mạng chỉ là bởi vì ta không muốn thua mà thôi cùng cái gì trái ác quỷ loại hình không hề có một chút quan hệ hãn dợ dễ tờ không chút do dự nói ra trà phản ga lò sửng ư sốt u một chút ngoa t à o người nói rất hay có đạo lý ta lại không phản b ắ t được xác thực cùng mình loại này một nghèo hai trắng người khác biệt hãn dợ dễ tờ chính là băng hải tặc chiến chủ y tiểu điện hạ thế giới mạnh nhất nam nhân nhi tử trái ác quỷ cái gì hắn không thiếu cũng căn bản không cần vì thế mà liều mạng mệnh mới là thắng bại dục mạnh như vậy sao trà phản ga l ò nhẹ giọng nói nhỏ nha dù sao hưởng thụ cái gì, đồng thời, cũng muốn gánh cái gì ta hưởng thụ lấy băng hải tặc chiến chủ y phụ thân ta đem đến cho ta hết thảy tự nhiên cũng muốn gánh vác đây hết thảy tỷ như g ò rột nhà mặt mũi băng hải tặc chiến c h ủ y mặt mũi như vậy lần thứ nhất ra biển cùng người sinh tử tương b á c làm sao có thể sợ sao có thể thua hắn giờ d ẹ t tờ rất có đạo lý nói ra người cũng không dễ dàng đâu chà phản ga lò gật đầu nói qua loa đi so với trên đại dương bao la tuyệt đại đa số người ta đều muốn may mắn nhiều hắn giờ d ẹ t tờ khoe miệng một p h á t nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn có chút hiếu kỳ nói ngươi là bác sĩ đây là triệt dưu triệt dưu nomi cho nên ngươi rất muốn có được năng lực này nếu như không nghĩ ta làm gì đến đoạn chà phản ga lò gật gật đầu nói có đúng không h n g giờ d ẹ t t ơ đưa tay sờ sờ mình dưới ba tựa h ồ tại tự hỏi cái gì đồng dạng t hơi qua một trận mà về sau h n g giờ d ẹ t t ơ mở miệng hỏi không ngại có thể nói cho ta biết lúc trước ngươi vì cái gì bị đổi u ra khỏi đồ quỵt xuất ra tộc sao chạ phản g ã lọ hơi trầm mặc một chút sau đó nói ra vấn đề này nói rất dài dòng ngươi thật sự có kiên nhẫn nghe đương nhiên h n g giờ d ẹ t t ơ nở nụ cười nói ân tốt ta ta sinh ra ở bắc hải ngay tại phở lệ vạn sơ đương thời phở lệ vạn sở còn còn chưa bị hủy diệt nơi này hết thể đều là vui vẻ phụ ninh cha mẹ ta là bác sĩ ta còn có một cái đáng yêu muộn trạ phản gạ lò giảng thuật lên chuyện xưa của mình an giờ d ệ tờ một bên tiếp tục lật xem trái ác quỷ đồ giám một bên nghe trạ phản gạ lò cố sự thường thường còn muốn x e m vào hỏi hai câu cái gì trạ phản gạ lò mặc dù có chút khó chịu vẫn là giải thích cho hắn cái rõ ràng a tìm được qua hồi lâu sau an giờ d ệ tờ rốt cục tại trái ác quỷ đồ giám bên trên tìm được tin tức tương quan so sánh dưới về sau hắn tiếp tục nói quả nhiên đây chính là ngươi nói cái kia trên giữa chữ nomi đâu ta xem một chút đã c rất lợi hại a năng lực này đơn thuần chữa trị lời nói giống như so ngươi trong chuyện xưa ổ vệ ổ vệ nomi còn cường đại hơn、đâu. thực hạn cũng tương đối lớn c h u n g quy là không so được ổ t ệ ổ t ệ nomi ổ t ệ ổ t ệ nomi càng có tính kỹ thuật một chút c h ỉ d u c h d u nomi đối với tật bệnh cái gì trợ giúp không lớn đối với thương thế hiệu suất càng cao không sai biệt lắm là loại này bộ rằng a trả phản ga lò nhẹ giọng nói ra hắn giờ dễ tờ t gật gật đầu cũng không có đi phản bác cái gì ngược lại hắn đôi vật này cũng không phải hiểu rất rõ đem trái ác quỷ đồ dám hợp lại mở miệng nói ra sau đó ngươi cũng bởi vì ổ pệ ổ pệ nomi sự tỉnh bị đổi ra khỏi đồ quỷ x u t gia tộc không kém bao nhiêu đâu chà phản ga lò gật gật đầu nói ha ha ha ha, ha. vậy ngươi thật đúng là không may đâu rõ rệt ngươi cái gì cũng không làm sai tôi ta mặc kệ là muốn cướp đoạt trái cây cũng tốt vẫn là cái gì khác cũng được đều là cái kia có dạ dồn tiên sinh mang theo n g ư ơ i làm thôi đi ngươi khi đó vẫn là tên tiểu q u ỷ đâu đọc thợ l à dượng cũng thật sự là loại chuyện này cũng muốn dẫn chó đánh mèo ở trên thân thể ngươi án giờ dệt tờ cười lớn mở miệng nói ra không trước kia ta vẫn không rõ hiện tại ta tựa hồ đã minh m ạ c h cái này có lẽ liền là có dạ dồn tiên sinh tâm nguyện cuối cùng hy vọng thiếu chủ đại nhân có thể giải trừ gông xiền của ta thả ta tự do trà phản ga lo nhẹ giọng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn liền tiếp tục nói nhưng là cuối cùng ta vẫn là biến thành người xấu đâu bất quá cái này không phải cái gì gông xiềng cùng trói buộc mà là ta bằng vào mình ý chí làm ra lựa chọn ngay tại t r ả phản gạ l ỏ nói đến đây chút lẩm bẩm lầu bầu lời nói lúc hạn dợ dẹp thơ đột nhiên một tay đem trái ác quỷ vứt xuống hắn bên này l u ô n cuống tay chân tiếp nhận trái ác quỷ về sau t r ả phản gạ l ỏ kinh ngạc hỏi ngươi làm cái gì vậy ngươi nếu mà m u ố n liền cho ngươi tốt ngược lại ta lại dùng không lên năng lực này còn tưởng rằng sẽ là cái lợi hại gì hệ vạ dẹ mẹ sĩ ạ giống ta ra láo cha như thế lại hoặc là cường đại hệ sách thất vọng hãn giờ dễ tờ t chép miệng một cái nói xác thực lấy hãn giờ dễ tờ t tố chất thân thể hoàn toàn không cần loại năng lực này hắn lại cùng t r ả phản gạ lò không đồng dạng không có gì làm thầy thuốc hứng thú tự nhiên đối loại này hệ chữa trị năng lực không có bao nhiêu hứng thú ngay tại t r ả phản gạ lò ngẩn người thời điểm hãn giờ dễ tờ t k h o e miệng một phát nói ngươi có muốn hay không gặp đỏ phở làm m ị ngộ có muốn hay không gặp nghỉ tờ tỉn g ạ l ệ bác sĩ t r ả phản gạ lò không chút do dự gật gật đầu mở miệng nói ra đây không phải đương nhiên sao ha ha, ha, ha vậy là tốt rồi mặc dù đổ quỵt xuất gia tộc sẽ không thu ngươi nhưng ta không đồng dạng không cần quá lâu ta liền sẽ tổ kiến mình b ă n g hải tặc ngươi muốn hay không gia nhập ta b ă n g hải tặc v v vặn ta bên này cũng không có thuyền ý đâu Án giờ d ẹ tờ t cười lớn mở miệng hỏi chương 642. t r ă h a ọ đua dìm trong chúng ta ra tên phản đồ chương 642. t r ă h a ọ đua dìm trong chúng ta ra tên phản đồ bên trên thuyền của ngươi chạ phản ga lỏ sừng suốt một chút không sai á ắ n dợ dễ tờ gật gật đầu sau đó khỏe môi n ế c lên ý cười nói đọt lạ dượng đáp ứng tiên là cái gì có dạ dồn tiên sinh nói thả ngươi tự do như vậy hắn liền nhất định sẽ không đổi ý cho nên ngươi tuyệt đối không khả năng lại thêm vào đ ổ quỵt xuất gia tộc mà muốn đi gặp đến đỏ phở lạ dượng muốn đi gặp giáo sư ngươi y thuật nhì tờ tìn gã l ệ bác sĩ lựa chọn của ngươi cũng không nhiều nếu như ngươi có thể gia nhập băng hải tặc chiến chủ y lời nói khẳng định là có thể bất quá lấy tài nghệ của ngươi bây giờ e sợ băng hải tặc chiến chủ y cũng vô pháp gia nhập dù là ta là phụ thân nhi tử cũng không có quyền làm loại chuyện này nhưng ta có quyền lực tổ kiến mình băng hải tặc điểm này không hề nghi ngờ mà ta băng hải tặc sẽ tại tương lai thuật lý thành trường tiến vào băng hải tặc chiến chủ y trong trung tâm bộ hạ của ta cũng sẽ tấn thăng làm băng hải tặc chiến c h ủ y một đời mới hạch tâm thành viên đến, đến giờ ai cũng không có lý do gì ngăn cản ngươi đến, đến giờ tâm nguyện của ngươi chẳng phải là thành mặc dù không hiểu nhiều nhưng từ nị m ạ n cô cô đối t r ả phản gạ lò biểu hiện đến xem gia hỏa này hẳn là người đáng giá tín nhiệm hắn cũng cùng t r ả phản gạ lò giao thủ qua chỉ từ thực lực mà nói mình cũng không biết t r ả phản gạ lò phải kém cái gì thậm chí có khả năng càng mạnh một chút dù sao mình sư tòng đệ nhất kiếm hào mỹ hát bất quá liền kinh nghiệm chiến đấu loại hình cùng trạ phản gạ lò không so được cho nên mới sẽ có chút rằng co nhưng bất kể nói thế nào trạ phản ga lò đều là mình gặp phải cái thứ nhất làm cho người mong đợi đối thủ nếu như có thể đem nó chuyển đổi thành mình cùng bạn vậy đơn giản là quá tốt hắn hạn dở dễ tờ ra biển vì cái gì một là ma luyện mình thật lực cùng kinh nghiệm t h ứ mem mới tiến hóa hai chính là vì cho tương lai tính toán tìm kiếm phù hợp bản thân tâm ý đồng bạn trạ phản ga lò không hề nghi ngờ liền là phù hợp bản thân tâm ý đồng bạn cái này trạ phản ga lò có chút một bức trưởng thành theo tuổi tác hắn kỳ thật gần nhất cũng đang suy nghĩ nếu không phải nghĩ biện pháp làm cái băng hải tặc ra biển cái gì bắc hải kỳ thật với hắn mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn nếu không phải vì tìm kiếm viên này trái ác quỷ hắn có lẽ đã ra biển bất quá đối với ra biển về sau nên đi nơi nào hắn cũng không có hệ thống tính an bài cùng tự hỏi qua nhưng hắn giờ dễ t tờ lời nói cho hắn rất lớn chủ kích nếu như gia nhập hàn giờ dễ t tờ đội ngũ đây tuyệt đối là một kiện rất tốt sự tình đầu tiên hàn giờ dễ t tờ là họ ủa dìm đại nhân như tử hắn tài nguyên cùng bối cảnh tuyệt đối đều là thế giới nhất lưu tiếp theo họ ủa dìm đại nhân coi như hàn giờ dễ tợ như thế một đứa con trai chỉ cần ạn dợ d ệ tở không nên quá phế vật họ ùa dìm đại nhân tất nhiên sẽ để hắn trở thành tương lai băng hải tặc chiến chủ y chủ nhân huống chi mình cũng biết ạn dợ d ệ tở không chỉ là có băng hải tặc chiến chủ y tại sau lưng băng hải tặc bách thú đồng dạng là lấy hắn vỉ thiếu chủ trên đại dương bao la e sợ liền không tìm được người đồng lứa bên trong so với hắn mặt bài còn lớn hơn tương lai còn muốn có tiềm lực người coi như họ ùa dìm đại nhân ngày nào luyện cái tiểu hào đi ra ả n giờ d ẹ t tờ cũng là đường đường chính chính trưởng từ địa vị sẽ không dễ dàng bị khiêu chiến đồng thời từ trước mắt đến xem mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng ả n giờ d ẹ t tờ tuyệt đối không phải cái phế vật càng là kẻ hung hãn hắn đôi chính mình đủ hung á c dạng này người không có lý do trên biển cả không sống được nữa nhất là hắn loại này có bối cảnh lại điên rồi người trọng yếu nhất liền là như ả n giờ d ẹ t tờ nói tới như thế một khi mình gia nhập hắn như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận vấn an thiếu chủ đại nhân vấn ăn n g ỉ tờ tỉn gạ lệ thầy thuốc lúc đầu trạ phản gạ lò đối đ ầ quỵt x t gia tộc đối băng hải tặc chiến chủ y có rất sâu hào cảm hiện tại có như vậy một đầu lựa chọn cảm giác căn bản không lý do cự t u y ệ t à, còn có ta muốn xây dựng băng hải tặc thế nhưng là rất cường đại đây này dạ mã t ổ vậy ý hoàn ư n ti lý lì các nàng đều sẽ gia nhập thật giống như ta phụ thân lại tìm cho ta cái lợi hại hoa tiêu bất quá ta còn không có gặp qua đâu hiện tại vừa vặn còn kém ngươi bác sĩ này về sau nếu là phù hợp chúng ta còn có thể tiếp tục tìm kiếm mới đồng bạn tương lai ta băng hải tặc nhất định sẽ trở thành băng hải tặc chiến chủ y đời thứ hai hải tâm các bạn của ta cũng sẽ trở nên không thể so với bẽ mãn thúc thúc bọn hắn phải kém hơn hãn dợi tớ lại là nói ra trà phản gã lò nhìn một chút cầm trong tay của chính mình trái ác quỷ cuối cùng nở nụ cười nói ra n g ư ờ i đem lời đều nói đến loại này phân thượng ta còn thế nào có lý do cự t kể ta thế giới mới hoàng kim thành họ hua d i m lúc này đang tại chân châu đen đại lâu tầng cao nhất nói cách khác ta tại hoàng kim thành hành trình đều đã toàn bộ kết thúc đúng không không có những cái k i a thượng vàng hạ cáng người muốn tới tiếp ta họ hua d i m ngồi ở trên ghế salon tâm tình có chút vui vẻ mà hỏi đứng ở bên cạnh hắn mọn nét là xem một cái trong tay nhật trình biểu sau đó gật đầu nói chủ yếu gặp mặt đều đã kết thúc về sau còn có đến từ còn lại người của mọi tầng lớp xin gặp mặt thì như hắc cám thế giới bên trong n g ư n g n g ư n g ngừng những người này căn bản vốn không đủ cấp bậc nói chuyện với ta giao cho tỳ dọ dồ đi an bài là được rồi ta mới lười nhác gặp bọn họ họ ụa dìm k h o á t k h o á t tay nói thẳng mò nẹt cười cười nói t ố t sẽ dựa theo ý chí của ngài an bài hơi hơi dừng một chút về sau mò nẹt mới tiếp tục nói cứ như vậy lời nói xác thực liền không có cái gì còn lại sắp xếp hành trình kiệt ha ha ha, ha vậy lao tử coi như giải phóng họ ụa dìm cười to nói sau khi cười xong họ ụa dìm còn nói thêm đi an bài một chút ta muốn xuất、hành. tiến về thánh địa mã gì, cùng gõ rồi xảy gặp mặt sao món n t mở miệng nhẹ giọng hỏi đúng cái kia năm cái lao nhân ra n g ư ờ i ta đã lâu như vậy ta đều không có đi thật sự là không phù hợp ta kính giả yêu trẻ người thiết lần này liền đi cùng bọn hắn uống uống trà tâm sự nghe một chút cố sự tốt họ hùa dìm cười ha h à nói tốt ta cái này đi thông chi dê năm hải quân món n t gật đầu nói ngay tại lúc này họ hùa dìm trên bàn gen gen m ư ệ n xì văng lên hắn lông mày nhữ lại nhìn thoáng qua nói là nĩ mặt a món n t nhanh chóng đem gen miệng xì nhận họ h a dìm ở miệng hỏi mị mản thế nào a ndja cướp được cái kia trái ác quỷ là hệ vạ dẹ m ẹ xì à c h i d u c h i d u n o m i nị m ạ n cười ha h à nói c h i d u c h i d u n o m i họ vừa tìm s ư ớ n g sốt một chút t hơi hồi tưởng một phiên hắn liền nghĩ tới năng lực này tựa hồ tại nguyên bản trong chuyện xưa là bị dở dị sở dộ xạ tiểu nhân tộc mạng sở dị công chúa lấy được còn cứu được không ít người đâu bất quá bây giờ nha đọ phợ lạ là m mị ngộ ra hỏa này có thể là lương tâm còn không có còn song mẫn d i ệ t lại hoặc là nói truy cầu một loại có thể tiếp tục phát triển con đường tóm lại hắn cũng không có tại dở dị sở dộ xạ quá phận nghiến ép tiểu nhân tộc nên cho tiền công cùng đãi nộ cái gì vẫn là cho tiểu nhân tộc kỳ thật cũng rất dễ dụ tóm lại song phương hiện tại vui vẻ hòa thuận đi hợp tác coi như vui sướng cái này công chúa hay không công chúa họ v ưa dìm cũng không biết là cái tình huống như thế nào bất quá năng lực ngược lại là không có đến ản giờ d ẹ t tờ trong tay t i ệ t ha ha ha ha, tiểu tử kia rất thất vọng a dù sao loại năng lực này hắn nhưng không h ứ n g t h ú đâu muốn ta nói liền ăn cái hệ lọ gì à tốt chúng ta bên này còn có cái mẹ dạ mẹ dạ no mi đâu họ v ưa dìm cười to nói sớm nhất thời điểm hỏi thăm ản giờ dẹp tờ trái cây sự tình hắn không có chuẩn bị sẵn sàng bất quá bây giờ hắn đã có ý nghĩ của mình muốn mình trên biển cả tìm kiếm một viên cường đại trái ác quỷ cái gì đương nhiên cũng không có đặc biệt cứng nhắc nếu là băng hải tặc chiến chủ y bên này có lợi hại gì thu hoạch hắn đương nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú chẳng qua trước mắt nha băng hải tặc chiến chủ y trái ác quỷ rất nhiều nhưng phù hợp hẳn giờ dễ t tờ tâm ý nhưng không có hệ lọ gì à mệ dạ mệ dạ no mi phóng tới trên đại dương bao la vạn người tranh đoạt nhưng hẳn giờ dễ t tờ lại không có hứng thú đầu tiên hắn đối hệ lọ dị a năng lực liền không có hứng thú tiếp theo khi biết mệ dạ mệ dạ no mi là hải quân đại tướng xạ cạ dù kim mạ gù, gù no mi hạ vị loại năng lực lúc. thì càng là một điểm ý nghĩ cũng không có hắn nhưng nhìn không lên cái kia mẹ dạ mẹ dạ no mi đâu bất quá ta phải nói cũng không phải cái này huynh trưởng ạn giờ dễ tờ tìm thấy mình cái thứ nhất đồng bạn nị mạn vừa cười vừa nói trong giọng nói còn có chút vui mừng cảm giác ạn giờ dễ tờ đồng bạn rất nhiều thì như giả mạ tổ ùn ti â y ủy hoàn cái gì nhưng những này đều là họ vừa dìm an bài cho hắn không tính là chính hắn tìm kiếm được bởi vậy hiện tại có cái thứ nhất đồng bạn xác thực rất để cho người ta vui mừng a là ai họ vừa dìm cười hỏi nói ra người khả năng đều không tin đây chính là duyên phận à, t r à phản gà lò năm đó m i nỉ ẩn đảo bên trên cái k i a tiểu quỷ ngươi còn nhớ rõ sao ní man mở miệng hỏi t r à phản gà lò họ đùa dìm sừng sốt một chút tiếp lấy khỏe miệng một phát nói nhớ kỹ đọ p l ợ t là rất ưa thích tiểu quỷ k i a n h a là cái không sai nhân tuyển kỳ thật ta cảm thấy dạng này thí luyện cũng cũng không tệ lắm đâu nếu như ản giờ d ệ p tờ biểu hiện tốt lời nói ní man nghĩ nghĩ rồi nói ra biểu hiện tốt lời nói sớm kết thúc hắn kiến tập sinh thân phận cũng không phải là không thể hoàng kim thành chuyến đi ta bên này thu hoạch cũng không nhỏ từng cái thế lực ở giữa thái độ cũng coi là sáng suốt một chút trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không theo những người này có xung đột quá lớn họ đụa dìm nhẹ g i ọ n g nói ra an d ờ gia nghe thấy tin tức này về sau nhất định sẽ rất cao hứng n ị mặn ở bên kia cười ha hả nói ngay tại lúc này sau tấm bình phong thang máy bên kia cũng chuyển tới một trận mà thanh âm người không đi ra nhưng họ đụa dìm đã nghe ra là người nào còn không phải liền là nhà h ắ n cái tia táo bạo tiểu lọ ly yên tâm đi ắt lỏng nơi này hiện tại là lao nương địa bàn chú ý ra đều chỉ có thể coi là ở tạm tại ta chỗ này đâu không cần khách khí cái gì ngay khắc trình ta buổi sáng từ mó nét nơi đó nghe ngóng hôm nay không có việc gì sif tùy tiện nói ra đại tỷ đầu ta cảm thấy vẫn là trước xin h ạt lòng ngữ khi có chút h ỏ o nói trao hỏi đều không nói trước đánh một tiếng liền trực tiếp đến chắn chú ý ra gặp mặt ngài có tư cách này cùng lá gan ta cũng không có a họ vừa dỉm hôm nay tâm tình rất không tệ đồng thời đối người một nhà hắn từ trước đến nay là tốt tính ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì bởi vậy căn bản không có sinh khí đầu tiên là nói một tiếng nói h ạt lòng sao sif đều như vậy nói ngươi cũng đừng khách khí cái gì vào đi là chú ý ra vạn phần có lỗi sau tấm bình phong vừa đi ra thang máy hạt lòng tranh thủ thời gian đáp sau đó họ ưa d ì m đối gen gen nhự xì、si、bên này nói ra t ố t để anlz a tự do phát huy đi không có việc gì ta trước hết treo a ân a đúng đâu huynh trưởng ngươi cũng đừng quá b u ô n g thả bản thân a ngươi cùng cái k i a h ả i quân nữ trung tướng sự t ì n h ta thế nhưng là đều nghe nói đâu ha ha ha nị man cười cười sau đó nhanh chóng cúp gen gen nhự xì、si. họ ưa d ì m sừng sốt một chút ngoa tạo bên cạnh ta có g i a n tế hắn con mắt nhìn nhìn mò nẹt mò nẹt một bộ rất vẻ mặt mờ mịt hẳn là sẽ không làm mò nẹt ai vậy sa o mạ to gan như vậy dám bán rẻ ta họ ụa dìm trong lòng có chút nghi ngờ nghĩ nói ngay tại lúc này sĩ tùy tiện đi đến mở miệng hỏi nĩ mạn gen gen niệu xì sao làm sao không cho ta nói với nàng hai câu liền treo ân bất quá không có việc gì ngược lại ta hai ngày trước mới cùng với nàng thông qua gen gen niệu xì đâu ha ha ha ha ha nàng cái này vừa mới nói xong liền nhìn họ ụa dìm ánh mắt một cái trở nên là lạ sĩ trong lòng giật mình mười phần cảnh giác nhìn xem họ ụa dìm nói ngươi muốn làm gì khẳng định là ngươi cái này miệng rộng k h n g sai dám bán rẻ ta họ ưa d ì m hét lớn một tiếng nói một tay đem sphinx cánh tay nắm ở trong tay lưu manh thả ta ra sít cả giận nói nàng chưa kịp phản ứng đâu họ ưa d ì m đã một tay đem sphinx nhấc lên đặt tại chân của mình bên trên lốp b ố t một trận bàn tay đánh vào trên mông đít nhỏ của nàng đáng giận họ ưa d ì m ta không để yên cho người ba lao nương một thương bạo ngơi đầu sít giận dữ hét nói có phải hay không là người cùng n h í m ạ n bán rẻ ta họ ưa d ì m cản r ỡ mà hỏi